Quy 1 chương 48, nam sinh trong lý tưởng học mộng. Chương 48, nam sinh trong lý tưởng học mộng. Vậy ta có thể có loại đãi ngộ này sao? Sân trường đá xanh bên đường cũ kỹ đèn đường, phát ra hôn tạp giấy dầu vàng nhạt màu trắng ánh đèn, đứng tại trước mặt màu trà tóc ngắn tinh tế thiếu nữ, bên thai một sợi nhẹ nhàng tinh tế, tại chạm mặt tới gió nhẹ dưới, nhẹ nhàng múa. Đồng tử của nàng bên trong dấu đời sao, nhưng khí chất cũng không phải là Uber, cũng không tính được nhiệt liệt. Muốn nói lời, chỉ là một cái tính lúc mỹ hảo, động lúc linh tính phổ thông nữ hải. Hạ Tâm Nguyệt cùng học tỷ không giống, vô luận nàng có cái dạng gì cảm xúc cũng sẽ không che đậy dưới đáy lòng, đừng nói là bị hạn chế không thể thi nghiên cứu loại này quyết định nhân sinh phương hướng đại sự, coi như chỉ lẩn lên cho nàng đường quên cho, nàng cũng sẽ không vui loàn trách, sau đó đưa tay muốn về vốn nên thứ thuộc về chính mình, ăn xong đường đều không hiểu khí, còn hờn rỗi chất vấn ngươi vì sao lại quên đâu. Nàng liên là dạng này nữ hải, nàng nụ cười có lẽ là nữ hải chút nhu kế, có lẽ là đối với vui vẻ tâm tình biểu đạt, nhưng khẳng định không phải dùng để ứng phó người khác cũng ứng phó chính mình thương nghiệp nụ cười, dù sao nàng đại thể còn là một vị đơn phổ thông nữ hải, có chút kỳ dị. Giống như nhìn xem nàng liền có thể tìm tới trẻ tuổi cảm giác Không đúng, ta mẹ nấu liền so với nàng lớn hơn một tuổi A. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Loại cảm giác này rốt cuộc cứng phải hình dung như thế nào? Tại nội tâm dãy rủa một lúc lâu sau, nhìn xem đối diện cái này xong thanh triệt mắt to, Trần Nam rốt cuộc tìm được một cái mặc dù không có rộ rộ thức kỳ diệu như vậy, nhưng cũng mười phần thích hợp ví von. Hạ Tâm Nguyệt là hoàn mỹ học mộng. La thỏa mãn nam sinh đối với học mộng cái này một nhân vật toàn bộ ảo tưởng, hoàn mỹ học mộng. Hạ Tâm Nguyệt cùng. Nói đến một nửa lúc, Trần Nam kể lại. Kỳ thật hắn một mực đều không thích xưng hô người lúc Tại tên đằng sau tăng thêm bạn học cái này ngữ vô dụng, bởi vì hắn cảm thấy nói như vậy có chút âm dương quái khí, nhưng trực tiếp kêu tên lại có chút thô lỗ. Cho nên, trì chạy một lúc lâu sau, hắn nghĩ ra một cái vừa đúng xứng hô, tiểu hạ. Cái phản ứng Trần Nam thế mà như vậy gọi mình về sau, Hạ Tâm Nguyệt vội vàng kháng nghị nói, đây là cái gì cán bộ kỳ cựu ngữ kia a, không được không được. Học trưởng vẫn là trực tiếp gọi ta Hạ Tâm Nguyệt đi, hoặc là Tâm Nguyệt cũng được. Đều, đều có thể a, dù sao tiểu hạ không được. Được thôi, bị lấy bỏ. Cái kia, Hạ Tâm Nguyệt, nhưng mà Trần Nam vẫn là dùng tên đầy đủ Đại khái chỉ có chờ đến đối phương thêm chính mình câu lạc bộ, trở thành chịu mệt nhọc tiểu cán sự về sau, mới có thể lấy đồng sự giọng điệu, tương đối tự nhiên dùng ra tâm nguyện xưng hô thế này. "Ừm." Hạ Tâm Nguyệt lên tiếng, sau đó tò mò nhìn Trần Nam, dường như chính mình mới vừa rồi không có nói ra câu kia liên lụy đến Lý Toa dẫn chiến ngôn luận dường như. Giá ngu, liền cứng rắn trang." Ta nói là. Trần Nam do dự mấy giây, ở trong lòng cân nhắc một đợt lợi và hại về sau, rốt cục mở miệng nói, "Ngươi buổi chiều không cần đi nơi đó giúp ảnh, đến ta phòng ngủ đi." Hạ Tâm Nguyệt ngơ ngẩn. Thậm chí trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thẳng đến ý thức được Trần Nam là tại mời chính mình nữ sinh này đi bọn hắn nam sinh phòng ngủ về sau, mới xấu hổ bên trong mang theo nghi ngờ nói: "Chờ một chút, học trường, ta có thể tiến nam sinh phòng ngủ sao?" "Không đúng, ta nói là buổi chiều lời nói. Trong phòng ngủ trừ học trường còn có ai?" "Ừm." Trần Nam lật vỗ, sau đó lắc đầu nói: "Cái này không phải mấu chốt của vấn đề." "Hạ Tâm Nguyệt, đây chính là mấu chốt của vấn đề a. Để ta một cái nữ sinh đi học lớn lên phòng ngủ, nếu như nói cùng cái khác học trưởng nhận biết, là một người bạn trong vòng có tốt, nhưng nếu như không biết, đi nhiều xấu hổ a." Là chào hỏi vẫn là không chào hỏi đâu. Mà lại, cái này còn không phải nhất làm cho người khẩn trương tình huống. Vạn nhất phòng ngủ chỉ có học trưởng một người, mà học trưởng lại mời chính mình đi chỉ có hắn năng ngủ. Nghĩ như thế nào đều cần giải thích rõ ràng đi. Không cần hỏi quá nhiều, dù sao ngươi đến chính là, nhớ kỳ muốn mặc quần áo màu trắng, quần áo trong tốt nhất, nửa người dưới. Tùy tiện xứng đi, vải đỏ váy dài là được. Tóm lại, đến phòng ngủ dưới lầu nhớ phải nói với ta. Bởi vì đoạt hội học sinh chuyện làm ăn kế hoạch còn không có hoàn toàn triển khai mà lại lần này cả sống khả năng cũng chỉ là phân một khối bánh gạo tội liền chạy, không cần thiết hiện tại liền cùng hội học sinh cứng rắn làm tuyên truyền, cho nên Trần Nam không có nói tỉ mỉ hắn cùng Chu Vũ đang quay giấy chứng nhận chiếu kiếm thu nhập thêm chuyện. "Học trường. tốt rồi, không quay lại phòng ngủ liền không có thời gian ngủ." Bởi vì đến phân nhánh giao lộ, Trần Nam không có quá nhiều giải thích, trực tiếp cùng Hạ Tâm Nguyệt phất phắt tay, liền hướng phòng ngủ trở về. Áo sơ mi trắng sướng, tiểu hồng sát váy. Nhưng mà, vẫn chưa lấy lại tinh thần Hạ Tâm Nguyệt, đứng tại chỗ náo bộ như thế phối hợp sau chính mình, không hiểu lẩm bẩm nói, so với Lý Toa học tỷ loại kia gợi cảm nữ sinh Học trưởng càng thích Tiểu Thanh Tân. Một buổi không đổi thời gian tiếp tục, thời gian đến buổi sáng cuối cùng một tiết khóa nghỉ giữa giờ. Hôm nay, Trần Nam ít có cùng Chu Vũ ngồi đến cuối cùng một hàng tới gần sau chỗ cửa. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn hắn muốn chờ tại vị lao sư này điểm xong tên về sau, xoay người một cái mắt, giống ca trạch giống nhau trượt ra phòng học. Mặc dù Trần Nam cũng không có cụm học thói quen, cũng không nghĩ để làm thu nhập thêm ảnh hưởng đến bình thường học tập, nhưng cái này tiết khóa lao sư quả thực để hắn không ưa. Đầu tiên, đây là một đường công lập khóa, cũng không phải là đối truyền thông chuyên nghiệp trực tiếp hữu dụng chuyên nghiệp môn bắt buộc. Tiếp theo, vị này dạy văn học văn bản giải đọc lao sư có một chút vấn đề, nếu như là nói một chút nội dung các sâu, tình tiết đặc sắc tác phẩm văn học, Trần Nam vẫn là sẽ nghe, nhưng hắn trên cơ bản chỉ ở trên lớp chia sẻ và phân tích hắn tự trả tiền xuất bản trước tác. Nếu như ngươi cái từ khóa này rất tiến chỉ, chúng tôi lúc còn nhất định phải mua một quyển sách của hắn, bằng không thì không có khả năng để ngươi qua. Trở lại nội dung đi lên, hắn khóa buồn tẻ tối nghĩa không nói, văn học quan điểm cũng tương đương cổ xưa. Rõ ràng nhất một ví dụ chính là, hắn rất thích đem các ngươi thiếu nhìn một chút không có dinh dưỡng và sẽ văn tự, chuyện này với các ngươi văn học tu dưỡng là không có trợ giúp treo ở ngoài miệng. Mỗi khi hắn như vậy trang ít thời điểm, Trần Nam liền muốn phản bác một câu. Người căn bản không biết con nhím mèo tiểu thuyết đẹp cỡ nào, cho nên chỉ cần nhất đẳng điểm xong tên, hắn liền phải cùng Chu Vũ chuồn mất. Giờ phút này, hai người khẩn trương nhìn xem ở trên bục giảng đối sổ điểm danh từng cái điểm danh, cũng đánh câu lão học hữu. Tại điểm danh học hào đến Chu Vũ cái trước người thời điểm, hắn điều chỉnh tốt tư thế ngồi. Chu Vũ, đến. Phi thường khẳng khái có lực, có lực đến đem Trần Nam đều cảm động, một mặt người nha ngốc sao nhìn xem hắn, "Cổ, làm gì rùng to nam cao âm đã chà? Ngươi muốn hát thanh cao Khó được lần trước khóa Điểm danh thời điểm nổi lên không nên có lòng hư vinh, ta ta, phiêu. Viện cái chán, chú Vũ lung túng nói. Ngươi lại trốn học, ngươi như vậy trương dương làm lông. Trần Nam. Đến. Vừa nói xong chú Vũ, Trần Nam cũng vô ý thức lên rộng. Cỏ, ngươi không phải lao đến lên lớp sao? Gọi lớn như vậy âm thanh làm gì? Chú Vũ cũng ngươi nha ngốc biếp sao phản kích nói. Ta không sao cả trốn qua khóa, khẩn trương nha. Tốt rồi tốt rồi, hắn chưa có xem đến, tiếp tục tại điểm danh. Ừm, điểm xong, quay người chúng ta chửa. đi Lâm lão học cứu quay đầu chuẩn bị tại trên bảng đen viết bảng chính mình hạ nửa tiết khóa tiêu đầy lúc, hai người lặng lẽ đứng lên. Sau đó, nhanh chóng từ đã mở tốt cửa sau, lần lượt nhạy bén chạy ra ngoài, toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Hàng sau học sinh trên cơ bản đều nhìn thấy, bất quá nam sinh ăn ý chính là như thế, coi như ngươi trốn học, cũng sẽ không ngạc nhiên á lên tiếng đến, bại lộ bạn học hành tung. Dù sao muốn trốn học đi làm chuyện nhất định đều không phải việc nhỏ. Chẳng hắn như, giúp đỡ hắn thất, chỉ toàn chiến tam quốc. Mà nhìn thấy Trần Nam trốn học một màn này an tình ngữ, tâm lộ bộ nhảy lên, không rõ bởi cái gì, cảm thấy một chút hồ nghi. Chiều hôm qua hắn cũng bị một tiết khóa, liên tục hai ngày cúp học, không giống như là tác phong của hắn, mặc dù đều là lên hay không lên không có khác biệt công cộng quá, nhưng là hắn muốn đi làm cái gì? Được rồi, không nghĩ, ta nghĩ cái này làm cái gì? Lắc đầu, bỏ đi trong đầu suy nghĩ lung tung, An Tinh Ngữ tiếp tục làm mục ký. Nhưng mà, kẹp ở nội tệ phục bên trong tấm kia chồng chất đến đều xuất hiện nếp gấp giấy, vẫn là để tâm tình của nàng quay về tại kiềm chế. Đem giấy từ nội tệ phục bên trong rút ra, chậm rãi mở ra, nhìn xem bảng biểu lông kia năm chữ chuyển truyền nghiệp xin. An Tinh Ngữ trầm mặc rất lâu, Tờ giấy này khoảng trắng đã bị nàng toàn bộ điền xong, cũng chính là tin tức, ký tên, phụ đạo viên ý kiến đều giải quyết, chỉ còn lại góc trên bên phải căn cứ chính xác kiện chiếu còn không có dán đi lên. Ngón tay thật chặt nắm bắt trang giấy một góc, một lúc lâu sau, An Tình Ngữ mới mở ra bức túi, đi lấy chính mình dùng trong suốt cái túi sắp xếp gọn căn cứ chính xác kiện chiếu, dán đi lên sau đó nộp lên. Bất quá, nàng ngón tay chỉ chạm đến nửa tờ lật tiếp cảm nhận, bên trong trống không, không có ảnh chụp. Đại nhất kiểm tra căn cứ chính xác quá nhiều. Ảnh chụp đã sử dụng hết ta. Bất quá, kết hết hạn còn có 3 ngày thời gian, trước mặc kệ đi. Đem mẫu đơn thứ vô số lần gấp gọi lại, giấu vào trong mục ký, nương theo lấy tiếng chuông vào học vang lên, nàng mở ra sách vở, nhưng vốn nên là nhìn về phía lao sư ánh mắt, lại không tự chủ dừng lại tại cái kia trống rỗng trên trông ngồi. Quy một chương 49, biện pháp không triệt để không bằng rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 49, biện pháp không triệt để không bằng rút tuổi dưới đáy nổi. Lao học cứu điểm xong tên quay đầu một cái mắt, Trần Nam liền cùng Chu Vũ chạy ra ngoài, sau đó vì cam đoan tiếp xuống nửa ngày tinh thần thể lực, bọn họ vọt thẳng đi lầu dạy học gần nhất một cái nhà ăn, quyết định cơm nước xong xuôi lại làm việc. Bởi vì huấn luyện quân sự học sinh đi ăn cơm thời gian sẽ cùng những học sinh khác dịch ra, bình thường đều muốn sớm mười mấy phút, cho nên hai người tốc độ rất nhanh, đuổi tại huấn luyện quân sự đúng lúc cơm thủy chiếu trước, hỏa tốc mua cơm, ăn cơm trở về phòng ngủ. Thời gian là buổi sáng 11, 30. Chuyên nghiệp lều đập đèn mượn không được, cho nên hai người lựa chọn là trường học phi thường dễ dàng mượn tới loại sách tay bộ quang đèn. Tổng cộng hai đài, một trái một phải, dùng để đền bù trong phòng kia sáng không đủ vấn đề. Toàn bộ đều bố trí thỏa đáng về sau, công tác chuẩn bị cũng liền triệt để hoàn thành. Lần này chỉ dùng chờ sớm hẹn xong mấy vị quan hệ cũng không tệ lắm học đệ đến cổ động. Bất quá, đúng lúc này, điều chỉnh thử lấy ánh đèn chu vũ, đột nhiên có cái rất hiện thực ý nghĩ. Thế là, dừng lại công việc trong tay, nhìn về phía Trần Nam, hán nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy chúng ta lần này có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ừm. Trần Nam dừng một chút, nhớ lại chu vũ cùng tự mình tính qua sổ sách, không xác thực thì nói, dựa theo 3 ngày đoạt 250 cái học sinh lượng để nói, phần lãi gộp nhận là 3750 nguyên. Nhưng đại khái không có nhiều như vậy, ta cảm thấy hẳn là sẽ không như thế dễ dàng, dù sao chúng ta vòng xã giao quá chặt, chỉ có thể đủ kiếm một chút người quan tiền, tiến thêm một bước. Cũng chính là người quen lôi kéo bọn hắn bạn cùng phòng tới 100 cái rất hợp lý kia 100 cái chính là 1.500 nguyên trừ bỏ chi phí còn lại hơn 1.200 Mặc dù cái này vẫn là một bút không nhỏ thu nhập lại phi thường có lời ngày đồng đều thu nhập 400 không có rất nhiều nguy hiểm cùng trả giá đối với người bình thường đến nói khẳng định là đầy đủ nhưng chú Vũ cảm thấy mình thực tế là cái người làm đại sự cho nên quật cường bắt đầu trước đó chúng ta đều đã phân tích qua hội học sinh đúng lúc tiền cùng chúng ta đúng lúc tiền không có khác biệt mà lại bọn hắn còn đập như vậy nát cho nên chúng ta dứt khoát ngạ bà đi ngạ bài Trần Nam Ừm. Biện pháp không triệt để không bằng rút tuổi dưới đáy nồi, cùng này bị động tránh né mũi nhọn, không bằng hào hảo làm một phen đại sự. Ngươi cảm thấy thế nào? Được. Trần Nam nhẹ gật đầu, trực tiếp đồng ý nói, đồng ý, liền theo lời ngươi nói làm. Vậy thì tốt, liền theo ta nói chờ một chút. Ngạc nhiên dừng lại, sau đó nhìn xem trong ánh mắt không hiểu lấp lóe nhiệt huyết quang mang Trần Nam, chú Vũ khó hiểu nói, có thể ta còn chưa nói làm thế nào ngươi đồng ý cái gì? Đồng ý rút tuổi dưới đáy nồi a? Ngươi không phải đề nghị chúng ta trực tiếp đem Chu Dĩ tưởng cá mập sao? Cốc ngày ngươi trong đầu nghĩ cái gì chuyện kinh khủng? Chu Vũ Kinh, bất quá cũng may hắn hiểu rõ Trần Nam là cái gì nhóm người, lập đầu, rất nhanh đem đối phương rót vào đầu mình bên trong nước vang ra ngoài, sau đó nói, cám hợp hắn làm gì. Ý của ta là, bọn họ hội học sinh buổi chiều kế hoạch là phân lượt đem vốn nên là nghỉ ngơi học đệ học muội, mang đến mỹ ảnh tầm nhìn. Tổng cộng đại nhất có hơn 4000 tân sinh, chúng ta trong viện liền có hơn 400 người, mà lại thuộc về trước một nhóm, hôm nay sẽ toàn bộ đập xong chúng ta chủ trận vốn là tại Văn truyền học viện, giao hè đều bị thu gạt quăng, còn có thể nhặt được cái gì để lộ đâu? Không có mấy người. Cho nên cùng này thừa dịp bọn hắn ở vào kiếm đồng tiền dơ bẩn đi trong lúc đó đào người, không bằng tại 2 giờ rưỡi trước, liền trực tiếp cùng 13 tòa mấy cái tân sinh nói buổi chiều căn bản không cần đi, thế nào? Chu Vũ sau khi nói xong, Trần Nam rơi vào trầm tư. Căn cứ sinh viên đại học năm nhất miêu tả, hội học sinh nói với bọn họ chính là, xế chiều hôm nay không chỉ là chụp ảnh, còn muốn tham gia một cái phi thường trọng yếu tòa đàm, nhất định phải đánh dấu, nếu như không tới lời nói, còn biết bị sẽ thông báo phê bình, cho nên tất cả mọi người đành phải đem lúc đầu thời gian nghỉ ngơi lãng phí đối với chuyện như thế này." Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Căn bản không phải cái gì của hội đàm, chỉ là bên ngoài một cái mở giáo dục cơ cấu học trường cùng chu dĩ tưởng đặt thành giao dịch, để bọn hắn đem học sinh đưa đến không phòng học, đầu tiên là từ vị tiên lợi hại học trường giảng thuật chính mình thành công kinh nghiệm, sau đó lại đến lớp học thống kê báo đám người tính danh. Cho nên nói, đó cũng không phải viện bên trong trong trường an bài tọa đàm, mà là bọn hắn lợi ích liên tượng một vòng, Trần Nam năm ngoái chính là như thế bị hố. Bất quá coi như như thế, hắn vẫn là đem máy tính cấp 2 chứng kiểm tra đến tay, dù sao học thêm chút đồ vật luôn luôn không có chỗ xấu. Đối với hắn người đến nói là như vậy. Bình tĩnh như vậy về sau Trần Nam tổng kết nói, vậy liền trực tiếp làm rõ đúng không? Nói cho bọn hắn xế chiều hôm nay là đi đập giấy chứng nhận chiếu, sau đó báo máy tính cấp 2, tiếng Anh cấp 4, the setter giờ, tu đồ biên tập, ban, không, có chuyện quan trọng gì. Ừm, dù sao bọn hắn làm chính là loại chuyện này, chúng ta cũng chỉ là nói rồi lời nói thật. Chú Vũ núi bay tiếp tục nói, hiện tại chúng ta đập ảnh chuột cũng không ai biết chất lượng, ngồi lợi người đến không thực tế, vậy liền dứt khoát đoạt bát ăn cơm của bọn họ tốt rồi, dù sao bọn hắn cũng là tại đoạt bát ăn cơm của người khác, trong nội viện mấy cái tổ chức bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều cắn nhau cũng không phải một, hai ngày. Trâu Quan có thể phóng hỏa, vậy chúng ta dân chúng cũng năng điểm đèn. Kia nếu như chúng ta dân chúng." Trần Nam phát hiện, chính mình trước đó vấn đề lớn nhất chính là ra mặt bỏng, cũng nên bản thân thuyết phục mới bằng lòng độc thủ. Nhưng giờ phút này, hắn gia trị quan đã phát sinh thay đổi, tại không tổn hại người tình huống dưới, mức độ lớn nhất lợi mình đi. "Ừm." Chu Vũ không hiểu nhìn xem Trần Nam, Mai nhìn chầm chằm Chu Vũ đôi mắt, hắn bình tĩnh nói, "Kia nếu như chúng ta dân chúng cũng muốn phóng hỏa đâu." Chu Vũ nguyên bản còn muốn cho Trần Nam chuẩn bị khí, để hắn đừng sợ, nhưng đối phương đột nhiên xấu bụng đặt câu hỏi, quả thực đem hắn làm sửu sốt, thế nào, làm sao cái phóng hỏa pháp Nghe ta nói, ngồi trên ghế, Trần Nam uống một hớp, giải thích nói, mỹ ảnh tầm nhìn là bởi vì có thể được quyền, cho nên ảnh chụp đập lại nát cũng có tiền cẩm, dù sao cũng là một đầu dây chuyển sản nghiệp tượng. Nhưng chúng ta khác biệt, coi như là tốt, dựa vào truyền miệng, cũng không cách nào chân chính tạo thành quảng cáo hiệu ứng, cho nên chúng ta vì cái gì không cùng bọn hắn cạnh tranh phóng hỏa quyền đâu? Lại chi tiết một điểm. Chu Vũ cũng chuyển đến ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn Trần Nam. Cụ thể chính là, Trần Nam nghĩ nghĩ về sau, mở miệng hỏi, có hay không phiền Chu Dĩ tưởng học đệ? Cái gọi là bạn cùng phòng, đại khái chính là đối phương nghĩ làm sự tình gì thời điểm? Chỉ cần lên cái đầu bên này liền sẽ toàn bộ ngầm hiểu thật đúng có chú Vũ lấy ra điện thoại lật ra cờ cửa không gian tìm tới một đầu động thái sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Trần Nam làm nhất ra lang cờờ điêmão tử cửa kem chút cầm 5 giết thời điểm một mộtầy cho trực tiếp chạy vào phòng ngủ bắt đầu gọi liền môn đều không gõ, ta báo mẹ nấu máy tính cấp 2A lần sau lại đến trực tiếp đem các ngươi mấy cái cá mập tiền thưởng đều cho A giờ cờ phối đủ là cho cốt dương mạ lì nãoo sợ kỳ chúc phúc là cái táo bạoệ Trần Nam có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn chú Vũ nh nhẹy đầu nói bổ sung Hắn là Chu di tưởng trực hệ học đệ, bất quá hắn liền nhìn kia đống liệm không vừa mắt. Cho nên, chỉ cần có có thể đòn khiêng cơ hội, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đồng thời bọn hắn toàn bộ phòng ngủ đều là một cái thái độ. Ta đón người mới đến thời điểm được chứng kiến. Người nói chuyện cứ nói, rung cái gì? Người niên đệ này có chút tinh thần. Bệnh tâm thần? Cái quỷ gì? Có loại chuyện này sao? Không phải bệnh tâm thần, chính là có chút tinh thần. Vịn cái trán, Chu Vũ yếu ớt mà nói. Nhìn xem đầu kia nói một chút, cùng phát nói một chút người lít Trần Nam dường như hiểu thứ gì. Dương cánh bay lượn, làm khí chất lưu manh, Hôn yêu nhất cô đường, làm nhất giã lang, người giọt lạnh vương, cho nên cái này đào chân tường tỷ lệ hẳn là rất lớn, nói không chừng hắn còn có thể giúp chúng ta tuyên truyền một chút. Chu Vũ lo sợ tổng kết, được, ta cảm thấy có thể. Trần Nam nhẹ gật đầu, ừm, ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Chu Vũ cũng gật đầu phụ họa, đúng a, không có vấn đề. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, làm liền xong việc. Làm, vậy khẳng định làm. Ừ ừ. Lẫn nhau khẳng định một lúc lâu sau, hai người nhìn nhau một lời, sau đó trăm miệng một lời. Vậy ngươi nói với người ta đi thôi chờ mặc, chờ mặc rất lâu. Rốt cục, Chu Vũ vô bản đứng dậy, hỏi: "Dây có tin tức làm sao rồi? Nam ca ngươi có phải hay không sợ rồi? Ngươi đại nhị người ta đại nhất, sợ cái truy nha. Không phải sợ, chủ yếu là vận doanh phương diện này ta Vũ ca phụ trách, ta nhúng tay không thích hợp hạ huynh đệ. Ngươi nghi quỷ mấy cái điểm, ngươi đến, sợ cứ việc nói thẳng." "Ừm, sợ, ta sợ hắn dương ta cho cốt. Ta cũng sợ. Ta trước sợ, trước sợ người có sợ bất quyền được miễn, xưa đã như vậy. Xưa nay đã như vậy đó chính là đúng sao? Ngươi nói đúng, là ta phong cách quá thấp, ta đến phát đi." Nam Ca Vi Vũ, ta liền biết ngươi khẳng định không giả, chờ một chút, ngươi vì cái gì không cần điện thoại di động của ngươi phát? Bởi vì ta sợ. A, đã phát. Vế đút giờ nở rạng mở. 13 tòa nam sinh phòng ngủ, 401 ký tốt xá. Tầng cùng bên trong nhất tấm kia trưng bày các vị thế giới danh nhân từ chuyện, cùng một quyển đế vương thuật bản đọc sách, thuộc về Chu Dĩ Tưởng. Sau khi cơm nước xong, vốn nên là thời gian nghỉ trưa, mà hắn lại tiếp tục gọi điện thoại, bởi vì muốn cùng một vị nào đó muốn tiến trong hội học muội, dạy một chút tại cái viện này tối cao tổ chức làm việc kinh nghiệm, cùng các hạng quy tắc. Chu Tưởng âm thanh rất lớn. Nhưng bạn cùng phòng đành phải nhẫn lại, mang theo nút bịt tai ngủ. Dù sao nói rồi hắn cũng không nghe. Đang cùng học muội phi thường vui vẻ thương lượng xong công việc về sau, Chu Dĩ tưởng điểm tiến giới này tân sinh tổng nhóm, chuẩn bị dùng nhân viên quản lý quyền hạn, phát một đầu toàn thể thành viên, 2 giờ chiều tại thao trường tập hợp tin tức. Nhưng mà, cái tin tức này còn không có biên soạn hoàn tất, một cái làm người ta ghét ai đi phát biểu. Làm nhất dã lang, giấy chứng nhận chiếu chính ta ở nhà bên kia đập, nên làm một tức hai thốn đều có, ta liền không đi. Cổ. Cái này mẹ nấu nghe ai nói? Chu Dĩ tưởng không cần nghĩ cũng biết khẳng định có năm thứ hai đại học cùng Tân Sinh bí bíp một chút lời nói, cho nên cái này ngốc bíp mới có thể ở trong bề này. Tức Nghiễn răng ngứa Chu Dĩ tưởng chuẩn bị trực tiếp đáp lại Nhất Dã Lang, nhưng ý thức được thân phận của mình đến nói không thích hợp về sau, nói chuyện riêng một vị lệ thuộc hắn quản lý hội học sinh bộ trưởng, để hắn đi giải thích. Nào đó bộ trưởng Nhất Dã Lang, đều là thống nhất đập vì quy phạm. Nhất Dã Lang, vậy ngươi nói nền làm một tập bỏ mũ chiếu quy không quy phạm, có thể hay không dùng? Học trường nói thẳng rõ ràng, ta đến hỏi phụ đạo viên. Đòn kiên mẹ ngươi a điều, không nghĩ ở trong viện hỗn rồi. Chu tưởng trực tiếp khí kêu lên tiếng. Chu Dĩ tưởng nhỏ giọng một chút, muốn ngủ. Bị làm Tỉnh bạn cùng phòng không kiên nhận trở mình, gọi điện thoại ra ngoài đánh, hiện tại là ngủ thời gian. Đương nhiên, Chu Dĩ tưởng không có ra ngoài, hắn xem thường loại kia cả ngày liền biết chơi game cúp học lười chó, cảm thấy hắn không coi truy cầu, nhưng cũng không có trực tiếp đối hắn, vẫn như cũng là giả vờ như nghe không được làm mình sự tình. Nào đó bộ trưởng nhất dã lang, thống nhất chụp ảnh, đây là vì mọi người tốt, chính ngươi có thể không đi, nhưng tiếp tiếp còn có một cái muốn đánh dấu tọa đàm, không đi là muốn thông báo. Lam nhất dã lang nào đó bộ trưởng. Học trưởng còn không có nói với ta màu lam bỏ mũ chiếu có thể hay không sử dụng đây. Làm nhất giã lang nào đó bộ trưởng, tòa đàm không phải liền là để chúng ta báo ban sao? Ta không báo cái kia cơ cấu ban không được sao? Làm nhất dã lang nào đó bộ trưởng, không báo ban liền muốn bị thông báo là trong viện ý tứ, vẫn là học trưởng ý tứ a. Liên tục 3 cái tin, để Chu Dĩ tưởng nổi trận lôi đình. Hắn biết, có người đang làm hắn. Thừa dịp hiện tại nhóm bên trong không một người nói chuyện, phải đem cái này bức triệt tiêu tức sau cấm luôn. Nhưng mà, cho rằng không một người nói chuyện liền không sao Chu Dĩ tưởng, sai lầm đoán chừng đại gia giòm bình phong đang mê. Tàng áo, Nạp Danh, buổi chiều là đi báo ban, không phải cái nào đó lao sư tọa đàm. Quách ra, Nạp Danh, vậy ta không đi, ta hôm nay còn muốn về nhà đâu. Tôn Thượng Hương, Nạp Danh, đều nói rồi không báo ban, mỗi ngày đều hướng phòng ngủ sông, còn muốn đem chúng ta lừa gạt đi báo danh. Hội học sinh Châu Châu Châu liền rất có ngạo khí. Đại Kiều, Nạp Danh, không đi không đi, ăn lẩu rồi. Tiểu Kiều, Nạp Danh, không đi không đi, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn lẩu rồi. Trân Cơ, Nạp Danh, không đi không đi, A Mật, F U, không muốn mang đến bất hoại. Chu tưởng chơ mắt nhìn, một phút bên trong Trong bảy suất hơn 10 đầu nặng danh tin tức mà hắn gần xanh trên trắng, cũng theo những tin tức này dần dần nổi lên. Quy 1 chương 50, món tiền đầu tiên. Chương 50, món tiền đầu tiên. Sợ hãi sao Vũ ca? Sợ hãi? Nói đùa, ta sẽ biết sợ sao? Ta làm sao lại? Thế gian phồn hoa mê người mắt, không có thực lực. Ta không thi đối mặt. Sẽ không. Nhìn xem đem đối tinh thần tiểu tử sợ hãi ân khắc tại giờ Nà bên trong chú vũ, Trần Nam ý thức được vị này làm nhất dã lang tiểu tử chỗ kinh khủng, cho nên tại phòng ngủ chờ vị thứ nhất hàng lúc, hắn khẩn trương thậm chí vượt qua chờ mong. Bất quá cuối cùng vẫn là đến. Đong đong đong, tiếng đập cửa có tiết tấu chuyển đến. Mời đến, Trần Nam mặt ngoài duy trì bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng được một thứ. Dù sao căn cứ Chu Vũ miêu tả, đối phương là một cái rất tinh thần người. Mà hiện nay thời đại, lại có bao nhiêu người có thể được xương tụng tinh thần đâu? Có chút tò mò. Nhưng mà đẩy cửa ra một cái mắt, vị kia nhuộm màu cà phê tóc, vành hai thượng mặc chỉ bừng hai, thân cao chừng sở 1m752, miệng bên trong một bên nhai lấy quả táo, một bên hàm hồ đáp lời Trần Nam, "Học trưởng đúng lúc quả không?" "Ta, ta không đúng lúc." Trần Nam đánh giá vị này nam sinh, Mặc dù đối phương như quen thuộc khí chất có chút thô lỗ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy phản cảm. Có thể là bởi vì vị này tinh thần tiểu tử không chỉ không có mặc quần bó, đầu đầu dày, thậm chí mặc dựng còn có chút hiện thực xung đột, ngũ quan càng là thuộc về tương đối mỹ hình một loại, nhưng cho người cảm nhận cũng không tệ lắm. Khi học trưởng đúng lúc quả cao không? Thấy Trần Nam khéo léo từ chối, nam sinh lại đem túi chứa khẩu vị Vương đưa về phía chú Vũ, vẫn như cũ hàm hồ hỏi: "Ta không có thực lực đúng lúc." "Không đúng, ta không ăn." Chú Vũ vội vàng không được từ chối. "A, tốt." Nam sinh không quá để ý đem quả cao thu hồi. Sau đó cửa đối diện bên ngoài bạn cùng phòng và vài vị lớp học nam sinh kêu lên, tất cả vào đi. Nam sinh sau khi nói xong, sau lưng một đám học sinh, bao quát chính hắn tổng cộng 8 người, đi vào 301 phòng ngủ. Đại gia theo thứ tự nói câu học trưởng tốt về sau, liền tương đương tùy ý tại phòng ngủ lắc lư đứng dậy, có mấy cái còn trực tiếp tìm băng ghế ngồi xuống bắt đầu phát khói. "Ta, ta sẽ không." Trần Nam lần nữa khéo léo từ chối những lời hảo tâm học đệ. Đối với những nam sinh này, hắn kỳ thật có chút không quá thích đứng, dù sao Trần Nam thuộc về loại kia trong nóng ngoài lạnh loại hình, mà muốn cùng hắn nóng lên, ít nhất phải ma sát ra một chút hỏa hoa. hoa. Tra, cái thí dụ này quá tệ. Ít nhất phải ở chung một đoạn thời gian. Đương nhiên, Trần Nam cũng không có vào trước là chủ cảm thấy bọn hắn rất náo, thuần túy là vô pháp cưỡng ép biểu hiện ra nhiệt tình mà thôi. Ma Chu Vũ tắc còn tốt, mặt ngoài nói chính là vô cùng sợ Tinh Thần tiểu tử, trên thực tế chỉ là rất sợ, trình độ không giống, mà thôi, tại bọn hắn người đều đến đông đủ về sau, Chu Vũ rất mau trở lại đến chính để, chính các ngươi có mẩu làm một tấc bỏ mũ chiếu sao? Có cũng không cần chiếu, không cần lãng phí tiền. Lại nói, Trương Thần ngươi nói với bọn họ sao? Ai, không có chuyện gì. Vị kia gọi Trương Thần cả sát tóc nam sinh lớp đầu. Không sao cả nói, coi như chiếu cố một chút ngươi chuyện làm ăn nhà, học trưởng đón người mới đến ngày đó giúp ta chạy, giúp ta báo danh cũng trách vất vả, mẹ ta còn nói để ta mời ngươi ăn một bữa cơm, cơm ngươi không ăn, vậy ta dù sao cũng phải có cái gì tỏ vẻ đi. Đây là ta có thể mang tới bạn bè, những người khác gọi không đến, bọn họ đều sợ hội học sinh. Trần Nam giống như nghe được Trương Thần nói rồi cái chân chạy, học trưởng chạy cho ta chân. Đại khái, đại khái là nghe lầm đi. Không có việc gì. Mà Chu Vũ đối Trương Thần cảm kích lần cảm giác khẩn thế là liền vội khoát tay nói, đã rất tốt rồi, không nghĩ tới đến nhiều người như vậy. Cao, nói đến đây cái lực khí. Trương Thần nhớ tới ở trong bảy chuyện, Táo Bạo nói, tại ta đổi xong Chu Dĩ tưởng chó săn về sau, thật nhiều người đều nặc danh đi ra nói không đi. Nhưng chủ nhóm đem nặc danh một quan, những cái kia nhân mã thượng liền ngậm miệng, một chữ cũng không dám đòi kiêng. Về sau Chu Dĩ tưởng đám kia còn đem ta cấm luôn, thật kỳ ẻn buồn nôn. Ai, cũng không phải đại gia sợ, chủ yếu là hội học sinh mấy người kia lao thích cầm thông báo phê bình dò người, mà sinh viên năm nhất vừa vào trường học, tiếp xúc cũng chỉ có nhiều như vậy người, cho nên không được không tin tưởng bọn họ. Chu Vũ phụ họa cảm thán một câu. Trương Thần ha một tiếng. Xem từ nói, cho nên đều là sợ bà, anh ta liền đã nói với ta, hội học sinh cũng chỉ có thể dọa một chút đại nhất, đại nhị lớn ba bọn hắn ai cũng quan không được, dù sao ta đến đại học chính là hào hảo chơi, kết giao bằng hữu, ai buồn lồn ta ta liền buồn muốn ai. Ta mới không cảm thấy những hội trưởng kia, phó hội trưởng có gì đặc biệt hơn người, chân chính có bản lãnh đều là nói chuyện thiếu. Đối với Trương Thần quan điểm, Trần Nam nhẹ gật đầu, một chữ đều không nói. Tốt rồi, đã biết ngươi có bản lĩnh, nhanh lên đem máy móc làm tốt đi. Lời nói trò chuyện hơi nhiều, vì tiết kiệm thời gian, Chu Vũ liền vội vàng đem ghế chuyển đến khối kiếm hổ lam bố cảnh bày ra mặt. Sau đó đối kia tám vị học để nói, tranh thủ thời gian đập xong đi, đập xong các ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Tốt, đại gia xếp hàng, ta tới trước đi. Làm những người này ý kiến lãnh tụ, truyền bá tên khoa học tử, là chỉ tại đoàn đội bên trong cấu thành tin tức cùng ảnh hưởng trọng yếu nơi phát ra, cũng có thể chi phối đa số người thái độ khuynh hướng số ít người. Chung thần dẫn đầu ngồi tại tâm kia thô sáp màu vàng trên đế. Ánh đèn mở ra, hai bên cường độ vừa đúng ánh sáng, mở mịn tại chung quanh hắn, chỉ dùng chờ đợi trước mặt cái kia dùng giá ba chân mang lấy máy móc, xem ra có chút lãnh đạo học trưởng cho mình quay chụp giấy chứng chiếu. Có sao nói vậy? Trương Thần không thích lắm cái này gọi Trần 5 người, cũng không phải bởi vì hắn không có nhiệt tình phản ứng chính mình, mà là có chút quá tốn. Đôi mắt luôn luôn không nhìn người khác, đa số tình huống dưới đều là đang bận chính mình sự tình, chẳng hạn như vừa rồi, đại gia trò chuyện Chu di tưởng cùng hắn vây cánh thời điểm, học trưởng kia tựa như là không nghe thấy giống nhau, một mực tại bên cạnh điều chỉnh thử máy ảnh DSLR. Được rồi, nếu không phải xem ở Chu Vũ học trưởng mặt mũi, quả ngươi là cái gì học trưởng, giống nhau đổi. Đông thay lấy một chút. Đang lúc Trương Thần ở trong lòng bản thân điệu tiết lúc, dùng tay vịn máy ảnh DSLR tập trung vòng. Đôi mắt đối tại lấy cảnh khí chỗ Trần Nam, thuận miệng yêu cầu nói: "Giấy chứng nhận chiếu thượng là không thể mang Đông Thai sao? Nếu như là dùng phổ thông nữ khí, như vậy đây nhất định là hỏi thăm, nhưng Trương Thần đối mặt Trần Nam lúc không tự chủ đón kia lên, mơ hồ để lộ ra bất mãn. Nhưng mà, đối phương bình tĩnh như trước giống như là không có phát giác được chính mình khó chịu giống nhau, thản nhiên nói: "Trên lý luận còn không thể nhấp tóc, nhưng trường học không có làm yêu cầu. Vẫn là đem Đông Thai lấy đi, ta cảm thấy không mang sẽ đem người đập đẹp trai hơn." Âm dương quái khí, lần nữa xem ở Trù Vũ học trưởng mà Trương Thần không có trực tiếp đứng dậy rời đi, mà là đem viên kia Đông Thai gõ xuống cũng biểu lộ cứng nhắc nhìn xem ông kính, nếu như làm giấy chứng nhận chiếu đến nói, khẳng định rất không quá thích hợp. Trương Thần cảm thấy khả năng giống truy na chiếu, nhưng mà, Trần Nam cũng không có vốn nắng nét mặt của mình, mà là tại đại khái 3 giây về sau, nhẹ nhàng đè xuống cửa chớp. Tốt rồi. Kinh ngạc ngồi tại chỗ, Trương Thần đều chưa kịp phản ứng, đối phương liền dùng một cái tốt rồi, nhẹ nhõm cấp đi chính mình 15 khối tiền. Tuy nói hắn vốn là có nền làm ảnh trụ, tới đây chính là cho Chu Vũ học trưởng cổ động, nhưng 321 ta tiền không có cũng quá qua loa đi. Liên Mỹ Ảnh Tâm nhìn loại kia lạt kê phòng công tác đều phải tốn 30 giây để khách hàng ngồi thẳng thân thể túi đầu xuống trình lý tóc, ra hỏa này 321 liền giải quyết rồi. Không chỉ tính cách trảnh chứ một nhóm, vẫn là cái hố tiền hàng. Người mẹ nấu đang nói đùa. Ngươi nói bọn hắn kiếm đồng tiền rơ bẩn, chí ít bọn hắn thật làm sự tình, dẫn quân huấn mang tập thể dục, lợi ích tiền còn có thể thông cảm được, nhưng ngươi cái này tùy tiện lừa gạt ta một chút, liền đem ta tiền cho lấy đi, ngươi chẳng lẽ cũng không phải là kiếm đồng tiền rơ bẩn sao? Vị ghế tiếp đi, đập xong chiếu đại gia liền có thể mở hắc. Trần Nam bình nói. Cái kia, Trần Nam học trưởng Có thể làm cho ta nhìn một chút ảnh chụp sao?" Trương Thần đứng người lên, mặt ngoài khách khí, nhưng xã hội người khí chất đã ẩn ẩn tiết ra ngoài, cứ như vậy vài giây đồng hồ đập xong, luôn cảm giác không quá đáng tin tại a. Nhìn chằm chằm Trần Nam đôi mắt, hắn biểu hiện ra cũng không phải là loại lương thiện nan bướng, mà ở một bên chú Vũ cũng bắt đầu khẩn trương lên, dù sao hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, Trần Nam từ tập trung đến quay chụp chỉ dùng 3 giây. Vị ảnh tầm nhìn dùng 30 giây đánh ra đến đều là tròn mũi, ra giấy ra, lớn nhỏ mắt rắc rưởi ảnh chụp, coi như Trần Nam trình độ cao một chút, tay đè xuống cửa chớp đồ vật, cũng rất khó có tính phẩm. Chu Vũ Muốn không một lần nữa à vậy ngươi đến xem đi ta cảm thấy đập vẫn được không đợi Chù Vũ nói hết lời Trần Nam liền không chút nào khúc mắc đem máy ảnh Rl album ảnh đều ra đến sau đó ấn mở tấm kia vừa đập tốt ảnh chụt đem máy ảnh đưa cho chân thần dường như không một chút nào lo lắng cho mình lại bởi vì đem ảnh chủp đập xấu mà bị khiếu lại là tự tin vẫn là qua loa không hiểu rõ nhưng càng xem càng khó chịu càng ngày càng không nghĩ cho hắn mặt mũi. chu dĩ tưởng là cái là kê kia không cần phải nói nhưng ngườii như vậy có phải hay không so chuĩ tưởng càng thêm trang ít đâu không để mọi người nha Chuẩn miệng lên tiếng, sau đó tiếp nhận máy ảnh giờ chuẩn bị kỹ càng một hệ liệt đón khiêng Trần Nam lợi nói về sau, Trương Thần ngẩn kì thật đã không thèm để ý đánh ra đến có bao nhiêu xấu, dù sao vừa rồi liền không có nghiêm túc dọn xong tư thế. Chuẩn bị bị nối đi, không có thực lực còn cùng ta thi đấu. Đậu xanh. Nhưng mà, nhìn thấy máy ảnh giờ SL trong màn hình chính mình về sau, Trương Thần ngạc nhiên ngớ ngẩn, nguyên bản chuẩn bị hùng hùng hồ hổ miệng, cũng chỉ là phun ra cái cực kỳ thường gặp ngựa khí tử. Trương Thần thế nào rồi? Học trưởng đập sao? Để ta nhìn xem. Gia hỏa này Lưu Minh vô lại như cái tên du thủ du tục soi sáng ra đến khẳng định cũng rất xã hội. Đoán chừng dán tại trên tường liền có thể làm treo thượng, ta ra 500 bỉ ha ha. Đậu xanh. Vây đi qua quan sát máy ảnh giờ SL bên trong ảnh chụp mấy cái nam sinh, nguyên bản cười toe toét mặt, trong nháy mắt đỏ ngượng. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Thao. Đây là ở đâu ra xoá ca? Trương thần ngươi có thể đi diễn phim thần tượng a? Tiêu U buồn đôi mắt, phối hợp một đầu phân vàng mái tóc, Trương thần ngươi xuất đạo đi thôi. Thần bảo yên tâm bay, mẹ vĩnh đi theo. Chương thần rõ ràng, bạn cùng phòng cùng bạn học cười không phải chế giễu, bọn họ thật tình cảm thấy đập không tệ, đối với hắn mà nói Cũng là như vậy. Trong tấm ảnh nam sinh, làn da hoàng nguyên rất rõ ràng, không có loại kia bắn hết quá độ dầu mỡ, thậm chí còn mịn hóa một chút, lộ ra so trước đó trắng hơn. Mà lại trong tấm ảnh ngũ quan cũng rất lập thể, can sát tóc hơi có xóa tung cảm giác, nhưng cũng không lôi thôi, kia song nguyên bản để lộ ra khó chịu đôi mắt, trong tấm ảnh lại là thần bí lại tinh mịch, đại khái là bắt được bản năng phản cảm cùng bị ép khách sáo bên trong cái nào đó trong đáy mắt, dù sao chính là tương đương, kỳ diệu bắt lấy hơi biểu lộ. Trọng yếu nhất chính là không có chút nào vô lại. Cái này mẹ nấu là ta, có thể tiếp tục được sao? Ta cảm thấy lại cọ sát xuống dưới, các người máy móc không có Bởi vì Trương Thần cầm máy ảnh thời gian có hơi lâu, Trần Nam cố ý nhắc nhở. "Tốt rồi Trương Thần, đem máy ảnh cho người ta học trường đi, đợi ta tới chụp, học trường đem ta đập xoáe một điểm nào." Chớ được vấn đề, ngồi xuống, sau đó đem mắt kính lấy. "Trần Nam, được rồi học trưởng." Chứng kiến đến Trần Nam trình độ về sau, đại gia một lần nữa xếp hàng chờ đợi chụp ảnh. Mà ngây người ngồi tại trên ghế, Trương Thần vẫn như cũ cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Nam đánh ra đến ảnh chụp rất tốt, đi theo cái khác tiệm in hoặc là chữ số cửa hàng đánh ra đến hoàn toàn không giống. Tại địa phương khác, ngươi để hắn hoàn nguyên bản thân tướng mạo liền cảm ơn trời đất, nhưng hắn lại tại hoàn nguyên cơ sở bên trên đánh ứng ra khí chất, Dương cánh bay lượn, làm khí chất lưu manh. Nhìn xem cái biểu tình kia có chút lãnh đạm, hoặc là nói bình tĩnh nam sinh, chuyên trú điều chỉnh thử máy móc, sau đó đè xuống, cửa chấp trong mắt, chương Thần đột nhiên cảm giác cái này bước. có chút xoái. Học trưởng lại nhanh như vậy, cái thứ hai vẫn như cũ chỉ dùng 3 giây, nhanh đến cái kia học sinh đều có chút không tin Nói vậy, học trưởng làm sao có thể nhanh? Trần Nam kháng nghị nói, ta nói là học trưởng đập đến nhanh, để ta nhìn xem đập thế nào có đẹp trai hay không? Cái thứ hai bị quay chụp nam sinh tiến đến máy ảnh bên cạnh, nhìn thấy trong tấm ảnh cái kia mặc dù không gọi được soái, nhưng so với bản thân vẫn là muốn thuận mắt rất nhiều ảnh chụp, có chút không dám tin tưởng giấy chứng nhận chiếu thế mà còn có thể không xấu. Châu phê châu phê. Tốt rồi không nhìn, vị kế tiếp vị kế tiếp, làm nhanh lên các huynh đệ. Phía sau ảnh chụp Trần Nam cũng không có để bọn hắn nhìn, mà là một cái đập xong một cái khác bên trên, giống như là dây chuyển sản xuất thượng sinh sản căn cứ chính xác chiếu, tám người thế mà cộng lại chỉ phí 3 phút liền giải quyết. Trần Nam cảm thấy mình xúc cảm thuận hoạt giống như một cái có được tình cảm chụp ảnh máy móc. Bởi vì hệ thống năng lực gia trị, mỗi một chương ảnh chụp đều hoàn mỹ bắt được tốt nhất hơi biểu lộ. Quá đột, không hổ là chuẩn chuyên nghiệp cấp, đánh ra đến căn cứ chính xác kia chiếu, có thể làm cho 99% người vừa ý. Kia bảy vị nam sinh hiện tại cũng vây quanh đã tổn vào ảnh chụp máy tính, liếc nhìn giấy chứng nhận chiếu, sau đó Tương đương hài lòng gật đầu, Tán Dương Trần Nam, kỹ thuật quả thực tồi xấu, so mì ảnh tầm nhìn cao đến không biết nơi nào đi. Mà trước hết bị chính mình đập xong chương thần, lại một mình đi đến Trần Nam trước mặt, sau đó móc ra một túi nhỏ khẩu vị Vương quả cao. Học trưởng đúng lúc quả cao không? Ừm. Ta. Trần Nam không biết vì cái gì, Rõ ràng trước đó đều đã cự tuyệt, gia hỏa này lại tới đưa quả tao. Bất quá lần này không phải trên miệng hỏi thăm, mà là trực tiếp đem kia túi nhỏ quả tao đưa đến trước mặt mình. Không đỡ lấy đều cảm giác có chút mạo phạm. Cho nên Trần Nam bình tĩnh dùng tay đón lấy kia túi chờ hạ tuyệt đối sẽ không ăn quả tao. "Ừm, tạ ơn." Sau đó, Trương Thần quay đầu, cùng những bạn học kia góp đến cùng một chỗ, một bên ngay lấy quả tao, vừa nói thô tục nói đùa. Mà Trần Nam hồi tưởng lại đối phương vừa rồi cái ánh mắt kia, cái kia đưa quả tao động tác có chút chần chừ. Kia là kết giao bằng hữu tốt phạt, ý tứ. Bởi vì nghĩ quá mức đầu nhập, lấy lại tinh thần thời điểm, Những cái kia học đệ đã tại quét chu vũ trả tiền mã. Đinh. Kim đệ rơi vào túi tiền âm thanh, đột nhiên xông vào Trần Nam trong hai, để hắn có chút thất thần. Thanh âm này nghe qua vô số lần, tại các loại trường hợp, nhưng lần này không giống. Rất không giống. Thanh toán bảo tới sổ 15 nguyên hệ thống âm thanh còn chưa thả xong, tiếng thứ 2 đinh lại tiến vào trong lốt hai. Tiếp theo là tiếng thứ 3, tiếng thứ 4, thứ 5 âm thanh, dường như có được ma lực, Trần Nam bị loại này rõ ràng không có chút nào biến hóa máy móc âm thanh, kích thích suy nghĩ hỗn loạn, phía sau lưng không hiểu bắt đầu nóng lên, khóe miệng đường còn cũng không tự giác giương lên. Cái này một loạt phản ứng đều là tại vô ý thức bên trong làm được, tại người khác xem ra lạnh nhạt như vậy chính mình sẽ không có loại này trực tiếp đem tham lam biểu hiện ra ngoài thời khác. Nhưng Trần Nam bị dễ dàng như vậy kiếm được lập nghiệp món tiền đầu tiên, trong nháy mắt câu lên đối kim tiền thất vọng. Hắn biết, cũng không còn cách nào dừng lại. Quy một chương 51, phòng ngủ chỉ một mình ta. Chương 51, phòng ngủ chỉ một mình ta. Ngưu Bức. Nhìn xem thanh toán bảo hôm nay tới sổ 120 nhân dân tệ, Chu Vũ có chút không có thực cảm giác, hắn không nghĩ tới kiếm tiền thế mà là một kiện chuyện dễ dàng như vậy, từ học đệ tiến phòng ngủ lại đến rồi đi. Không đến 10 phút bên trong, liền 100% khen ngợi suất chỉ toàn kiếm 120 nguyên, mà lại ở trong đó đại đa số thời gian cũng kỳ thật đều đang cùng học đệ nhóm nói trêm chọc cười khách sáo. Nếu để cho Trần Nam có mỹ ảnh tầm nhìn tốt như vậy tài nguyên cùng con đường, nói không chừng có thể kiếm được so với bọn hắn còn nhiều, hơn nữa còn không phải lòng dạ hiểm độc tiền. Bất quá lúc kia, liền không có mình sự tình gì. Trong đầu kỳ quái tư tưởng chỉ là một cái thoáng mà qua, Chu Vũ lập tức vui sướng cầm điện thoại di động lên, hướng Trần Nam biểu hiện ra thanh toán bảo giấy tờ, thuận lợi ngoài ý muốn Chu Dĩ tưởng bọn hắn còn chưa bắt đầu chụp ảnh chúng ta liền đã kiếm 120, thật tốt. Ừm, thật tốt. Chia xong tiền liền chuẩn bị chạy trốn đi. Cao hứng giơ lên một tay, làm ra nửa cái nước pháp quân lễ, Trần Nam phụ hỏa nói, "Cỏ, chia tiền chạy trốn cái quỷ gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem sư phụ cả xa bán rồi?" "Bát rối, ngươi lại tại nói loại lời này." Bò bò bò. Không cùng Trần Nam chém gió, Chu Vũ đem trong máy vi tính lưu trữ ảnh chụp tâu nhập học để nhóm tính danh cùng học hào về sau, liền nghiêm trang nói, "Vừa rồi Trương Thần đi thời điểm, nói với ta có thể giúp một tay tại bọn hắn ban nhóm tuyển truyện, cũng tuyển mấy chúng ta đập tốt một chút phát ở trong đấy, để bọn hắn có cần tìm 301 phòng ngủ." "Tây Người niên đệ này không tệ a, vậy ngươi nói với hắn theo mấy thành chia a?" Trần Nam có chút hiếu kỳ hỏi. Chú Vũ lắc đầu, ta nói qua đến một cái cho hắn 5 khối tiền trích phần trăm, bất quá hắn trực tiếp từ tuyệt. Không cần chia, hy sinh vụ cho chúng ta tuyên truyền. Nghĩa vụ." Trần Nam nghi hoặc, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Hắn làm sao nhiệt tâm như vậy? "Được không? Kỳ thật cũng không đến nỗi, liền ngày đó đón người mới đến thời điểm, ta hỗ trợ đem thủ tục đều làm tốt mà thôi." "Sau đó thì sao? Hắn mẹ thấy ta quá cực khổ, không cần mời ta ăn cơm." "Chờ một chút, chẳng lẽ?" Dừng một chút, Chu Vũ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Trần Nam. Hắn mụ mụ sẽ không. Ngươi nói gì ta mẹ ngươi đâu, lão nghị chút rối loạn lung tung không thực tế chuyện, ta rõ ràng ngươi không nghĩ cố gắng tâm tình, nhưng làm ra loại này tưởng tượng thực tế không cần thiết, gì cũng không phải chưa từng thấy nam nhân, ngươi trừ nhỏ bé nhẹn nhẹ. nhẹ. Thinh anh cái này một cái ưu điểm bên ngoài, có cái gì? Tốt rồi. Cái này mẹ nấu là ưu điểm sao? Đánh gậy Trần Nam nhịp nhịp, Chu Vũ không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, hơi suy đoán tính tổng kết nói, ta cảm thấy hắn chủ yếu là phiền Chu Tưởng cái này bước, dù sao dựa theo lời nói của hắn, Chu Dĩ Tưởng mỗi ngày tại bọn hắn lớp học trang ít, còn tự cho là rất đẹp trai vậy hả nói cái gì đợi đến lớn ba về sau, có thể đem các nàng mang thành phó hội trưởng. Đại khái là cảm thấy hắn cầm lông gà làm lệnh tiến dáng vẻ để người buồn nôn, cho nên vì đối Chu Di tưởng, hắn mới giúp chúng ta. Đại, Đại khái đi. Trần Nam cảm thấy Trương Thần tại trong lớp phát cứng rắn rộng loại khả năng này sẽ tiêu hao có hạn tín dự chuyện, làm rất kỳ quái. Còn không cần tiền. Liền rất không hợp thói thưởng. Mặc kệ, chỉ cần Trương Thần có thể giúp chúng ta bật địu, kéo đến người liền không sao. Chú Vũ khoát tay áo, hiện tại tập trung tinh thần nghĩ đến kiếm tiền, cũng không có cái gì ý tưởng khác. Chờ hạ còn ai vào đây tới sao? Trần Nam đem chứa đường thẻ cắm vào máy ảnh giò máy ảnh bên trong, vướt vẻ đen bóng thân máy bay, chuẩn bị vì đợi lát nữa kinh doanh bận ruột. Chờ hạ lời nói, "Ta trong xã đoàn, ngươi còn lưu câu lạc bộ rồi, tay trùng xã sao?" "Làm sao có thể, cái đồ chơi này ta tháng trước liền lui. Thật, thật có tay chú xã. Có cái truy, ngươi thật làm tụ chúng tay chân trùng không phạm pháp a. Ta nói chính là bộ game xã, ta năm nay thế nhưng bộ game xã phó xã trưởng. Chu Vũ vốn nắng Trần Nam mạo phạm pháp pháp, sau đó Trần Thành nói, "Chúng ta xã còn chưa bắt đầu tân, nhưng đã có mười mấy bạn học kèm nhóm." mà lại chúng ta tại trên mạng thường xuyên chơi ma sói, quan hệ còn tính là rất không tệ. Lần này đại khái có thể kéo đến 4 năm cái đi, nếu như bọn hắn lại mang lên chính mình bạn cùng phòng, làm gì cũng có 10 người. Kia vẫn được. Nghe được Chu Vũ Vững Tin nói ra những lời này thời điểm, Trần Nam vẫn là mang bộ phục, dù sao khoản này mặc dù vậy bọn lạt kê được một nhóm, liền cờ cơ cũng không dám thêm, nhưng cùng học đệ, hoặc là lớp học các nam sinh còn có thể rất nhanh hòa mình, liền phi thường thần kỳ. Trần Nam liền kém xa. Cả ngày hôm qua đều chỉ có ba nữ sinh cùng chính mình chơi. A, tà tốt thất bại. Cho nên Chúng ta giai đoạn hiện nay vẫn là kiếm người quen tiền đi. Ý thức được chỉ có lượng biến mới có thể sinh ra chất biến về sau, Chu Vũ đề nghị, đem có thể lợi dụng đến quan hệ nhân mạch trước lợi dụng, chỉ cần bọn hắn tới chủ, năm trong đó có một cái A10, ấy. vậy liền có thể chuyển bá ra ngoài, đánh ra quảng cáo, dù sao chúng ta chất lượng là có, 3 ngày này đầy đủ, thế nào đều phải bắt đến tháng 2 năm năm không người, bằng không thì khóa vĩnh cũng quá không đổi. Từng, ta cũng tận lượng ở trong bầy chuyển một cái đi, mặc dù không biết hiệu quả như thế nào. Trần Nam nhẹ gật đầu, cảm thấy Chu Vũ thuyết pháp có đạo lý. Chất lượng là vương, đây chính là tinh phẩm cửa hàng nguyên lý. Bởi vì Trương Thần kia sóng tiến tố không có có hiệu lực liền từ bỏ hiển nhiên là tiêu cực, hướng hỗ Trương Thần mang theo tiến tố. Trần Nam cảm thấy là cái phù bút, ngươi tùy tiện phát một cái đi, bất quá không kéo được người cũng không có việc gì, ngươi lẫn vào không có ngươi Chu cha có bài diện, à, mọi chuyện vẫn là giao cho ta đi. Chu Vũ dừng một chút, khoát tay nói, "Được thôi, vậy ngươi Trần cha liền đợi đến đập." Trần Nam biết, Chu Vũ mặc dù trên miệng tại chế nhạo chính mình, nhưng đây chẳng qua là đang chiếu cố chính mình ra mặt mỏng, cho nên bị tiểu nói này, hắn ngược lại là có chút khó xử. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều để Chu Vũ một người làm thực tế là không thích hợp, huống hồ người ta còn chủ động chỉ phân ba thành, cho dù là quan hệ tốt bạn cùng phòng, cũng phải lẫn nhau tôn trọng. Cho nên, ta có thể gọi được động những cái kia học đệ đâu. Tốt rồi, vậy ngươi trước hết tại phòng ngủ chờ xem, tại ta bộ game bộ học đệ hồi phục trước đó, ta đi trước chúng ta tòa nhà này đại nhất phòng ngủ à người một đợt. Nếu có người đến liền tốt, nếu như không có thì thôi. Chu Vũ mặc dù rất phản cảm những cái kia sông phòng ngủ tuyên truyền người, nhưng đến phiên chính mình muốn gây sự thời điểm, lại phát hiện cái này sát thực rất yếu. Không có cách, chỉ có thể đủ tận lực lễ phép nhiệt tình lại không đáng ghét ta mười. Đây chính là hắn có thể làm, dù sao so sánh với Trần Nam trụ ảnh kỹ thuật, Chu Vũ có thể cống hiến chỉ có đơn giản sức lao động, mà dùng loại này ai cũng có thể tới làm đơn giản sức lao động, còn có thể lập nghiệp bên trong phân đến ba, kỳ thật rất nhiều. Những hội học sinh hội trưởng đó cấp bậc nhân vật đều chỉ có thể phân đến 3, mà liền cái này còn có rất nhiều người cất quỷ, lấy các mối quan hệ của mình, so với bọn hắn đến nói kém xa. Như vậy, liền làm được cực hạn ba đi. Dù sao nếu không phải không có thiên phú, ta cũng không nghĩ ngơ ngơ ngác ngác làm lười chó. Chờ chuyện, chờ lấy ta đem người lĩnh trở về, ngươi hảo hảo cùng người đập. Thuận miệng căn dặn xong một câu về sau, Chu Vũ liền hứng thú bừng bừng chạy ra phòng ngủ, dự định tại tòa nhà này bên trong tìm tới bộ phận buồn nôn Chu di tưởng, đồng thời không có mang giấy chứng nhận chiếu nam sinh, làm kinh doanh đối tượng. Mà ngồi tại chỗ hiếm thấy liên tục trốn học Trần Nam, cũng bắt đầu động lực trần đầy, chợt ra điện thoại chuẩn bị đầu người. Vừa vặn, một đầu tin tức phát tới. Vương Áo Lực, buổi sáng lúc chạy bộ sáng sớm, ta cùng những cái kia đại nhất bơi mùa đông, chạy bộ sáng sớm kiện tướng nhóm để một câu ngươi cùng Chu Vũ đang làm cái này, bọn họ mười cái đều mượn ý đến, đến dưới lầu ta cho ngươi phát tin tức. Ngươi làm sao liền đánh trước đều có thể tung ra bơi mùa đông nói sai? Căn bản chính là tại cường điểm mà. Bất quá, chạy bộ sáng sớm xã liền 10 cái sinh viên đại học năm nhất đi. Đây là chỉ để một câu sau. Trần Nam cảm thấy buồn cười, không phải hài hước cái chủng loại kia khôi hài, mà là Được rồi, nói rồi giảm mồm. Trần Nam, Hồ Kỳ ENK, đến tin cho ta hay. Tại Trần Nam vừa mới đưa vào câu nói này thời điểm, phòng ngủ môn đột nhiên vang lên thùng thùng tiếng đập cửa, rất nhẹ. Ùm. Đã tới sao? Trần Nam hơi kinh ngạc, không rõ là Chu Vũ gọi tới khách hàng, vẫn là chạy bộ sáng sớm xá đám kia bơi mùa đông chạy bộ sáng sớm tiện tướng, chỉ là đứng người lên, đi đến cửa phòng ngủ, tận khả năng biểu lộ hiền lành mở cửa. Sau đó, cái này cùng tiện biểu lộ, trở nên có chút vi diệu. Vi diệu kinh ngạc, cùng tên thùng. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn, là một vị nửa người trên ăn mặc thuần trắng tu thân quần áo trong, đôi hiện ra ngạo nhân vòng một cùng tinh tế vòng eo, mà xuống nửa người tắc ăn mặc lộ ra mấy tóc trắng non bắp chân hòa bình đáy giày rượu váy dài màu đỏ tiểu thanh tân nữ hài. Hoàn mỹ phối hợp thuyết minh cái gì gọi là hiền lành lịch sự khí chất, mà kia tỉ mị trang qua màu trà nữ sĩ tóc ngắn, lại vì thuộc nữ tiểu thư, tăng thêm mấy phần đáng yêu. Giật mình tại chỗ, nhìn xem như vậy thiếu nữ, Trần Nam có chút chân tay luôn uống, ta không phải nói đến dưới lầu tin cho ta hay. Nhàn nhạt cười nữ hải, hai tay đặt ở sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy, thoáng mẹo đầu nhìn về phía Trần Nam, trong mắt là có thể để người cam tâm tình nguyện chết chìm trong đó linh động. Vậy ta đây dạng tới, học trưởng có thể hay không rất kinh khỉ nha. Quy một chương 52, thừa dị bạn cùng phòng không tại chúng ta nhanh lên kết thúc đi. Chương 52, thừa dị bạn cùng phòng không tại chúng ta nhanh lên kết thúc đi. Con mắt của nàng vì sao lại nói chuyện? Đơ đẫn giật mình tại chỗ Trần Nam giờ phút này vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì mở cửa nhìn thấy không phải vương áo lực hậu bối mini áo lực, mà lại như vậy một vị mảnh khảnh, nhỏ nhắn xinh xắn, dường như thể nhẹ có thể vì trên lòng bàn tay múa tiểu thuộc nữ, hoàn toàn không giống. Lần thứ nhất cùng Hạ Tâm Nguyệt gặp mặt là tại đón người mới đến ngày ấy, lúc ấy nàng ăn mặc rộng rãi ngắn tay cùng vừa mới không có qua đủ cao bồi quần short, xem ra phá lệ giàu có sức sống, kia cân xứng trắng non hai chân, càng làm cho vô luận nhiều lý trí người đều vô pháp không đi liên tưởng đến dục. Nếu như nói ngày đó Hạ Tâm Nguyệt là sản xuất lực lợi nói, vậy bây giờ cái này thân ưu nhã mặc dựng nàng chính là sức sản xuất bên ngoài tinh thần văn hóa nhu cầu. Trần Nam là một cái giờ nờa ớn khắp phi lễ chớ nhìn cổ điện Phương Đông. Thu "Ta, không trang." Hắn chính là sợ chăm chú nhìn quá lâu sẽ bị muội tử dưới đáy lòng mắng tử trạch thật sự là buồn nô tâm. Cho nên, Trần Nam kịp phản ứng sau liền đem ánh mắt từ kia dường như có thể đem chính mình hút đi vào tươi đẹp trong mắt rời, vịn cái trán lung túng nói, "Ngươi ngươi hoàn toàn chính xác kinh đến ta, là kinh hãi." "Kinh hãi?" Đặt được câu trả lời này, Hạ Tâm Nguyệt lập tức một mặt chăm chỉ nói, "Học trưởng nói quá đáng, làm sao liền kinh hãi rồi? Ta chẳng lẽ là người quái dị sao? Ngươi không phải người quái dị." Tha là tiên nữ, là trên trời người. Ta nói là, vì để tránh cho bầu không khí quá mức kỳ quái, Trần Nam tận khả năng nói sang chuyện khác, làm sao ngươi tới Nam ngủ? Ân, tốt da, đây là nói nhảm, chúng ta trường học Nam ngủ trên cơ bản ai cũng có thể xong. A thật sự là không công bằng, vì cái gì nam sinh không thể tiến nữ ngủ đâu? Ta cũng muốn tùy tiện vào nữ ngủ a. Tùy tiện vào nữ ngủ. Hạ Tâm Nguyệt trên gương mặt đột nhiên tăng thêm một tiêu hồng đỏ, nhăn nhó lại khẩn trương nhìn về phía Trần Nam, nàng sợ sợ nói, học trưởng thật đáng sợ a, đang suy nghĩ gì đấy, ngươi chẳng lẽ muốn đi nữ ngủ? Đoạt ta muốn đi nửa ngủ dùng các ngươi lọ vì bà cơm nóng không phải một hai ngày. Mỗi lần thức ăn ngoài đến, chờ đánh xong trò chơi liền lạnh, thật rất tê dại chờ một chút, ngươi cho là ta muốn đi các ngươi nữ ngủ là làm gì? Ta đi, ngươi sẽ không hỏi nghi ta. Tốt da, ta, ta thừa nhận. Hạ Tâm Nguyệt thoáng ngẩng đầu, hơi cao lệnh lùng bộ nói, ta vừa rồi hoàn toàn chính xác có một nháy mắt cho rằng học trưởng muốn tùy tiện tiến nữ ngủ chính là vì chiếm dụng chúng ta máy giặt. Là ta nghĩ sai. A, như vậy a. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện ta trên thực tế là muốn trộm đánh các nàng phòng ngủ lâu nước nóng. Lại nói, phòng ngủ liền học trưởng một người sao? Hạ Tâm Nguyệt đem đầu hướng 300 linh một trong phòng ngủ thoáng tham dò, có chút khẩn trương. Dù sao nếu có cái khác học trưởng gọi nói, vậy liền quá xấu hổ, nhưng nếu như không có cái khác học trưởng liền Trần Nam một người, Kỹ thuật cũng rất xấu hổ. Bất quá, là loại kia rất kỳ diệu xấu hổ. May mắn, hôm nay mặc rất xinh đẹp, không phải bộ kia lỏng lỏng lẻo lẻo lại có kỳ quái hương vị huấn luyện quân sự đồ rằn ri. Bộ này áo sơ mi trắng, váy đỏ là tại tủ quần áo lật thật lâu mới tìm được, hẳn là phù hợp học trưởng dưới lầu đề cập với mình yêu cầu a. Bất quá hắn gọi ta tới là làm cái gì đây? Ta thế nhưng đem đi mị ảnh tâm nhìn chụp ảnh đều bộ câu. Bốc lên bị hội học sinh thông báo phê bình nguy hiểm đến đây này. Không có việc gì. Hạ Tâm Nguyệt hỏi xong về sau, Trần Nam trở nên nghiêm túc, ở bên ngoài hành lang đưa đầu nhìn một chút xác định không có người nào về sau, an ủi, không cần lo lắng, phòng ngủ chỉ một mình ta, bất quá trở Hạ không biết có người hay không trở về, cho nên thừa dịp bọn hắn trở về trước đó, chúng ta nhanh lên kết thúc đi. Kết thúc? Kết thúc cái gì? Từng. Bởi vì Chu Vũ đi cái khác phòng ngủ kiếm khách, Vương Áo Lực mặc dù lên lớp, nhưng chỉ không được lúc nào sẽ trở về phòng ngủ năng cho nên Trần Nam đành phải bảo trì khẩn trương trạng thái, dùng nhẹ tay nhẹ sợ đập Hạ Tâm Nguyệt bả Việc này không thể nói tỉ mỉ, ngươi tranh thủ thời gian vào đi, chúng ta làm xong ta liền đem ngươi đưa ra phòng ngủ, làm nhanh lên làm nhanh lên. Kia song xương cốt rõ ràng bàn tay, tại chạm đến thân thể của mình một cái mắt, Hạ Tâm Nguyệt liền khẩn trương kéo các ở, sau đó gương mặt xoát đến đỏ bừng, giống như là quả táo chín, ánh mắt cũng đồng bệnh thấm thoát rời rạc, hoàn toàn không dám nhìn tới Trần Nam. Sự tinh dị phải thừa dịp bạn cùng phòng không có ở đây thời điểm nhanh lên làm xong sau đó đem ta đưa ra ngoài. Học trường ngươi dạng này lời nói, ta là thật sẽ trốn, thật. Ừm. Làm sao rồi? Mau vào đi. Trần Nam lại lễ phép tính vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Trên dưới bờ môi nhẹ nhàng mở ra, chật vật phun ra một cái phát âm lại nhỏ một chút liền sẽ hòa tan trong không khí tốt về sau. Hạ Tâm Nguyệt hai tay nhẹ nhàng dắt lấy hai bên váy, hướng trong phòng ngủ đi đến. Học trường hẳn là sẽ không làm cái gì quá thua lỗ chuyện đi. Cần đề phòng à. Học muội hẳn là sẽ không ở phòng ngủ thế nào đi. Đề phòng một cái đi. Hiện tại tân sinh thật không được, lại xinh đẹp lại thịnh tình thường, hoàn toàn không phải là đối thủ. Được rồi, người ta dù sao cũng là tương lai đại thông xã hậu bối, lần này hỗ trợ chụp ảnh coi như là lễ vật đi. Như thế dưới đáy lòng sau khi nghĩ xong, Trần Nam đem Hạ Tâm Nguyệt đưa vào phòng ngủ, sau đó ba tiếng Đóng cửa lại. Học, học trường. cũng chính là tại thời khắc này, thân mang tiểu hồng sắc vải dài váy hạ tâm nguyện, nhẹ nhàng xoay người, giống như trong tay chuyển động ô giấy dầu. chỉ bất quá thiếu nữ ngoái nhìn trong nháy mắt không phải mỉm cười, mà là có chút sợ hãi bất an, liền ngự khí đều run rẩy lên, quăng, đóng cửa làm cái gì à? Đối mặt vị này dùng khẩn trương ngữ khí hỏi thăm chính mình tiểu tục nữ. Trăn nam nội tâm đột nhiên dâng lên một loại phá hư dục, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, đem loại người này tính chân thật nhất ác đè nén xuống. Phòng ngủ không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. A, đương nhiên muốn đóng cửa lại a. Trần Nam cầm lấy bên cạnh trên mặt bàn máy ảnh giơ SL, định nói với Hạ Tâm Nguyệt, dù sao tại phòng ngủ đập giấy chứng nhận chiếu là ở vào màu sáng khu vực chuyện, không thể quá lộ liễu. Bất quá cho ngươi dập vẫn là không quan hệ, mau ngồi đàng hoàng đi, chờ ta bạn cùng phòng bọn hắn trở lại, ngươi nên xấu hổ. Giấy chứng nhận chiếu. Nguyên bản nói chuyện đều khẩn trương đến đều nhanh phá âm Hạ Tâm Nguyệt, nghe được ba chữ này về sau, ngẩn ra một chút. Tiếp lấy thuận Trần Nam ánh mắt, nhìn về phía sau lưng cửa thủy tinh. Nơi đó là một cái màu vàng cung dàn đế, trên cửa treo màu lam bối cánh bố, một trái một phải đứng lên hai cái bộ công đèn. Chụp ảnh nha. Trần Nam tức thời giải thích nói: "Ngươi không phải ngại mị ảnh tầm nhìn đập căn cứ chính xác kiện chiếu không dễ nhìn sao? Ta vừa lúc ở, kiếm điểm đập giấy chứng nhận chiếu thu nhập thêm, liền giúp ngươi đập đi. Bất quá, khả năng cũng không đạt được không đến yêu cầu, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực." Sau khi giải thích xong, hắn liền quay đầu đi điều chỉnh từ máy ảnh. Ma Má Ngốc đứng tại ghế trước Hạ Tâm Uyển, mắt nhìn Trần Nam, lại mắt nhìn màu lam bối cảnh bố, tiếp lấy lại đi đi về về nhìn mấy chuyến. Sau đó, gương mặt vô dấu hiệu nóng bỏng, liền tính hai đều đỏ dần, cảm giác thật giống như có vô số tiểu châm tại đâm giống nhau, ngứa một chút, nóng một chút, tốt. Thần số hộ ta đang suy nghĩ gì a? Học trưởng vừa rồi khẳng định cảm thấy ta là cái trong đầu đều là kỳ quái hình tượng, đem tiểu thuyết kịch bản đưa vào hiện thực nữ nhân ngu xuẩn đi. Tôi nghĩ, rất muốn bảo hộ. A, tới trùng nha. Trần Nam điều tốt máy ảnh về sau, liền xoay người sang chỗ khác cho Hạ Tâm nguyện chụp ảnh. Bất quá hắn phát hiện đối phương căn bản liền không có ngồi trên ghế, mà là vẫn như cũ ngốc đứng tại nơi vừa nãy, một bước chưa xây dịch, mà lại đỏ mặt được do người. Thế thế, hắn tranh thủ thời gian ngân cần hỏi thăm, phát, phát số sao? Ta, ửng. Giống như, tựa như là bởi vì thời tiết quá nóng đi, ta có thể ta có thể mượn học trưởng bồn rửa tay dùng xuống sao. Bổ chút nước, quá, quá nóng. Đem hai tay xem như cây quạt, làm ra quạt gió giải nóng động tác, hạ tâm người ta đúng tính cầu. Có thể nha. Trần Nam chưa thấy qua có người nóng thành như vậy, thật kỳ quá nha. Được rồi, vậy ta đi. Bất quá chờ một chút. Trần Nam gọi lại vị tia đỏ mặt rất lợi hại nữ hài, trên giới giò sét nàng ngồi fan, làm cho đối phương cả người đều mất tự nhiên giống như là bị dòng điện xuyên qua thân thể về sau, mới nói nghiêm túc, vì mát lạnh một điểm, có thể lấy mái tóc ghim lên tới sao? Đem cái toàn bộ lộ ra ngoài loại kia, ghim lên đến. Không. Không được. Đương nhiên không được a, học trưởng nói quá mức, làm sao có thể nhìn nữ sinh cái trán đâu. Còn làm ra loại yêu cầu này, ta, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Cho dù còn đắm chìm trong vừa rồi hiểu là bên trong vô cùng xấu hổ, nhưng đối mặt Trần Nam yêu cầu này lúc, Hạ Tâm Nguyệt vẫn là quả quyết cự tuyệt. A? Trần Nam không hiểu, đây là cái gì cấm kỵ sao? Ta đọc tiểu thuyết tình tiết bên trong cũng có nam chính vung lên nữ chính lưu hải, sau đó nhẹ nhàng hôn nàng cái trán, cuối cùng nữ chính toát ra xấu hổ biểu lộ loại này ngọt hầu tình ta. Xem vào đối phương tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, Trần Nam rất thông minh dùng cái này ví dụ tiến hành nói rõ. Nhưng Hạ Tâm Nguyệt càng đục vào. Mới không phải, tuyệt đối đừng tại trong hiện thực nếm thử loại hành vi này. Tóm lại, đừng núp nhích nữ sinh lưu Hải. Nếu như học trưởng như vậy, ta, ta sẽ xem thường ngươi. A? Xem thường ta? Vì cái gì a? Nên xem thường cũng hẳn là bị ta vung lên lưu Hải thân nữ sinh à. tiểu hạ ngươi có thể chớ nhìn ta như vậy, quái đả thương người. Học trưởng, học trưởng càng đả thương người. Thoáng cúi đầu xuống, Hạ Tâm Nguyệt trong ánh mắt xen lẫn kẻ thù cùng nhẹ nhẹ bất mãn. Bị ngươi lên Lư thân nữ sinh. Ngươi quản muốn thân ai vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Điều thuyết tình tiết cái gì cũng không đáng kể, Trần Nam Kỳ thật vẫn như cũ dừng lại tại vì cái gì nàng không nguyện ý lộ ra cái chán chuyện bên trên, cho nên do dự mà hỏi, chẳng lẽ người mép Tô tuyến? Mới không phải. Dùng tay bảo vệ được xoa tung không khí lưu hải, Hạ Tâm Nguyệt tính cảnh giác rất mạnh, mà lại cảnh giác thời điểm vẫn không quên thủ vững nguyên tắc, còn có, học trưởng đừng gọi ta tiểu hạn, lại tiếp tục gọi liền thành ngoại hiệu. Được rồi, đã biết tiểu. Đừng nhìn ta chằm chằm, ta không ra. A, tốt mất cảm, thật là phiền phức nữ sinh a. Rốt cuộc nên làm như thế nào đâu? Bởi vì đối phương quá mức cảnh giác, Cho nên Trần Nam cảm thấy vẫn là trước tiên cần phải bỏ đi nàng lo lắng, thế là chân thành nói, trong đại học muốn dùng giấy chứng nhận chiếu địa phương rất nhiều, cái này ảnh chụp không phải cho chính ngươi một người nhìn. Những Tóc vốn tóc phát hình tượng mặc dù rất xinh đẹp, nhưng lão sư đối với giả dạng ngắn gọn nữ hải là càng có hào cảm. Có thể là huyền học đi, tóm lại ảnh chụp tốt nhất một mạc một chút. Thế nhưng ta một mạc đứng dậy. Rất kỳ quái a, nữ sinh chính là thích thật xinh đẹp, sắc thái phong phú một điểm nha. Bị Nghiêm Tốc giải thích về sau, hạ tâm Nguyệt lập trưởng cũng có lay động, liền giải thích ngữ khí đều trở nên rất yếu. Không tồn tại, chỉ cần ngươi mép tóc đến cao lấy mái tóc ghim lên đến lưu hải lộ ra khẳng định là mỹ, thật là tốt, nhất định rất tốt. Liên quan tới thẩm mỹ, người vĩnh viên có thể tin tưởng lao lão phê. Thế nhưng ta, Hạ Tâm Nguyệt vẫn tại do dự, đây không phải có xinh đẹp hay không vấn đề, mà là một loại ý nghĩa đặc biệt, ghim lên đến chính mình, vô cùng rất không thích hợp. Yên tâm tốt rồi, ta là sẽ không làm bất luận cái gì chủ quan trên ý nghĩa đánh giá, nhất là loại kia quá độ giản nhãn, cứng nhắc vấn tượng, dù sao ta là một cái hứng thú cho phép quay phim sư. Trần Nam nói như vậy xong, lại cảm thấy có chút quá mức thằng nam. Cho nên nhìn xem vị kia giống như là từ thi họa bên trong đi ra tiểu tiên nữ, lực khí trở nên hơi nhanh nhẹ, đương nhiên, nếu như ảnh chụp đánh ra đến rất xinh đẹp, ta sẽ cố gắng tán dương. Nhưng nếu như khen không tốt, còn mời thông cảm. Học, học trường nhắn nhó đứng tại chỗ, dùng ngón tay câu lên bên thai một sợi tinh tế tóc, một bên lặp lại đánh lấy nho nhỏ quyển, vừa quan sát Trần Nam miểu lộ, thiết thực cảm nhận được đối phương chân thành, Cũng sẽ không cứng nhắc ấn tượng chính mình về sau. Hạ Tâm Nguyệt kéo ra kia cửa thủy tinh, hướng buồn dựa tay đi tới. Bất quá trước lúc này, lại mèo cái đầu, đối Trần Nam nghiêm túc dặn dò, không thể nhìn nha. Chờ ta một chút, rất nhanh liền tốt. Ừm, ta chờ. Vì lễ chớ nhìn là người công nhân truyền thống Mỹ Đức, Trần nam cam đoan mình có thể không đi nhìn lén hạ tâm nguyệt đâm tóc. Mấu chốt là, cái đồ chơi này có cái gì để mắt? Nữ sinh lão là nói nam sinh không hiểu phong tình, hoàn toàn không hiểu mình tâm tư, nhưng trên thực tế các nàng cũng luôn luôn bắt sai trọng điểm, không hiểu nam sinh tâm tư, cũng tại một chút không sao cả chuyện thượng xoắn xuýt. Nam sinh mới không quan tâm nữ sinh đem lưu hải vung lên tới cho bọn hắn nhìn cái chán đâu, chúng ta đồng dạng đều tương đối thích nữ sinh đem váy vung lên đến cho chúng ta nhìn. Khô khô. Không thể ô, đơn thuần như vậy thuộc nữ, vẫn là muốn thưởng thức. Bất quá, rốt cuộc là vì cái gì không thể nhìn cái chán đâu? Chẳng lẽ mép tóc triệt thật? Kích kéo. Đang lúc Trần Nam nghĩ như vậy lúc, cửa thủy tinh bị kéo ra. Hạ Tâm Nguyệt từ bên trong chậm rãi đi ra. Vô ý thức ngẩng đầu, trông thấy vị này ngại ngùng nữ hài vung lên lữu hải dáng vẻ về sau, Trần Nam càng tin tưởng vững chắc nam nữ khác biệt không thể điều hòa Cho nên nói, như vậy ngươi rốt cuộc nơi nào kỳ quá rồi? Học trường đem mẩu trà tóc buộc thành một cỗ, kết thành một đầu vừa mới vượt qua bả vai tinh tế đuôi ngựa, che kín cái trán xóa tung không khí lữu hải cũng bị gọn gàng hội tụ đến kia sợi màu trà đuôi ngựa bên trong. Bao quát cái chán ở bên trong ngũ quan toàn bộ lộ ra về sau, tấm kia khuôn mặt tinh xảo, Thanh Tú dường như một vị nào đó tuổi tác đệ nhất học sinh xuất sắc nữ hài, một tay nắm lấy váy, một cái khác không biết như thế nào sắp đặt tay, tắt nhẹ nhàng lướt qua không khí, Lữ Khí ấp úng nói với Trần Nam, không cần bởi vì như vậy liền coi ta là thành thông minh nữ sinh đâu. Ta đã không thông minh, cũng không biết đại cục, tính cách càng là khó chịu, học trưởng phải nhớ được nha. Quên đi, ta sẽ tức giận. Mặc dù nàng như vậy cường điệu, nhưng Trần Nam vẫn như cũng mạo phạm cảm thấy, cô bé trước mắt nên có bao nhiêu thông minh a quy 1 chương 53, nữ sinh vui vẻ tổng là đơn giản như thế. Chương 53, nữ sinh vui vẻ tổng là đơn giản như thế. Trên thực tế hạ tâm mượt mép tóc đến không một chút nào cao, mặt cũng rất nhỏ xảo, không cần dùng hai bên tóc đến che lại bộ mặt hình dáng khuyết điểm, cứ như vậy đem đuôi ngựa bó được cao cao cũng sẽ không đối nhan giá trị có chút điểm ảnh hưởng. Mà nàng sở dĩ để ý như vậy là bởi vì như vậy rất giống học sinh tốt. Học sinh xuất sắc đến trình độ nào đâu? Thậm chí còn có người đường đột hỏi nàng, ngươi vì cái gì không mang mắt kính, là quên ở trong nhà sao? Đương nhiên không cần đeo kính a. Lại không có cẩn thị mang cái gì mắt kính. Ta mỗi ngày đều có rất tốt hạn chế đọc sách thời gian, tránh quá độ dùng mắt. Thôi ta, đây không phải cái gì đáng được kiêu ngạo chuyện. Từ tiểu học mãi cho đến cao trung, hạ tâm mật đều là lấy mái tóc ghim lên đến. Mà một đâm đứng dậy, liền sẽ lộ ra rất thông minh như vậy, thông minh đến mỗi lần bằng hữu thân thích nhìn thấy, đều sẽ cứng nhắc ấn tượng khen một câu thật giống học sinh nha, mà lại ngày lễ ngày Tết tặng lễ vật cũng đều là cái gì cặp sách, văn phòng phẩm, ngoại quốc có tên loại hình, dù sao đều đem nàng thừa nhận làm bình thường yêu thích là nhìn xem sách, làm một chút độc lý giải, xoát xoát vàng gương mặt quyển loại hình ngôn nhân, nhân. Nhưng là, ta chỉ thích mua quần áo, nhìn Ngọ Sùng Văn Hoa trang trang điểm à, các người mua sách ta nhìn không đi vào à, sợ các liệt vì cái gì không thích bạch với ta, không hiểu rõ à. Tóm lại, Hạ Tâm Nguyệt trên đại thể là một cái phi thường phế trạch phổ thông nữ hải, cho nên vừa lên đại học, nàng liền không kịp chờ đợi lấy mái tóc nhuộm thành màu trà, làm tiểu hồng trên sách cất giữ thật lâu rốt cục có thể nếm thử không khí lưu hải, cũng mua rất nhiều càng thêm sắc thái phong phú, có sâm nữ khí chất quần áo. Mục đích đúng là vì cùng thông minh cái từ này, giật ra quan hệ. Bởi vậy, nàng không nghĩ để Trần Nam cảm thấy mình thông minh, thức đại thể, hiểu chuyện, ẩn nhẫn, những này mới không phải ưu điểm. Dù sao bị cho rằng như vậy về sau sẽ ở vào một loại không quá vị trí có lợi, coi như nhận được hiếp, đạt được quan tâm cũng phải tương đối hơi ít. Học trưởng, biết chưa? Phi thường chăm chỉ, không cho Hồ Lộng nhìn xem Trần Nam, Hạ Tâm Nguyệt lại cường điệu một lần, không nên cảm thấy ta lấy mái tóc ghim lên đến, là học sinh xuất sắc nhà. Ừm ân, biết. Bị vị này thanh tú nữ hải kinh diễm đến Trần Nam, trở lại hiện thực, cũng tỏ ra là đã hiểu nhẹ gật đầu, dù sao học sinh xuất sắc cũng sẽ không đến loại này phá trường học ra. Hạ Tâm Nguyệt không muốn cùng học trưởng nói chuyện phiếm, ta nghĩ trở về phòng ngủ, hiện tại liền hồi. Vậy liền nhanh đi ngồi xuống đi. Ta cảm thấy giấy chứng nhận gửi thông điệp chụp rất tốt, cho dù là mỹ ảnh tầm nhìn tới chụp, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dù sao chụp ảnh tính quyết định nhân tố người Mỹ. Học trưởng. Hạ Tâm Nguyệt không biết học trưởng là đang giặn ngu, không nhìn chính mình yếu thế, vẫn là nói thật rất thằng nam, bất quá vừa rồi đối phương hai mắt tỏa sáng trong đáy mắt, nàng vẫn là bắt được, cho nên hơi nghịch ngợm nói đùa, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Sự tình gì? Trần Nam không hiểu nhìn xem nàng. Người vừa rồi nói. Hạ Tâm Nguyệt cố ý kéo dài âm điệu gây nên Trần Nam lực chú ý về sau, lại mở miệng nhắc lên nói, nếu như đẹp mắt lời nói, học trưởng sẽ tận lực hết lệ. Đúng không? Trần Nam, ta cũng không phải nói tự luyến cái gì, dù sao học trưởng muốn nói lời giữ lời, đúng hay không đâu? Hạ Tâm Nguyệt tiếp tục thử thăm dò Trần Nam lòng xấu hổ, đồng thời còn cần đối phương đã nói thực hiện một chút áp lực. Được, vậy đến đây đi, ta muốn bắt đầu. Hở? Thật muốn nói sao? Hạ Tâm Nguyệt lúc đầu cho rằng lấy học trưởng tính cách còn cần do do dự dự thật lâu mới có thể không thẳng thắn nói ra, nhưng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy. Cho nên, thôi điều chỉnh tốt tâm tình về sau, nàng liền cận chương nhìn về phía Trần Nam, chờ mong đối phương khích lệ. Hô. Trần Nam thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy không có chút nào nhăn nhó nói. Tiểu hạ bạn học thật sự là một cái thông minh lanh lợi, vừa xinh đẹp lại thông minh, thiện lương rộng lượng, chịu nhục. Tốt rồi, tốt rồi, không nghe không nghe. Còn có chịu nhục là cái quỷ gì nha. Tranh thủ thời gian đánh gây Trần Nam cơ hồ trộn lẫn chính mình tất cả không thích hình dung từ khích lệ, Hạ Tâm Nguyệt bất mãn kháng nghị nói, học trưởng vẫn là đừng nói chuyện, yên lặng cao lãnh một điểm liền tốt rồi. Ta thu hồi trước đó lời nói, lời nói rất nhiều lại xem ra không phải rất dễ thân cận cũng không phải là nữ sinh cho rằng nếu điểm, trên thực tế là khuyết điểm. Phía trước còn có thể tỉnh táo Trần Nam, nghe được cái này về sau, người đều nốc, khuyết điểm. Người không nói sớm Người sau khi nói xong ta nghĩ cả ngày rốt cuộc chuyện gì xảy ra, kém chút nhanh giải thích thông. Hiện tại người nói cho ta nhưng thật ra là khuyết điểm. Trùm hành đi. Hạ Tâm Nguyệt ngồi tại trên ghế, nhìn xem ống kính, ánh mắt bình tĩnh giống như là một vùng nước động. Học trường tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối. Tốt a. Phen này nói trêm trọc cười kết thúc về sau, Trần Nam rất vui mừng, hắn cảm thấy mình cùng vị học mộng này quan hệ càng ngày càng thân cận, tựa như là hắn cùng Chu Vũ cũng là từ đại nhất lẫn nhau trêu chọc đến bây giờ, sau đó trở thành cộng đồng lập nghiệp đối tác giống nhau, Hạ Tâm Nguyệt cũng nhất định là nghĩ như vậy a. Nói lời cợt nhã là có thể ra tăng hữu nghị. Điểm ấy không sai, ta xác định. Vậy liền ngồi thẳng thân thể, rất nhanh liền tốt rồi. Trần Nam trước tiên đem kia hai ngọn bộ quang đèn mở ra, sau đó một bên điều chỉnh thử lấy độ sáng, một bên từ trong màn ảnh quan sát hình tượng lộ ra ánh sáng. Bởi vì Chu Vũ không tại, không ai giúp mình trợ thủ, cho nên quay chụp càng khó khăn một chút, bất quá nếu là vị học muội này lời nói, ưu đãi một chút cũng là có thể, dù sao về sau muốn tại một cái câu lạc bộ đồng lưu đại sự. Ngay tại lúc quay chụp trước đó, Trần Nam đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó chen nói, "Ngươi có thể nói một câu học trưởng giúp ta đập cái giấy chứng nhận chiếu đi, không, có hồi báo cái chủng loại kia sao?" Hạ Tâm ngượng mặt người, khó hiểu nói, "Học trưởng ngươi đây là tại ám chỉ ta cho ngươi điểm hồi báo sao?" Trần Nam, doanh nghiệp cấp lý giải cũng không tính là, nhiều lắm là phân xếp cấp. "Ngươi nói thẳng chính là, ta liền thích nghe người ta nói loại lời này a, vờ cỡ giờ." Trần Nam cảm thấy không lấy tiền ít nhất phải đem nhiệm vụ cho soát, bằng không thì bệnh thiếu máu. "Tốt, tốt đi." Hạ Tâm ngượng mặt dù không rõ, nhưng vẫn là đồng đọc nói, "Học trưởng giúp ta đập cái giấy chứng nhận chiếu đi, không có hồi báo cái chủng loại kia." Chụp ảnh công cụ người nhiệm vụ phát động. "Nhiệm vụ yêu cầu, quay chụp gia tâm động trị giá là 60 phân ảnh chụp. Có tiếp nhận hay không?" là. Quả quyết tiếp nhận về sau, Trần Nam bắt đầu quay trụ. Đem mắt phải đối lấy cảnh khí, có thể nhìn thấy, trong màn ảnh nữ Hải có một tấm tinh xảo đến không thể bắt bẻ tiểu xảo khuôn mặt, vô luận là ai tới trụ, đại khái cũng sẽ không sản xuất lạt kê tác phẩm, nhưng nếu vị này thục nữ để ý nhất chính là mình bề ngoài, làm như vậy một tên hợp quay phim sư. Ta tận hết khả năng, làm được tốt nhất đi. Nhẹ nhàng chuyển động tập trung vòng. Đem mặt người đặt ở chủ thể. Ngực, bộ trở lên cổ áo hai vai, cũng song song đi vào tranh vẽ bên trong. 3, 2 chuẩn chuyên nghiệp cấp bậc quay chụp năng lực, để chụp ảnh loại hoạt động này trở nên không thú vị. Nhưng từ một tên người xem góc độ đến xem, lại tràn ngập thú vị. Nhìn xem chương này thành phẩm, Trần Nam thật sâu xa vào đến bên trong, may mắn ống kính ngăn chờ ánh mắt của mình, không đến nỗi để Hạ Tâm Nguyệt lập tức liền phát hiện chính mình đối với mỹ hảo nữ hài tử, luôn luôn yêu nhìn nhiều ước mắt thói quen. Phải chăng đưa ra? Tâm động giá trị 60 sao. Không biết chó hệ thống là theo cái gì phép tính, nói là y theo hệ thống phán định tâm động giá trị, nhưng căn cứ là ai động tâm đâu? Được rồi, là đã đưa ra. Ảnh chụp tâm động giá trị 71 Vừa thấy đã yêu cấp. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, một điểm chụp ảnh năng lực. Ký chủ Trần Nam đẳng cấp, lv 320 chuẩn chuyên nghiệp cấp. Rất nhanh, Trần Nam liền mượn dùng tấm hình này hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng kỳ quái là, vì cái gì tấm hình này điểm số là 71, có phải hay không thấp điểm? Nếu như đặt ở LV2 trong nhiệm vụ, chí ít có thể đánh đến 99. Độ khó gia tăng sao? Còn có, vì cái gì 71 là vừa thấy đã yêu cấp bậc? Vừa thấy đã yêu như thế giá rẻ sao? Cái này căn bản là thèm người thân thể đi. Chờ một chút, vừa thấy đã yêu giống như cùng thèm người thân thể. Cũng không có gì khác biệt. Lắm điều rác, lắm điều rác. Học trưởng, chiếu xong chưa a? Bởi vì máy ảnh soạt soạt âm thanh đã vang lên, mà Trần Nam lại còn đứng ở nơi đó nhìn xem ông tính, thời gian dài đến có chút không hợp thái thưởng, cho nên Hạ Tâm Nguyệt không khỏi liên tưởng đến một chút chuyện không tốt, có phải là không tốt hay không nhìn, có phải là không tốt hay không nhìn. Xóa rồi xóa, không cho phép lại nhìn, ta liền nói không nên đem lưu hại. Không phải. Thì phản ứng chính mình lại nhìn tiếp liền muốn bị xem như sắp phê về sau, Trần Nam ngẩng đầu đáp lại nói, rất xinh đẹp nha. Là là sao? Hạ Tâm Nguyệt dừng một chút, sau đó đứng lên, Tiến đến Trần Nam bên cạnh, nhưng vẫn là chậm chạp không dám nhìn giấy chứng nhận chiếu bên trong chính mình, dù sao giấy chứng nhận chiếu loại vật này, không có một lần đập để nàng hài lòng qua, cho dù là học trưởng, cũng chỉ là một cái học sinh, hẳn là, hẳn không có mở tiệm đập đến tôi ta. Bất quá, bất kể như thế nào đều muốn nói tạ ơn, đồng thời tỏ vẻ tán dương nha. Thế là, Hạ Tâm Nguyệt lấy dũng khí đem đầu do xét quá khứ, đi xem máy ảnh DSLR trên màn hình ảnh chụp. Nguyên bản chuẩn bị nói ra miệng học trưởng thật tuyệt, không hổ là học trưởng chờ mê mọi luôn, tại mở miệng một mấy mắt, im lặng. Nhìn màn ảnh bên trong chính mình, nàng trong nháy mắt ngạc nhiên nhíu lại Trần Nam quần áo. Xem thật kỹ, thật, học trưởng đập đến thật xem thật kỹ. Nếu như ta chuyên nghiệp một điểm liền tốt rồi, có thể phân tích một chút ảnh chụp chất lượng cái gì. Tóm lại, ta tốt hài lòng. Rất thích. Thích. Thích liền tốt. Trần Nam biết nàng là thật thích, nếu như là khách sáo sẽ không nói kích động như vậy. Thời khắc này Hạ Tâm Uyển, tựa như là tại góc đường cái nào đó không biết tên không phải nhãn hiệu trong tiệm bán quần áo, tìm được một kiện vô cùng thích hợp bản thân quần áo giống nhau, kinh hỉ cảm giác bạo dạng. Thậm chí vui vẻ đến hai chân giẫm lên bước nhỏ, trong ánh mắt mạo tinh tinh. Không hổ là nữ sinh, quả nhiên lại bởi vì loại chuyện này mà vui vẻ mất lý trí đâu. Nói như vậy, nam sinh trên thực tế là so nữ sinh càng không dễ dàng thỏa mãn. Nhớ ký chính mình lần trước cười to, vẫn là tại mở MH thời điểm á tắc cầm 5 giết, quán net toàn trường giọng nói gọi hàng hắn bộ kia máy móc năm giết thêm phí internet thời điểm. Ai, sung sướng thời gian đã mất đi, hiện tại quán net liền năm giết đều không đưa phí internet. Cái này đều có thể hoài cự một đợt, liền rất mạnh. Bất quá nha, tại bởi vì rốt cục có một tấm rắn tại các loại giấy chứng nhận thượng đều không mất mặt ảnh chụp mà cao hứng lúc, Hạ Tâm Nguyệt cũng phát giác được tình hình này là chính mình phong cách, cho nên yếu đơn nói, vẫn là lộ ra quá thông minh có thể hay không đem ta đập đến hơi khởi một điểm." Lạch cạch. Trần Nam đối hạ Tâm Nguyệt cái chán đến một kích đầu băng, đợi cho đối phương sở lấy đầu của mình, có chút không phục lúc, dạy dỗ, cái gì giá trị quan? Thông minh một chút có cái gì không tốt? Không lấy ngu ngơ lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là Vinh, không được không được. Nói cho ngươi, tham gia câu lạc bộ hoạt động cũng không thể bổ câu học tập, ngươi nếu là học được tốt, ta có thể đem ta thi nghiên cứu ôn tập tư liệu sau khi dùng xong đều cho ngươi. Học trưởng thật tốt nghiêm là ta." Hạ Tâm sờ, sờ cái trán, tự giác bỏ qua Trần Nam trong lời nói thi nghiên cứu. Học tập chờ tin tức trọng yếu, tiếp tục đem lực chú ý phóng tới trên tấm ảnh, cười hi hi nói, "Học trưởng đợi lát nữa có phải hay không muốn đem tấm hình này tẩy a?" "Ừm ăn, một tập hai tập các đến một bản, ngươi sử dụng hết lại tìm ta cầm, nơi này ta lưu nguyên kiện, sẽ không xóa." Trần Nam không chỉ sẽ cho các học sinh đập xong ảnh chụp, còn biết làm một chút hậu mãi công việc, giữ lại nguyên kiện chờ bọn hắn có cần tùy thời tới lấy. Bất quá suy xét đến máy đánh chưa sử dụng hết liền phải trả lại Chu Vũ cái kia phải tốt học trưởng, cho nên trước mắt nghĩ là trước tạm thời đều lại nhiều ý nốn một phần, hỗ trợ tụ lấy. "Bất quá, bình thường không mù mấy cái khảo chứng lời nói, ảnh chụp là dùng không hết." Cơ học trưởng có thể hay không hiện tại liền lưu trữ tại trong máy vi tính, sau đó phát đến ta cờ G lên a. Ta thật tốt, rất thích chương này. Hạ Tâm Nguyệt mong đợi nhìn về phía Trần Nam. Không biết vì cái gì, đối mặt dễ dàng như vậy vui vẻ nữ hài tử, Trần Nam có chút rối loạn lung tung ý nghĩ. Làm bạn trai nàng hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng đi, dù sao đánh ra một tấm đẹp mắt ảnh chụp, liền có thể để nàng vui vẻ đến đôi mắt mạo tinh tinh. Bất quá, làm bạn trai nàng hẳn là cũng rất khó đi, nếu như chụp ảnh kỹ thuật là cấp hai nạn. Nếu là đứa nhỏ này có thể tại ta có tiền trước đó đều không nói yêu đương liền tốt rồi. Được rồi. Vạn nhất ta một mực không có tiền đâu. Được, vậy ta tuần đến trên máy vi tính, chính ngươi chuyển đi. Trần Nam đem chứa đựng thẻ lấy ra, dùng chuyển đổi khí cắm vào laptop USB tiếp lời, sau đó mở ra chuyên môn thả ảnh chụp văn kiện, điều ra vừa rồi đập tấm hình kia, nói với Hạ Tâm Nguyệt, ngươi tới. Lời còn chưa dứt, Hạ Tâm Nguyệt liền tiến đến máy tính trước mặt, mà lại bởi vì thật là vui, là hai đầu gối quỷ gối trên đế, thân thể nằm sấp ở trên bàn tư thế. Thật, thật hoạt bát Trần Nam lúng túng dịch ra thân thể, chuẩn bị cho nàng chỗ. Nhưng mà nghiêng người một cái mắt Hắn trông thấy quỷ gối trên ghế hạ tâm nguyệt, tại kim lòng không được nhẹ nhàng vặn vẹo phần eo, váy dài cũng theo đó bay xuống bay xuống. Để người khó mà dịch chuyển khỏi tâm mắt là, kia tinh tế vòng eo cùng ngay giữa bờ mông, có đầu nhẹ nhàng hướng phía dưới đường vòng cung, là một cái không thấy được S hình dạng, rõ ràng như vậy gợi, lại tương đương có liệu, không chỉ có là quy mô khá lớn và một, váy dài cũng bị có hình mông thoáng nâng lên đến. Nhẹ nhàng vặn vẹo, vặn vẹo. Tốt, tốt rồi cảm. Phi lễ chó nhìn, đây là mấy ngàn năm trung hoa truyền thống. Bất quá thật xin lỗi, lão tổ tông, ta phá giới. Trần Nam ngả bài, Cứ như vậy nhìn xem Hạ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng đung đưa phần eo, cảm thụ nàng vui sướng. Nàng nếu là vẫn luôn vui vẻ như vậy liền tốt rồi. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, đối phương biên độ nhỏ vận eo, dừng lại. Mà lại, không đợi hắn làm rõ ràng nguyên nhân trong đó, Hạ Tâm Nguyệt bạn học hiếm thấy dùng không quá sinh động âm thanh, cùng chính mình vị niên trưởng này đáp lời, ngượng ngùng, không cẩn thận ấn mở một cái có 34 tấm hình lý toa cặp văn truyện, ta cái này lui ra ngoài, đem Hạ Tâm Nguyệt một tấm hình phát cho nàng. Quy 1 chương 54, âm dương quái khí hạng nhất tiểu hạng. Chương 54, âm dương quái khí hạng nhất tiểu hạng. Trần Nam ý thức được chính mình phạm cái chí mạng sai lầm. Khi hắn dùng từ ái ánh mắt nhìn đáng yêu hậu bối tại chính mình trên ghế vui vẻ giãy giụa thân thể lúc, hẳn là nhớ kỹ chính mình có một cái chưa từng đem ảnh chụp bãng hóa, lại toàn bộ đặt ở cùng một cái tên là ảnh chụp cặp văn kiện thói con xấu. Hiện tại xấu hổ. Bởi vì chiều hôm qua Lý Toa cùng Hạ Tâm Nguyệt kia sóng Trần nam hoàn toàn không nhìn quá rõ ràng đối tuyến, dẫn đến Hạ Tâm Nguyệt đối với vị kia học tỷ có chút phê bình kín đáo, cho nên hiện tại để nàng nhìn thấy trong máy vi tính mình tất cả đều là Lý Toa ảnh chụp, khẳng định sẽ đột nhiên. Vừa rồi cô ý tại 34 cùng một thượng phát trọng âm liền có thể nghe được. Tại sao tại sao Hai cái này rõ ràng mới chỉ gặp qua một lần nữa xinh xinh đẹp, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân liền bắt đầu so. Tội gì khổ như thế chứ? Kỳ hĩ, buổi sáng ta còn không biết tự lượng sức mình hỏi ta có thể hay không có lý toa học tỷ đại nội như vậy đâu. Hạ Tâm Nguyệt tiếp tục ghé vào trên mặt bàn của mình, cơ hồ không lúc đích, nhưng miệng lại nhẹ nhàng chạm trùng, phát ra không có chút rung động nào âm thanh, ta hiện tại đã biết rõ à, kỳ thuật học trưởng cũng rất chiếu cô ta rồi, cố ý cho ta lý toa học tỷ 1 phần 34 đánh ngộ, ta ơn nha. Âm dương quái khí. Thu âm dương quái khí a. Cái kia, không phải như vậy, là loại nào đây này? hạ tông nguyệt lại bắt đầu đọt riêng. Giờ khắc này, Trần Nam chỉ có thể may mắn lý toa không ở bên bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, để trạng thái càng thêm hỏng bét xuống dưới. Không có cách, vì trấn an cô bé này, hắn chỉ có thể dùng thẳng thắn giọng điệu giải thích nói, chỉ là nàng có một cái chứng tài, xin nhờ ta giúp nàng chụp ảnh, cho nên mới lưu lại nhiều như vậy anh chụp. Lưu lại nhiều như vậy ảnh chụp a? A, ta hiểu rồi hiểu a, đập kỳ thật càng nhiều, nhưng chỉ lưu lại ba bộ tấm. Nói như vậy, ta liền 1 phần 30 ngộ đều nói nhiều đây. À, dù sao kia là mang học trưởng học tỷ, mà ta chỉ là một cái hỗ trợ tại đại thông xã góp đủ số học muội khác biệt đối đái cũng là bình thường, lý giải lý giải. Làm quan sát minh mẫn tiểu Lệ hộ ép, tiểu hạ phát hiện hoa điểm. Sau đó, càng thêm âm dương quái khí một đợt. Ai? Nhìn xem như vậy học muội, Trần Nam dưới đáy lòng phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Nữ nhân phân tranh rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc? Thật tốt ở chung không được sao? Đại khái là không được. Khắc sâu rõ ràng Hạ Tâm Nguyệt không có khả năng như thế bỏ qua nàng hư không chi địch lý toa về sau, rõ ràng không có lỗi gì Trần Nam, vì học muội không tại trong câu lạc bộ điên cuồng gây sự, chỉ có thể bị động thỏa hiệp. Tốt ta, ngươi lúc nào cần giúp ảnh, cũng có thể phiền phức ta một lần bất quá không nên quá phiền phức. Được rồi, tùy ngươi phiền phức tốt rồi. Thật sao? Nhưng mà, Trần Nam vừa dứt lời, Hạ Tâm mượt nhạt méo như nước ngự khí liền đột nhiên sôi trào. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem chính mình, đầy mắt đều là mong ngợi, dường như vừa rồi kia sóng âm dương quái khí là một cái bẫy. Hoặc là nói, không có cái bẫy nghiêm trọng như vậy, chỉ là nàng âm dương quái khí tương đối giá rẻ. Tùy thời phát động, lại trong nháy mắt rừng. Ai? Trần Nam bạn học đời này quyết điểm lớn nhất đại khái chính là không nhìn nổi xinh đẹp nữ hài tử âm dương quái khí. Bất quá, nếu mới vừa rồi là chính mình nói ra mà lại nói không chừng còn có thể soát soát hệ thống nhiệm vụ, cho nên Trần Nam cũng chỉ có thể nhận, gật đầu nói, đúng vậy đúng vậy, đây là đại thông xã truyền thống nghệ có thể. Năm ngoái Lý Toa học tỷ cho ta vào xã lễ vật chính là đổi 10 quyển sách bản thảo tặng kèm một túi sô cô ta không biết lễ vật là sô cô hay là muốn đổi bản thảo, cho nên hiện tại ta cũng không làm rõ ràng được giúp ngươi đập một tổ ảnh chụp có phải hay không bán hưởng. Tóm lại, ngươi vào xã ngày đó sẽ bổ sung 10 quyển sách bản thảo, liền hào hào chờ mong. Chụp ảnh chụp ảnh. Mặc dù còn chưa nghĩ ra đập cái gì, nhưng học trưởng đáp ứng chuyện của ta, thời hạn có hiệu lực hẳn là 50 năm A. Ta, ta lúc nào nhớ tới tìm học trưởng, không cần bổ câu ta a." Hạ Tâm Nguyệt lại một lần nữa kế thừa nàng nghe lời nhiều nhất chỉ nghe hai chữ tính cách, vì chụp ảnh cái này ban thượng, hứng phấn đến trong ánh mắt xuất hiện ngôi sao nguyên nguyệt. "Được thôi, lại làm một lần công cụ người đi, dù sao chúng ta cũng là tại lợi dụng lẫn nhau. A, cỡ nào hẹn hạ giao dịch?" Từ Vân, đã biết, ngươi đem ảnh chụp phát xong liền đứng lên đi, ta giúp ngươi in ra, sau đó ngươi liền có thể trở về phòng ngủ nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì cọ sát thời gian quá dài, chuyện hồi thế chiều hiện tại quả là quá nhiều, cho nên Trần Nam chủ động nhấc lên nói. "Từ Vân, Kia hi, hi nhẹ gật đầu, Hạ Tâm Nguyệt dùng tay vịn mặt bàn, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà, bởi vì đầu gối đốn lượn quỷ gối màu vàng cứng rắn trên ghế thời gian quá lâu, bắp chân đều có chút chua sót, phí khí lực thật là lớn mới ngâng lên một chân, sau đó xây dịch khởi thân thể, kia máy tính liền trả lại học nha. Chấm một chút, một con đầu gối khẽ nhấc lên, bởi vì một cái khác đầu gối quỷ gối băng ghế bên dưới, thêm nữa không quá bình thường tư thế, ghế trọng tâm trong nháy mắt nghiêng, một cước đột biết lên. Mắt thấy Hạ Tâm Nguyệt theo hướng về sau ngã xuống đất cái ghế đồng loạt té ngã, Trần Nam trực tiếp dùng tay nắm lấy thân thể của nàng, đem đối phương hướng phía bên mình dùng sức kéo khép. Két, đông gới một góc về lên, sau đó bị Trần Nam như thế kéo một phát, trở lại tại chỗ, vương vàng đứng thẳng. Mà trên ghế hạ tâm nguyệt liền khác biệt. Toàn bộ đầu toàn bộ nhào vào Trần Nam trong lực, mà lại eo thon chi còn bị đối phương có lực ôm. Thời gian dường như đông lại. Trước mắt một vùng tám tối, bởi vì chính mình hoàn toàn bộ nhào vào Trần Nam học trưởng trong lòng ngực. Xúc cảm hơi kỳ quái, thì ra nữ sinh phía sau lưng đến mông kia đoạn bộ vị, đích thật là có một cái hướng phía dưới lõm độ cong. Nhưng là, Trần Nam không thể vì mình tò mò mà đi thăm dò đến cùng phải hay không nho nhỏ hình chữ S đường cong. Dù sao cảnh sát thúc thúc khẳng định là không tin mình lý do này, Hạ Tâm Nguyệt đoán chừng cũng không tin. Các nàng đều không tin ta là cái thích học tập hảo thiếu niên, vậy ta còn học chuyện gì? Bất quá, có sao nói vậy? Nữ sinh thần mềm. Học, học trưởng tốt có cảm giác an toàn. Là người quá hoàn thoát, lần sau đừng dùng loại này kỳ quái tư thế. Ừm. Đã biết, vậy ta đứng dậy. Tốt, vậy ta buông tay ra. Trần Nam chậm rãi dịch chuyển khỏi khống chế Hạ Tâm Nguyệt, eo, không để nàng ngay tại chỗ ngã xuống tay. Mà Hạ Tâm Nguyệt cũng chậm chậm vịn cái bàn, từ Trần Nam trong lực đi. Kích kéo. Người Chu cha trở về. Trở về không phải lúc sau. Hồi chính mình phòng ngủ còn muốn gõ cái gì môn. Chu vũ giờ phút này là loại ý nghĩ này. Hoàn toàn chính xác, bên này đề nghị ngươi ra ngoài chạy cái 1.500 trở lại. Bị ra hỏa này nhìn thấy khẳng định phải mù so tài một chút một đợt, thật là phiền phức ca. Trần 5 giờ phút này là ý nghĩ này. Bên này không tiếp thụ đề nghị của ngươi. Cho nên ngươi đang làm gì? Ừm. Nhìn xem mới vừa vào cửa chu vũ, lại nhìn xem bởi vì mới tiến tới một cái người xa lạ. Sau đó lúng túng đem đầu lại chôn xuống hạ tân nguyện, Trần Nam bình tĩnh giải thích nói, ngươi nhìn thấy chỉ là một cái cũ cố sự, chính là loại kia đặt ở phim hoạt hình bên trong đều có thể nước một tập hiệu lầm tiêu đoạn. Kỳ thật đâu, vừa rồi hành vi của chúng ta thuần khiết được tựa như một tấm giấy trắng giống nhau. Đúng, liền cùng ngươi đầu giường vò thành đoàn cuộn giấy giống nhau thuần khiết. Có, có thuần khiết như vậy sao? Tại loại này một đổi một tình huống dưới Chu Vũ luôn luôn rất cẩn thận, dù sao cùng Trần Nam giao phòng, hắn ở thế yếu số lần hơi nhiều một ít. Bất quá, hắn lần này muốn thắng. Ta thế nào cảm giác giống như là người đối hình ảnh phát điện sau vỏ thành đoàn đặt ở nội tệ phục bên cạnh rút giấy giống nhau không thuần khiết đâu. Cỏ, đều nói rồi kia là sát bàn phím cho giấy. Thời gian hướng về sau chuyển rời 5 phút đồng hồ, ba người hiểu lầm đã rất tốt thời gian. Người ở nơi đó trang cái gì lời bộ bả da? Căn bản cái gì đều không có cởi ra đi. Chú Vũ nhìn xem Trần Nam, lại nhìn xem cái kia lung túng đối với mình cười hì hì tiên nữ họ Bá, có chút khẩn trương thêm hoang mang, các người. thật là ở đây đập giấy chứng nhận chiếu sao? Ừm ân. Trần Nam nhẹ gật đầu, biểu lộ rất thản nhiên. đích thật là đang chụp chiếu. Đến nỗi vừa rồi phát sinh một màn, thuần túy là ngoại ý muốn thù lao. Vậy cái này bạn học là? Đem mặt chuyển hướng qua bên, đối mặt xinh đẹp nữ hài tử, Chu Vũ lại hoảng. A quên nói rồi, đây là ta đại thông xã tương lai làm việc Hạ Tâm Nguyệt. Nàng là chúng ta chuyên nghiệp trực hệ học muội, ta đáp ứng muốn giúp nàng đập giấy chứng nhận chiếu. Đối Chu Vũ giới thiệu Hạ Tâm Nguyệt về sau, Trần Nam bắt đầu đối Hạ Tâm Nguyệt giới thiệu Chu Vũ, đây là con ta. Ta là cha hắn Chu Vũ. Chu Vũ dứt khoát đánh Nam, không nghĩ để cho mình tại học trước mặt bị Trần Nam chiếm được bất luận cái gì tiếng nghi. Cha, cái này, cái này Hạ Tâm Nguyệt trong mắt tràn đầy không hiểu, nàng thực tế không rõ, trong phòng ngủ vì sao lại có loại quan hệ này tồn tại. Từng Trần Nam bị Hạ Tâm Nguyệt hỏi như vậy về sau, cũng một mặt khó hiểu nhìn xem chú Vũ, ngươi làm sao như thế Thô Lỗ à? Thế mà chiếm loại này nhàm chán ti tiện nghi, học sinh tiểu học sao? Thô Lỗ. Chu Vũ cảm giác chính mình đi vào một cái bên trong khả năng giấu cái kẹp sắt cả mây, đưa khí hôn loạn kinh ngạc nói, "Không phải ngươi trước chiếm ta tiện nghi nói ta là ngươi. Đây là ta hồi nhỏ đồng bạn Chu Vũ, có vấn đề?" Trần Nam hoặc nhìn Chu Vũ, "Chu Vũ, người già Châu" Vì sáo lộ lao tử thế mà hư không tạo ra một cái hồi nhỏ đồng bạn. Cái kia, mặc dù không rõ học trưởng đang cùng vị này Chu Vũ học trưởng nói cái gì chỉ có nam sinh mới hiểu chủ đề, nhưng Hạ Tâm Nguyệt nếu ở đây, nên thích hợp tính tham dự một chút chủ đề. Cho nên, nàng lễ phép mà tò mò hỏi, học trưởng bọn họ có phải hay không đang chụp giấy chứng nhận chiếu kiếm tiền a? Nha. Đúng thế. Trần Nam có chút thẻ thùng, nhưng dù sao mình làm được chính là loại chuyện này, cho nên vẫn là rất nhanh thừa nhận, đồng thời giải thích nói, kỳ thật tại ngươi trước khi đến, chúng ta liền đã đập táng người. Vị này Vũ học trưởng vừa rồi không ở phòng ngủ cũng là bởi vì muốn đi đại nhất kéo người chờ một chút, ngươi kéo đến người sau. Trần Nam nói đến một nửa, liền đem đầu chuyển hướng chú Vũ. "Ừm." Bị hai người nhìn chú Vũ, sau một lúc lâu, lung tung nói, nhập thất chào hàng quả nhiên rất khó, đi nhanh 20 phòng ngủ, đại khái chỉ có 3 cái nói muốn tới đỡ, hơn nữa còn là tại ta đem chương thần đập tốt ảnh chụp cho bọn hắn tình huống dưới, những người khác trực tiếp đi theo Chu Dĩ tưởng xếp hàng đi. "Như vậy sao?" Dự kiến. Bên ngoài, cái này Trần Nam ngược lại thật sự là không nghĩ tới, lúc đầu cho rằng chất lượng là vương, cho dù là con đường chật hẹp, chỉ cần có tác phẩm Mười trong đó bắt đến một cái vẫn là không có vấn đề. Nhưng hiện thực lại là, Chu Vũ tìm nhanh 100 người, nhưng chỉ có ba người bị hấp dẫn tới, vẫn là tại cao cường như vậy độ A10 giới, nếu là tùy tiện ở trong bầy phát, đoán chừng đến người càng ít. Bất quá Trương Thần hắn nói với ta, bọn họ ban có 5 người muốn đập, đợi lát nữa liền đến. Chu Vũ nói xong lại bổ sung phân tích nói, hắn lớp học nam sinh còn không có ta tham nhà nhiều, nhưng A10 đến người lại so ta còn nhiều, như vậy ít nhất nói do ảnh chụp chất lượng còn được. Dù sao bọn hắn ban nam sinh đều biết Thần, có thể nhìn thấy ảnh chụp cùng bản thân khác biệt, biết trình độ của chúng ta. Như vậy Đây chính là tám người, tăng thêm trước đó đã thu được tiền tăng cái, còn có áo lực 10 cái học để ngươi bổ game xã khả năng đến 10 cái. Cho nên bận rộn lâu như vậy, đại khái sẽ có 36 cái khách hàng. Kỳ thật vẫn được, dù sao vừa mới bắt đầu. Tính như vậy xong, Trần Nam không có bị đả kích quá lợi hại, trái lại còn cảm thấy tình thế rất tốt. Bất quá Chu Vũ đột nhiên phát hiện một vấn đề, nhưng muốn cân nhắc một việc các bọn họ hiện tại đã tập hợp đi đập, Chu Dĩ tưởng tiền lập tức tới ngay tay. Cái này một đợt kết thúc về sau, chúng ta liền mất đi văn truyền viện cái này chủ yếu hộ khách nơi phát ra, đằng sau khẳng định càng ngày càng khó a, khoảng cách 250 người mục tiêu. Lại nói, ngay tại hai người có chút nghiêm túc lại đầu nhập nói chuyện trời đất, Hạ Tâm Nguyệt đột nhiên yếu ớt dơ tay lên, gia nhập vào trong lúc nói chuyện với nhau. "A, thật có lỗi." Trần Nam ý thức được cùng Chu Vũ nói quá mức đầu nhập, vội vàng giải thích nói, "Chúng ta bên này, phát một ý chuyện." "A không có việc gì, không có việc gì, học trưởng bọn họ hảo hảo thương lượng đi, không cần để ý ta." Hạ Tâm Nguyệt vội vàng khoát tay áo, thái độ tương đương tùy ý lại lễ phép. Bất quá, lại kìm nén không được nói bổ sung, học trưởng, ta chỉ là có một cái nho nhỏ ý kiến, hoặc là nói khả năng có thể kéo đến không ít người phương pháp, không biết có được hay không đâu." Trần Nam không có khinh thị Hạ Tâm Nguyệt thái độ, chăm chỉ nhẹ gật đầu, nếu có phương pháp tốt, còn mời nói cho chúng ta biết. Khi Hỉ, chưa nói tới phương pháp tốt, chỉ là nói mạch suy nghĩ cùng học trưởng bọn họ không giống, dựa theo nữ sinh góc độ đến nói. Bảo trì một cái yếu thế tư thái, đối với Hạ Tâm Nguyệt đến nói đã thành thói quen, dù sao nàng cảm giác chính mình như vậy, còn rất để học trưởng thĩ hứng. Vậy liền nói đi. Trần Nam cầm lấy chu vũ trên bàn không có mở ra đóng hộp cola, mượn Hoa Hiên phần nói, lại lao người uống trà. Kỳ Hỉ, tiếp nhận kia nghe cola, mỉm cười nhẹ đầu, Hạ Tâm tại vừa chuẩn bị muốn mở miệng thời điểm, Đột nhiên lại nghĩ đến thứ gì? Mắt nhìn cái này chỉnh tề phòng ngủ, mắt nhìn Trần Nam có thứ tự vị trí, sau đó rụt rè thỉnh cầu nói, bất quá học trưởng, ta còn có một cái tiểu yêu cầu. Nhìn xem có thể hay không đáp ứng chứ?" Ừm. Tham tiền tâm hồn Trần Nam, đã mặc kệ chính mình sẽ bị Hạ Tâm Nguyệt sáo lộ thành dạng gì, cho nên nghĩ nghĩ sau gật đầu nói, "Ngươi nói đi, chỉ cần hợp lý đều được." Có lẽ không lớn hợp lý. Dùng ngón tay nhẹ nhàng giật xuống buộc lên đuôi ngựa dây tún, để xóa tung màu trà tóc ngắn chậm tán mắt ra, có chút nhăn nhó dùng tay chạm chạm trước trán Lư Hạ Tâm Nguyệt phá lệ thẹn Nhưng càng thêm dũng cảm mở miệng nói, nếu như ta nói cho học trường, có thể hay không cũng mang theo ta cùng nhau chơi đồ nha. Quy một chương 55, Hạ Tâm Nguyệt game ly quý ngân sách. Chương 55, Hạ Tâm Nguyệt game ly quý ngân sách. Nương theo lấy kia cố màu trà đuôi ngựa, nhẹ nhàng tản ra, dừng lại tại trần nam trong đồng tử một hạt ánh sáng, cũng hòa tăng ra. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một đôi có thể truyền đạt ra phong phú như vậy tình cảm đôi mắt, mặc dù hắn cũng biết cái ánh mắt này hoặc nhiều hoặc ít bao hàm nữ sinh nho nhỏưu như kế, nhưng lại vẫn như cũ bị hấp dẫn tới. Nhìn đối phương lúc, phản phất muốn chìm vào sâu không thấy đáy trong hồ nước có thể tự do hô hấp, nhưng lại vô pháp thoát đi. Quá trò người. Học Học trường, đang suy nghĩ gì đấy? Bị Trần Nam nhìn chằm chằm có chút lâu hạ Tâm Nguyệt, không được tự nhiên dò hỏi, "Ta bị cái này đầm hồ nước chủ động thả đi Trần Nam, kinh ngạc mặt người, sau đó nói, "Ta cảm thấy người nói có đạo lý, liền theo phương pháp của người đến đây đi, quả nhiên nữ sinh tâm tư chính là càng tinh tế một chút. Người ta còn cái gì cũng không nói, bởi vì không có nhìn thẳng hạ Tâm Nguyệt đối mắt, cũng không có bị ánh mắt của đối phương cố ý bắt giữ, trốn qua loại này huyền thuật công kích chu vũ, cảm thấy Trần Nam có chút mất mặt nhát nhợ. Thật, thật không ta sớm dự phán nàng muốn nói lời không được sao? Mươi người, người này có phải hay không đòn khiêng tính a? Trần Nam lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất chỗ của mình, sau đó một lần nữa nói với Hạ Tâm Nguyệt, ngươi ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng nhau, đập giấy chứng nhận chiếu kiếm tiền sao? A, ta không muốn kiếm tiền, thuần túy là cảm thấy chơi vui, muốn gia nhập một cái nhà. Hạ Tâm Nguyệt lắc đầu nói. Trần Nam sợ Hạ Tâm Nguyệt hiểu lầm lời nói mới rồi, cho nên giải thích nói, ta không phải ý tứ kia, nếu như gia nhập chúng ta, kia đương nhiên phải cùng nhau chia tiền, đây là vấn đề nguyên tắc. Ta muốn nói là, khả năng này không phải cái tốt hạn hụng. Trước mắt chúng ta xuất sư chưa nhanh thân chú vũ trước hết chết rồi. Tiền đồ thảm đạm à? Tại sao là ta chết? Chú vũ. Tiền đồ thảm đạm. Mới càng cần hơn hảo hảo tuyên truyền đi. Hạ Tâm Nguyệt nghĩ nghĩ về sau. Nói, ta cảm thấy học trưởng thiếu không phải kỹ thuật. chương này giấy chứng nhận chiếu là ta gặp qua hoàn mỹ nhất. Nói thực ra, so ta bản thân còn muốn càng tốt hơn một chút. Cho nên học trưởng bọn họ hẳn là đối mình thực lực tự tin. Cái này. Liên quan tới thực lực cùng kiếm tiền biện chứng quan hệ, phụ trách tuyên truyền Chu Vũ có quyền lên tiếng nhất, cho nên hắn nói với Hạ Tâm Nguyệt, kỳ thật chúng ta tự nhận là là so mỹ ảnh tầm nhìn đập đến tốt hơn, cũng làm rất nhiều tuyên truyền, thậm chí còn để học đệ tại bọn hắn ban nhóm phát hành trụ, có thể kết quả cũng liền như thế hơn 30 người muốn tới a, trong đó đại bộ phận vẫn là chúng ta người quen. Hạ Tâm Nguyệt lại hỏi, kia học trưởng có phải hay không tuyên truyền sai chỗ rồi? Nàng tiểu nói này, Chu Vũ bắt đầu hồi ức, sau đó nói do nói, cho tới bây giờ, ta trên cơ bản tại tất cả cùng trường học có quan hệ, bên trong có học đệ trong bảy phát quảng cáo, duy hai không có, chính là giới này trong trường Tân Sinh tổng nhóm cùng giới này trong nội viện Tân Sinh tổng nhóm, dù sao kia là hội học sinh địa bàn, Chu Dĩ tưởng càng là viện tổng nhóm nhân viên quản lý, chúng ta làm như vậy, khẳng định sẽ bị cấm luôn hoặc là đá rơi xuống. Cho nên, tuyên truyền phương diện đã đạt tới cực hạn. Nhưng trọng yếu nhất, kỳ thật chính là kia hai cái nhóm. Trần Nam lúc đầu cũng nói, trong nội viện thật nhiều người trên bản chất đều là có thể đột nghiêng, tại Trương Thần làm rõ hội học sinh việc cần phải làm về sau, lập tức xuất hiện hơn 30 nặc danh người sử dụng, các loại phúng, các loại âm dương quái khí, đều nói không đi, nhưng nặc danh một quan liền đều không dám nói chuyện, trên cơ bản đều đi chúc ảnh. Cực giống những cái kia bình thường tại lớp học nói không đi không đi, lão tử không đi, về sau xem xét có mặt ghi chép đầy cần đại lão. Liền rất chân thực. Kỳ thật, mỗi cái tân sinh đều rất sợ hãi thông báo phê bình nha. Hạ Tâm Nguyệt nói lùa nói, đại gia tân tiến trường học, có thể tiếp xúc chỉ có hội học sinh học trường học tỷ, bọn họ miêu tả thông báo có bao nhiêu đáng sợ, chúng ta không biết, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bất quá, nếu như có chuyện trọng yếu hơn, vẫn là sẽ làm ra lấy hay bỏ. Cũng đúng, lúc ấy hội học sinh lôi kéo chúng ta mở cuộc hội đàm, nói không đến liền thông báo thời điểm, ta cũng không dám vẹn. Sau đó tại bị thông báo cùng đi quán net bên trong làm ra rất lâu lấy hay bỏ, cuối cùng mới lựa chọn lên mạng. Chú Vũ nhẹ gật đầu phụ hòa nói: "Ta cảm thấy ngươi tại bị thông báo cùng tay chân trùng bên trong đều sẽ lựa chọn cái sau." Hội học sinh các đại nhân mày may duy hiếp không đến ta Vũ ca. "Ai, cũng không có như vậy châu phê." Vân Vân lời này có chút kỳ quái. Chú Vũ thậm chí trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, câu nào là chửi bới, câu nào là khích lệ. Cho nên nói, nếu có cảm thấy so với bị thông báo chuyện trọng yếu hơn, đại gia liền sẽ cút mất nhà. Hạ Tâm vừa nói, lại nói: ngược lại là nhắc nhở chính mình." Trần Nam lại không hiểu hỏi, ngươi không sợ thông báo à, hiện tại là tập hợp thời điểm đi, ngươi có cái gì chuyện trọng yếu hơn sao? Hạ Tâm Nguyệt nhìn xem Trần Nam, tâm tình phức tạp. Ta xuất hiện tại học trưởng phòng ngủ, không phải liền là làm ra lấy hay bỏ sao? Thôi à, vậy theo học mẫu thuyết pháp, không có phát giác được hai người không khí, tưởng tượng tại trên phương diện làm ăn chu vũ rừng một chút, sau đó bi quan tổng kết nói, chúng ta lệnh á bởi vì nam sinh căn bản liền không biết bởi vì đập giấy chứng nhận chiếu mà bổ câu hội học sinh, nếu như là MH, đi cở tờ về loại lý do này ngược lại nói còn nghe được. Cho nên coi như chúng ta ảnh chụp chất lượng cho dù tốt, cũng không có tác dụng gì. Đúng vậy à, đập đến lại khó nhìn ta cũng có thể sử dụng 4 năm, cái đồ chơi này chính là loại kia nhất định phải có, nhưng có cũng chỉ là qua loa đồ vật. Dù sao cũng không phải cho phú bà ném sơ yếu lý lịch, muốn đẹp trai như vậy làm gì. Vậy chúng ta lại đem giá cả giảm xuống một chút, 10 khối tiền thế nào? Chú Vũ đột nhiên nói, dù sao cái đồ chơi này là vừa cần, nếu như so mỹ ảnh tầm nhìn tiện nghi một nữa, khẳng định có người tới. Cái này có thể. 20 khối cùng 10 khối, ta khẳng định tuyển 10 khối. Trần Nam phụ Hòa nói, Trong đại học có tiền học sinh cũng không nhiều, rất lớn một bộ phận đều là có thể bất tri bớt, chẳng hạn như như chính mình, liền tận khả năng tại không tất yếu tiêu xài phía trên ép đến thấp nhất. Vậy thì tốt, toàn trường tổng cộng 4000 cái tân sinh, chỉ cần có 1/20 nghĩ tiết kiệm tiền, đó chính là 200 cái, mặc dù khoảng cách mục tiêu dự chủ kém không biết, nhưng chúng ta hiển nhiên hẳn là điều thấp cánh cửa, dù sao 200 cái cũng không ít. Chu Vũ tiếp tục nói: Kia "Nếu như chúng ta đều đến năm khối, nói không chừng không chỉ có thể đến kéo đến càng nhiều khách hàng, thậm chí còn có thể đánh kích một đợt Chu Di tưởng, để hắn ném dân tâm lại rất tiền." Chân Nam tìm được mạch suy nghĩ kia nếu như chúng ta điều đến bạc khối, cái kia đã từng hố qua chúng ta phòng công tác, có phải hay không năm nay liền không thu hoạch được một hạt nào rồi. Chu Vũ quyết định đập nồi dìm thuyền. Vậy chúng ta dứt khoát miễn phí, có phải hay không liền có thể trực tiếp phá đổ bọn hắn. Trần Nam quyết định cá chết lưới rách. Vậy chúng ta muốn không tặng không tiền, như vậy. Nhìn xem hai vị học trưởng vẻ mặt thành thật thảo luận gốc gốc kế hoạch, mặc dù biết bọn hắn là bởi vì chịu ngăn trở sau đó nói đùa tự dễ ước, nhưng Hạ Tâm Nguyệt vẫn là nhìn không được, ngắt lời nói, học trưởng tăng giá đến 30, có phải hay không lợi nhuận liền tăng gấp đôi đây. Trần Nam cùng Chủ Vũ cùng nhau đánh ra dấu chấm hỏi. Đem đồng hồ cola đặt ở trần nam trên bàn, nhìn xem hai người, Hạ Tâm Nguyệt nghiêm túc dò hỏi, "Học trưởng, nếu như ở trong game Sống 500 sẽ thế nào?" Mặc dù không rõ vị học muội này rốt cuộc là ý gì, nhưng Chu Vũ vẫn là thoát ra. Sẽ bị thổ hào treo lên đánh. Hạ Tâm Nguyệt bị nói che. Cái này cùng thổ hào có quan hệ gì? "Tô ta, không nên dùng cái này, chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực ví dụ đến với mình." "Như thế giới đáy lòng kiểm điểm về sau?" Hạ Tâm Nguyệt cưỡng ép nói, "Tóm lại, học trưởng hẳn là không cảm thấy ở trong game sông 500 khối rất nhiều a?" "Không cảm thấy nhiều." Hạ Tâm Nguyệt lại hỏi, "Kia Hoa 50 khối cắt tóc đầu?" 50. Chu Vũ trực tiếp gào thét lên tiếng, "Vậy ngươi còn không bằng đi đoạn. Không khí bị đông cứng ở. Làm Hạ Tâm Nguyệt cùng Chu Vũ đối thoại kết thúc về sau, đại gia dường như ý thức được trong đó có cái gì nội tại logic, hoặc là nói Hạ Tâm Nguyệt cái này ví dụ, y lộ tại công bố thứ gì. Thảo, nhóm này chó rồ làm sao một điểm hình tượng đều không chú ý. Trần Nam vì chính mình cảm thấy trò chơi nạp tiền mấy trăm không tính tiền, cắt cái tóc hoa 50 thịt đau ý nghĩ cảm thấy đáng xấu hổ. Không sai, đa số nam sinh mới không thèm để ý giấy chứng nhận chiếu đánh ra đến chính mình xoáy khí không xuất khí bọn họ chỉ cảm thấy ở trong game thao tác nhỏ đẹp trai hơn, đây chính là Trần Nam cùng Chu Vũ căn cứ chính xác kiện chiếu quay trụ, chất lượng cao hơn, giá cả càng tiện nghi, phục vụ càng tốt hơn, nhưng đại gia cũng không tới nơi này nguyên nhân. Đáng ghét a. Vịn cái trán, Chu Vũ tức giận nói, chẳng lẽ muốn từ cho bọn hắn quán tẩu vì nhan giá trị đầu tư không lỗ tiêu phí xem bắt đầu sao? Vậy ta đề nghị trước từ bản cổ khai thiên tích địa bắt đầu. Cỏ. Hai vị này thất ý nam sinh, tại phát hiện chính mình không có lực lượng để nam sinh cam tâm tình nguyện bỏ tiền về sau, đều đối mặt với vết tưởng, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà nói với bọn họ nhiều như vậy hạ tâm nguyện Cuối cùng vẫn là không nhịn được, cho nên nói đại gia còn không có phát hiện, chúng ta căn bản cũng không cần phải kiếm nam sinh tiền sao. Lời vừa nói ra, Chu Vũ cùng Trần Nam Đồng loạt nhìn về phía Hạ Tâm Nguyệt, biểu lộ phức tạp. Chỉ là dựa theo ta đến nói đi. Hạ Tâm Nguyệt đứng người lên, dùng tay ôm lấy cái trán lưu hại, có chút thẹn thùng nói, giấy chứng nhận chiếu nếu như lập không dễ nhìn lời nói, ta sẽ chụp lại, cho dù là thẻ căn cước hành trú, không hài lòng, ta khả năng cũng sẽ sẽ để cho cảnh sát thúc thúc lại đập một lần. Lại đập một lần. Nghe được cái này Chu Vũ người đều kinh, ta ta cũng không dám bởi vì loại chuyện này mà lại đi phiền phức cảnh sát thúc thúc một lần, ta sợ hãi. Là sợ hắn nhớ lại 13 năm trước đây buồn hoa bên trong đoạn chỉ cái kia vụ án sao? Trần Nam, hồi nhỏ bạn chơi cái này ngạnh còn không có đi qua. Cho nên, Hạ Tâm Nguyệt dứt khoát thay hai vị này thẳng nam tổng kết nói, so với nam sinh đến nói, nữ sinh càng sẽ tại một tấm tốt giấy chứng nhận chiếu cùng khả năng thông báo phê bình bên trong, làm ra đi chụp ảnh lựa chọn, cái này quyết định bởi tại ảnh chụp chất lượng. Là người sẽ, vẫn là nữ sinh biết. Trần Nam hỏi, ta cũng là nữ sinh á. Cực kỳ phổ thông nữ sinh loại kia loại hình. Ta sẽ nghĩ như vậy lời nói, đại bộ phận nữ sinh đều sẽ nghĩ như vậy. Hạ Tâm Nguyệt nghiêm túc phản bác. Cái này, như vậy a? Trần Nam kinh ngạc nhẹ gật đầu, sau đó trên giới dò xét một lần vị này Đường con lưu Mỹ, ngũ quan xuất chúng, tập tơi mát, ưu nhã, đáng yêu, còn có chút tiểu gợi cảm vào một thân Hạ Tâm Nguyệt, không hiểu sinh khí. Phổ thông nữ sinh. Như người loại này phổ thông nữ sinh cho ta đến đánh có được hay không? Mà lại, ta đề nghị lời nói, giá cả rất không cần phải giảm xuống, thậm chí càng chướng một điểm, cứ dựa theo ta nói 30 đến đây đi. Hạ Tâm Nguyệt chiếu lấy mình bị lừa gạt tiền kinh nghiệm. Đem như thế nào lừa gạt nữ sinh phương pháp, nghiêm túc đối với hai người chuyển tụ nói, một con son môi bán 50, coi như ổn định giá dùng tốt, đại gia cũng sẽ cảm thấy bôi tại ngoài miệng tổng tiếu chút cái gì, nhưng là người lựa nàng nói là 500 mua, nàng liền sẽ đối tầm gương, thưởng thức gật đầu không hổ là hàng hiệu tử. Đồng lý, mười khối tiền một bản căn cứ chính xác kiện chiếu là bình thường nhất giá vị, đại gia khẳng định sẽ cảm thấy không có gì, nhưng là nếu như nghe nói đập cái giấy chứng nhận chiếu muốn 30, các nàng liền sẽ cảm thấy, cái kia hẳn là rất cứ đi. Mà các ngươi giấy chứng nhận chiếu chất lượng xác thực đáng cái giá này, các nàng càng sẽ cảm giác được kiếm lớn tốt nhất lời nói, còn muốn duong nghịch điểm ẩn trơ marketing tiểu thủ đoạn, tỷ như nói vì để tránh cho đám người tập hợp, đến chưa chỉ đập 30, đại gia nghĩ đến lời nói sớm hơn trước. Đại khái chính là như vậy đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trần Nam cùng chú Vũ. Chúng ta cảm thấy ngươi rất đáng sợ. Bất quá, có sao nói vậy? Trần Nam hoàn toàn bị nàng thuyết phục, đồng thời cảm thấy cái này lập nghiệp tiểu đoàn đội thêm cái hạ tâm nguyện, nói không chừng sẽ tốt hơn. Cho nên, chỉnh trọng được nói, vậy ngươi liền gia nhập chúng ta đi. Bất quá không phải không dàn buộc, chia chuyện trước nói rõ ràng đi, trước mắt ta là bảy, Chu Vũ bà, ngươi nói muốn câu liền. Hai cái học trưởng các để một thành cho ta, ta phân hai thành đi." Hạ Tâm Nguyệt trực tiếp chẳng khỏi nói, "Ta không có vấn đề." Chu Vũ cảm thấy mình hai rất hợp lý. "Thật tốt." Trần Nam vốn cho rằng đối phương sẽ chối tử, nhưng không nghĩ tới đáp ứng dễ dàng như vậy. Bất quá cũng không có việc gì, nếu như là lôi kéo nữ sinh hộ khách lời nói, khẳng định là cần một cái nữ sinh, Hạ Tâm Nguyệt phân hai thành rất hợp lý, hoàn toàn không có vấn đề. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, Hạ Tâm Nguyệt giơ ra một ngón tay, cổ Linh tinh quái nói, "Bất quá, ta hai thành muốn tồn tại học trưởng nơi đó, thiết lập Hạ Tâm kem ly quỹ ngân sắc." Nếu như cuối cùng chia chính là 500 khối tiền, đó chính là 100 con Camry. Cho nên nếu như thành công, học trưởng đại học muốn cho ta mua 100 chiếc Camry nha. 100 con Camry, đó chính là 100 lần gặp mặt. Ta cuộc sống đại học đã tràn ngập trở mong nữa nha. Đối với dạng này ám chỉ, học trưởng lại thu được bao nhiêu đâu. Trần Nam nhẹ gật đầu, đánh ra cái ok, ngươi không sợ béo là được. Hạ Tân Nguyệt nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Không nghĩ nói chuyện thiếm, thật không nghĩ. Học trưởng thật sự là một điểm đều không Sóng. khắp. Bất quá, ta có một vấn đề. Ngay tại đại gia cộng lại không sai biệt lắm thời điểm, chú Vũ phát hiện một cái điểm mù, chân thành nói, năm ngủ mặc dù có thể tiến nữ sinh, nhưng mười mấy cái lời nói, quá rêu rao đi. Vạn nhất bị chú Dĩ tưởng kia bút báo cáo, chẳng phải là một trảo một cái chuẩn. Liên quan tới cái này, ta còn có một ý tưởng. Hạ Tâm Nguyệt Kỳ thật tại đưa ra vấn đề này thời điểm, liền từng có loại này tưởng tượng, hơn nữa còn tìm được một cái không hoàn mỹ lắm, nhưng tạm thời có thể làm phương pháp. Nhìn xem Trần Nam, nàng yếu đất nói, ta bạn cùng phòng tất cả đều là bản địa, có hai cái đã về nhà, còn lại một cái rất dễ nói thông. Nghe, ý của ta là Vụng trộm bỏ vào đến một cái chính trực nam sinh, so một đống lớn nữ sinh tiến nam ngủ, muốn dễ dàng chút ta. Quy một chương 56, hy vọng cái này muội tử một mực đơn thuần vui vẻ. Chương 56, hy vọng cái này muội tử một mực đơn thuần vui vẻ. Ta Chu Vũ riêng có chính trực trung hầu, ngươi mặn sách rơi trên mặt đất. Coverter, mặn sách là sách 10 tầng cấm. Rơi cái nào rồi? Nói thực ra, Trần Nam trước đó cũng nghĩ qua phát triển nữ tính khách hàng, nhưng chuyện này gặp phải độ khó so kiếm nam sinh tiền lớn hơn. Đầu tiên chính là nhân mạch, hắn nhận biết nữ sinh thật đúng không nhiều, có lời nói cũng chỉ là lý toa loại quan hệ đó đặc biệt tốt ân, điểm ấy liền muốn nói đến hắn giao hữu phương thức, rất cực đoan, hoặc là chính là chào hỏi đều đánh không thượng, có ai chính là có thể cầm đối phương đệm ngực cho đùa đến mở. Tóm lại, bởi vì tính cách cho phép, hắn có thể chuyển hóa thành kinh tế khác phái nhân tế vòng rất hẹp. Sau đó, lại là sân bãi vấn đề, nữ sinh mặc dù có thể xâm nhập nam ngủ, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến đến, ít nhất phải cùng gác cổng đại thúc thúc để ta đi vào mà, lần này tha ngươi, lần sau không cho phép như thế đến một hiệp. Tốt ta vẫn như cũ không có gì cánh cửa. Nhưng nếu như một cái nào đó buổi chiều, tiến năm ngủ nữ sinh người lưu lượng tăng vọt lời nói, đại thúc khẳng định sẽ hoài nghi, sau đó tiến hành tăng thiệp. Cho nên, tại phòng ngủ cho nữ tính khách hàng phục vụ cái phương án này, Trần Nam thậm chí không có liệt vào dự bị. Là Hạ Tâm Nguyệt giúp mình ra rất cụ thể chú ý về sau, hắn mới phát giác được có thể thử một lần. Bất quá, nàng phía sau. Siêu cấp kỳ quái. Không, không được. Cái này làm sao có thể? Ta Trần Nam cả đời trong sạch, danh tiếng lưu lương, đi vào nữ ngủ loại chuyện này là quả quyết sẽ không. Nếu như không bị phát hiện đâu. Hạ Tâm Nguyệt ngắt lời nói. Trần Nam Ngươi nói xem." Hạ Tâm Nguyệt gương mặt nhẹ nhàng nâng lên đến, đối Trần Nam hơi có ý kiến nhìn chằm chằm mấy giây sau, nói, "Buổi chiều lời nói, chúng ta trong viện sinh hoạt bộ sẽ đi nữ sinh phòng ngủ cha ngủ một lần, trong đó có thể mang hai tên nam sinh." "Vừa bạn, ta bạn cùng phòng là sinh hoạt bộ, ta để nàng hơi hỗ trợ đi cửa sau một chút, để học trưởng vụng trộm trà trộn vào tới." Trần Nam yếu ớt hỏi, "Là cái kia tấn Giang Cao về sao?" "Đúng thế." "Trong phòng ngủ ta cùng với nàng quan hệ tốt nhất." "Được, được thôi." Trần Nam dừng một chút, nói, "Bất quá, ta có thể đi vào nữ ngủ thời gian hẳn là có hạn chế a." "Tốt nhất nhanh một chút." cùng sinh hoạt bộ cùng nhau ra nửa ngủ lâu, bằng không thì đằng sau ta đơn độc ra ngoài. Tập xấu hổ. Ừm, để ta nghĩ nghĩ. Hạ Tâm Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát về sau, hỏi, học trưởng chụp ảnh tốc độ thế nào? 30 người lời nói cần bao lâu? Dựa theo một người 3 giây tốc độ, 30 người tổng lượng, Trần Nam tiến hành một phen đầu não bao tác, sau đó nhanh chóng đáp lại. Một phút rưỡi. Học trưởng, là đang nói đùa sao? Hạ Tâm Nguyệt có chút không tin tưởng lắm, mặc dù kiến thức đến học trưởng cho ta chụp ảnh lúc thục, nhưng đây chính là 30 người, dù sao cũng phải cần điều chỉnh thử một chút máy móc cái gì a? Cái này ta không biết rõ. Tóm lại, học trưởng được nói cho ta một cái, là máy móc đến chụp ảnh kết thúc toàn bộ thời gian. Ừm. 10 phút đi, thật chỉ cần lâu như vậy. Chuẩn chuyên nghiệp cấp bậc bờ UFF ra chỉ để chụp ảnh trở nên vô cùng đơn giản, 321 đè xuống cửa chớp, liền có thể có được một tấm không thể bắt bẻ căn cứ chính xác kia chiếu, mà lại tại hoàn nguyên mặt người cơ sở bên trên, lại tự động mỹ hóa 10%. Chính là như thế khó giải. Chỉ cần 10 phút đúng không? Hạ Tâm Nguyệt hỏi lần nữa. Nếu như chỉ tính chụp ảnh thời gian là như vậy. Trần Nam nghĩ nghĩ, nói bổ sung, là nữ tính phục vụ ngành nghề, có phải hay không đều cần nói chuyện thêm a? Như cái gì cắt ca, Mizuma, sơn móng tay a, vậy theo 30 phút nói chuyện tiệm. Cái này ta đến trò chuyện. Nhẹ cắn ngôi, đôi mắt thoáng liếc lại, dùng ánh mắt còn lại quét mắt Trần Nam, lực khí quá lớn tốt đánh gây về sau. Hạ Tâm Nguyệt tổng kết nói, như vậy, dựa theo nữ sinh phân lượt tiến chúng ta phòng ngủ, một lần 6 người đến tính toán, tổng cộng là 5 lần sóng, 30 phút là có thể giải quyết. Nếu như chỉ là tại nữ ngủ đợi 30 phút lời nói, hẳn là sẽ không quá ảnh hưởng, nhưng liên tục 3 ngày lợi nói liền. Không cần. Trần Nam ngắt lời nói, liền một ngày như vậy đi, không cần mỗi ngày đều đi các ngươi phòng ngủ. Hả? chỉ đập một ngày sao? Hạ Tâm Nguyệt có chút không hiểu, 30 người chính là 900 nguyên, chút tiền này liền thật đủ rồi sao? Bất quá, 900 nguyên hai thành là 180 nguyên, 5 nguyên một cái kem tây, cũng chính là 36 cái. 36 lần. Tốt a, còn giống như thật đủ. Không phải chỉ đập một ngày. Dựa theo Hạ Tâm Nguyệt thuyết pháp, Trần Nam dường như nắm giữ một ít nữ sinh tâm lý, suy đoán tính mà hỏi, nếu có 30 người, các nàng đạt được hài lòng mạnh chủ, cái kia có thể hình thành cái gì quảng cáo hiệu quả và lợi ích sao? Chẳng hạn như, sẽ tại phòng ngủ lâu tổng nhóm bên trong phục chế bản vẽ. Hạ Tâm Nguyệt lắc đầu, Nói, không cần 30 người, chỉ cần có 3 người phát, liền sẽ bắt đầu phơi ảnh chụp. Là là a. Trần Nam có chút kinh. Hạ Tâm mệt hì hì cười cười, tiếp tục phổ cập khoa học nói, phơi giống nhau ảnh chụp có thể có chút kỳ quái a, dù sao ai muốn biết người đang làm gì, hôm nay làm sự tình gì ai như là, đẹp mắt giấy chứng nhận chiếu loại vật này khác biệt, chỉ cần có một cái nho nhỏ lý do liền có thể chia sẻ. Chẳng hạn như ha ha ha, trên tấm ảnh ta thật kỳ quá nha, sau đó hả? Có ta kỳ cái sao, sau đó liền sẽ ngươi khen ta, ta khen nói chuyện phiếm. Bình thường đến nói, đạt được ca ngợi cùng phát ra ca ngợi, về số lượng là giống nhau. Đến đến, đây là số lượng học đề, giả thiết một cái khen khen trong bẩy có 10 cái nữ sinh, các nàng đều phát ra chính mình đắc ý giấy chứng nhận chiếu, mà các nàng biểu đạt ca ngợi phương thức là ngươi thật đáng yêu. Xin hỏi, cái này nhóm tổng cộng sẽ xuất hiện bao nhiêu lần đáng yêu? Cho nên nói, Hạ Tâm Nguyên không hiểu hỏi, học trưởng hỏi cái này là làm gì đâu. Trần Nam mỉm cười nhẹ gật đầu. Sau đó, đối một bên Lục Tung Chu Vũ nói, tốt rồi, ngươi mạn sách không có rơi. Cỏ, liền nói không có đi, ta Chu Vũ xưa nay có chính trực chất phát chi phòng. Cái này đoạn qua. Trần Nam khoát tay áo, chăm chú hỏi có thể không thể hỗ trợ tìm một cái yên tĩnh, có môn, có màn cửa, sau đó sẽ không dễ dàng đi vào người hoạt động thất. Cái này khó đỉnh. Chu Vũ không quá có năm trăm nói, trường học có thể tùy tiện dùng chỉ có không phòng học, hoạt động thất loại địa phương này là câu lạc bộ chuyên môn, bình thường chỉ lấy câu lạc bộ hoạt động là điều kiện tiên quyết mở ra, mà lại cần đi qua phó xã trưởng trở lên người đồng ý. Ngươi không phải tay trùng xã phó xã trưởng sao? Trần Nam không hiểu nhất lên nói. Học trưởng, cái gì là tay trùng? Khi thật Trần Nam trước đó lúc nói, Hạ Tâm Nguyệt liền muốn hỏi. Trần Nam là người, nhìn xem Hạ Tâm Nguyệt thanh tĩnh mắt to. Phi thượng xấu hổ, thật xin lỗi, làm không nghe thấy đi, ta về sau đều ở trước mặt ngươi văn minh dùng từ. Tay trùng không văn minh sao? Ngáy mắt, Hạ Tâm Nguyệt hỏi càng nghiêm túc. Thế mà để như vậy một vị thanh thuần nữ hài nói ra loại này từ ngữ, Trần Nam xấu hổ. Sau đó chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, không làm trả lời, tiếp tục xem hướng chú Vũ. Thế nhưng chúng ta tay trùng. Phi, chúng ta bộ giám sát, mặc dù có thể hơi tham ô một chút, nhưng thời gian nhất định phải đặc biệt hạn chế. Chu Vũ nghĩ nghĩ về sau, xoắn xuýt quyết định nói, 3 ngày, mỗi ngày 1 tiếng, đây đã là cực hạn. Dù sao chúng ta câu lạc bộ mấy ngày sau cũng phải trở thân, hoạt động tất mừng dùng. Đầy đủ. Trần Nam cho rằng thời gian sung túc, dù sao mình thế nhưng cái có được tình cảm chụp ảnh máy móc. Bất quá, hoạt động thất khoảng cách nữ ngủ có chút xa à, đi đường đều phải đi 10 phút, không sao à? Chu Vũ có chút để ý hỏi. Không có việc gì. Hạ Tâm mệt lần nữa lấy nữ sinh lập trường cùng phương thức tư duy, đáp lại Chu Vũ, học trưởng vĩnh viễn có thể tin tưởng nữ sinh đối với mỹ chấp nhất. Tiện thể nhắc lên, tiền sinh hoạt phí của ta chỉ có 20% hoa về việc ăn uống. Ta hiện tại là 70. Trần Nam cắn một miếng ta hiện tại là 150." Chu Vũ cũng cắm một miệng. "Hả? 150? Ngươi là thế nào bỏ ra 100% ngũ dụng đang án thượng? Nam ca, ta hoa chứ sao? Bỏ. Ok, vậy cứ như thế a, quyết định tốt rồi. Bởi vì đại khái phương châm sách lược đã định ra đến, mà Chu Dĩ tưởng bọn hắn cũng ngay tại mang theo toàn bộ văn truyền học viện, tiếp cận 400 tên sinh viên đại học năm nhất đi hướng mỹ ảnh thị giới chụp ảnh, cho nên việc này không nên chậm trễ, được cấp tốc hành động, làm đào nữ sinh góc tưởng đại nhất người đại diện, hạ tâm nguyệt hứng tăng vọt được không được. Được, vậy ngươi buổi chiều nhớ kí gọi ta." "Đúng." Nhất định phải trưng cầu các ngươi phòng ngủ bạn cùng phòng đồng ý, đừng để các nàng đối ngươi có ý kiến. Như vậy không có lời. Trần Nam phát giác được chính mình rống rải, nhưng vẫn là nói một tiếng. Dù sao nếu như bởi vì chuyện này mà để Hạ Tâm Nguyệt quan hệ nhân mạch bị hao tổn, không đáng. Không biết vì cái gì, hắn hy vọng cô gái này, đại học về mặt tổng thể là vui vẻ. Dù sao, thật đáng yêu một cái học muội. Biết rồi, vậy ta liền trở về phòng ngủ trước, học trưởng bọn họ bái bai. Hạ Tâm Nguyệt hì hì cười một tiếng, sau đó đứng lên rời đi. Bái bai, Trần Nam. A bái cố lên a. Chu Vũ Hạ Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, rời đi phòng ngủ. Bất quá trước khi đi, nàng lại đem đầu chậm rãi mèo vào cửa bên trong, đối Trần Nam, có chút nghịch ngẩm nói, nhất định phải đem Hạ Tâm Nguyệt Kemly quý ngân sách tổn đủ tiền a, trong đại học học trưởng nếu là không có mua đủ 100 con kem ly cho ta, ta thế nhưng sẽ không đáp ứng. Thật, lần nữa bái bai. Như vậy đánh xong chào hỏi, Hạ Tâm Nguyệt liền mắt phải nhẹ nhàng nháy mắt, làm cái phi thường vi diệu mặt quý cho mình, cuối cùng đi xuống cầu thang. Ngọc Trệ đứng tại chỗ Trần Nam, tâm tình rất kỳ quái. Mua đủ 100 lần Kemly, đó không phải là thấy 100 lần mà ta. Nha. Áo lực bọn hắn bơi mùa đông. Chạy bộ sáng sớm xã học để một tới chúng ta tranh thủ thời gian cho cái này sóng học để nhóm 15 cốii đập sau đó chuẩn bị tăng giá đi thu được tin tức biết có khách hàng muốn tới về sau chu Vũ lại sức sống tràn đầy a Trần Nam cũng từ trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh táo lại trở lại trên vị trí của mình chuẩn bị cầm lấy máy ảnh tinh hình danh nhưng chính đang hắn túi người trước mắt trước mắt đột nhiên có chút hàng hốt dường như xuất hiện với ảnh không phải tuột huyết áp hoàn hốt là liên tưởng tới quỷ gối chính mình trên đế gẽ vào trước bàn máy vi tính nhẹ nhàngãy ruộa phầneoo váy giải và áo cũngo múaểu gợi cảmth nữ lá đầu Trần Nam không còn dám đi liên tưởng Liêu Nhân này một màn. Hắn không biết mình hôm nay để Hạ Tâm Nguyệt tới này sự kiện, rốt cuộc đối đầu không có. Bất quá, duy nhất có thể xác định là, cái này học muội nên tính là chính mình thi nghiên cứu trên đường lớn nhất dụ hoặc đi. Quy 1 chương 57, đâm lương Chu Dĩ tưởng. Chương 57, đâm lương Chu Dĩ tưởng. 330 triệu, lập nghiệp vườn. Từ lâu tháng 2 năm 30 mét 2 mị ảnh thị giới phòng công tác bắt đầu, một đầu ba người một hàng hàng dài, một mực phát tán đến lập nghiệp vườn cửa chính. Trong phòng, bên ngoài cầu thang, lập nghiệp vườn trong viện, lại đến cổng, toàn bộ đều là người, đội ngũ con con quân quân Giống đã nhanh muốn cắn đến chính mình tham ăn dán. Cũng may chính là đội ngũ rút vào rất nhanh, bình quân 3 phút liền sẽ giảm ngắn 1 mét, mà đập xong chiếu bạn học tắt có thể tại bên trong vườn tự do hoạt động, tham quan một chút cái khác phòng công tác hoặc là quán cà phê. Nhưng người thực tế là nhiều lắm, tăng thêm thời tiết quá nóng, tại đội ngũ người phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều có bất mãn. Thế là, coi nơi này người tổng vụ trách Chu di tưởng, tay cầm giữ ấm chén, thân thể thẳng tắp từ đội ngũ đầu đuôi quơ tới quơ lúc, một cái tính tình hướng ngoại học đệ gọi hắn lại. "Học trưởng, sau khi chụp hết ảnh xong tọa đàm có thể không đi được không a?" Học thanh âm không nhỏ. Trung quanh cũng không có cái khác học trưởng, nhưng chú dĩ tưởng dường như không nghe thấy, vẫn như cũ cơ tới cơ lui chỉnh đốn kỷ luật. Thế là, nam sinh lại kêu lên, học trưởng. Chú dĩ tưởng không nghe thấy, tiếp tục đi. chu bí thư trưởng. Ừm. Lần này chú dĩ tưởng phản ứng rất nhanh, sau khi nghe được liền quay đầu, không hiểu nhìn xem nam sinh, có chuyện gì sao. Nam sinh dừng một chút, sau đó sờ sờ cái hót, nóng quả, đập xong chiếu tọa đẳng có thể không đi được không A Cái này a tốt nhất vẫn là không cần bệnh. Chú dĩ tưởng nghĩ nghĩ về sau giải thích nói, đầu tiên à, đây là trường học thật vất vả mời đến lao sư, nói đều là một chút rất kiến thức hữu dụng, thật nhiều người muốn học còn học không đến, đại gia lên đại học tuyệt đối không được học vẹn, hiểu rõ hơn những vật này, ra xã hội khẳng định sẽ có trợ rút. Còn nữa nói rồi, nghỉ làm sẽ bị thông báo phê bình, còn ảnh hưởng ngươi bình thường học kim, cầm giấy khen loại hình chuyện, tuyệt đối không được lưu lại bị thông báo phê bình ghi chép. Cuối cùng, mặt trời lại liệt thì thế nào đâu? Nhấn lại một hồi liền đi, chúng ta đều là như thế tới. Cái này bức nói chuyện đều là loại này giọng điệu sao? Kia học trưởng, ta có thể hay không trực tiếp đi tòa đàm, giấy chứng nhận chiếu liền Chu Bí thư trưởng. Nam sinh lời còn chưa dứt, đội ngũ bên trong liền chuyển đến cùng Chu Dĩ Tưởng chào hỏi giọng nữ. Mà nghe được cái này, Nguyên bản còn tại cho mình giải quyết vấn đề Chu Dĩ Tưởng, trực tiếp đi qua, lập tức cùng nữ sinh kia cười nói. Cơm mẹ nấu, ngốc bí. Nhìn xem Chu Dĩ Tưởng gian tà bên mặt, nam sinh ở đấy lòng phi thường buồn nôn mắng một câu, sau đó đối bên cạnh nam sinh nói, được rồi được rồi, trở đi, nóng chết cái bước người. Ảnh chụp hôm nào tại những địa phương nào khác được đi, cái này mẹ nấu muốn chờ tới khi nào? Tiếc thừa cơ đi đi, đảm cũng không đi. Bên cạnh nam sinh cũng có chịu. Không nhịn được nói, có quỷ mới muốn nghe cái gì to à đàm, Táng Thành là muốn chúng ta bá ban. Bá ban? Nghe được cái từ này về sau, Nam Sinh có ý nghĩ, Mao táo nói, trước đó tiếng Hán trương thần chẳng phải đang nhóm bên trong đồn kia sao? Sau đó bị cấm luôn. Chúng ta cũng đồn kia đi, cùng lắm thì chính là bị cấm luôn, hoặc là nhiều lắm là đá ra nhóm, dù sao ta là thật nhìn cái này sắc phê không vừa mắt. Vậy làm sao làm? Chúng ta vừa nói xong liền sẽ bị cấm luôn đi, hắn lại không có tổn thất gì. Có. Nam Sinh linh quang lóe lên, đề nghị, ta cái khác viện bạn bè, bọn họ tọa đàm đã bắt đầu. Ta nghe nói căn bản không phải là cái gì phía ngoài lao sư, mà là một cái trang ít học trưởng, nói chính mình có bao nhiêu nở bờ có bao nhiêu nở bờ, mặc dù còn không biết có phải hay không là giáo dục cơ cấu, nhưng chỉ cần hắn bắt đầu đánh quảng cáo, ta liền để bằng hữu của ta đem ảnh trụ trụ được đến, sau đó phát chúng ta viện tổng trong đấy. Châu phê châu phê, ngươi phát xong, chúng ta lại âm dương quái khí một đợt, nhiều người như vậy ngươi một miệng ta một miệng, khẳng định đội ngũ liền muốn tán. Ừm, chờ xem, nhìn xem có phải hay không lừa gạt lão tử bà ban Nếu quả thật chính là, ta nhất định phải bôi xấu cái này là kê không thể Nhỏ giọng nghị luận cùng một tức, không có tiến vào chu rĩ tưởng trong lốt hai. Hắn trong ánh mắt chỉ có 400 cái học sinh. Đánh ra một tấm giấy chứng nhận chiếu hội học sinh được 3 thành, chính mình lại phân hội học sinh 6 thành. 400 ít 20 ít 0.3 ít 0.6 1600 nguyên. Một tiếng chính là 1440. Sau đó, đem bọn hắn mang đến báo ban. Mỗi báo một người hội học sinh rút 100, chính mình lại rút hội học sinh 6 thành, dựa theo dị vãng tình huống, 400 người bên trong chỉ ít có 60 cái sẽ thông qua hội học sinh báo ban. Đó chính là 3600. Lại một tiếng, 3600. Gần nửa ngày kiếm 5000. Đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi. Đang lúc Chu Dĩ Tưởng đắm chìm trong vất vả mang nhóm này đòn khiêng tinh hơn một tuần lễ vẫn luyện quân sự, giờ phút này rốt cục có thể thu được hắn cho là mình muốn có hồi báo mà vui sướng lúc, bị ảnh thị giới trong phòng làm việc, đột nhiên truyền đến thanh âm không hài hòa, mà lại nghe là phi thường chuyện phi thức. Vì giữ gìn bí chép, Chu Dĩ Tưởng trực tiếp chạy tới, đồng thời hiểu rõ đến xảy ra chuyện gì. Tựa hồ là một tên học muội cùng phòng công tác thợ quay phim bởi vì ảnh chụp sinh ra tranh luận. Tiến đến giá ba chân thượng máy ảnh GL máy ảnh bên cạnh, tướng mạo cũng sinh, biểu thường ủy khuất bực nói, làm sao đập thành như vậy? Trên mặt ta không có nhiều như vậy đâu đi, xem ra tốt ngắn a. Trên màn hình nhìn là như thế này, bất quá tẩy đi ra liền sẽ không. Bởi vì đập đến đội quá trưởng, 30 giây chính là 20 nguyên doanh thu, quay phim sư không quá muốn để nàng náo, cho nên thuận miệng giải thích nói. Nhưng mà, nghĩ đến loại hình này muốn dùng tại các loại giấy chứng nhận bảng biểu thượng 4 năm, nữ sinh liền chăm chỉ không buông tha nói, thật sao? Không phải tia sáng vấn đề sao? Ta cảm giác ngươi cái tia ánh sáng ngay tại trên mặt ta chiếu. Lại đập một lần đi, ngươi đi cái kia quang điều một chút lại đập. Thế nhưng còn có thật nhiều học sinh chờ lấy đâu? Quay phim sư có chút ngại phiền phức, cùng Chu Dĩ Tưởng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Đúng a bạn học, đằng sau còn có thật nhiều học sinh đang chờ, ta cảm thấy kỳ thật đập." Chu Dĩ Tưởng vội vàng đi lên ba phải. Nữ sinh nhìn cũng không nhìn Chu Dĩ Tưởng liếc mắt một cái, tiếp tục truy vấn quay phim sư, cho nên "Ta tốn tiền chụp ảnh, còn không thể để một điểm ý kiến sao? Không phải là không thể để ý kiến." Thợ quay phim đập mạnh lưỡi, bất mãn nói, "Giấy chứng nhận chiếu đều là như vậy, chỉ có thể đem mặt người đập đến Hoàng nguyên." "Hoàn nguyên? Có ý gì? Ngươi nói ta chính là trong tấm ảnh như thế xấu sao?" Nữ sinh vốn chỉ là đối sản phẩm không hài lòng khách hàng, nhưng bởi vì đối phương câu nói này, trong nháy mắt đem máy phim sư coi là không ưa người đi đường, ngươi là ý tứ này sao? Là như vậy sao? Rõ ràng là ngươi cái này quang đánh cho quá. Bạn học, muốn không chờ một lúc lại cho ngươi đập, trước chờ phía sau học sinh đập xong đi. Chu Dĩ tưởng phi thường phản cảm loại này phá hư quy tắc không biết đại của người, nhưng bất đắc dĩ là chính mình còn phải cùng những người này không ngừng tiếp xúc, nếu là thành hội trưởng liền tốt rồi, không làm công việc bẩn thịu mệt nhọc cũng có thể cầm tới tiền. Ta không có nói chuyện với ngươi. Hồng Nguyệt chợt nhìn Chu Dĩ tường liếc mắt một cái, đem bản thân ý thức tốt đẹp bí thư trưởng cả che về sau, cũng không có vì chính mình mạ phạm xin lỗi, tiếp tục cùng quay phim sư nói, 20 khối tiền cũng không phải nhận được, 30 giây liền xong việc, sẽ không quá qua loa sao? Được được được, ta liền tại ngợi này. Thợ quay phim, kiếm cái này phòng công tác thứ hai cổ đông khó chịu, làm sinh viên năm bốn, hắn thực tế là không ưa cái này học mượn phế lối dạng, cho nên trực tiếp phản cảm nói, ngươi không thích cũng không có cách, ta không thu ngươi tiền, ngươi đi nơi khác đỡ. Nhưng mà, thợ quay phim vừa lời, liền nữ sinh cũng không kịp đuổi trở về. Cái nào đó nam sinh đột nhiên mở miệng nói, đến nơi khác đập. Không phải nói yêu cầu chỉ có thể ở đây được sao? Thợ quay phim mắt trợn tròn, miệng hít mặc dù thoải mái, nhưng hắn cái này mới phản ứng được, bị ảnh thị giới một cái bình thường phòng công tác, có thể liên tục 3 năm bảo trì năm vào 20 vạn lợi nhuận, cũng là bởi vì độc quyền. Mà độc quyền bí mật, chính là thừa dịp sinh viên đại học năm nhất cái gì cũng đều không hiểu tình huống giới, phối hợp với hội học sinh cao tầng dẫn đạo, kiếm lớn một đợt nhân tiền. Lần này, nói lộ ra miệng. Quay phim sư vội vàng nhìn về phía Chu Dĩ Tưởng, ám chỉ hắn ngăn chặn những học sinh khác cấm thành, thô bạo một điểm cũng không đáng kể giống năm ngoái phó hội trưởng như thế. Chu dĩ tường dừng một chút, chậm đề cao âm lượng nói, chớ quấy dậy, yên tĩnh. Đại gia nhanh lên đọc xong. Không ai để ý đến hắn. Đúng à, lúc ấy nói thống nhất chụp ảnh, chúng ta ảnh chụp không quy phạm không thể dùng, hiện tại còn nói đến nơi khác đậm. Cho nên nói trương thần ở trong bầy nói không sai, màu lam một tấc bỏ mũ chiếu liền có thể dùng. Thảo, còn đem người ta cấm luôn kiếm đồng tiền dơ bẩn còn như thế đại quan uy, có buồn nôn hay không à ta nôn. ta cũng nôn. Ý kiến và thái độ của công chúng trong nháy mắt này bị nhế lửa, làm học sinh người tổng phụ trách, Chu Dĩ Tường hoàn toàn mắt trợn trọn, bởi vì hắn chưa thấy qua loại tình huống này, cho nên chỉ có thể đụ trơ mắt nhìn bọn hắn náo sự. Ngấp đứng, một câu đều nói không nên lời. Ma Mị ảnh thị giới lão bản, cũng đối cái này không có chút nào năng lực bí thư trường, thất vọng tự độ. Đại gia xếp thành hàng, không cần loạn. Chu Dĩ Tường hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nghĩ làm những gì, liền lên giọng, nhưng càng hỏng bét tiết tấu xuất hiện. Khảo, chờ hạ căn bản không phải cái gì tòa đảm, là đi bà ban, bằng hữu của ta cho ta phát hành chụp. Hôm nay Lãng phí lao tử thời gian. Lại bà ban, không đều nói rồi không báo a. Hội học sinh bữa như vậy, Phụ đạo viên rốt cuộc có biết hay không các người như thế sẽ chơi a. Đi đi, đừng buồn lộn ta. Cũng không tiếp tục tin các ngươi nói nhảm. Nhường một chút, nhường một chút. Trang diện triệt để khống chế không nổi. Chu Dĩ tường âm thanh bị càng lớn, càng nhiều âm thanh áp chế, hắn muốn đem trách oan tại cái này đòn khiêng tinh nữ sinh trên thân, lại nghĩ quái tại đòn khiêng tinh chương thần trên thân, còn muốn quái tại những cái kia ở trong bầy giờ trò, cùng phía sau đâm chính mình dao đại nhị kẻ già đời trên thân. Nhưng những này muốn trách tội người khác cảm xúc Đều tại một vị nào đó học sinh ngẫu nhiên nhắc lên 13 tòa 301 phòng ngủ có thể đập giấy chứng nhận chiếu, chương thần bọn hắn chính là ở nơi đó đập, mà lại rất không tệ về sau, chuyển rời đến một mục tiêu trên thân. Chương thần. 301 phòng ngủ. Giấy chứng nhận chiếu. Chu dĩ tưởng toàn hiểu Trần Nam, ngươi rốt cuộc muốn làm ta tới khi nào? Mẹ ngươi, vì cái gì? Quy 1 chương 58, nói qua một lần yêu đương học trưởng làm ảnh. Chương 58, nói qua một lần yêu đương học trưởng làm ảnh. Đinh. Thanh toán bảo tới sổ, 15 nguyên. Đương theo lấy cái này, âm thanh nêm hai hệ thống tiếng vang lên, 300 linh một phòng ngủ đưa tiễn cơm tối thời gian trước, vị cuối cùng khách hàng. Đợi cho đối phương rời đi vượt qua 10 giây đồng hồ về sau, nhìn xem thanh toán bảo thượng kia một đại chuỗi dài giấy tờ, Chu Vũ không biết điều, 1050. Chúng ta gần nửa ngày kiếm 1050. Quá mạnh, không nghĩ tới Trương Thần bọn hắn trước đó kia sóng gió sự thế mà còn có cái này phụ bút, tăng thêm chúng ta kéo đến học đệ, tổng cộng 70 người. Ừm. Thật đúng để Trương Thần đem Chu Dĩ tưởng môi xấu, ngoài ý muốn thuận lợi. Trần Nam ngược lại là không có cỡ nào kinh ngạc, dù sao hắn biết tự cho mình quá cao lại dễ dàng đắc ý quên hình người song thương là rất thấp, Chu Dĩ Tưởng sẽ làm hư, hoàn toàn là bởi vì tính cách của hắn liền không thích hợp kỹ thuật hàm lượng tương đối cao cấp gà chổng chó. Bất quá, Trần Nam đối với chuyện đến tiếp sau vẫn còn có chút tò mò, cho nên mở miệng hỏi, đằng sau làm sao dạng giải quyết, ngươi nghe nói không?" "Ồ, cái này a." Chu Vũ nhắc lên liền thoải mái, phi thường hạ tỷ nói do nói, theo chương thần bạn học Liêu Tả, về sau tràn diện hoàn toàn không chế không nổi. Chú Dĩ Tưởng tựa như là cái khở phê giống nhau, vô năng cùng độ thậm chí còn nói ra chúng ta mỗi ngày nhọc nhắn khổ sở mang các ngươi huấn luyện quân sự, tập thể dục, thậm chí còn bệnh không ít môn chuyên ngành, các ngươi như thế không phối hợp, có lương tâm sao?" Loại này phê lời nói. Chết cười ta, nếu không phải giới này trong viện hội trưởng đội vàng chạy tới, đoán trường sinh viên đại học năm nhất cùng đại nghị hội học sinh đều muốn mắng nhau. Giới này hội trưởng. Trần Nam là người, hỏi, "Hắn làm thế nào?" "Ngươi là không biết xảy ra chuyện gì, ta ngậm lại đều thay Chu Dĩ tưởng xấu hổ. Ta không thể xuyên qua đến hiện trường, Vũ sinh động như thật nói. Hội trưởng thoáng qua một cái đi, liền bắt đầu mắng Chu Dĩ Tưởng, mắng phi thường hung ác, mắng xong về sau lập tức cùng học sinh làm sáng tỏ nói, nếu như tự mang màu làm một tập bỏ mũ chiếu, có thể không cần đập, mà lại cũng không phải thế nào cũng phải đến nơi đây đập. Có thể là trong viện ý tứ không có truyền đạt đúng chỗ, Chu Dĩ Tưởng ngại phiền phức đáp đặn, cho nên mới làm hại tất cả mọi người tới, là hắn lẩm. TiỆ tọa đàm đâu?" Trần Nam hỏi. Chu Vũ tiếp tục nói, đến nỗi phía sau tòa đàm, hắn trực tiếp thay học sinh hủy bỏ, cũng đem nỗi ra Chu Dĩ Tưởng trên người bọn họ, nói tòa đàm không phải trong nội viện ý tứ, chính là có ít người đang giáo dục cơ cấu làm kiếp trước. Đại gia không cần phải đi, đập xong ảnh chụp liền có thể trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Giải thích như vậy xong, những học sinh mới mới bình ổn lại, 400 người đi 250 cái, bị ảnh thị giới lần này tổn thất hơn phân nửa văn truyền viện khách hàng, đến nơi cái khác viện, đoán chừng cũng có ảnh hưởng. Kể xong cố sự này về sau, Chu Vũ vẫn như cũ cười đến run rẩy, mà Trần Nam lại không quá lớn phản ứng. "Ừm, làm sao rồi?" Chu Vũ cảm thấy Trần Nam có chút kỳ quái, cho nên hỏi, "Ngươi không phải buồn nôn Chu Dĩ từ sao?" Trần Nam lắc đầu, bình nói, "Không có, ta từ trước đến nay đều không có coi Chu Dĩ tưởng là chuyện." Sở dĩ quyết định đoàn hội học sinh chuyện làm ăn, buồn nôn hắn chỉ là bộ phận nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là ta cảm thấy dẫn đội Chu Dĩ Tưởng rất gở, có thể thừa cơ mà vào. Cho nên ta chân chính có điểm không dám tiếp xúc, là hội trưởng loại người này. Ta hiểu. Chú vụ rõ ràng, sau đó cảm gái nói, năm ngoái chính là hội trưởng hô chúng ta, năm nay còn có thể không muốn mặt nói ra những lời này tới. Người này thật có ý đồ. Mà lại, mặt ngoài cái này sóng là tại hiến tế Chu Dĩ Tưởng, trên thực tế là bảo hộ hắn, cùng học sinh sẽ ép ảnh hưởng, kỳ thật so làm chút ít chuyện làm ăn nghiêm trọng hơn. Lần tiếp theo sẽ lớn lên xác suất vẫn là Chu Dĩ Tưởng, lần tiếp theo Tân Sinh Tiền hắn cũng chiếu đúng lúc không lầm, mà lại đi qua người lửa ta gạt trưởng thành, Chu Dĩ Tưởng sẽ đúng lúc được thuần phục hơn. Ai? Trần Nam thở dài, sau đó trở lại chính đề, chúng ta tạm thời trước sợ một đợt đi, Chu Dĩ Tưởng cái này sóng bệnh thiếu máu 5000, khẳng định sẽ đến căn chúng ta. Tại cùng một cái phòng ngủ lâu, chỉ không được sẽ làm ra cái gì buồn nói chuyện, không nói tới tìm chúng ta sẽ bước đem khách hàng dọa đi, coi như đột kích tra ngủ thu chúng ta cao công suất điện cũng rất không có lời. Vì chỉ là một cái Chu Dĩ Tưởng mà tổn thất hết nấu nồi lẩu tiểu nồi cơm điện không thích hợp. Ừm kia đang chụp chiếu mới sân bãi làm tốt trước, chúng ta không tại nam ngủ đập. Chu Vũ tỏ vẻ đồng ý, nếu có người tới chụp, chúng ta hỏi trước hắn có nguyện ý hay không ngày mai đi bộ game xã hoạt động thất, nếu như ngại phiền thoái, thì thôi. Dù sao dựa theo hạ học mọi thuyết pháp, chúng ta chủ yếu kiếm tiền đối tượng là đại nhất nữ sinh. Đúng vậy, ta cảm giác cái này 70 người đã là cực hạ, văn truyền viện nam sinh có thể đảo chân tưởng trên cơ bản đều đảo, vẫn là muốn nhìn nữ sinh. Đi qua hơn nửa ngày kinh doanh, Trần Nam thiết thực nhận thức đến một vấn đề. Nam sinh thật đúng không thể cấu thành tiêu phí lực. Mặc dù tấm kia tiêu phí lực thiếu nữ tờ, thiếu phụ gờ tờ, tiểu hai gờ tờ Lão nhân gợn tờ, chó gợn tờ, nam nhân hình ảnh phi thường mạo phạm. Nhưng có sao nói vậy? Xác thực. Suy nghĩ kỹ một chút, giải trí vật chất phương diện tiêu phí, trừ chơi trò chơi cùng đọc tiểu thuyết, còn có cái gì có thể để cho ta cam tâm tình nguyện móc ra 50 khối tiền? Cho nên, hiện tại mục tiêu không phải là văn truyền học viện đã khô kiệt học lệ, mà là toàn bộ trường học 1500 cái học mượn. Nghĩ đến đây, Trần Nam liền lo lắng. Hạ Tâm Nguyệt bên kia còn thuận lợi hả? Thế mà lạ thường thuận lợi. Nhìn thấy chính mình thống kê tại bản ghi nhớ phía trên kia 30 người danh sách, Hạ Tâm Nguyệt vui vẻ đến đôi mắt hiếp thành chang lưới liệm. Kỳ thật vừa mới bắt đầu quảng cáo hiệu quả cũng không tốt, rất gian nan, một tiếng đồng hồ sau mới á mười đến bảy cái lớp học nữ sinh. Nhưng chuyện chuyển cơ, mua từ 330 triệu bắt đầu. 12 tòa nữ sinh phòng ngủ tổng nhóm. Nào đó đại nhất nữ sinh, Tốt Khôi Hải à, ta ở phía sau xếp hàng sắp xếp không hiểu thấu, kết quả phát hiện người đều đi, ta không biết phát sinh cái gì, cũng chửa, cười khặc ẹm ọ chỉ. Nào đó đại nhất nữ sinh, tựa như là có người cùng bị ảnh thị giới người dùng beng, bởi vì đối phương đem chính mình đập quá xấu, muốn chụp lại không được. Ha, ha, ha, ha Nào đó đại nhị nữ sinh, ha, ha, ha bọn họ đập một mực rất khó coi. Hơn nữa còn Qua Loa, năm ngoái chúng ta 30 giây một người, năm nay không phải đã nói một điểm sao? Nào đó đại nhất nữ sinh, tốt một chút là chỉ tốc độ chậm, nhưng chất lượng vẫn là cái ba, ha ha ha ha. Nào đó đại nhất nữ sinh, vậy chúng ta đi cái nào đập đâu? Nào đó đại nhị nữ sinh, cái nào đập đều được, mặc dù khả năng hiệu quả cũng kém, nhưng bên ngoài thu tiện nghi a, ta nhớ được tiệm in có 10 khối tiền một bản, còn có 5 khối tiền một bản, ha ha ha ha. Nào đó đại nhất nữ sinh, ta ơn học tỷ, có cái gì tốt địa phương tiến cử lên nha. Ta cảm thấy muốn dùng bốn năm lời nói, quá xấu tốt xấu hổ, đắt một chút đều vô sự, ha, ha, ha, ha. Hạ Tâm Nguyệt, kỳ thật giấy chứng nhận chiếu lời nói, ta tại làm một cái kiêm chức, đại gia có thể tới tìm ta nha. Hạ Tâm Nguyệt, đây là hình của ta rồi, hình minh họa, giấy chứng nhận chiếu một tấm. Cái này ảnh chụp vừa để xuống đi ra, dòng bình phong toàn chạy đến. Nào đó đại nhất nữ sinh, nữ thần. Nào đó đại nhất nữ sinh, thật xinh đẹp a. Nào đó đại nhất nữ sinh, thật đẹp. Ta chết. Đây là cái gì thần tiên nhan giá trị a. Nào đó đại nhị nữ sinh, chua, ta đập xấu quá, đều nghĩ chụp lại ha ha, ha ha Nào đó đại nhất nữ sinh, ở đâu đập? Ở đâu đập? Câu câu nói cho một chút, quá đẹp mắt. Nào đó đại nhất nữ sinh Hạ Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt ngươi tại làm cái này kiếm chức a? Hạ Tâm Nguyệt, nói chuyện riêng, hi hi. Bởi vì mỹ ảnh thị giới đột phát tình huống, dẫn đến sinh viên đại học năm nhất nhóm đều biết, chỉ cần lần là nền làm một tác bỏ mũ chiếu liền có thể dùng, không cần thế nào cũng phải tại một nơi nào đó đập. Cùng này đáp như vậy, vì cái gì ta không chọn xong một điểm đâu? Ông như vậy tâm tính, đại đa số nữ sinh đều trượt, tiếp tục tại mỹ ảnh thị giới xếp hàng, thì là những cái kia đến đều đến, lại đi địa phương khác đập làm gì a, thích hợp một chút được nam sinh. Bởi vậy vậy ban bộ văn chuyển học viện nữ sinh giấy chứng nhận chiếu thị trường, chỉ ít còn thừa lại 2/3. Mà lại, bởi vì giặt quần áo, cơm nóng, thổi tóc, mua bán hai tay đồ trang điểm những này cần thiết sự vụ ngày thường, 12 tòa các nữ sinh trên cơ bản tất cả đều thêm sinh động độ rất cao 12 tòa nữ ngủ nhóm. Cho nên, làm các nàng biết có thể có thay thế, mà lại cái này vật thay thế cực kỳ tuyệt vời thời điểm, liền không chút do dự làm ra lựa chọn. Càng xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Hạ Tâm cỡ, cỡ tin tức bị chết bệ, đại khái có hơn 60 người, ba quất cái khác phòng ngủ lâu, đều tìm đến mình trước. Bất quá Hạ Tâm Nguyệt vẫn như cũ chỉ hạn định 30 người, mà lại là buồn phòng ngủ lâu 30 người. Một mặt là bởi vì những này, nhóm đầu tiên khách hàng chỗ dùng lớn nhất là tuyên truyện, nhân số nhiều vô ích, một phương diện khác thì là học trường xấu hổ. Hắn luôn cảm thấy tiếng nữ ngủ là kiện rất mất mặt, lại cùng bị ủa chuyện. Vậy ta tiếng nam ngủ có phải hay không cũng bị học trường cho rằng lô mãng? Thật là, ta là bởi vì ai mới lô mãng a? Hạ Tâm Nguyệt bất mãn ở trong lòng hừ một chút, rõ ràng học trưởng đều nói qua một lần yêu đương, vì cái gì còn như thế không hiểu phong tình? Mà lại rõ ràng đều nói qua một lần yêu đương, biến thành không thuần khiết học trưởng thế mà còn dám đối ta dùng loại thái độ này. Ta thế nhưng 18 năm đều không có yêu đương qua. Ta loại này đi đâu mà tìm đây a Đồ Đần. Nghĩ tới đây, Hạ Tâm Nguyệt Tâm tình trở nên có chút buồn bực, bất quá nàng không phải một cái tiêu cực người, những này phiền muộn sẽ toàn bộ chuyển hóa thành đôi tại học trưởng là tuy hứng, về sau để hắn hảo hảo biết một cái không, có nói qua một lần yêu đương nữ sinh nên có bao nhiêu phiền phức đi. Hì hì ha ha. Đem tin tức phát cho học trường đi, sinh hoạt bộ hẳn là còn có hai tiếng liền muốn đến trang ngủ, để hắn chuẩn bị cẩn thận trong đầu là bức đồng ý niệm, lại cười đến rất vui vẻ Hạ Tâm Nguyệt, đem đã có 30 người hẹn trước chụp ảnh tin tức phát cho học trưởng. Sau đó đứng người lên, đi đến mặt bàn bên cạnh tủ quần áo trước mặt, chính mình cũng chuẩn bị cẩn thận một chút. Dù sao nàng hiện tại phối hợp là phim hoạt hình ngắn tay áo ngủ tăng thêm siêu cấp ngắn ioga quần, tại phòng ngủ có thể mặc, nhưng tuyệt đối không thể gặp người, nhất là nam sinh. Mặc cái gì tốt đâu, áo sơ mi trắng thêm hồng váy dài sao? Vậy quá nóng. Mở ra bên bàn đọc sách bên cạnh tủ quần áo, nhìn xem gần như sắp muốn đem cái này nhỏ nhỏ ngăn tủ chen bể các loại đẹp mắt trang phục hè, Hạ Tâm Nguyệt đứng trước lựa chọn khó khăn. Thằng đến tấn giang cao vê bạn cùng phòng đột nhiên tiến đến bên cạnh mình, đem ngón tay điểm tại một kiện lộ vai lụa trắng áo bên trên, hắc hắc cười xấu xa đứng dậy, thấy học trường. mặt bộ này đi. Rất để lọt ta, túi đầu có thể nhìn thấy những câu cái chủng loại kia để lọt. Nghe được bạn cùng phòng không đứng đắn đề nghị, Hạ Tâm Nguyệt gương mặt trong nháy mắt xoát được hừng đấu. Nhìn về phía một bên cười xấu xa mắt kính trưởng nữ, nàng trợn xấu hổ phản bác, đều nói rồi không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Học trưởng chỉ là ta, chỉ là việc buôn bán của ta đồng bạn mà thôi. Vì cái gì ta muốn tuyển để lọt cho chuyện làm ăn đồng bạn nhìn. Chuyện làm ăn đồng bạn Thậm chí không tiếc hủy đi ta cái này sinh hoạt bộ tân tấn làm việc hộ lộ, cũng phải mang vào phòng ngủ nam nhân, chỉ là chuyện làm ăn đồng bạn sao? Bạn cùng phòng đẩy mắt kính, giả bộ một mặt tốt nghiêm túc. "Không, thật không phải ngươi nghĩ. Bái bai rồi cha xong ngủ ta liền đi cái khác phòng ngủ chơi, chỉ cấp các ngươi một tiếng nhà. Lần nữa không nghe chính mình kể xong lời nói, bạn cùng phòng liền đóng cửa lại, ra ngoài cùng với nàng sinh hoạt bộ học tỷ cùng nhau ăn cơm, cũng chuẩn bị chạm vạng tối tra ngủ công việc. Thật là, trong đầu đều đang suy nghĩ gì vật kỳ quái Không có cách, chỉ có thể đối không khí oán trách Hạ Tân tiếp tục tại vực rỡ màu tủ quần áo tiến lên đi lựa chọn. Nó đây tại kia hàng treo các loại đẹp mắt quần áo trên kệ áo hoạt động. Ngắt tay, tay áo dài, cao bồi áo, quần áo trong, sườn xám, vệ áo, hán phục, váy liền áo. Cuối cùng, giống như là rút thưởng bàn quay tại một chỗ lơ lửng. Sau một lúc lâu, Hạ Tâm Nguyệt mặt không biểu tình đem món kia lộ vai lụa trắng áo đem ra, cũng lạch cạch đóng lại cửa tủ quần áo. Quy một chương 59, chung sống một phòng. Chương 59, chung sống một phòng. Nhanh chóng cùng Chu Vũ đến xa đoạn đường phố, trường học bên cạnh thương nghiệp đường phố, mua xong cơm đồng thời sau khi ăn xong, trở lại phòng ngủ đã là 630. Khoảng cách lệ thuộc vào hội học sinh trọng yếu nhất bộ môn sinh hoạt bộ trang ngủ, còn có hơn một tiếng. Trước lúc này, Trần Nam cùng Chu Vũ trước đem hai ngọn bộ quang đèn, một cái giá ba chân, còn có một tấm màu lam bố cảnh bố đưa đến 12 tòa nữa sinh phòng ngủ, bất quá liên hệ Hạ Tâm nguyện thời điểm, nàng nói mình đột nhiên có việc gấp xuống không được, cho nên liền không có ở trước mặt cho nàng, mà là đặt ở phòng ngủ lầu một người gác cổng phía ngoài trên mặt bàn đợi nàng dành thời gian cầm. Dù sao giá ba chân cùng bổ quang đèn loại này trên cơ bản không có khoa học kỹ thuật hàm lượng độ vận, cũng không phải là cái gì vật phẩm quý giá, cộng lại cũng không có một tấm tốt chứa đựng thẻ quý. Công tác chuẩn bị hoàn thành 78 phần về sau, Hai người liền tại phòng ngủ, lặng lặng chờ đợi Hạ Tâm 18 hiệu. 19, 35. Hạ Tâm Nguyệt, học trưởng có thể tới, tới trước chúng ta phòng ngủ dưới lầu, lại tìm ta bạn cùng phòng. Đi. Nhìn thấy cái tin tức này về sau, Trần Nam cầm lấy trang máy ảnh DSLR máy ảnh máy ảnh bao, chuẩn bị đi ra ngoài. Từng, đi. Đơn chỉ đẩy cũng không tồn tại mắt kính, Chu Vũ cũng lấy ra phòng ngủ chìa khóa, chuẩn bị khóa cửa. Tại hai người đồng loạt đi ra phòng ngủ, đồng thời còn chuẩn bị xuống lầu lúc, Trần Nam rốt cục mở miệng nói, ngươi vẫn là để ở nhà đi, đồ ăn cho ngươi nóng tốt rồi, ngươi chú ý ăn, hảo hảo làm bài tập. Đệ không nên nhìn quá lâu, ta đi làm. Sao? Tốt rồi, đừng đi theo, người đứa nhỏ này làm sao như thế tùy hứng. Bò bò bò. Đánh gãy Trần Nam loại này cho trẻ con đến lão chiếm tiện nghi phương thức, Chu Vũ một mặt khát vọng, liền mang huynh đệ ta xông một lần nữa ngủ đi. Thật, đã lớn như vậy ta còn chưa có đi qua một lần nữa ngủ, ta thật muốn đi a. Ngậm miệng ngu xuẩn, không có cái gì là nhân sinh thế nào cũng phải đếm thử chuyện, người cũng không phải ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chương tam, đi dơ bẩn sự tình chắc chắn nhận chính nghĩa chế tài. Trần Nam chính nghĩa lâm nhiên tự tuyệt. Đáng ghét ta, hâm mộ chết ta. Thật không thể mang ta đi sao? đối mặt như vậy ai đoán 추 Vũ, Trần Nam rốt cục có cơ hội nói ra câu kia hắn chán ghét rất lâu, mà Chu Vũ luôn luôn đang nói lời nói. Lần sau nhất định. Cỏ. Chợt trườn. Không cùng Chu Vũ nhiều bíp bíp, Trần Nam kéo cửa lên, rời đi nằm ngủ. Đi tới 12 tòa nữ ngủ. Kỳ thật hắn trước đó cũng tiến vào nữ ngủ phòng ngủ lâu, bất quá chỉ là bởi vì muốn làm được hoàn nên nhất tốc quản gì video tin mới mới đi vào, mà lại cũng không có xâm nhập, chỉ ở người gác cổng khu vực kia đi bộ một chút. Tiến nữ ngủ phòng ngủ loại kinh nghiệm này, trước mắt là không. Vậy vậy, hắn tâm tình bây giờ là đại lượng khẩn trương bên trong, mang theo chút ít tò mò nhưng bất kể như thế nào, hôm nay đều muốn giao rơi cái này lần thứ nhất. Hai tòa phòng ngủ lâu khoảng cách cũng không tính xa, chỉ có hơn 100m, Trần Nam tiêu tốn khoảng chừng nửa phút liền đi tới. Sau đó, liếc mắt liền thấy tại nữ ngủ dưới lầu tập hợp sinh hoạt bộ 5 vị bạn học. Trong đó có hai tên năm thứ hai đại học, theo thứ tự là sinh hoạt bộ hai vị bộ trưởng, đều là nữ sinh, mà lại Trần Nam cũng đều nhận biết, dù sao một cái là lớp học, một cái là lớp bên cạnh, đều là tính cách không sai người. Mà còn lại ba cái, chính là các nàng mang làm việc, một nam hai nữ. Nữ sinh bên trong đeo kính vị kia là Hạ Tâm nguyện bạn cùng phòng mang manh, bất quá so sánh với cái tên này, Trần Nam càng thích gọi nàng tấn trang cao vệ. Trần Nam dự định trước lễ phép chào hỏi, dù sao trước mắt trừ tấn trang cao vệ bạn học, người khác còn không biết mình tiến nữ ngủ là làm cái gì. Nhưng nếu lựa chọn giản xếp, khẳng định là mang manh biên cái lý do gì thuyết phục các nàng. Mà lý do này, cũng nhất định là phi thường đang lúc, và không thì làm sao lại đáp ứng chứ? Nhất định là như vậy. A, các người tốt. Không nghĩ tới ai Trần Nam, ngươi còn biết sửa máy vi tính đâu hắc hắc. tay che miệng, bộ trưởng a bạn học cười xấu xa nhìn về phía chính mình. Trần Nam, cầm lại phòng ngủ tu không được sao? Thế nào cũng phải tiến người phòng ngủ tu. Muốn làm gì nha ha ha ha. Dùng tay che miệng, bộ trưởng B bạn học, nàng cười cũng hư rồi, đều nhanh hư biến chất. Ừm. Bị nhân hơi thông cải máy chi thuật. Dừng lại nửa ngày, lung túng đối hai vị kia nhận biết bộ trưởng sau khi giải thích xong, Trần Nam nhìn về phía Tấn Giang Cao V, chờ mong đạt được một lời giải thích. Ha ha ha. Nhưng mà, vị này mang theo thật dày không tính, giơ tay nhấc chân đều lộ ra chạch nữ khí chất man manh, còn cho là mình là tại tán thành nạn cơ trí, cho nên dùng tay che miệng, phát ra cùng khoản cười. Ai Được thôi. Hoàn thành gặp mặt, cùng tốc quản gì biểu hiện ra chứng minh, Trần Nam sau đó liền đi theo bốn người, công khai đi tới nữ ngủ. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng dù sao mình thế nhưng có giúp nữ sinh tu điện. Phi, giúp hội học sinh sinh hoạt bộ tra ngủ loại này lý do chính đáng, cho nên đi thẳng đến đầu bậc thang, hắn đều không có quá hoảng. Nhưng cùng những cái kia thật muốn tra ngủ người chĩa binh hai đường về sau, hắn hoảng. Lái xe. Lái xe các người đem ta rơi xuống. Con đường tiếp theo ta sẽ không đi a. Trần Nam hoàn toàn yếu gà, không biết nên như thế nào mới có thể lộ ra không hề mọn, không quỷ quái. Nhưng ý thức được ngốc đứng càng thêm khả nghi về sau, dứt khoát từ bỏ lòng xấu hổ, con máy ảnh DSLR bao, trực tiếp đi đến Hạ Tâm Nguyệt ở chỗ đó 206 phòng ngủ. Hô, đứng tại cổng, ngừng thở, điều chỉnh tốt một cái tuyệt đối không nụ cười bị uể, Trần Nam tại gõ cửa trước, trước cho Hạ Tâm Nguyệt gửi đi một đầu là ta tin tức, phòng ngừa đối phương bị hù dọa. Bất quá, tin tức vừa phát ra ngoài, chính mình ngâng lên gõ cửa tay còn không có rơi xuống, cánh cửa này liền nhẹ nhàng hướng vào phía trong kéo động. Cùng lúc đó, một cỗ tươi mát hương, thấm vào đến Trần Nam xoắn mũi. Nam sinh phòng ngủ hương vị là thiên kỳ bạch quái. Số ít rất lôi thôi phòng ngủ khả năng có biết tất vị, thức ăn ngoài hồ vị, mùi mồ hôi bẩn, xã hội một điểm phòng ngủ có thể là mùi khói, mùi rượu, dù ăn vị, mà là phổ biến nhất thì là, rõ ràng người đứng dậy không có mùi vị gì, nhưng luôn luôn mở mịt tại mỗi người trong đầu gây vị. Trần Nam bọn hắn phòng ngủ gai vị không rõ ràng, biết tất vị thức ăn ngoài vị không tồn tại, dù sao đều rất thích sạch sẽ, mùi khói cũng rất ít, liền lao tâm một người ngẫu nhiên đúng lúc mấy cái, cho nên bọn hắn phòng ngủ là cực kỳ phổ thông vô vị, nhất định phải nói lời nói, còn có loại vị, đó chính là thân vị. Tốt a, cái này không phải chốt của vấn đề. Mũ chốt là cái này xương nhàn nhạt, nhạt, mơ hồ có thanh lĩnh mùi hương hư vị, để Trần Nam ý thức xuất hiện rối loạn. Vị này, cũng là Hạ Tâm Nguyệt. Huấn luyện quân sự đồ dàn gi Hạ Tâm Nguyệt, mặc quần áo trong váy dài Hạ Tâm Nguyệt, bó tê học bá đuôi ngựa Hạ Tâm Nguyệt, cùng giờ phút này mặc kiện vô cùng. Rất để loạn quần áo Hạ Tâm Nguyệt. Học học trường. kéo cửa ra, nhìn thấy Trần Nam về sau, Hạ Tâm Nguyệt gương mặt đột nhiên xoát đến đỏ bừng, hoàn toàn không có ý thức được chính mình lại đột nhiên sinh ra loại tâm tình này biến hóa. Rõ ràng nghĩ ký học trưởng ngươi tới rồi, lại gặp mặt đây, học trưởng đang nhìn cái gì nha, chăm như vậy những này lời dạo đầu giống trong tiểu thuyết tình tiết giống nhau, dứt khoát đánh trúng học trường trái tim. Nhưng lại mở ra phía sau cửa một cái mắt, toàn bộ dừng ở bên miệng, cái gì cũng nói không nên lời. Ân, Ân nha. Mà Khô Cạn Niết Hầu bị dòng nước cấm nuột qua Trần Nam, cũng sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện ánh mắt của mình lại ở lại ngưng lại đến liền sẽ trở nên kỳ quái cùng ngay thẳng về sau, đi nhanh lên tiến 206 phòng ngủ, đồng thời vừa đi vừa đem máy ảnh DSLR móc ra, để ngươi đợi lâu. Trần Nam lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ đột nhiên đóng lại. Mà hai tay bưng máy ảnh Trần Nam, cứng đờ quay đầu lại, Nhìn về phía vị kia đem trắng non bóng loáng vai phải bảng toàn bộ lộ ra ngoài hạ tâm nguyệt, tinh ngạc nói, "Quăng. Đóng cửa làm cái gì?" "Đập, chụp ảnh a, là chụp hình chứ." "Đúng a." Hạ Tâm Nguyệt bị hỏi chân tay luôn cuống. Nguyên bản nàng cho rằng có thể rất tốt, rất tự nhiên cùng học trưởng nói chuyện phiếm, đáp lời, thậm chí còn có thể dùng cái này có chút để lọt quần áo, để học trưởng nhìn nhiều chính mình vài lần. Nhưng lại đột nhiên phát hiện, nàng cuối cùng vẫn là cái không có nói qua yêu đương nữ sinh, tiểu thuyết thấy lại nhiều, tại loại này nam nữ chung sống một phòng, vẫn là tại chính mình phòng ngủ tình huống, căn bản liền vô pháp chừng khống. "Không đúng." Không phải chính mình vấn đề. Tình huống lần này bởi theo buổi chưa đi học trường phòng ngủ giống nhau, đều là nam nữ chung sống một phòng. Duy chỉ có không giống chính là, buổi sáng học trường thẳng cùng cốt thép giống nhau, hoàn toàn sẽ không năm nhó, thậm chí còn có thể nhiều lần nói ra những cái tiết để cho mình im lặng lời nói, nhưng bây giờ không, giống. Hắn cũng hoảng. Cái kia, đập chụp ảnh đi, các nàng người đâu? Trần Nam lựa chọn dùng chủ động kiếm chuyện làm phương pháp điều tiết. Ừm. Hạ Tâm Nguyệt dùng tay ngoắc ngoắc chính mình bên tóc, ngồi tại chính mình trên ghế, ánh mắt phiêu nói, bởi vì cùng tổ thứ nhất hẹn xong chính là tại sau 15 phút. Cho nên các nàng mấy cái cũng còn không có trở về phòng ngủ. Nha. Vậy chúng ta trước tiên đem nơi này bố trí một cái đi, ánh đèn, giá ba chân, bối cảnh bố. Ta, ta đã chuẩn bị cho tốt. Không có việc gì, vậy ta luận điệu giá ba chân thủy bình nghi. Cái này ta cũng điều tốt rồi. Cái này, đây không phải thao tác trên lớp mới học sao? Các người bắt đầu lên lớp rồi. Cái kia, lấy ra một quyển quay phim cơ sở, Hạ Tâm Nguyệt dùng ngón tay chỉ trang địa, yếu ớt nói, vừa rồi, nghiên cứu một chút. Ùm. Không khí rơi vào trầm mặc, phát hiện chính mình không có, có thể làm chuyện về sau. Luôn luôn là lời cợt nhã không ngừng trần nam, bị cái này không hiểu dung tâm, lại sắp thái sáng tỏ phòng ngủ, cho hạn chế đắc dao. Giá không giá a. ngồi ở trên ghế, cuốn hotspot bên trong hai chân chặt chẽ kẹp lấy, nguyên bản định dùng cái này 15 phút làm những gì hạ tân nguyệt, phát hiện chính mình. Quá túi bắp. Tiến tính, im miệng không nói, chủ động tìm chủ đề trò chuyện. Nếu như chủ đề ngớ ngẩn, vậy sẽ rất lung túng Cho chuyện chủ ảnh chuyện. Thật có lỗi, khẩn trương tình huống dưới nói ra chính sự căn bản không có chút nào lo lý tính. Liên một câu nói như vậy không nói nổi, chờ lấy cái này 15 phút tự nhiên trôi qua. Không được. Như vậy cái này 15 phút sẽ biến thành ngày sau hai người gặp mặt liền sẽ nhớ tới hắc lịch sử. Có lẽ phương pháp đơn giản nhất là mở một thanh kim ngọc gỡ lọ gì, nhưng Trần Nam là sẽ không đánh phụ trợ, cho nên không thể nghi ngờ là tự cục. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, ngồi tại chính mình trên đế, bên mặt hồng thấu hạ tâm nguyện, đã xấu hổ đến mất đi lúc đầu thông minh kính, nói ra một câu, đối với giờ phút này bầu không khí càng thêm không có trợ giúp lời nói, học trưởng muốn hay không đoán xem, ta đảm không có nói qua bạn trai. Quy 1 chương 60, kẻo sửa bỏ nữ hải. Chương 60, kẻo sửa bỏ nữ hải. Dã Trần Nam ngồi ở kia vị mang manh bạn học trên ghế, vốn chỉ muốn muốn hay không khuất phục đánh đem phụ trợ, cùng Hạ Tâm Nguyệt đem cái này lúng túng 15 phút hôm qua, nhưng nghe đến đối phương câu kia phá lệ kỳ quái lời nói về sau, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó, nhìn xem vị kia liền ngắm đều không ngắm chính mình liếc mắt một cái, trực tiếp đối trước bàn sách vách tưởng nói chuyện Hạ Tâm Nguyệt, vô cùng ngu người. Ta nói là, mối tên, cũng không còn cách nào thu hồi lại, cùng này lúng túng dùng ta nói sai rồi loại này rất ngu ngốc lý do đem chủ đề làm cho càng cương, không bằng thuận cái này hỏng không khí, kể một ít hỏng bét lời nói đi. Mặc dù Hạ Tâm Nguyệt không có hũ qua rượu, nhưng nàng giờ phút này dường như thể ngộ say rượu thổ chân luôn cảm thụ, đỏ lên bị tên là mập mờ chi rượu nhuộm đỏ bên cạnh gò má, nhìn xem ngồi tại chính mình chết đối diện Trần Nam, to gan mở miệng nói, "Muốn không liền đến đoán xem tình cảm của ta sự a." Học trưởng cảm thấy ta dạng này nữ hải, hẳn là nói qua mấy lần yêu đương. "Ngươi, không biết vì sao, một cố vi rượu không phải mãi dâng lên trong lòng, bị hỏi như vậy Trần Nam, toát ra bối rối, "Ngươi ngươi nói qua nhiều lần yêu đương sao?" Đạt được Trần Nam loại này, ngốc ngốc hỏi lại Hạ Tâm Nguyệt, miệng lên một tia đất, nội tâm tự tin cũng biến thành càng thêm rồi dạo đều nói Lý Toa học tỷ là nữ thần, dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp, tính cách còn ôn nhu, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, là nam sinh tha thiết ước mơ hoàn mỹ nữ nhân. Nhưng ít ra tại Trần Nam học trưởng nơi này, chính mình là không kém. Thẳng thắn đến nói, sự nam tình của ta, 10 phần khúc mắc cái kia gọi Đường Tư Văn nữ nhân. Mà học trưởng mặc dù không thẳng thắn, nhưng cũng đem hắn khúc mắc ta tình cảm sự tâm tình, sơ hở trong chỗ bại lộ. Mặt trời chói trang trên không cây rông dưới, tia bó chiếu rọi xuống đến, xuyên thấu qua tất tiếng xào tốt lá cây, sau đó tản mát tại trong con mắt kim sắc điểm lấm tấm. Bên trong giường như còn lộn xộn ngầm hiểu lẫn nhau vừa thấy đại yêu. Nhăn nhó cùng xấu hổ tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Người mặc bình thường đều thật không dám xuyên ra ngoài lộ vai lụa trắng đồ hàng lên áo, Hạ Tâm Nguyệt một tay chống tại giữa hai chân trên đế, thân thể thoáng nghiêng xuống dưới, rộng rãi cổ áo cũng theo đó trượt xuống mấy tốc về sau, lộ ra một đạo nhàn nhạt tuyết trắng, sau đó mỉm cười đối Trần Nam trêu ghẹo nói, "Học trưởng ngươi đoán xem xem đi, đoán đúng không có thưởng, đoán sai có trường phạt ta." "Vậy ta không đoán." Trần Nam quả quyết từ tuyệt. lộ ta" Căn cứ nói chuyện phiếm kinh tế học ngôn ngữ giao phong tiêu hao chỉ là miệng lưỡi, nhưng chiến thắng sau cũng có thể được đến vui vẻ. Vì cái gì đoán đúng không có ban thưởng, đoán sai coi chừng phạt, vô lý tin cậy gà mái gà. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Hạ Tâm Nguyệt ngồi thẳng thân thể, sau đó từ trong tay cầm qua một kiện màu đen vận động áo khoác mặc lên người, cũng kéo lên qua kéo, giờ phút này nửa người trên duy nhất lỏa, lộ ở bên ngoài, chỉ có một đôi từ trong tay áo vươn ra tay. Mà không hiểu thấu mặc quần áo kết thúc về sau, nàng nhìn Trừng Trừng hướng tự cho là nói lời cợt nhã rất thú vị Trần Nam. Êch. Trần Nam biết mình ra quá mức, chợt cũng ngồi thẳng thân thể. Giống như là đều thối lui 50 bước đề nghị, ta nói là, đoán đúng cho điểm ban thượng thế nào? Không có, cái gì cũng không có. Hai tay tại thân thể trước so cái đại đại tiên, Hạ Tâm Nguyệt lắp đầu đầu, Lữ Khí phi thường nghiêm khắc nói, "Học trưởng đoán xem ta bộ dáng này học muội, nói qua mấy lần yêu đường đi? Là ba lần, năm lần, vẫn là hơn 10 lần, hoặc là nói ra sinh đến nay một năm đội một cái." Âm dương quái khí lại bắt đầu, ta cảm thấy vịn cay chán thật không dám cùng kia song chăm chỉ học muội đôi mắt đối mặt, dừng lại một lúc lâu sau, Trần Nam mới yếu ớt suy đoán nói, "Hẳn là không có nói qua đi." Câu trả lời này Đệ Hạ Tâm Nguyệt nhạt méo biểu lộ, đột nhiên chăm chỉ đứng dậy, học trưởng làm sao biết? Không. Không phải, ta nói là, học trưởng vì cái gì cảm thấy là không cái? Ta, ta như thế không có nữ tử lực sao? Nghe nói Lý Toa học tỷ đều đảm năm sáu cái đâu. Nghe nói cái quỷ, ngươi đừng loạn hắc. Hạ Tâm Nguyệt trước vì Trần Nam thay Lý Toa giải thích bất mãn nâng lên gương mặt, sau đó một lần nữa ấy trở về đối với hắn trước đó trả lời khó hiểu, vậy, vậy ngươi là làm sao biết đây này? Cái này, Trần Nam cũng không phải là một cái duyệt nữ vô số may mắn ra hỏa, kỳ thật hắn cũng không phân biệt ra được đến những cái kia là ngây ngô học muội. Những cái kia là tình trường lão cơ Hắn chẳng qua là cảm thấy hạ tâm nguyện đối với yêu đương chờ mong, không giống như là một cái trải qua yêu đương người nên có trình độ. Nói cách khác, nàng đem liên quan tới yêu đương hết thể đều nghĩ đến quá tốt rồi. Hẹn hò là mỹ hảo, dắt tay là mỹ hảo, ôm là mỹ hảo, hôn là mỹ hảo. Liền hai người lặng lặng ở cùng một chỗ cũng là mỹ hảo. Nàng vô kỳ hạn cho phép cái này đoạn quá độ tự do tốt thời gian bên trong, xuất hiện một vị thỏa mãn nàng hết thể hào tưởng, hoặc là coi như chưa đầy đủ cũng có thể tự động mỹ hóa được đạt tới nàng yêu cầu nam sinh. Tại cái nào đó thời cơ vừa thấy đã yêu lại tại cái nào đó thời khắc nước chạy thành sông, Trần Nam có thể lý giải nàng, năm ngoái lúc này chính mình thậm chí chính là nàng. Cho nên, câu nói này có lẽ không nên nói, có lẽ rất mất hứng, nhưng nhìn xem như vậy một vị chờ mong nàng một mực vui vẻ nữ hài, Trần Nam rốt cục vẫn là mở miệng nói, "Trong mắt ngươi yêu đường là cái dạng gì?" Hạ Tâm Nguyệt chưa kịp phản ứng, nguyên bản nàng còn đắm chìm đang vì cái gì học trưởng biết mình một người bạn trai cũng không có đảm, có phải hay không ta vậy thủ pháp của hắn hắn cũng từ cùng một quyển tiểu thuyết nhìn qua, cho nên phát hiện ta là yêu đường thủ, hoặc là học trưởng ý là hắn hy vọng ta một cái không có đảm. Tóm lại Trong đầu một hệ liệt vấn đề đều không có bị giải quyết hạ Tâm Nguyệt, lại bị hỏi một cái vấn đề càng lớn hơn, lớn đến nàng cũng không biết từ cái kia tới bắt đầu trình bày. Mà Trần Nam lại phối hợp nói, "Vậy liền nói một chút ta cảm thấy tình yêu đi." Hở? Tốt, tốt a." Hạ Tâm Nguyệt không biết rõ, bất quá cũng ngồi thẳng thân thể bắt đầu lắng nghe. Sau đó, Trần Nam mở miệng nói, "Ta hiện tại cảm thấy tình yêu, hẳn là một viên sữa đường, căn thời điểm, chỉ có răng cùng bánh kẹo dính liền cảm giác, nhưng đem một viên đường chia 4 phần năm phần về sau, bắt đầu tinh tế nhấm nhứt, vị ngọt liền một chút xíu tại trong miệng khuyết tán ra đến, cuối cùng tại bánh kẹo đã hoàn toàn dung thành sữa bò." nhìn không thấy bất luận cái gì hình dạng về sau, viên kia đường ngọt độ đạt tới tối cao, qua thật lâu còn có hồi cam. Vậy trước kia đây này, từng, ta trước kia tình yêu xem, hoặc là nói trước kia kia đoạn tình yêu quá trình, đại khái là một con kẹo cao su, bắt đầu rất ngọt, nhưng về sau hương vị càng lúc càng mở nhạt, nhắc đến kẻ nhạt vô vị, ngay lấy đều lãng phí nước bọn, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện nôn tiến trùng rác. Nhưng tiếc nối là, không có nôn tiến trong thùng, còn không cẩn thận giẫm tại lòng bàn chân, buồn nôn để người nhấc chân mỗi một bước đều cảm giác được chán ghét. Đương nhiên, cái này hắn không nói, sau khi chia tay tại trước mặt người khác mắng to bạn gái cũ hành vi Không quan hệ đúng sai, chỉ là không có phẩm. Cái này, như vậy sao? Hạ Tâm nguyện không biết vì cái gì, nàng hoàn toàn vô pháp đáp lại. Đây là nàng khó có thể lý giải được đồ vật. Nàng mặc dù rõ ràng học trưởng trong miệng sữa đường cùng kẹo cao su hàng nghĩa, nhưng lại vô pháp biết được, chính mình đối với học trưởng đến nói, là đã đem toàn bộ tốt đều hiện ra cho hắn kẹo cao su, vẫn là nói chỉ là vừa mới có vị ngọt toát ra viên kia sữa đường. Đằng sau sẽ càng ngọt. Đằng sau sẽ không vị. Đằng sau, rốt cuộc sẽ thế nào? Có thể học trưởng nói chính là hôn nhân quan, không phải yêu đương quan a. Yêu đương quan? Hẳn là không có phức tạp như vậy a. Hạ Tâm Nguyệt dừng một chút, không hiểu hỏi. Ừm. Trần Nam đứng người lên, cầm lấy đặt ở bên cạnh trên mặt bàn máy ảnh, cũng dịch ra Hạ Tâm Nguyệt ánh mắt, có thể ta hiện tại yêu đường quan, chính là hôn nhân quan, yêu đương quan hôn nhân quan. Cái này kỳ quái đẳng thức, để Hạ Tâm Nguyệt hậu chi hậu giấc kịp phản ứng, học trường sẽ không lại tùy tiện yêu đương. Bạn gái cũng là nữ thần hắn, đối với kẹo cao su giống nhau tình yêu, đã không còn ôm lấy bất luận cái gì chờ mong. Giờ phút này, Hạ Tâm Nguyệt phát giác được, chuyện trở nên thật phức tạp, phức tạp lấy đầu góc của nàng, đều không quá có thể nghe liệu. Loài yêu đương trở mong giá trị rất cao, chẳng lẽ không đúng sao? Đứng người lên, cắn môi, Hạ Tâm Nguyệt cảm xúc hơi kích động nói, nhưng nếu như có cái nam sinh hiện tại thích thượng một cái nữ sinh, không phải loại kia có hảo cảm, mà là chân chính thích. Nam sinh hẳn là theo đổi sao? Hoặc là, hắn hẳn là đáp ứng nữ sinh truy cầu sao? Trần Nam người, nhìn xem không có khởi động máy máy ảnh SL màn hình, một lúc lâu sau mới kìm nén ra một câu, nữ sinh kia là người địa phương sao? Buồn, người địa phương. Hạ Tâm Nguyệt không rõ vì cái gì lẫn nhau thích trong hai người, còn biết xuất hiện một cái người địa phương nhân tố. Nhưng bởi vì Trần Nam trước hết nhất hỏi cái này, cho nên nàng nghĩ nghĩ về sau, đáp, hẳn là, hẳn là người địa phương. Trong nhà nàng có mấy bộ phòng. Phòng ở. Ta không biết, đây chỉ là cái đề mục, nếu như giả thiết lời nói liền, liền hai bộ đi. Ba ba của nàng mở cái gì xe? Giống như, tựa như là chiếc óc đi, ta không hiểu nhiều cái này. Là con một sao? Đúng thế. Hạ Tâm Nguyệt cắn môi cường độ càng ngày càng nặng, nàng lắc đầu, nói bổ sung, nhưng là nàng ba ba mụ mụ tính cách rất tốt, rất dễ thương lượng, cũng rất tôn trọng nàng quyết định. Nhưng nếu như nam sinh ba mẹ tính cách, rất kém cỏi đâu thở Trần Nam nghĩ nghĩ về sau nói giả thiết Nam sinh ba ba tính cách rất kém cỏi trình độ rất thấp phương thức giáo dục cũng rất thuốc bạo trên cơ bản sẽ không nghiêm túc giảng đạo lý đi quán nét một trận đánh trốn học một trận đánh được mời ra trưởng trước một trận đánh về sau phát hiện lao sư mời ra trưởng là muốn khen ngợi sau Liên cái khiêm đều không ngờ còn đúng lý hợp tình nói ra ra người cũng không lý tới từ liền đánh người cha ta cho nên hòa nhau ân giả thiết bọn hắn chính là loại này thô lỗ không tốt thương lượng người đâu hạ Tâm Ngy bị hỏi không biết trả lời như thế nào mà nói đến đây Trần Nam rốt cục có điểm nụ cười mà lại bọn hắn còn thích tự tiện quyết định nam sinh nhân sinh, luôn luôn cùng nam sinh nói, mua nhà ta trước cho ngươi giao cái tiền đặt cọc, đằng sau ngươi đi làm chính mình trả, mua xe ta lại cho ngươi ra một nửa, đằng sau ngươi đi làm chính mình trả. Ân, liền rất kỳ quái, nam sinh trong lòng suy nghĩ, vì cái gì ta phải trả nhiều như vậy vậy à. Cái này nhiều mệt mỏi a, nhưng nam sinh không có đem loại này nghi hoặc nói ra miệng, mà là cố ý làm ra qua loa chạng nói ăn cơm ăn cơm, nghĩ sao như vậy làm gì, đều không có tốt nghiệp. Hạ Tâm Nguyệt Lang thần thật lâu, sau đó ngượng khí hỗn nói, có thể nữ sinh nàng xuất sinh đến nay chính là như vậy a, nàng nàng không hiểu a. Thật có lỗi. Ta không có bất kỳ cái gì quá nữ sinh kia ý tứ. Trần Nam càng ngày càng không dám nhìn Hạ Tâm Nguyệt, vẫn như cũng là nhìn chầm chầm màu đen màn hình, đây là nam sinh chính mình vấn đề, nam sinh thích bản thân cảm động, hơn nữa còn có điểm chúng hai, cho là mình vì thu nhỏ cái này đoạn khoảng cách làm ra cố gắng. Tại chiếu lấp lánh, hắn cảm thấy muốn chờ chính mình tuổi trẻ tài cao, mới có thể đi tiếp thu nữ sinh, hoặc là truy cầu nữ sinh. Thế nhưng, Hạ Tâm Nguyệt luôn cảm giác chỗ nào có vấn đề, nhưng lại tìm không thấy vấn đề cụ thể ở đâu, nàng chỉ biết cùng Tiểu Tuyết phát triển không giống, trong hiện thực thảo luận những vấn đề này lúc Thế mà xấu hổ tại đem vậy liền làm việc nghĩa không trùn bước cái loại lời này nói ra miệng. Thế nhưng Hạ Tâm Nguyệt cảm thấy lo nghĩ, muốn tìm kiếm được phương pháp, thế nhưng dù sao cũng phải làm những gì à. Nam sinh cùng nữ sinh là cái nào làm sai, mới có thể đứng trước loại vấn đề này a? Đều không có sai. Trần Nam đối Hạ Tâm Nguyệt lời nói, làm ra đáp lại nói, không có sai, đều không có sai, không có phạm sai lầm người không nên nhặt lầm. Chỉ là, nếu như nam sinh không kiên trì chính mình cái gọi là yêu đương quan lời nói, có lẽ hắn sẽ dễ dàng thư giãn sẽ biến thành cả ngày nghĩ ngươi ô ô ô lời chó. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Hắn hết kia chỉ tên là Đường Tư Văn kẹo cao su Trần Nam, chính là một cái thư giãn đến bây giờ chính hắn nhớ tới, đều sẽ cảm giác được chán ghét lười chó. Nhưng bây giờ hắn cố gắng rất nhiều, hoặc là chỉ nói, chính hắn có thể tự đủ ta cố gắng nhiều. Từ khi thất tình dẫn đến nghỉ hè tinh thần xa sút nửa tháng sau, còn lại nửa tháng, Trần Nam đánh cái hai phần kỳ nghỉ hè công, dùng tiền lương một lần nữa mua máy tính, sau đó còn nhiều ra một tháng tiền sinh hoạt. Khai giảng về sau, hắn lại kiên trì 6 giờ rưỡi sáng rời giường đánh thể, ban đêm học tập đến 1130, mỗi ngày đều là như thế. Hắn không thể thư dãn, cũng không thể tùy tiện hứa hẹn. Cho nên Hai người nói tới chỗ này, cũng không có lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới. dùng Nam sinh cùng nữ sinh giả thiết nói chuyện trời đất bọn hắn, riêng phần mình trong lòng kỳ thật cùng gương sáng giống nhau, rõ ràng lẫn nhau lời nói ý tứ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Trần Nam nếu như nói một câu ta có thể vì người mà cố gắng loại này nhẹ nhàng lời nói, đoán chừng ngay tại chỗ thoát đơn, nhưng vẫn là không nói. Trầm mặc hai người tiếp tục trầm mặt. Đông đông đông. 206 phòng ngủ, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, là đến hẹn trước chụp ảnh năm vị đại nhất nữ sinh Trong lúc bất tri bất giác, đây chỉ có mở một thanh kinh ngót gở lọ gì mới có thể rất nhanh chóng vượt qua 15 phút, Trần Nam cùng Hạ Tâm Nguyệt dùng không có chút nào thỉnh thoảng nói chuyện tiếng, kết thúc. "Ừm. Ta, ta đi mở cửa." Trần Nam thấy Hạ Tâm Nguyệt đứng tại chỗ, khum núc, sở dĩ chủ động hỏi. Hạ Tâm Nguyệt không nói gì, tiếp tục giật mình tại chỗ. "Vậy ta đi." Trần Nam thấy đối phương tâm tình quá kém, quyết định chính mình đi mở cửa. Dù sao. Nhưng mà, nửa ngày không lời Hạ Tâm Nguyệt, đột nhiên mở miệng đánh hắn chuẩn bị mở cửa động tác. Dù sao. Nhưng người cũng không có đối mặt Trần Nam. Biểu lộ phi thường chăm chỉ Hạ Tâm Nguyệt, hiếm thấy dùng mang theo một tia khó chịu giọng điệu, chắc chắn nói, dù sao, ta là một viên kẹo sữa bò. Quy 1 chương 61, thật có lỗi, đã đẩy. Chương 61, thật có lỗi, đã đẩy. 12 tòa nữ sinh phòng ngủ 206. Quay chụp tiến hành đâu vào đấy bên trong. Vừa tiến phòng ngủ lúc, những nữ sinh này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thích đứng, mặc dù Hạ Tâm Nguyệt trước đó thanh minh qua, là bởi vì đại quy mô đi năm ngủ dễ dàng tạo thành ảnh hưởng xấu mới lựa chọn loại này quay chụp phương thức, nhưng dù sao tất cả đều là nữ sinh phòng ngủ thêm, cái lạ lẫm học trưởng sẽ khó chịu là bình thường. Bất quá, loại này khó chịu cảm giác rất nhanh bởi vì chuẩn chuyên nghiệp cấp quay phim sư ngắn gọn mà nhanh chóng quay chụp mà biến mất, các nàng phát hiện đây là một vị rất ít nói đứng đắn học trưởng. Nương theo lấy quay chụp tiến hành, các nàng rất nhanh chầm tính lại, thậm chí còn có muội muội chủ động đáp lời vị này lạ lẫm học trường. "Trần học trưởng ngươi nói ta lấy mái tóc ghim lên đến, lưu hải lộ ra, đánh ra đến có thể hay không càng tốt hơn một chút." Nói chuyện chính là một vị tướng mạo cũng không tệ lắm, mà lại dáng người cự có liệu, lúc nói chuyện dường như cũng có thể làm cho người trông thấy thỏ thỏ thi chạy tề lưu hải nữ hải, đang chụp chiếu trước cười hì hì nói. Nhớ tới Cái này thỏ thỏ nữ hài vừa rồi vào cửa lúc, cùng Hạ Tâm nguyện chào hỏi, mà lại hai người còn ngươi dùng nước hoa nhãn hiệu gì à, làm sao tốt như vậy nghe, ngươi cái này sơn móng tay tốt huyễn ở đâu làm a chờ chủ đề, tiến hành vui sướng cho chuyện. Cái kia hẳn là là bạn học cùng lớp đi. Mà bởi vì vấn đề quá phức tạp, dùng tay nâng lấy máy ảnh Trần Nam không biết nên làm sao đáp lại. Cho nên, hắn nhìn về phía cùng đối phương quen hơn một chút Hạ Tâm nguyện, hy vọng đạt được trợ giúp của nàng. Dù sao có nữ sinh lợi nói ta đến nói chuyện phiếm loại lời này, nàng trước đó cũng đã nói, hiện tại làm sao cũng hẳn là thực hiện hứa hẹn, đi ra hỗ trợ kinh doanh một đứa Nhưng mà vị kia ăn mặc cơ hồ đem cao đôi quần hơn hẳn toàn bộ che lại áo khoác màu đen, lộ ra hai đầu chân trắng hạ tâm nguyệt, hoàn toàn không có chia sẻ công việc ý tứ, thậm chí nhìn cũng không nhìn tới, chỉ là phối hợp ngồi tại trước bàn sách nhìn điện thoại, hung hăng ngay. Tốt không có lễ phép phá tầm mỹ. Không có cách, Trần Nam nghĩ nghĩ rồi nói ra, cái kia, chỉ cần lưu hải không che kín lông mày là được, bất quá trường học giấy chứng nhận chiếu yêu cầu không cao. Dựa theo thói quen của người đến đây đi. Sở dĩ để hạ tâm nguyệt lấy mái tóc vung lên đến, thuần túy là bởi vì tóc của nàng bổng nhấp qua, dựa theo bộ phận gia trưởng quan điểm không có gì học sinh dạng. Mà vị này giữ lại nữ sĩ tông căn, lưu hại cùng cái cửa cơ qua giống nhau, tề thọ thọ tiểu thư, trừ thọ thọ không có quá mức học sinh nên có dáng vẻ, trên cơ bản vẫn là phù hợp tiêu chuẩn. Hở? Trần học trưởng chụp ảnh đẹp tốt như vậy, thẩm mỹ hẳn là cũng rất lợi hại đi. Hoặc bát thọ thọ nữ hải trực tiếp hỏi, tâm nguyệt tấm kia liền cực kỳ đẹp đẽ nha, học trưởng cảm thấy ta thích hợp loại kia phong cách sao? Đột nhiên bị cụ đến hạ tâm nguyệt, lay lấy màn hình ngón tay, đột lại, theo lý mà nói nàng hẳn khách sáo đáp lại có sao? Kỳ thật còn tôi ta, ngươi khẳng định cũng rất thích hợp loại lời này. Nhưng nàng không có làm ra nên có phản ứng. Nói thực ra Nàng không quá ưa thích nữ sinh kia. Rõ ràng ngực lớn được doàn người, lại luôn ăn mặc tu thân ngắn tay, đem trước ngực nhờ rất cao, cao đến cái rốn đều sẽ tự nhiên lộ ra, vô luận là nhìn ngang vẫn là nhìn nghiêng, đều quá nữ nhân vị. Nếu như tướng mạo cùng dáng người là trời sinh, kia không gì đáng trách, mấu chốt là lúc này mới khai giảng một tuần nhiều, muội tử kia liền mua kiện cùng chính mình giống nhau, như lúc ý phục mặc đi phòng học, để hạ tâm nguyện chỉ có thể lúng túng đem món kia rất thích quần áo vĩnh cựu đóng kín để bảo tồn. Đương nhiên, cũng bởi vì loại chuyện này còn không đến mức không để ý nàng. Chủ yếu là gia hỏa này tính cách. Ha ha, trưởng học Trường. Hạ Tâm Nguyệt giờ phút này toát ra hơi biểu lộ. Trần Nam kỳ thật phát giác được, nhưng vẫn cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu như nói là bởi vì nhan giá trị trình độ tiếp cận, dáng người hơi thua đối phương một bậc, nàng coi lý toa là làm hư không chi định, kia không có gì, nhưng vị này cùng ngươi chênh lệnh như vậy lớn, cái này cũng muốn so. Em. Nghĩ nghĩ, Trần Nam chỉ có thể đối thỏ thỏ tiểu thư nói như vậy, ách. Nàng làm an thích hợp ghim lên đến, bất quá ngươi thế nào? Ta cũng không biết. Không tệ, có sao nói vậy, có lý có cứ, đã không đắc tội ai, cũng không bất cung ai. Trần Nam cảm thấy mình e sợ cao đến một nắm. Thần sao? Tỏ tỏ nữ hài mỹ môi cười một tiếng, không có trước đó như vậy hoạt bát nhẹ gật đầu, vậy cứ như thế lập đi. Xem đi, không có đắc tội. Nhìn chung bên này về sau, Trần Nam lại nhìn về phía chọc lỗ hai cái đuổi ngồi tại ghế hạ tâm nguyện, phát hiện nàng lơ lửng giữa không trung chân, chậm rãi thu vào trong giáp lê, đình chỉ vạch điện thoại di động ngón tay, cũng tiếp tục trên dưới hoạt động đứng dậy. Bất quá, không phải trước đó như thế hững hở lướt vạch, hiện tại vạch điện thoại di động tốc độ chấm rất nhiều, liền cùng Trần Nam nhìn chắt chát, chát đôi lúc giống nhau cẩn thận. Nàng có phải hay không đang nhìn chắt chát, chát Được rồi, tiếp tục lập đi. Ừm. Vậy thì tốt, ngồi thẳng thân thể nhìn xem ống kính, thân thể không cần cúi. Trần Nam như thế đối thỏ thỏ nữ hài yêu cầu về sau, hắn xuyên thấu qua ống kính phát hiện, nữ hài tử thân thể tùy theo hướng một cái, hai con con thỏ đồng thời xông qua điểm cuối cùng tiến. Các nàng là quản quân. Bị một màn này kinh đến Trần Nam, ráng rác một tiếng, chậm rãi đè xuống cửa chớp. Một tấm mỹ hảo ảnh chụp, cũng hoàn toàn bị biện ra tới. Trần học trưởng đập tốt sao? Ta có thể tới. Thỏ thỏ nữ hài chuẩn bị đứng dậy. Chờ một chút, lần này không có đập tốt, người ngồi xuống trước. Ta một lần nữa lại đến một lần. Thấy thỏ thỏ nữ hài muốn đứng dậy, mà lại thỏ thỏ cũng muốn làm lên nhảy động tác, Trần Nam nhanh gọi lại nàng, cũng nhịn đau xóa bỏ kia trương đầu đều có một nửa tại tranh vẽ bên ngoài, mà hai con thỏ thỏ lại ngoan ngoan đứng tại chính giữa không hợp cách giấy chứng nhận chiếu. Đáng tiếc, lực lớn không ngực lớn không sao cả, mấu chốt là tấm hình này kết cấu không sai ai. Lần nữa tỉnh lại tốt, lần này đem mặt người đặt trung gian, thân thể xương quay xanh trở lên bộ vị toàn bộ vào khung, đầu trở lên lưu bạch tiếp cận nửa cái ngón tay về sau, cuối cùng răng rắc một tiếng, ấn xuống cửa chớp. Tổ này năm người, cũng liền toàn bộ đạt tốt. Ok. Trần Nam vừa đọc xong, lấy thỏ thỏ tiểu thư cầm đầu các cô gái, liền toàn bộ đều bu lại không đợi Trần Nam lui cách máy ảnh, hắn liền bị bảy người vây quanh, chỉ có thể xử ở giữa, bị ép buộc nghe các nàng ngươi một câu ta một câu hoa, chương này cũng thật tuyệt, làn da siêu bạch, ta mộ, cảm giác mặt có chút béo, nào có nào có, không có chuyện, vừa vận thương nghiệp thổi phồng. Mà mấu chốt của vấn đề là chờ các nàng trò chuyện hoàn tất về sau, chính mình mới có thể đưa đi đám người kia. Dù sao dựa theo hạ tâm nguyện trước đó thuyết pháp, đây cũng là kinh doanh một vòng, thuộc về VAS không thể thiếu phục vụ, có thể làm cho nữ sinh nho nhỏ hư vinh đạt được thỏa mãn, cũng đem quảng cáo hiệu quả đạt tới tốt nhất. Được rồi, cố ý tăng giá gấp đôi, trừ ngoài định mức vé đồ phục vụ thiêm chút đi lẫn nhau thổi thời gian đi, chí ít thái độ muốn so mỹ ảnh thị giới tốt. Sau đó, đi qua một phút phê bình tán dương, các cô gái không còn vây quanh máy ảnh DSLR, chuẩn bị trả tiền rời đi. "Học trưởng, ta làm sao cho người? Phát hồng bao a, kia thêm cái quà cơ a?" Có học muội hỏi. Trần Nam nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy như vậy hơi có phiền thức, cho nên từ chối nói, đều tư phát cho. Cho tâm mà đi." Vì không để người khác cảm thấy bọn hắn cái này kiêm chức tiểu đoàn thể quan hệ lại nhạt, Trần Nam miễn cưỡng lần thứ nhất nói ra cái này vốn định nàng trở thành đại thông xã hậu bối mấy tháng lại dùng xưng hô. Bất quá ra hỏa này tâm tình kém như vậy, có thể hay không không giúp đỡ. Gọi Tâm Nguyệt. Nguyên bản như Trần Nam suy nghĩ, nhưng cái này đột nhiên biện danh, để hạ Tâm Nguyệt tâm tình tốt một điểm, thoáng nhăn nhó qua đi, nàng liền đi tới, đối đập xong chiếu sinh viên năm nhất nhóm nói, "Đại gia, đại gia đem tiền chuyển cho ta là được, sau đó đợi đến xây xong về sau, ta lại đem hình ảnh đóng gói tư phát cho các ngươi. Còn có đây này, chờ hội học sinh tra ngủ kết thúc về sau, hi vọng các vị ở trong bầy phát đồ tuyên truyền một chút, cái này đối với chúng ta thật rất tầm tầm muốn." "Ừm đây là ta đập qua tốt nhất giấy chứng nhận chiếu, thật rất tuyệt, nhất định sẽ giúp các ngươi tuyên truyền rồi." "Ừm ân, phi thường cảm tạ." Chúc các ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng đắc, bái ngay. Sau một hồi khách sáo, các nữ sinh phất phất tay chào hỏi, lần lượt từ 206 phòng ngủ đi ra. Bất quá chờ trước bốn cái đều đi, vị thứ năm cũng chính là Hạ Tâm Nguyệt bạn học Thỏ Thỏ tiểu thư, đột nhiên quay đầu lại cùng Trần Nam đáp lời nói, "Đúng rồi học trưởng, qua mấy ngày trường học câu lạc bộ muốn tuyển người mới, ta đối đại thông xã rất có hứng thú, nghe nói học trưởng là lần tiếp theo bộ trưởng, có cái gì để nghỉ nhà. Nguyên bản còn có thể trên mặt cười hì hì Hạ Tâm Nguyệt, đột nhiên sử sốt, nhìn xem Thỏ Thỏ nữ hài đối Trần Nam làm ra một mặt ta cái gì cũng đều không hiểu, tựa như một tấm giấy trắng ngây thơ biểu lộ cùng cái kia đối run đến run đi tại ác có thỏ, nàng chỉ có thể đem khó chịu ánh mắt, chuyển dời đến Trần Nam trên thân. Trả lời vấn đề này trước, học trưởng cũng không nhìn ta sao? Không có cảm nhận được hạ tâm người bắn niệm, nhìn xem thỏ thỏ nữ hải, Trần Nam sở lấy phần gãy nói, ta đề nghị, vẫn là lựa chọn chính mình thích hợp bộ môn đi. Bộ thông tin, hồ sơ tin tức bộ, biên tập bộ, còn có có thể tiếp xúc rất nhiều lao sư ban bí thư cũng không tệ, hoặc là có phương diện này ý tưởng, không cần thêm đại thông xã, sân trường đại truyền hình. Học trưởng là cái nào bộ bộ trưởng nha? Thỏ trắng nữ hải làm ra càng nghe càng hồ đồ biểu lộ. Sau đó trực tiếp hoặc bắt ngắt lời nói, "Muốn không, muốn không ta trực tiếp thêm học trưởng bộ môn, học trưởng mang mang ta thôi." Trần Nam sửu sốt, "Phải thêm một cái cũng không phải không thể, đại thông xã lấy tin và biên tập bộ có hai cái, lấy tin và biên tập bộ trưởng cũng có hai vị, bình thường mỗi vị bộ trưởng có thể mang ba cái làm việc, cho nên trừ hạ tâm nguyện bên ngoài, lại mang hai vị mới bình thường." Mà đối mặt với vị này đưa tới cửa, tự giác rơi vào quay phim hố sâu nữ hải, Trần Nam không có lý do cự tuyệt. Cùng ngày tại dưới ánh mặt trời chói chang nhìn sân ga Triều Tân, không bằng sớm đem phiền phức giải quyết. Chính mình từ trước đến nay chính là không thích tại vụ vặt chuyện thượng lãng phí thời gian tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa người, riêng có Trần Nam Phụng Thái Lang danh hiệu, đương nhiên phải tiết kiệm năng lượng. Nhìn xem thỏ thỏ nữ hài đơn thuần mắt to, Trần Nam một phen xoắn xuýt về sau, liền mở miệng nói ra, "Hòa lên." "Hừ." Bờ môi khẽ cắn, biết mình ai oán ánh mắt không có chuyển đạt đi qua Hạ Tâm Nguyệt, không vui quay đầu đi. "Hòa lên, hòa lên đi thôi, dù sao có nàng không có ta." Nhưng là ngượng ngùng, lấy tin và biên tập độ người đã đẩy. Nguyên bản còn giận không được Hạ Tâm nguyệt, đột ngột định ngay tại chỗ. Mà sau lưng đối thoại hai người, không có phát hiện tâm tình của nàng biến hóa tiếp tục tiến hành đối thoại. Hử? Như vậy sao? Từng ngượng ngùng. Vậy ta đi rồi, học trưởng bái bai a, đúng, Tâm Nguyệt cũng bái bai. Từng nhẹ nhàng lên một tiếng, vị kia cùng chính mình chào hỏi tỏ đứa hài, đã kéo cửa lên rồi đi. Mà xem như nàng bạn học cùng lớp Hạ Tâm Nguyệt, không chỉ không có trả lời, ngược lại càng thêm lờ đờ đẫn đứng tại chỗ. A, bộ quang đèn không có đóng, đều lãng phí điện a. Trần Nam từ Hạ Tâm Nguyệt bên người sượt qua người, tiến đến tắt đèn. Cũng không có cố ý nhìn chính mình liếc mắt một cái, dùng loại kia trên công, mập mờ ánh mắt. Nhưng Hạ Tâm mới biết, Trần Nam cái kia trả lời là bởi vì ai Nàng cũng phi thường rõ ràng, chính mình giờ phút này tốt nhất phản ứng chính là bỏ qua học trưởng giải cái kia hoàng, giả bộ một chút ngốc, không để vị này bởi vì chính mình mà cự tuyệt tỏ tỏ nữ hài học trưởng, cảm giác được khó xử cùng xấu hổ. Nhưng là, ta mới không muốn. Đi đi. Học trưởng, bộ môn hai người liền đời sao? Ta nghe nói làm sao không phải như vậy nha. Hạ Tâm Nguyệt đột nhiên tiến đến Trần Nam bên cạnh, dùng hai mắt thật to nhìn xem vị kia ngay tại túi đầu lật xem máy ảnh DSLR bên trong ảnh chụp Trần Nam. Trần Nam nhịn xuống không có đi xem lấy nàng. Sau đó có chút oán trách giải thích nói, "Ai, người ta hiện tại cùng ngươi đáp lợi ngươi đều không để ý người ta, kia tiến bộ môn về sau, ngươi còn không phải xa lánh chết nàng a. Vốn chính là vòng quan hệ, còn muốn làm nho nhỏ vòng tròn, nhiều mệt mỏi a. Đó là bởi vì ta không thích nàng, học trưởng mới cự tuyệt rồi." Hạ Tâm Nguyệt đôi mắt sáng lên truy vấn, "Ngươi ngươi tạm thời cho rằng như vậy đi." Trần Nam dừng một chút, sau đó quay đầu đi, điều vừa cũng sớm đã điều tốt máy móc, dùng tay ấn phím tự động ấn phím vừa đi vừa về gãy. Kia bộ môn người, rốt cuộc đẩy không có đẩy đâu. Tựa như là chuột đất giống nhau, Trần Nam vừa mới tránh thoát đi gia hỏa này lại cùng đi qua, bước lên đầu, hỏi thăm không ngừng. Thật là phiền phức. Trần Nam hơi không kiên nhẫn nói, đều nói rồi, là bởi vì bộ môn hài hòa mới, có thể ta mới không cảm thấy học trưởng có thông minh như vậy, có thể nhìn ra chúng ta có mâu thuẫn gì. Trần Nam sử sốt. Học trưởng, học trưởng. Hạ Tâm Nguyệt lần nữa bắt lấy ánh mắt của hắn, chữ câu câu nhìn chằm chằm nói, Người nói, có khả năng hay không là học trưởng cũng chỉ muốn cùng ta loại này đáng yêu học muội, hai người tại một cái bộ môn mới như vậy nói đâu. Không có, không có. Hiểu, học trưởng thật là ích kỷ nha. Hạ Tâm Nguyệt hoàn toàn không nghe lọt tiếp tục hí tính nói đều không có hỏi qua ý kiến của ta, liền tự tiện quyết định. Ai, như thế bản thân học trưởng ta về sau nên như thế nào ở chung đâu? Phiền não. Được rồi được rồi. Vịn cái trán, Trần Nam quả thực không nghĩ lại làm bất kỳ giải thích nào, chỉ có thể mỏi mệt nói, "Nhanh đi gọi tổ kế tiếp đi." "Được rồi, đã biết đã biết." Hạ Tâm Nguyệt nhẹ nhàng một nút vai, không còn đi dây dựa Trần Nam. Bất quá trước khi đi, nhìn xem đang túi đầu nhìn chằm chằm mấy ảnh, cũng không nhìn chính mình Trần Nam, gương mặt thoáng nổi lên húng nuột, cũng chậm rãi đem tay đặt ở mẫu denim áo khoác khóa kéo bên trên. "Ai." Trần Nam thở dài, chuẩn bị cho máy ảnh DSLR tắt máy. Học trường. Đang lúc này, Hạ Tâm Nguyệt đột nhiên gọi chính mình một tiếng, lưỡi khí cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Ựng. Trần Nam chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó, thân thể đột nhiên định trụ, hô hấp đều trở nên càng nặng, bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình là một cái nhẹ nhàng rộng mở cổ áo. Bởi vì thân cao tồn tại không đảo ngũ cách, cùng Hạ Tâm Nguyệt làm ra thân thể nghiêng về phía trước động tác, giật mình ngẩng đầu Trần Nam, trông thấy rộng mở lụ trắng áo trong cổ áo, mảnh mai rõ ràng xương quai xanh dưới, có tuyết trắng nhàn nhạt đạo. Ánh mắt càng sâu, còn có thể nhìn thấy một góc màu băng lam đường viền hoa. Hình tượng rất tốt đẹp, nhưng đôi mắt lại thâm lam, cũng phải thụ mệnh tại lý tính đại não. Hắn ánh mắt chỉ lật một giây, liền tiếp theo tự nhiên ngẩng đầu. Sau đó, xuất hiện tại hắn trong tấm mắt, là một cái ửng hồng bên mặt. Thời khắc này Hạ Tâm Nguyệt, dịch ra tầm mắt của mình, đem đầu chuyển qua một bên, dùng tay làm thành cây quạt, nhẹ nhàng phẩy phẩy về sau, hồng nhuyễn môi mỏng có chút mở ra, nong qua nhà. Muốn hay không, mở điều hòa không khí. Quy 1 chương 62, học mộng vui vẻ liền thích vận eo. Chương 62, học mộng vui vẻ liền thích vận eo. Đêm buổi sáng hôm nay khi đi học tọt tọt Đang đến truyền bá học giáo trình trên sách học về sau thời gian đã là buổi tối 8 giờ 15 nhẹ nhàng lắc lắc bởi vì dùng bút quá độ mà phá lệ chua sốt tay về sau an tìnhnh ngự đem quyển sách này thả lại nó nguyên bản vị trí hiện tại làm bất ký còn hữu dụng a tự dễ cởi cười về sau an tìnhnh ngự không biết là lần thứ bao nhiêu lấy ra tấm kia chuyển chuyên nghiệp xin biểu sau đó để lên bản trang giấy một góc đã nhăn ba sắp biết lên mà bảng biểu trung rằng cũng có một đạo bởi vì giảm 50% số lần quá nhiều mà lưu lại khắc xấu nếp gấp tới này cái chuyên nghiệp đã một năm Nhớ ký lần thứ nhất biết cái này chuyên nghiệp, hoặc là nói cái này trường học, vẫn là vụng trộm tại cờ, cờ cờ thượng hỏi thăm bạn hắn hắn lấp chính là cái gì nguyện vọng thời điểm. Mà Trần Nam vị bằng hữu kia, không chỉ nói cho chính mình Trần Nam nguyện vọng, còn đáp ứng bảo thủ bí mật này thỉnh cầu. Nói như thế nào đây? Cảm tạ hắn thủ tín, không có đem có cái muội tử muốn đi theo ngươi giống nhau trường học cái loại chuyện này bắt quái truyền đạt. Chắc không được người khác, đều là lỗi của ta. Ông chỉ cần tại đại học ngay từ đầu, ngưỡng cao trung bạn học thân phận, cấp tốc đến gần hắn, sau đó thuận theo tự nhiên đem những lời kia nói ra miệng ý nghĩ, thật sự là có dụng mê tơ. Nhưng là, cũng không hoàn toàn là lỗi của ta ai có thể nghĩ tới cái kia xem ra thuần lương đàng hoàng ra hỏa, thế mà huấn luyện quân sự ngày đầu tiên liền chạy đi cho nữ thần đưa trà sữa, sau đó còn bánh liệt truy cầu nửa cái học kỳ. Nghĩ không ra đâu. Bất quá, một năm này qua coi như không tệ. Có cố gắng học tập, mặc dù những này học được tri thức đối phía sau cuộc thi không có chút nào trợ giúp. Có hảo hảo giao tế, mặc dù những cái kia bạn cùng phòng từ dưới Chu bắt đầu liền không thể đi học chung. Có nếm thử rất nhiều mới mẹ sự vật, mặc dù cuối cùng đều bởi vì thích hứng trở về mà dần dần từ bỏ. Nhưng tất cả những thứ này, tóm lại vẫn là kinh nghiệm. Rất phong phú, rất thỏa mãn rất có ý nghĩa, chỉ là thiếu hụt một chuyện nào đó, lưu lại cái nào đó tiếc nuối, cũng bỏ lỡ người nào đó. Nhưng là, cũng không có việc gì rồi. Lần này cười không phải tự dẽ ước, nó bắt nguồn từ một loại đã từng nhớ lại rất tốt đẹp, mà lại cũng không phải bị dây dưa chết đi sống lại vì dẹo tình cảm, vậy liền tạm thời cho nó làm hai chữ là tên. Nhân sinh. A, quá lớn. Vậy liền một lần nữa lấy tên. Thanh xuân. Chỉ ít cái kia phong có chút lạnh ban đêm, rất thanh xuân. Ô ô ô. Tình ngữ ta không nỡ bỏ người a. Ngay tại An Tình ngữ hiếm thấy hồi ức lên đó cũng không tính quá xa xôi thời gian lúc Sau lưng đột nhiên có người ôm lấy eo của nàng. Sau đó, hai cánh tay còn tại lung tung tìm tòi. Ngựa, thật ngựa. An Tinh Ngữ chợt khẩn cấp phản ứng tránh thoát, sau đó thoáng xấu hổ giận dữ vừa quay đầu, tại, đang ngọ cái gì nha? Không phải xương sườn sao? Không phải. Đối với chuyện như thế này từ trước đến nay đều là dây hiểu An Tinh Ngữ, hai cánh tay nắm thành quyền đầu, hướng phía chính mình vị này bạn tốt nhất ôm ngực, đùa giỡn dường như công kích. Nhưng mà, nắm đấm bị trí ít cấp B mềm mại xúc cảm phản hồi về sau, nàng sầm mặt lại nói, xoay người, ta muốn chuyển sang nơi khác đánh. Ô, ô, ô mặc dù dùng chính là loại kia nhất không đứng đắn ngự khí giả khóc, nhưng ông Nguyệt hiển nhiên là không nỡ vị này các loại phương diện đều rất khéo léo, nhất là nơi đó càng sâu bạn cùng phòng, thế là Xoa An Tình ngữ mềm mềm khuôn mặt nói, có thể không đi sao? Chúng ta đều rất không nỡ bỏ ngươi a o o o. Vương Nguyệt tiểu nói này, nằm tại phòng ngủ trên giường cái khác hai vị nữ sinh, cũng đem đầu dò xét đi qua, khổ sở o o o đứng dậy. Được rồi, không có chuyện gì. Dù sao cũng là đến từ bạn cùng phòng kiêm bạn tốt nhất quan tâm, An Tình ngữ không có mâu thuẫn, sau đó hơi có thẹn thùng man chỉ là chuyện chuyên a, cũng không phải rời đi cái này trường học khẳng định còn có cơ hội làm mặt. Mà lại, nếu như có thể chuyển chuyên nghiệp không chuyển phòng ngủ lời nói, ta khẳng định tranh thủ. Ô ô ô. Vậy nhất định không muốn đổi phòng ngủ à, cái này phòng ngủ ai chuyển đến chúng ta đều không chào đón. Ừm. An Tinh Ngữ là một cái bất tiện ly bên người, đối với loại kia phía tỉnh, nàng cảm thấy nghe người khó chịu, nói người xấu hổ, nhưng đây chẳng qua là tại chân thành không có tìm được chứng minh tình huống dưới, cho nên hiện tại nàng có thể hào hảo mở miệng, cảm ơn. Ô, ô, ô. Vương Nguyệt trực tiếp ôm lấy nàng, bắt đầu cưỡng ép cọ qua cọ lại, mà An Tinh Ngữ mặc dù không phải mái, cũng không có quá mức phản kháng. Nhưng mà Ngay tại các nàng nhân nhứt méo mó lúc, bạn cùng phòng đột nhiên nói, lại nói, tinh ngữ có yêu mến nam xin sao? Hoàng Bét, phiền phức. Vừa nghe đến cái này, An Tinh ngữ liền cảnh giác tới, đứng người lên cầm duy trì có thiếu giấy chứng nhận chiếu đơn xin chuẩn đi, nhưng vì lúc đã trộm. Vương Miệt cười hắc hắc, chợt dùng hai tay đè lại bờ vai của nàng, đem nàng cường ngạnh theo trở lại trên ghế ngồi về sau, chính mình cũng rất nhanh kéo đến một cái ghế ngồi lên, bắt quái mặt không che dấu chút nào, nói, "Không, không có." An Tinh hốt hoảng hốt đem mặt đừng mở. "Không có mới không phải loại vẻ mặt này a, nhanh lên nói cho ta." Cười xấu xa vươn hai tay Nhìn chằm chằm An Tinh ngữ ngực, Vương Nguyệt Phi thường ác thú vị hù dọa nói, "Bằng không, ta liền. Đừng, đừng cào tan nữa." An Tinh ngữ cảnh giác dùng vòng tay ôm lấy chính mình, không làm cho đối phương có một tia tiến công chính mình ngứa thịt cơ hội. Vương Nguyệt biểu lộ vi diệu nhìn xem An Tinh Ngư làm ra động tác này, cùng bổ sung mắt xích ảnh hưởng bảo vệ căn cốt ngực. Cái này cũng có thể bảo vệ tốt ta. Nói cho chúng ta có phải hay không lớp học người là được. Không đúng, nếu như là còn muốn nói cho chúng ta biết tên của hắn. Nam ở trên giường bạn cùng phòng nói, một vị khác bạn cùng phòng cũng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, "Không cần lo lắng." Cổc. Dù sao chuyển chuyên nghiệp về sau chính là hoàn toàn người dưng, thật. Đúng à, dù sao ngươi vị kia chuyển chuyên nghiệp tiểu ca ca, lần trước đụng phải đều không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Muốn ngươi quả. Hai vị nằm ở trên giường bạn cùng phòng cho đùa lời nói, để An Tinh ngữ cười không nổi, người xa lạ cái từ này, không tốt lắm cười. Được rồi Tinh ngữ, nói ra đi. Vương Nguyệt thêm lôi kéo tay của nàng, tăng lớn cường độ nói, hiện tại cũng không nổ nước bọn, dấu ở đáy lòng nhiều đến khó chịu a dù sao hắn cũng không biết, liền nói cho chúng ta biết hắn là ai đi, chúng ta tuyệt đối giữ bí mật, chắc chắn sẽ không ở trước mặt hắn biểu hiện ra cái gì dị dị Có thể, có thể biểu hiện ra ngoài sao?" An Tĩnh Ngữ đột nhiên ngắt lời nói. Nàng kỳ quái phản ứng, để ba người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn sang, cũng châm miệng một lời, "Cắt." An Tĩnh Ngữ nhìn xem vô nguyện, chân thành nói, "Các ngươi mỗi lần trông thấy hắn về sau, có thể nhìn hắn chằm chằm 3 giây, mà lại để hắn phát giác được mình bị nhìn, sau đó lại đi à. Vì, vì cái gì?" Ba mặt ngu người. Dừng một chút, ngón tay ở trên bản họa mấy vòng, An tinh Ngữ tối đầu, rụt rè nói, "Trả thù hắn." Cái này trả thù phương thức, thật độc đáo. Mặc dù hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng ba người vẫn là nhất trí gật đầu cũng tử gây sự đội trưởng Vương Nguyệt mặm mồm, cho nên nói người kia là chúng ta lớp học hay. Lần nữa bị hỏi lúc, An Tình Ngự gương mặt lập tức liền hồng, vừa định mở miệng nói chuyện, loại này hồng nhuận liền lại làm sâu sắc mấy chuyến, đến cuối cùng chật vật nói chuyện về sau, liền bên thai đều là đỏ thấm. Bất quá cái kia tên, tạm thời vẫn là nhỏ giọng chuyển ra ngoài. Trần Nam, Vương Nguyệt đám ba người. Sau một lúc lâu, đồng loạt kinh ngạc kêu ra tiếng, "Trần Nam!" "Ừ." Đỏ mặt nhẹ đầu, An Tình Ngựa âm thanh đã nhanh muốn bị không khí cho trực tiếp hòa tan, nhỏ đến để người đem lỗ tai tiến đến miệng nàng một bên, mới có thể miễn cưỡng nghe rõ nói cái gì. Mà Vô Nguyệt Tam Quan bị phá vỡ, nàng khó có thể tin nói, tại sao là Trần Nam A? Hoàn toàn nhìn không ra a, mà lại, ngươi không phải chán ghét người kia sao? Mỗi lần gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi, còn cần rất lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm, không biết còn tưởng rằng hắn trước đó đem ngươi vứt bỏ qua một lần đâu. Cho nên, tại sao là hắn nha? Ngô, gương mặt thực tế là bỏng đến dị thường, mà Vô Nguyệt ánh mắt lại quá mức nóng rực, cho nên mấy lần tránh né vô dụng về sau, An tình ngữ chỉ có thể liên lặng cầm lấy tấm kia A4 lớn nhỏ trắng giấy, đem tấu đỏ gương mặt ngăn trở, chỉ lộ ra một đôi mắt, âm thanh nhỏ bé nói, các nói qua chỉ hỏi một cái tên. Thế nhưng, chúng ta thật rất hiếu kỳ a. Vương Mật Cấp, Trần Nam người này nói như thế nào đây? Người còn có thể, dáng dấp cũng không tệ, nhưng luôn cảm thấy cùng ngươi phong cách khác biệt thật lớn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, rốt cuộc chuyện ra sao đâu? Vì sao lại là hắn đâu? Liên nói cho chúng ta biết một cái lý do chứ, một câu khái quát là được, vì sao lại là Trần Nam đâu? Vì sao lại là Trần Nam đâu? Vì cái gì đây? Đem tấm kia A4 bảng biểu giấy triệt để che kín mặt về sau, rõ ràng đã không nhìn thấy các nàng, A Tinh Ngữ nhưng vẫn là đem đầu ngẩng về phía mùa bên, yếu ớt nói, mỗi lần cùng hắn kể đều sẽ đỏ mặt. Lý do này có tính không? Kiếm tiền kiếm tiền. Đám này tiền của nữ nhân thật sự là dễ bị lửa, hơn nửa giờ 900. Khi hì ha ha. Soát điện thoại di động trộm cờ, cờ cờ túi tiền giấy tờ, Hạ Tâm Nguyệt một bên như vậy không có chút nào tự biết trêu chọc dễ dàng vòng tiền nữ sinh, một bên quỷ gói chiến đế, không tự chủ nhẹ lắc lông, vui vẻ đến vong ngã. Thì ra nàng vui vẻ thời điểm đều là muốn xoay. Xoay đốn éo, rượu a. Đứng ở một bên Trần Nam, đang nghĩ đi qua nhắc nhở nàng không nên đắc ý vong hình miễn cho ngã xuống lúc, đột nhiên định ngay tại chỗ, mà Hậu Tâm bẩn giống như là bị bóp nát giống nhau, thật mẹ nấu ngatter đuổi theo buổi trưa ăn mặc bảo thủ áo sơ mi trắng châm rượu váy dài màu đỏ lúc khác biệt, hiện tại Hạ Tâm Nguyệt thế nhưng rất để lộ lộ vai lụa trắng áo cùng quần hot pants tổ hợp. Mỗi một lần vặn mèo, rộng rãi lại khinh bạc lụa trắng áo và áo, liền sẽ tùy theo múa, chấm non chân nhăn phần eo, cũng loáng thoáng đều lộ ra bộ phận, mà gấp chói lại bắp đuổi siêu ngắn quần jean, càng sẽ bởi vì loại này động tác tinh tế, mà tiết lộ ra một chút cực kỳ nguy hiểm độ vật. Không thể lại xoay, mượn nhanh dừng lại đi, như vậy thật rất quá đáng. Cái gì? Ta không nhìn lại được rồi. Ta có thể không nhìn sao? Ta cũng không phải thải giảm. Cái kia trẻ lấy có ấm áp khí tức ra bên ngoài tràn ra miệng mũi, Trần Nam tận khả năng ngự khí bình thường đáp lời nói, còn có một người đâu, làm sao? Làm sao còn chưa tới, đập xong ta liền phải trở về a. A. Hạ Tâm Nguyệt vẫn như cũ đắm chìm trong Hạ Tâm Nguyệt kem ly quý ngân sách càng ngày càng giàu trong vui sướng, cho nên thuận miệng trêu gẹo nói, học trưởng nghĩ như vậy trở về a. Không nghĩ. Vậy ngươi có thể lưu tà qua đêm sao? Đương nhiên không được. Thảo, ta kích động gặp lông. Trần Nam vịn cái chán, làm ra thỏa hiệp giọng nói, được rồi, ngươi vẫn là thúc thúc đi, sinh hoạt bộ tra ngủ lập tức liền kết thúc, ta tốt nhất cùng các nàng một đợt ra ngoài. Bằng không thì quá xấu hổ. Thu mức lê, khó chịu. Ta chịu không được. Được rồi được rồi ta cho nàng phát cái cờ cờ đi. Hạ Tâm Nguyệt bất mãn trả lời một câu mất hứng học trường, sau đó điều ra cửa cờ thúc dục người bên kia. Trần Nam tắt thở dài, ngồi tại Hạ Tâm Nguyệt phía sau trên ghế, nhìn xem vị kia đã không có xoay quần hoạt ảnh nữ hài, ngựa khí tận khả năng hiền giả, còn lại vị kia. Là người bạn học sao? Không phải A, tựa như là cái năm thứ hai đại học học tỷ. Đại nhị. Trần Nam sử sốt, không hiểu hỏi, vì cái gì đại nhị còn muốn đập giấy chứng nhận chiếu A. Nếu như giấy chứng nhận chiếu sử dụng hết lời nói, trực tiếp đi mỹ ảnh thị giới lấy thêm chẳng phải được, ta nhớ được là có thể lại ấn một bản, mà lại không cần tiền. Ta bắt đầu cũng không rõ ràng, bất quá vì hiểu rõ đại nghị học tỷ tiêu phí tâm lý, vẫn là hỏi thêm mấy câu. Hạ Tâm Nguyệt nghĩ nghĩ, đi lên tìm kiếm điện thoại, tìm được ngay lúc đó nói chuyện phiếm ghi chép, sau đó nói với Trần Nam Minh đạo, ta hỏi nàng có phải hay không mỹ ảnh thị giới chất lượng không được mới nghĩ lại đến, nàng nói kỳ thật đập còn tốt. Sau đó thì sao? Ta lại hỏi nàng muốn trước đó giấy chứng nhận chiếu nguyên kiện, phát hiện thật còn tốt. Người cái này áp ý cạnh tranh có chút rõ ràng a. Biết người biết ta Trong trận trong tắm nha, Hạ Tâm Nguyệt cười cười, hoặc bát nói, "Bất quá có sao nói vậy, kỳ thật đập ảnh chụp thật không có vấn đề gì, người rất xinh đẹp, là ta thích ngũ quan loại hình, mặt trái xoan, thanh tú lưu hải, cuốn lại rất nhà bên nữ hải đuôn ngựa." Chỉ bất quá, xem ra không giống như là sinh viên, học sinh cấp 3 không sai biệt lắm nha. Giống như là học sinh cấp 3 đại nhị nữ hải. Trần Nam trong đầu thế mà xuất hiện quen thuộc ấn tượng, sau đó lập đầu, Thanh không suy nghĩ lung tung, cũng tiếp tục nói, "Kia nàng vì sao muốn chụp lại?" Ừm. Hạ Tâm Nguyệt nhìn xem điện thoại, tùy ý nói, "Nói cái gì muốn rất nhanh cầm tới ảnh chủ, bởi vì có việc gấp." Có nói muốn đổi cái phong cách cái gì? Chỉ những thứ này. A, như vậy a. Trần Nam nhẹ gật đầu, nghĩ đến cũng là những nguyên nhân này. A đến. Cùng Trần Nam vừa mới trò chuyện xong, Hạ Tâm Nguyệt liền thu được vị học trưởng kia tin tức, cho nên quay đầu lại, giống như đến ngay tại ngoài cửa, học trưởng đi mở cửa đi, ta muốn tiếp tục điểm hừ bao, hí hí ha ha. Trần Nam rõ ràng, gia hỏa này giống như tự mình, cũng cũng không còn cách nào dừng lại. Chỉ kiếm tiền. Được rồi, đập xong chiếu tranh thủ thời gian chuẩn. Không nghĩ quá nhiều, hắn liền đi tới trước cửa, chỉnh lý tốt biểu lộ về sau, bình tĩnh bên trong mang theo một tia nhẹ nhõm mỉm cười, ngươi Ngươi kinh ngạc sử sốt, bốn mắt nhìn nhau. Cô ý đem đầu tóc hất xuống tới, thay đổi một thân màu làm nhạt váy liền áo an tinh ngữ, bởi vì cái này không đến 30 cm khoảng cách, gương mặt bị hồng hà nhuộm thấm. Sau đó, mới là bởi vì xuất hiện ở đây phi thường kỳ quái quái ra hỏa, hoang mang toát ra dấu chấm hỏi. Thằng đến Trần Nam dừng một chút, túi đầu xuống, đem ánh mắt tập trung tại tấm kia truyện chuyên nghiệp đơn xin thượng một lúc lâu sau, An Tinh Ngữ mới làm ra cho đến trước mắt cái thứ nhất thực tế động tác đem kia đã nhăn ba giấy, bạo dấu chấp sau lưng. Quy 1 chương 63, đứng ở trước mặt ngươi chính là Trần Nam học mội. Chương 63 đứng ở trước mặt ngươi chính là Trần Nam học mượn. Bởi vì ngày mai liền phải đem chuyển chuyên nghiệp mẫu đơn giao đến phụ đạo viên trong tay, mà mỹ ảnh thị giới lại đang bận cho toàn trường tân sinh chụp ảnh, đi đoán chừng cũng phải xếp hàng, cho nên tại nhìn thấy 12 tòa nữ sinh phòng ngủ nhóm bên trong cái kia giấy chứng nhận chiếu quay chụp quảng cáo về sau, An Tinh Ngự trực tiếp hay trước. Dù sao 206 phòng ngủ cách rất gần, hạ cái lâu đi mười mấy mét lên đến, mà lại vị kia gọi Hạ Tâm Nguyệt học mượn, trong tấm ảnh sát thực mỹ. Tựa như là một cái vốn hẳn nên thượng trọng điểm đại học lại thi đại học thất bại luân lạc tới Hán đại học sinh khá giỏi. Đặc biệt thông minh mặt rất thích hợp tại toàn trường trước mặt diễn thuyết bảo kiếm sắc bén từ mài giũa mà ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến canh gà thơm luôn. Nghĩ đến đây, nàng liền cùng vị kia học mượn sinh ra cộng minh nào đó cảm giác. Nếu là chính mình hào hào kê khai nguyện vọng lời nói, hẳn là sẽ đi tốt hơn trường học đi. Tóm lại, bởi vì cần rất nhanh cầm tới ảnh chụp, tăng thêm tấm kia văn tính giấy chứng nhận chiếu nàng rất thích, cho nên nàng liền cùng những cái kia sinh viên đại học năm nhất cùng nhau hẹn trước 206 chụp ảnh, thậm chí đều bởi vậy phục vụ khách hàng người nhiếp ảnh gia kia là nam sinh, lại xuất hiện tại nữ ngủ khó chịu. Nhưng tại sao là người a? Bởi vì khe cửa gần Trần Nam liền dễ dàng xấu hổ, cho nên An Tinh Ngự vô ý thức triệt thoái phía sau một bước. Ta, Trần Nam sử suốt, cảm thấy chân tay luôn cuống, thậm chí lực chú ý còn tại vừa rồi tấm kia chuyển chuyên nghiệp mẫu đơn bên trên. Ừm, làm sao rồi? Là học trưởng người quen biết sao? Uỵ gói trên ghế, nhìn xem điện thoại vui tươi hớn hở không ngừng hạ tâm nguyện, nghe được cái này âm thanh không bình thường thét lên về sau, khó hiểu đem thân thể chuyển quá khứ. Mà động tác này ngay tiếp theo, chính là cái kia vốn là liền rộng rãi lộ vai áo, cổ áo tùy theo trên phạm vi lớn rơi xuống, trong quần áo cả vườn xuân sắc, trong nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Từ xương quay xanh đều có thể nhìn thấy cái rốn. Còn có, ngươi lót ngực để ta nhìn hết ra đồ đần. Mà lại, lại là B, chỉ là một cái học mượn, cũng dám là B. A. Nghe được âm thanh, Trần Nam quay đầu giải thích nói, đến chính là ta. Đúng. Đang lúc Trần Nam chuẩn bị quay đầu đi, cũng trả lời vị kia đối với mình đến nói, cơ hội để lọt được cái gì đều không có mặc học mỗi lúc, An Tinh ngựa không tự chủ dơ tay lên, đưa bàn tay đắp lên Trần Nam má trái bên trên. Bởi vì động tác đột nhiên, còn phát ra nhẹ nhàng đập đện tiếng vang. Thấy thế nào đều không phải tắt một phát, mà là sơ mắt của hắn Ha ha ha. A. A. Hạ Tâm Nguyệt liếc mắt một cái liền trông thấy vị kia nhà bên muội muội học tỷ, mà lại mắt thấy đối phương đột nhiên vào tay Sở Trần Nam mặt toàn bộ quá trình, cả người đều ngậm phát ra liên tiếp nghi hoặc, không phải sinh khí, không phải phản cảm, không phải âm dương quái khí. Tốt đã có chút âm dương quái khí, nhưng nhiều nhất là hoang mang, ngu người cực kỳ. Cái này, không phải, không phải. Người trước đừng quay đầu. An Tinh ngữ vừa chuẩn bị cùng Hạ Tâm Nguyệt giải thích lúc, đột nhiên cảm giác được Đở Đận Trần Nam có quay đầu hồi nhìn động tác. Cho nên càng thêm dùng sức để bàn tay đặt tại trên mặt của hắn, cũng hướng vị kia một mặt các ngươi đang làm cái gì? Hạ Tâm Nguyệt dùng ngón tay chỉ lồng ngực của mình, không ngừng ánh mắt ám chỉ. Hạ Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm đối phương dùng ngón tay địa phương, khó hiểu nói: "Ngươi xương sườn làm sao rồi? Không phải xương sườn." "Là là, ngươi nữ hải tử này vì cái gì một điểm một chút cũng không thận trọng a?" An Tinh Ngữ liền kém dùng tay ôm lấy cổ áo của mình giải thích, nhưng nghĩ đến động tác này quả thực bất nhã về sau, lần nữa đem tay chỉ, chỉ vào Hạ Tâm Nguyệt cái kia đối đáng ghét cấp độ B, tối đầu nhìn xem. Tối đầu nhìn xem. Trần Nam tưởng rằng đang nói chính mình Thế là túi đầu, nhìn một chút vị kia rõ ràng là sinh viên, lại giống như là tân tấn học sinh cấp 3 như vậy cần tối ngực. Người xương sẽ sao? Không nói ngươi. An Tình ngữ cảm thấy gương mặt của mình đã có thể chết trứng. Đồng thời bởi vì xấu hổ, phẫn nộ, xấu hổ mà đưa tới đỏ mặt, cái này cũng không thấy nhiều. Ta. Túi đầu nhìn xem. Rốt cục, Hạ Tâm Nguyệt dựa theo An Tình ngữ nhắc nhở, túi đầu nhìn một chút, xuyên thấu qua cổ áo, nàng lập tức liền thấy bắp đuổi của mình. Bị bạn cùng phòng lừa gạt. Cái này không phải túi đầu lúc có thể nhìn thấy như câu. Cái này căn bản là túi đầu lúc tương đương với không có mặc Cái phản ứng như bây giờ hoàn toàn chính xác quá không thận trọng hạ tâm nguyện, chật ngồi thẳng thân thể, sửa sang lại cổ áo, bảo đảm chính mình chỉ là giống bộ quần áo này, người bán tu giống nhau, bởi vì khoản hình lộ ra vai phải mà thôi. Căng thêm quá đáng tiêu chuẩn. Đối học trưởng đến nói quá sớm. Khụ khụ, như vậy lại trở lại hiện tại. Nàng là đang nhắc nhở ta, chú ý đừng bị nam sinh nhìn hết. Vẫn là đang ngăn trở trần nam, không muốn đi nhìn đi hết nữ sinh. Nếu như là cái trước, vậy nàng là một cái đáng giá trung độ bạn bè. Nếu như là cái sau, tiên nàng. Quản được nhiều lắm a học tỷ. Duy trì 10 phần cảnh giác hạ tâm nguyện, cẩn thận quan sát vị này dáng người tinh tế quá mức, trước ngực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chập trùng đại nhị học tỷ. Mặc dù đối phương cùng gợi cảm loại khí chất này không hề có một chút quan hệ, nhưng ngây cũng có gầy chỗ tốt, chính là cái này màu lam nhạt viền lá sen váy, hoàn mỹ cùng với nàng xoa xuống mái tóc đen dài tương xứng. Ngũ Quan không nói kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối là tiểu gia bích ngọc hình đáng yêu. Rất đáng yêu. Nguy hiểm đẳng cấp a. Cái kia, bị An Tinh nữ dùng tay đè ngực, mà lại không phải không có mắt nhìn thẳng Trần Nam, rốt cục không thể chịu đựng được, yếu ớt nói Vì cái gì nơi này nhận biết các ngươi người là ta, nhưng duy chỉ có ta. Bị bài trừ bên ngoài. Thử. An Tĩnh Ngữ. Thử. Hạ Tâm Nguyệt. Trần Nam tỏ mỏ hỏi xong về sau, hoàn toàn không ai điều hắn. Hạ Tâm Nguyệt từ trên ghế đứng dậy, đi đến bay chủ cửa thủy tinh chỗ, mở ra bổ con đèn, mà An Tĩnh Ngữ, tắt bóng ra ấn lại Trần Nam vào tay, đi vào phòng ngủ, dứt khoát ngồi tại trên đế, nhìn về phía kia màu đen đặc ống kính. Chẳng lẽ, hai người này cũng có thủ? Thảo, Hạ Tâm Nguyệt ra hỏa này, địch giả tưởng rốt cuộc có bao nhiêu cái a? Phạm là có chút đẹp mắt ngươi đều dùng không được, phải không? Tôi đã ta hiện tại chờ mong nàng cùng Đường Tư Văn đánh một trận. Lại nói ngươi ảnh chụp đã dùng hết chưa? Haha, ha, thật sự là khảo chứng quần ma đâu. Bởi vì cao trung lúc cùng An Tình Ngữ quan hệ cũng không kém, trái lại coi như được không tệ, cho nên Trần Nam đang chụp nhất trước, chê gẹo trêu chọc đối phương một câu. Nhưng vừa dứt lời, Hạ Tâm Nguyệt liền bu lại, miêu cái đầu, kinh ngạc hỏi, "Học trưởng liền học tỉ kiểm tra thập chứng đều rõ ràng à. Chí nhớ hảo hảo nha." Âm dương quái khí. Trần Nam liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó giải thích nói, "Bạn học cùng lớp biết cái này có cái gì kỳ quái. Nếu như ngươi lớp học có một cái thành tích cuộc thi nhiều lần đều xếp hạng thứ 3, thậm chí còn có đến vài lần thứ nhất học bá, vậy nguyên nên phát hiện được hướng cái gì người học tập. Tô ta, nói chuyện đến học tập loại chủ đề này liền dạ khừm một mặt dấu chấm hỏi, tiểu hạ bạn học quả thực không có cứu. A, hóa ra là học bá học tỷ nha. Kia học trưởng hào hào cho người ta đánh ra học sinh xuất sắc cảm giác đi. Bởi vì nghe qua trong đại học nữ học bá đều là không thế nào yêu đương lý luận, cho nên Hạ Tâm Nguyệt hơi đã thả lòng một chút, cười hì hì vô vô Trần Nam bả vai về sau, lại ngồi vào một bên chơi điện thoại. Được rồi, ngươi đừng tiễn tiễn. Trần Nam không kiên nhẫn khoát tay áo, sau đó mở ra máy ảnh, chuẩn bị cho vị này khảo chứng quầng ma ảnh. Nhưng tiến vào trong màn ảnh, lại là một đôi không có nhìn về phía ống kính đôi mắt, cùng bên cạnh chuyển qua gương mặt. Cùng hắn quan hệ đều tốt như vậy sao? Nhìn xem vị kia xuyên được rất đầy đặn, dáng dấp rất xinh đẹp, lúc nói chuyện đặc biệt nũng nịu đứa bé lênh lợi học muội, An Tinh ngữ nhẹ nhàng cắn môi một cái, ánh mắt dừng lại tại cái kia không biết học muội trên thân. Lâu quá mức. Nàng là sinh viên đại học năm nhất Hạ Tâm Nguyệt. Ừm. Kinh ngạc mọi người, sau đó quay đầu nhìn về phía cùng chính mình đột nhiên giới thiệu Trần Nam, An Tinh ngứ phá lệ chất phát. Cái kia, vẫn là chúng ta chuyên nghiệp trực hệ học muội. Không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua? Trần Nam phát hiện An Tinh Ngữ nhìn chầm chầm vào Hạ Tâm Nguyệt nhìn, cho là nàng đối vị này ánh nắng học mội cảm thấy rất hứng thú, sở dĩ chủ động giải thích nói. An Tinh Ngữ giật mình, túi đầu, không nhìn Trần Nam, bình thẳng nói, chỉ là nghe nói qua tên mà thôi. Ý thế. Vậy liền để ta đến tự giới thiệu đi. Phát hiện có người cụ chính mình, Hạ Tâm Nguyệt trực tiếp đứng ở Trần Nam bên cạnh, đối vị kia không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng vừa rồi vừa vào cửa liền sờ học trường mà An Tinh Ngữ, nghịch ngầm nói, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là Trần Nam học trưởng chuyên nghiệp trực hệ học Ngụy, đại thông xã bộ môn làm việc, giấy chứng nhận chiếu quay chủ đối tác, Hạ Tâm Nguyệt Kem Ly Quý ngân sách trực tiếp người được lợi, thân cao 162 cm, thể trọng 45 kg, 3 vòng bảo. Mật Hạ Tâm Nguyệt bạn học rồi. Trần Nam bị lần này tự giới thiệu kinh ngạc đến mấy người. Bởi vì nó không chỉ dáng dấp không tưởng nổi, hơn nữa còn đem chính mình tên không hiểu thấu thêm đi vào. Cuối cùng, duy nhất để người để ý ba vòng, ngươi cho ra giữ bí mật rồi. Nhưng mà, An Tinh Ngữ lại bị lần này biểu thị công khai chủ quyền lợi nói cho cái đến, nguyên bản không có cái gì. Nhưng nghĩ đến ngắn ngồi khai giảng một tuần, nàng cùng Trần Nam liền xác định nhiều như vậy quan hệ, hơn nữa còn ăn mặc loại này túi đầu xuống liền có thể để người nhìn thấy bên trong, áo quần áo chung sống một phòng về sau, một loại giống như đã từng quen biết tâm tình phun lên. Sau một lúc lâu, bình tĩnh trở lại an tĩnh ngữ lạnh lùng đáp lại nói, ta đối với hắn chuyện không hứng thú. Hạ Tâm Nguyệt xấu hổ. Một mặt là bởi vì đối phương chủ động thực hiện áp ý, mà một phương diện thì là nếu như vị này học tỷ cùng Trần Nam thật không có quan hệ gì, vậy mình chiêu này bảo vệ chủ quyền chẳng phải là đánh vào không khí thượng. Ngạch. Tại không có xác định quan hệ trước, loại này thức ăn cho chó vẫn là không cần lỡ giải. Ừm, chỉ là vì để cho học tỷ dễ hiểu, mới cầm học trưởng làm tham chiếu mà thôi." Hạ Tâm Nguyệt lệnh đường này, sau đó cười kéo tôi nói, "Kỳ thật, kỳ thật ta cũng đối học trưởng không có hứng thú gì nha." Ân, giống nhau. Thu liếm lại chính mình vừa rồi trong lúc lơ đáng lưu lộ ra ngoài tai nghiệt, An Tinh ngự đối Hạ Tâm Nguyệt khó chịu nhẹ gật đầu, hy vọng và hồi sức phân. Giữa hai người tiểu xấu hổ rất nhanh biến mất, nhưng một người khác không có. Các người đối tuyến về đối tuyến, so dáng người so nhan giá trị so lại từ liệu lượng, hại ta làm gì a? Ta sao mà vô tội a? Thông qua cái này kết hợp lấy an tinh ngữ mở cửa kia ấn xuống mặt, Trần Nam đột nhiên nghĩ đến ngày đó Lý Toa học tỷ trước khi đi cũng giật giật mặt mình, lôi đến đau mới bằng lòng rung tay. Những nữ sinh này đối tuyến thời điểm, vì cái gì bị tội luôn luôn chính mình cái này không có chút nào lập trường đường sông ốc mượn hồn đâu. Đáng ghét. Ai, chụp ảnh đi. Đang chát dưới đáy lòng thở dài, sau đó hắn liền dùng ống kính nhắm ngay ngồi tại trên ghế an tinh ngữ, nghiêm túc tập trung. Trong màn ảnh cô bé này, mặc vào một thân mát lạnh lại đáng yêu màu lam nhạt váy liền áo, cùng hạ tâm lộ vai lụa trắng áo không giống, cái này váy liền áo hai bên bả vai đều che đậy rất chặt chẽ, duy nhất lộ ra chỉ có kia rõ ràng xương quai xanh. Nói thực ra, khí chất vô cùng đáng yêu, tựa như là tại thảm cỏ thượng ngồi la đế chơi điên em váy nữ hài giống nhau. À đúng, la đế là sắt vách sụ giền thái thái nuôi một đầu vô mẹ gia nữ ạ. Tóm lại, như vậy phong cách khiến người ta cảm thấy rất điên biến, rất tươi mát, hô hấp đều là trong eo. Nếu như tại Siết Túc Túc cũng tại cái này phòng ngủ, vậy nên cỡ nào để người vui vẻ ạ? Nhìn, nhìn quá lâu. An Tinh Ngữ hiếm thấy khắc phục sức phong cách để Trần Nam có chút thất thần, không chờ một lúc về sau, hắn liền lấy lại tinh thần, chuẩn bị đè xuống cửa chớp. Nhưng mà, tại lòng bàn tay chạm đến cái kia tròn trịa nút bấm trước, hắn đôi mắt chậm rãi từ lấy cảnh khí trước dịch chuyển khỏi, nhìn xem trên ghế nữ hải, Trần Nam đột nhiên mở miệng nói, lại nói, "Đây là lần thứ hai gặp ngươi lấy mái tóc khoác xuống tới hải. Muốn dựa theo thói quen của ngươi, đâm thành đuôi ngựa lại được sao?" An Tinh ngứ dừng một chút, có chút bị kinh đến, cũng không phải bởi vì Trần Nam đề nghị chính mình lấy mái tóc ghim lên tới chóp chiếu, mà là hắn nói câu kia lần thứ hai gặp ngươi lấy mái tóc khoát xuống tới, phi thường kỳ quái. Cho nên, nàng khó hiểu nói, "Lần thứ 2? Làm sao có thể chứ, chứ? hôm nay, tóc ta một lần đều không có khoác xuống tới qua." Chỉ có tại phòng ngủ thổi tóc cùng ngủ mới có thể tản ra, liền xuống lầu cầm thức ăn ngoài đều sẽ trước quấn lên tóc, ngươi, ngươi nhớ lầm đi. Đúng vậy a, đại học đến nay, ngươi rõ ràng đều không có nghiêm túc nhìn qua ta một lần. Trong ánh mắt của ngươi mặt không phải nàng, chính là nàng. Ngươi nhớ lầm đi. Vì bình tĩnh kết thúc cái này đoạn vô tật mà chấm dứt thâm mến, vì nên đón mới nhập trình cùng trường trình học, ta cố ý làm ra trước kia chắc chắn sẽ không thay đổi, mà cái này thay đổi, từ căn bản sẽ không khoát xuống tới tóc bắt đầu. Ngươi, ngươi nhớ lẩm đi. Ngươi nhớ lẩm. Trần Nam lắc đầu, thậm chí không có lấy dấu chấm hỏi kết thúc, trực tiếp đối An Tinh Ngữ sửa chữa chính đạo. Thế nào? Làm sao có thể? An Tinh Ngữ gấp, nàng đứng người lên, không biết vì cái gì, nàng lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn tranh luận, ta nhớ rõ ràng đại học đến nay liền không có lấy mái tóc khoác xuống tới một lần, làm sao có thể là hai lần? A, kia là ta nói sai. Thấy An Tinh Ngữ như thế kiên định, Trần Nam xin lỗi nói. "Ân." An Tinh Ngữ cắn ngôi, hốc mắt đều nhanh chua xót đỏ lên, nhưng cuối cùng rốt cục vẫn là ngồi xuống, hồi phục bình tĩnh, sau đó thoải mái nói, "Ừm, ngươi nhớ lầm." Trần Nam không có tiếp tục tranh luận, cúi đầu xuống. Đôi mắt lần nữa đối đầu lấy cảnh khí, đại học xác thực là lần đầu tiên. Ta đem lớp 11 lần kia tính đến. Ai? Dường như trái tim bị người dùng súng săn đánh chúng giống nhau, An Tinh ngự chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ống kính, lại không có thể trông thấy ống kính đối diện đôi mắt. Mà ngồi ở trên ghế làm túi đầu tộc Hạ Tâm Nguyệt, hoạt động màn hình ngón tay, tắt đột một lơ lửng, trong mắt quang bất an nhảy lên, lớp 11, quy một chương 64, cuối cùng vẫn là một người chống được tất cả. Chương 64, cuối cùng vẫn là một người chống được tất cả. Đập, đập xong. Bởi vì là người quen, vẫn là từ lớp 11 lần kia nhận biết, đến bây giờ đại nhị sắp từ biệt, chọn vẹn 4-5 người quen, cho nên Trần Nam tấm hình này đập đến tương đương truy tâm, chọn vẹn dùng nửa phút mới đè xuống cửa chớp. Mà hoàn thành giấy chứng nhận chiếu, cũng tương đương hoàn mỹ. Không đúng, nếu như chỉ là từ kết cấu, kia sáng, ảnh chụp chất lượng đến xem, nó hoàn toàn hoàn nguyên an tình ngựa tân tấn cường cao một sinh đáng yêu khuôn mặt, nhưng duy nhất không đủ chính là biểu lộ quá mức câu nệ. Nhìn thẳng ống kính lúc, nàng ánh mắt luôn luôn không đủ tự nhiên, mất tự nhiên tới trình độ nào đâu. Nếu như giả thiết mỗi người trong con mắt đều có một hạt ánh sáng, kia an tình ngựa cái này một hạt, tuyệt đối định tại ở giữa nhất không chút nào rời dạ. Quá khẩn trương. Chuẩn chuyên nghiệp cấp tiêu chuẩn lúc đầu có thể bắt được bị quay chụp người thích hợp nhất bộ mặt hơi biểu lộ, nhưng nếu như quay chụp đối tượng bản thân liền là như vậy, vậy nó có thể có được tự hạ, cũng chính là những này câu nệ bên trong, hơi không, câu nệ một tấm. Nàng rốt cuộc tại vội cái gì đâu? Muốn đến xem sao? Thấy tên kia còn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tựa như là bị lao sư điểm danh về sau, còn đào ngũ ngẩn người ngu so học sinh, cho nên Trần Nam nhắc nhở lần nữa nói, nếu như không được, vậy liền lại lập đi. An Tinh ngứ dừng một chút, sau đó đứng người lên, không được tự nhiên nhìn xem Trần Nam, sau một lúc lâu, lắc đầu nói, không Không cần nhìn, không cần nhìn. Nhìn, lại muốn đi qua, đi qua lời nói, lại muốn cùng hắn kể, mà kể, lại muốn khó chịu hô hấp đều đứt quãng đứng dậy. Như thế có thể có được cái gì đâu? Ngắn ngủi tim đập dồn lên, sau đó lâu dài nội tâm giấy rửa. Tâm kia đã được xếp đến trung gian có đầu rõ ràng dấu vết mâu đơn, chính là chính mình cần quyết đoán mà không quyết đoán, tự chịu này loạn chứng kiến. Thật không cần thiết như thế xuống dưới. Chính mình lại tới đây, mất đi cái gì đâu? Một cái đi càng hiếu học hơn trường học cơ hội mà thôi. Nhưng là, nên trải qua thời gian một năm, vẫn là đại thể phong phú, vui vẻ, thú vị. Cho nên hiện tại bởi vì học tập gặp bình cảnh, tình cảm không nhìn thấy hy vọng, cả ngày bị phiền não dây dưa, liền làm ra thay cái tiểu hoàn cảnh quyết định, hoàn toàn hợp lý. Tân, chính mình là một người như vậy, đối với phân biệt có lẽ đáng tiếc, nhưng tuyệt sẽ không cảm thấy thống khổ. Dù sao vô luận là tốt nghiệp trung học đi vào cao trung, vẫn là tốt nghiệp trung học bước vào đại học, nàng luôn luôn có thể rất nhanh dung nhập hoàn cảnh mới, không giống người khác, sẽ một mực nắm lấy đi qua hữu nghị, kể đã từng chuyện, ý đồ chữa trị loại kia đã không quá dễ dàng hoàn nguyên quan hệ. Có thể, nhưng không cần thiết. Bởi vì chính mình đi vào cái này trường học, chính là ý đồ tìm kiếm thay đổi mới. Mà nếu cái này thay đổi xa không thể chạm, lại sẽ không đạt được đối phương ăn ý phối hợp, vậy liền quên mất đi. Đem chồng chất lấy để ở một bên, nhìn như vậy đứng dậy chỉ là một tấm A4 giấy trắng chuyển chuyên nghiệp mẫu đơn cầm lên, An Tinh Ngữ hạ quyết tâm. Nếu như là chân chính để ý, kia hắn hẳn là sẽ chủ động nhắc tới chương này, hắn khẳng định nhìn thấy nội dung biểu. Nhưng không có. Mà về phần câu kia đột nhiên lời nói ra, chỉ có thể nói rõ hắn trí nhớ tốt ta. Tiền, tiền ta làm sao cho ngươi? Đối với ảnh chụp chất lượng sẽ thế nào hoàn toàn không có hứng thú An Tinh Ngữ, trực tiếp hỏi. Tiền, ngươi chuyển cho Hạ Tâm là được. Như vậy nàng dễ dàng thống nhất đăng ký. Trần Nam nghĩ nghĩ về sau, chỉ chỉ phía sau nàng Hạ Tâm Nguyệt. Nhưng mà, không biết lúc nào, Hạ Tâm Nguyệt lại mặc vào món kia để nàng nóng đến đề nghị muốn mở điều hòa áo khoác màu đen, hơn nữa còn tại trước bàn sách dùng tay chống đỡ mặt, nhìn cũng không nhìn bên này liếc mắt một cái, một bộ đường phiền ta lãnh đạo. Mặc dù không biết lại xảy ra chuyện gì, nhưng ra hỏa này làm thương nghiệp hợp tác đồng bạn đến nói, đích thật là mất quý cách, dù sao đem cảm xúc đưa vào đến trong công việc đến, không phải một cái hợp cách xã xúc nên có thái. Tốt ta, về sau nếu như mở tiệm, cũng không thể tìm loại người này kết nhóm. Vậy ta trở về liền phát cho nàng đi. Mắt nhìn vị kia rốt cục hảo hào, hào mặc còn áo vào, nhưng đùi vẫn là để loại phải có điểm nhiều nữ hài về sau. An tinh ngữ quay đầu nói với Trần Nam, yêu ảnh chụp có thể hôm nay cho ta sao? Ta rất nhanh muốn dùng. Có thể, vậy ta mau sớm xây xong đồ, sau đó liền tẩy đi ra cho ngươi đi. Không, không cần. An tinh ngữ lắt đầu, không quá cảm bạo nói, không cần tu đồ, ngươi rửa sạch sau tin cho ta hay, ta đi các ngươi phòng ngủ dưới lầu cầm. Vừa vặn cầm tới ảnh chụp đem nó dán tại bề ngoài về sau. Liên thuận tay cầm đi cho còn ở văn phòng bận bịu Tân Sinh các hạng sự việc cần giải quyết phụ đạo viên đi, dù sao ngày mai hắn có hay không tại trường học liền không nói được, mà lại sớm một chút giao ra lời nói, liền có thể sớm một chút bắt đầu mới nhật trình, mới chương trình học. Ừm, tốt. Nếu đối phương liền sau khi chụp hết ảnh xong đều không muốn xem ảnh chụp liếc mắt một cái, như vậy tự nhiên đối với giấy chứng nhận chiếu bản thân không có quá lớn yêu cầu. Rõ ràng điểm ấy về sau, Trần Nam cũng không có khách sáo, nói thẳng, chờ ta đem thiết bị cất kỹ về sau, liền trở về phòng ngủ dùng máy đánh chữ giúp ngươi Đại khái 10 phút liền có thể giải quyết, đến lúc đó trực tiếp quy ngươi, ngươi tới bắt là được." An Tinh ngữ nhẹ gật đầu, "Ừm, cảm ơn ngươi." "Không, không khách khí." "Ừm, ta đi." Đối mặt với không quá có thể đối phó chính mình loại này nữ sinh, cho nên tương đương tay chân luôn cũng trấn nam, An Tinh Ngự xo so chính mình tưởng tượng bên trong, càng rứt thoát từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Không chút nào dây dưa dài dòng, kéo cửa ra, đi ra cửa, quay người đóng cửa lại. Đây hết thể đều tương đương thuận lợi, chỉ có đóng cửa một nháy mắt, bởi vì trông thấy tên kia bên mặt, mà hơi lệch một chút giây. Nhưng cũng may, môn vẫn là đóng lại. Thật gặp lại Giá ba chân bao giúp ta. Tô ta đại tiểu thư ngươi đừng lúc ních, chúng ta tới bắt. Đem giá ba chân trồng chất sau cất vào trong bọc, hai ngọn bổ quang đèn cũng dùng chuyên môn bao nhét tốt, Trần Nam liền dự định đi theo mấy vị kia bạn của sinh hoạt bộ nhóm cùng rời đi nửa ngủ. Bất quá, thấy Hạ Tâm Nguyệt không có quá lớn phản ứng, liền cái bắt chuyện cũng không nghi đánh, cho nên hắn nói thẳng, "Vậy ta đi, giá ba chân cùng đèn còn có bối cảnh bố trước thả các ngươi phòng ngủ, ngày mai ta tìm người cầm." Ai? Dùng tay chống đỡ mặt, Hạ Tâm Nguyệt kéo dài thở dài, mà lại than không phải âm dương quái khí, là ủ như vậy, Nguyên Bản đã muốn đi Trần Nam lại chỉ có thể xoay người nhìn nàng, cũng tận khả năng kiên nhẫn mà hỏi, "Tại nha, ngươi lại thế nào rồi?" "Ta sai được tôi, ngươi muốn như vậy muốn ta cũng không có." "Học trường đứng ra, ta hiện tại không tâm tình." Một cái tay đặt ở trên bàn, đem bên mặt trên gối đi, Hạ Tâm Nguyệt mười phần cá gớp môi nói, "Ta cảm giác chính mình không nhiều ba án." "Cái gì acetamin?" Nghe được một cái ngoài ý muốn lạnh nhạt lại ít thấy chuyên nghiệp từ về sau, Trần Nam đột nhiên cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, thế là chăm chú nhìn Hạ Tâm Nguyệt, tùy thời chuẩn bị giúp nàng gọi cái giáo y "Là nhiều ba á?" "Không có nhiều ba án người không một chút nào ngờ ta." Ta hiện tại liền rất không nọ. Chính là như vậy, hoàn toàn đem mặt chôn ở lạnh lạnh trên mặt bàn, Hạ Tâm Nguyệt ngữ khí càng ngày càng xa suốt tinh thần. Ý thức được đối phương khả năng không phải trên sinh lý thống khổ, mà là tâm lý xuất hiện vấn đề gì về sau, cũng không phải là y khoa chuyên nghiệp Trần Nam, cảm thấy đối mặt tâm lý vấn đề lúc hắn khả năng còn có chút phương pháp, cho nên đi đến Hạ Tâm Nguyệt bên cạnh, đối vị này hiếm thấy không ánh nắng xinh đẹp học muội hỏi, "Vậy ngươi là làm sao không vui đâu?" Hạ Tâm Nguyệt vẫn như cũ không nhìn Trần Nam, tiếp tục phàn nàn nói, "Ta là không vui vì cái gì học trưởng không biết ta không vui. Chứ đừng buộc bẻ mạ chỉ cả, để ta vượt một vướt. Suy nghĩ thật lâu, rốt cục làm rõ ràng đối phương lời nói ý tứ về sau, Trần Nam không hiểu hỏi, vậy ta không biết ngươi không vui, cùng bản thân để ngươi không chuyện vui so sánh với, cái nào càng làm cho ngươi không vui. Là coi như ta đã nói ra chính mình không vui, nhưng vẫn không thể nào làm ra bất luận cái gì để ta vui vẻ chuyện học trưởng, càng làm cho ta không vui. Vân vân, vì cái gì xuất hiện cái thứ ba không vui nhân tố. Dưới loại tình huống này còn lo dịp nghiêm mật coi như ta không vui mấy lần học trưởng, nhất nhất nhất nhất làm cho ta không vui. Rốt cục, từ trên mặt bàn bọ dậy, tức giận nhìn chầm chầm Trần Nam hạ tâm kia rõ ràng, cười lên càng mặt Hiện tại nhịch ngậm giống như là làm sao đều không tốt hùng hại tử. Ừm, vậy bây giờ chính là 5 lần. Ha? Tức giận đến kêu lên tiếng âm, sau đó hai tay làm thành hình nằm đấm, hướng phía chân năng ngực, Hạ Tâm Nguyệt lần thứ nhất cho Hạ giận dường như là tới. Hai tay làm thành đón đỡ trạng, phòng ngự được Hạ Tâm Nguyệt đột nhiên phát khởi công kích về sau, Trần Nam cảm giác hiện tại học muội có điểm gì là lạ, thế nào à, lần thứ nhất gặp ngươi như vậy, ta là mở ra cái gì chốt mở sao? Trước đó không đều là rất văn tĩnh dáng vẻ a. Trang, kia là Trang. Hạ Tâm Nguyệt cực kỳ đòn khiêng tinh đối hai câu về sau, liền lại dùng tay chống đỡ mặt, nhìn về phía một bên khu căn mà hỏi, học trưởng cùng ta nhận thức bao lâu rồi? 12 ngày đi. Trần Nam thoát ra về sau, lại bổ sung nói do nói, lần thứ nhất gặp mặt là đón người mới đến ngày đó ngày 1 tháng 9, hôm nay là số 12, cho nên đúng lúc là một hai ngày. Ha ha, học trưởng tính được thật nhanh, đồng đồng đát. Thiếu Âm Dương Quái Khí, ngươi khẳng định cũng ở trong lòng được rồi, hơn nữa còn dùng 121 tính ra đến cái một một ngày, đúng không? Đừng ở dùng độc tâm thuật, liền ngươi thông minh. Ừm. Tốt a. Trần Nam rốt cuộc vẫn là muốn biết rốt cuộc là cái gì. Đệ vị này thiếu nữ một nháy mắt biến mặt, thậm chí thiếu thốn loại kia phải đi tiệm thuốc mới có thể mua được nhiều ba án, thế là nghiêm túc truy vấn, kia không chuyện vui rốt cuộc là cái gì à? Kỳ thật, đang định nói ra để tên kia cũng khẩn trương một chút hạ tâm nguyện, đột nhiên lại cảm thấy như vậy quá tiện nghi đối phương, mà lại chính mình gần nhất chủ động quá mức, không thể còn tiếp tục như vậy, về sau sẽ đánh mất quyền chủ động. Cho nên, lắc lác nói, kỳ thật không có không vui. Thật sao? Thật, học trưởng đi thôi. Ách. Vậy được rồi, ngày mai gặp. Vì không trì hoãn an tính ngữ chuyện chuyên nghiệp chính sự, Trần Nam lên tiếng chào về sau, quay người liền rời đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, sau lưng liền truyền đến một tiếng kéo dài thở dài, tăng thêm không hiểu cảm khái. Cuối cùng vẫn là một người chống được tất cả. Tốt rồi. Trần Nam cũng là bạo tính tỉnh, bị làm như vậy tâm tính khẳng định là không vui lòng, cho nên trực tiếp xoay người, muốn cho nàng đến câu lão tử phiền nhất nữ nhân như vậy. Nhưng nhìn thấy đối phương xa suốt tinh thần dáng vẻ về sau, tâm vẫn là mềm nhũn ra, lại nói, ngươi tính không có tính Hạ Tâm Nguyệt kem ly quỷ ngân sách hiện tại bao nhiêu tiền sao? A. Hạ Tâm Nguyệt nhìn về phía Trần Nam, nguyên bản góc nhặt năm tầng không vui, bởi vì cái này rất thích chủ đề đột nhiên thiếu hai tầng. Suy tư một lúc lâu sau, nàng đáp, Có chút khó tính. Khó tính người giả vờ giả vị tính lâu như vậy làm gì? Trần Nam viện cái chán, mọi mệt nói, nữ sinh bên này là 30 cái, một cái 30 nguyên, chính là 900 nguyên, nam sinh bên kia là 70 cái, một cái 15 nguyên, tổng cộng chính là 1950 nguyên, đem trù vũ 250 nguyên chi phí trở lại cho hắn về sau, chúng ta lợi nhuận là 1.700 nguyên. Cho nên, hạ tâm nguyệt kem ly quý ngân sách đã có 340 nguyên. 340. Nhiều như vậy. Nghe được cái này, hạ tâm nguyệt tâm tình tốt không chỉ một điểm. Mặc dù tùy tiện mua cái son môi cũng không chỉ cái giá này, nhưng nàng từ đáy lòng cảm thấy đây thật là thật nhiều tiền. Mà cái này lập nghiệp lấy được nho nhỏ thành tựu, cũng làm cho nàng không vui, từ 3 tầng giảm đến 2 tầng. Đúng vậy, rất nhiều. Trần Nam nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, theo lý mà nói, chỉ có chờ chụp ánh kết thúc, các phương diện chi phí đều thanh toán, chúng ta mới có thể chia tiền, nhưng suy xét đến ngươi công lao rõ rệt, tùy tiện làm được cha con chúng ta đều không có làm được chuyện, cho nên có một ngoại lệ, có thể dự chi Hạ Tâm Nguyệt kem ly quý ngân sách. Dự chi? Hạ Tâm Nguyệt kỳ thật đối dự chi không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá bởi vì Trần Nam trong lời nói còn có một câu ngươi công lao rõ rệt, nàng tâm tình lại khá hơn một chút. Nếu tìm không thấy sinh khí lý do, liền nói điểm dễ nghe lời nói, xem ra học trưởng cũng không phải là hoàn toàn là khắc gỗ. Một tầng một tầng, hiện tại liền chỉ có một chút mất hứng. Sau đó, trước dự chi một con đi." Trần Nam đột nhiên nói. Hạ Tâm nguyện mơ mẫn, "Ừm." Nhìn xem nàng cặp mắt nghi hoặc, Trần Nam đứng tại cổng chuẩn bị rời đi, bất quá trước khi đi, cuối cùng nói, xế chiều ngày mai huấn luyện quân sự kết thúc về sau, dành thời gian cùng ngươi." "A không, là mời trà dành thời gian cùng ta vị này nhảm chán thi nghiên cứu học sinh." Chú ảnh máy móc ăn một lần kem ly đi. Dù sao dựa theo người nói, nhiều ba án loại vật này thiếu sẽ không ngon, cho nên vẫn là được ăn chút mà đi. Hả? Ân. Nhẹ gật đầu, Hạ Tâm Nguyệt yếu ớt lên tiếng. Nô tầng cuối cùng tháp ra cũng rơi. Vậy liên thật gặp lại." Hảo Hảo có máy ảnh trần nam, chậm rãi gài cửa lại, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn triệt để đóng cửa lại trước, trong phòng ngủ đột nhiên chuyển đến không quá giống thường ngày loại kia cho chính mình nhất định tôn kính, mà là tương đương gọn gàng mà linh hoạt tâm thành. "Học trưởng, có sao nói vậy, liên tục làm cái này mấy đợt, Trần Nam tâm tính đã có chút băng." sinh ra để nàng một người chống được tất cả ý nghĩ. Nhưng dù sao hôm nay Hạ Tâm Nguyệt là tuyệt đối công thần, vĩnh viễn giọt thần, cho nên Trần Nam chỉ có thể thỏa hiệp đẩy cửa ra, cho nên, còn có chuyện gì sao? Học trường. Nhìn thẳng Trần Nam Hạ Tâm Nguyệt, hai cánh tay đống nhiên rơ lên. Sau đó, ở ngay trước mặt hắn, đem hai bên tóc toàn bộ giọt thành một cỗ, đợi cho buộc thành đuôi ngựa về sau, lại đem chức trán tương đương đáng yêu không khí lưu hải, chậm dại bên lên, đồng tiếng kêu bó màu trà đôi ngựa bên trong, dùng dây buộc tóc buộc tốt Gương mặt nhàn nhạt, nhạt nóng lên làm xong cái này sáng hôm nay còn tại khúc mắc để Trần Nam nhìn thấy động tác về sau, nàng ánh mắt cùng ngữ khí đều trở nên phi thường hỏi, "Học trưởng, đây là lần thứ mấy thấy ta lấy mái tóc ghim lên đến?" Trước đừng trả lời, ta về sau sẽ thường xuyên kiểm tra thí điểm. Quy một chương 65, cái kia học muội là người mục tiêu mới. Chương 65, cái kia học muội là người mục tiêu mới. An Tinh Ngữ, tốt sao? Điện thoại ông vang một tiếng về sau, Trần Nam thuận tay trượt ra màn hình, nhìn thấy đến từ An Tinh Ngữ tin tức. Mà trong tay phê đồ công việc, cũng bởi vậy tăng thêm tốc độ. Mặc dù nàng sáng tỏ nói qua, ảnh chụp nhanh lên tẩy đi ra là được, nhưng Trần Nam vẫn cảm thấy thu 30 nguyên, cứ như vậy làm qua loa không lớn phúc hậu, mà lại an tình ngữ lại là chính mình, cao chung cùng bạn học thời đại học, cho điểm chiếu cố là hẳn là. Dù sao lần trước đi bạn học kiêm chức trà sữa cửa hàng Tiêu phí lúc, chỉ là thuận miệng đề câu nhiều hơn chân Châu, đối phương liền cười hắc hắc, cho mình trực tiếp làm nửa chén Trân Châu, để ly kia Trân Châu trà sữa biến thành chân Châu cháo. Như vậy, cũng ưu tiên cho vị bạn học này phê đồ in ấn đi. Viên này rồi. Bởi vì máy ảnh giờ SL pixel siêu cao, an tình ngự trên mặt tất cả chi tiết đều bị hoàn mỹ hoàn nguyên bao quát viên kia bên phải mắt khỏe mắt, có chút rõ ràng nước mắt nốt rồi. Tuy nói viên này nốt rồi không ảnh hưởng mỹ quan, thậm chí càng có đặc sắc, nhưng Trần Nam vẫn là đem nó cho rơi lại, bằng không thì liền không có địa phương có thể phê. Dù sao mặt như vậy nhỏ, không có gầy tất yếu, làn da cũng sạch sẽ chớ nhăn, căn bản không cần mài hỏng. Nếu như không phải chỉ đập xương quai xanh trở lên bộ vị căn cứ chính xác kiện chiếu, Trần Nam nói không chừng còn có thể giúp vị này a a thiếu nữ, biến thành a thiếu nữ. Trần Nam, tốt, ta đã đến dưới lầu, ngươi hiện tại liền đến cầm đi. Đem ảnh chụp sau khi sửa xong Trần Nam tranh thủ thời gian dùng máy đánh chữ đem chương này, giấy chứng nhận chiếu một tập cùng hai tập các đánh hai bản. Tiếp theo tại chờ đợi ra ảnh chụp thời gian bên trong, cho An Tinh ngựa tin tức trở về. Sau đó, đối phương dây hồi: "An Tinh Ngữ, ta không nhìn thấy ngươi người. An Tinh Ngữ, ta ngay tại các ngươi dưới lầu. Trần Nam, bởi vì mỗi lần cùng người ước thời điểm, đối phương trên cơ bản cũng sẽ không đúng giờ." Liên lấy lớp học những cái kia chó rồ đến nói đi, bọn họ đi ra ngoài, chính là còn tại rời giường, trên đường, chính là vừa mới đi ra ngoài, đã đến, chính là còn có hai trạm, mà các ngươi đi trước thì là ta muốn cô cô cô. Cho nên bị những tên kia kéo dài chứng làm phiền Trần Nam, học xong một chút vừa phải kéo dầu. Nhưng không nghĩ tới, gia hỏa này cũng không phải là những thời giờ kia quan niệm mơ hồ chó rộ. Tật xấu hổ. Trần Nam, ngượng ngùng, ta kỳ thật vừa rồi tại xuống lầu, sau đó ngã một phát, lập tức tới lập tức tới. Như thế phát xong về sau, lại dây hồi. An tinh ngữ, người ở đâu ngã? Trần Nam, ngay tại lầu hai đầu bậc thang. An tinh ngữ, không nhìn thấy. Trần Nam, hả? Người ở đâu? An tinh ngữ, ta tại đầu bậc thang phía dưới Trần Nam liền không rõ Vì cái gì chính mình muốn giải loại này không có chút ý nghĩa nào lại không có lễ phép hoảng, nhưng lại cảm thấy không thể chắc hắn, đây là những cái tia thường xuyên bổ câu chính mình chó rậu sai, đều là bọn hắn làm hư chính mình. Thảo, đến chế liền đến chế, vì cái gì không thể nói đảng hoàng chính mình kỳ thật trên giường liền quần cục đều không có điều chỉnh tốt đâu. A tây đi, nhóm này chó rậu thật mẹ nấu khó nạn, xả cái ít. An Tĩnh Ngữ, cho nên đi sao? Trần Nam, thật có lỗi, thật ngượng ngùng, còn có một bạn không, có đi ra, đợi lâu, cho ta 3 phút đồng hồ đi, lập tức tốt. Không có tiếp tục nói láo, Trần Nam thành thật trả lời nàng. Bất quá cũng may chính là, đối phương cũng không có để ở trong lòng. An Tinh ngữ, ta tại người gác cổng phía ngoài ghế kia trở lấy. An Tinh ngữ, đúng, số tới thời điểm hỗ trợ mang cái nhựa cây bồng đi, tạ ơn. Trần Nam. Ân, không khách khí. Xấu hổ cùng đợi máy đánh chữ bên trong ảnh chụp ô ô xuất hiện, đợi đến toàn bộ in về sau, Trần Nam tìm Tân An Tinh Ngư yêu cầu thể dẫn nhựa cây bồng, chuẩn bị xuất phát, nhưng nghĩ đến nàng khả năng không mang cái kéo, lại thuận tay lao một cái cây kéo nhỏ, cuối cùng mới đi ra ngoài. À đúng, ngươi hiện tại là muốn đi ra ngoài sao? Hốt buck đến, tại chuyện phát nhanh trong tủ. Mật mã ta phát ngươi cờ cửa bên trên, ngươi thuận tiện cầm đi. Thấy Trần Nam muốn xuống lầu, nằm trên giường đánh kinh óc gỡ lọ gì Chu Vũ dặn dò. A, tốt. Bởi vì muốn bắt chuyển phát nhanh, mà lại là cầm loại này cộng đồng chuyển phát nhanh, Trần Nam không có cơ hội nói ra gọi cha liền lấy cho ngươi loại này, bình thường tất nhiên sẽ nói, bằng không thì cảm thấy hết mẹ nấu thua thiệt lời nói, dù sao cũng biết đối phương khẳng định cũng sẽ không định ngoật ba ba thu mức lề, cho nên đổi đi sang đàn, mặc vào giày cả vạn, hắn liền ra phòng ngủ cho An Tinh Ngư đưa hành chuột. Hạ hai tầng lầu, đến lầu một lúc, Trần Nam rất nhanh trông thấy An Tinh mà lại phát hiện đối phương không còn là vị kia cùng bệ tỷ tại trên bãi cỏ chơi điên em váy nữ hải, bệ tỷ là sự giảnh thái thái phổ mẹ dạ nị a, nàng đã thay đổi ngắn tay thêm quần jean, lại lấy mái tóc giả giận đâm thành đuôi ngựa. Quả nhiên, tại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tình huống giới, nàng đều là loại này phổ thông bên trong mang một ít tiểu mọi nhà bên ngoại khí chất loại hình. Đợi lâu đợi lâu, Trần Nam dừng một chút, đi đến an tình ngữ bên cạnh, sau đó trực tiếp đáp lời nói, "Ảnh chụp ta cho ngươi mang đến. Cảm ơn." Lần nữa dùng loại kia rõ ràng là khách sáo, nhưng lại hoàn toàn khiến người ta cảm thấy không thế nào hữu hảo lãnh đạm ngữ khí hướng Trần Nam về sau. An Tinh Ngữ tiếp nhận hắn cho hình của mình, cùng dùng để dính ảnh chụp nhờ cây động. Sau đó, đem bảng biểu để lên bàn, tiếp lên ảnh chụp, cũng không quan tâm Trần Nam có thể hay không nhìn thấy tâm kia chuyển chuyên nghiệp xin bảng biểu. Dù sao sợ hãi đối phương biết đến điều kiện tiên quyết là hắn sẽ khúc mắt truy vấn. Hiển nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy bảng biểu về sau, Trần Nam liền không có hỏi thăm. Ừ, đừng có lại tra tấn chính mình An Đồ Đẩn. Bản thân cảm động lại có gì hữu dụng đâu? Đồ Đẩn đồ đẩn đồ đẩn. Một bên đưa lưng về phía Trần Nam, một bên dưới đáy lòng không ngừng chửi mình là đồ đần An Tinh Ngữ. Nhìn xem kia cả bạn không tiện dùng tay chỉnh tề được kéo xuống đến ảnh chụp về sau, càng thêm mao táo. Không chỉ dính ảnh chụp nhựa cây bổng không mang, liền cắt ảnh chụp cái kéo cũng không có cầm, ta rốt cuộc muốn vụng về tới trình độ nào a? Đồ đần đồ đần đồ đần đồ đẫn. An Tinh Ngư ngươi ngu chết. Vì cái gì cái gì cũng làm không được. Liên cái phỏng vấn đều sẽ lắp bắp, coi như cuộc thi toàn cầm trước ba thì có ích lợi gì? Nói ra a, hảo hảo nói ra a. Đừng sợ, dù sao nói ra sau khó chịu cũng không phải ta, là tên kia a. Nếu là hắn đáp ứng, chẳng phải truyền đạt đi qua sao? Coi như không đáp ứng lại trốn cũng không quan hệ a. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì a? Ngươi tên ngu ngốc này đổ đần đồ đần đồ đần. Đồ đần? Chớ tự ti a. Ta mang cái kéo, ngươi dùng cái này cắt đi. Thấy An Tinh Ngữ đã xé hư rồi tốt mấy tấm giấy chứng nhận chiếu, mà lại tâm tình càng ngày càng khô, còn tiếp tục như vậy đoán chừng liền sẽ như chính mình đánh á tác gặp được Mạn Đâm A giống nhau phẫn nộ đện cái bản, cho nên Trần Nam lo sợ đem thuận tay cầm cái kéo đưa cho nàng. Ngay người, người nửa ngày, nhìn xem cái kia đem cái kéo cùng đưa cho chính mình cái kéo sau còn trốn tránh ánh mắt, dường như cũng đang sợ Trần Nam, An Tinh Ngữ một câu cũng không nói. Cái kéo tiếp tiếp cất tốt hành trụ, giáng tại chuyển chuyên nghiệp mẫu đơn thượng về sau, đồng loạt trả lại hắn, lần này liền Tạ ơn cũng không nói, "Cảm ơn." Ngược lại là Trần Nam, nói câu Tạ ơn sau đó ngơ ngác nhìn An Tinh Ngữ. An Tinh Ngữ cũng nhìn xem hắn. Nhìn xem vị này ánh mắt luôn luôn đang tránh né, nửa khí cũng như dâm trên băng mỏng, không biết tại sợ cái gì nam sinh, nàng tâm tình càng ngày càng phức tạp. Vì cái gì vẹn vẹn nhận biết hai tuần học người, liền có thể để người đem loại kia nụ cười treo ở khoe miệng, sau đó cùng với nàng giống như là bạn già trêu chọc, mà lại như vậy sợ hãi nhìn ta. Chứ ngực, ta nơi nào đều không kém đi. Nhưng nếu như là bởi vì ngực Vậy ta không có cách nào a? Ta có thể làm sao a? Nó cứ như vậy lại a? Nhẹ cán ngôi, cảm thấy càng ngày càng khó chịu An tình Ngữ, một lúc lâu sau rốt cục mở miệng, ngươi không lên lầu sau. Trần Nam giật mình, giải thích nói, ta muốn đi chuyển phát nhanh quẩy cầm cái hộp mực, cho nên hiện tại đang chuẩn bị ra ngoài, ngươi không đi sao? Ta hiện tại muốn đi tám tòa giao biểu. Như vậy a? Trần Nam nhẹ gật đầu về sau, đối phương vẫn không có khởi hành, mà lại trong ánh mắt phảng phất có cái gì nói không rõ ràng tình cảm, An Tinh Ngữ muốn biểu đạt, nhưng khó mà mở miệng, nàng tại do dự, nàng tại bất an, nàng hiện tại vô cùng khó chịu. Thật thật, nếu như là lý toa loại quan hệ đó hạ bằng hữu, Trần Nam khẳng định sẽ đi an ủi một đợt, tựa như hôm qua tại triển lam ạ niệm thượng phát sinh như thế, nhưng nếu như đối tượng là An Tinh Ngữ, hắn làm không được. Hai người rơi vào trầm mặc, lâm vào đều đang miên man suy nghĩ trầm mặc. Trần Nam nhớ tới, cao trung thời điểm, hắn làm chuyện, một kiện không biết đúng hay không chuyện. Nếu như không đúng, kia nàng quả nhiên là giận ta. An Tinh Ngữ nhớ tới, cao trung thời điểm, Trần Nam làm chuyện, một kiện để cho mình trái tim phành phành phành mà lại từ đó về sau mỗi lần cùng hắn kể, đều sẽ gương mặt đỏ chuyện. Nếu như là vì ta, kia hắn quả nhiên cũng là để ý ta kệ cùng nhau đi. Suốn suýt một lúc lâu sau, hai người trăm miệng một lời. Như vậy cùng nhau mở miệng, lúng tung hơn. Ân Trần Nam, Ân. An Tinh Ngữ. Tiện đường hai người, đồng loạt rời đi nam ngủ lâu. An Tinh Ngữ đi ở phía trước, Trần Nam theo ở phía sau. Khoảng cách bảo trì 2 mét, mà lại bởi vì là giống nhau tốc độ đi tới, bọn họ đi thẳng đến sân trường trên đường, cái này đoạn khoảng cách đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tối nay ánh trăng rất tồi tệ. Là một cái không gió, không trăng, vô đầy trời sao trời tô điểm màn đêm nhàm chán ban đêm. Tại trắng sáng dưới ánh đèn, hai người cái bóng càng ngày càng dài rốt cục, cái kia ngắn hơn cái bóng, ngừng lại. "Quyết định, ta muốn biết lý do. Biết vì cái gì ta không thể bị nóng như vậy liệt truy cầu lý do." Bởi vì chạy tới 8 tòa cổng, Trần Nam chủ động nói, "Vậy ta đi lấy chuyện phát nhanh. Cái kia học muội là người mục tiêu mới." Ngay tại Trần Nam cảm thấy cái này đoạn lúng túng đồng hành rốt cục có thể kết thúc, vị kia tại một cái trong tiểu hiện thành đọc qua sách, lại sắp không cùng chính mình cùng lớp nữ hài, đột nhiên vừa quay đầu. Trần Nam đốc, nhìn xem vị này vẻ mặt thành thật nhìn chằm mình nữ hài, thật lâu mới phản ứng được, "Ngươi nói chính là Hạ Tâm Nguyệt. Còn có, mục tiêu mới. Lựa bán mục tiêu sao?" ta cũng không phải Chu tổng, mới sẽ không làm loại tà ác này mạo dịch. Bất quá, nàng đột nhiên hỏi cái này làm gì a? Đang lúc Trần Nam một mặt dấu chấm hỏi lúc, An Tinh ngữ lại hỏi, giống như Đường Tư Văn, nàng thành người mục tiêu mới sao? Giống như Đường Tư Văn, không có nhận biết mấy ngày, lại bắt đầu chủ động truy cầu sao? Thuần thúy là bởi vì lớn lên đẹp mắt, vẫn là lớn lên đẹp mắt đồng thời, độ ngực còn phi lên. Ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Đường Tư Văn, cái này đột nhiên xuất hiện tên để Trần Nam sử sốt, kết hợp vừa rồi câu kia cái kia học là người mục tiêu mới, hắn dường như rõ ràng cái gì, cho nên mở miệng nói, ngươi là hỏi ta? Thích hạ tâm người sao? Hán Kinh, thế mà là loại chủ đề này. Ta ngày mai liền chuyển chuyên nghiệp rời đi, ngươi không cần để ý, ta sẽ không nói lung tung." Chử Câu Câu nhìn chằm chằm ánh mắt tranh nẽ Trần Nam, an tĩnh ngữ không có chút nào che lớp mà hỏi, "Cái kia học ngồi, là ngươi mục tiêu mới sao? Cái kia học ngựa? Ngươi nói chính là cái kia ăn mặc váy dài tại trên ghế xoay a xoay, ăn mặc cao bồi quần hợt Hans cũng tại trên ghế xoay a xoay học ngồi sao? Là cái kia vui vẻ lúc, trong ánh mắt phảng phất có ngôi sao lấp nhưng mặc cho tính đứng dậy lại cực kỳ hỏi, "Sẽ 1 phút sinh ta năm tầng khí học ngồi sao?" Là cái kia sáng tạo hạ tâm nguyệt kem ly quý ngân sách loại này kỳ quái đồ vật, sau đó muốn để ta mua cho nàng 100 lần kem ly cũng không sợ sẽ mập học mùa sao? Đối mặt vị này liền bắt quái cũng sẽ không dùng nói đùa ngữ khí nói ra, từ đầu đến cuối để cho mình bởi vì cao trung chuyện cảm thấy chột dạ bạn họ cũ, Trần Nam ánh mắt không còn phù sáng, túi đầu nhìn xem dãy, một lúc lâu sau nói, "Ừm, là mục tiêu mới." Nếu như hắn mở miệng trả lời không phải, An tình ngữ một giây sau liền sẽ nói ra vậy ta có thể hay không là thẳng cầu thổ lộ. Nhưng hắn nói rồi, nói vô cùng dứt khoát. Cắn môi, đôi mắt chua sắp rơi lệ, nhưng bởi vì Trần Nam hiện tại lúng túng túi đầu, không có ở nhìn chính mình, cho nên An tình ngự không che giấu chút nào tiếp tục nói, Trần Nam, ngươi dễ dàng như vậy liền định ra mục tiêu sao? Đại nhất khai giảng mấy ngày, liền thích thượng đường Tư Văn. Đại nhị khai giảng mấy ngày, lại yêu thích thượng hạ tâm nguyện. Vì cái gì ngươi thích dễ dàng như vậy? Dung, dễ dàng. Kinh ngạc ngẩng đầu, Trần Nam phát hiện nói rồi nhiều lời như vậy An Tinh Ngữ đã quay lưng đi. Ừm, dễ dàng. Cười cười, An tình Ngữ rốt cục làm ra nói đùa nói, có thể hay không tại ta chuyển chuyên nghiệp trước nói cho ta một số bí mật. Trừ hai vị này bên ngoài, ngươi còn có qua những cái kia thích người? từng có những cái kia làm qua mục tiêu, chỉ có hai cái này. An Tinh Ngữ lời còn chưa dứt, Trần Nam liền quả quyết nói ra câu nói này. Không có bất kỳ cái gì do dự. Hử? An Tinh Ngữ ngưng ngẩn. Mà Trần Nam có chút mang cảm xúc nói, Đường Tư Văn là cảm thấy nàng xinh đẹp, sau đó liền đuổi. Vị này lời nói, hoàn toàn chính xác cũng rất xinh đẹp. Nhưng phương diện khác nguyên nhân càng nhiều, liền tạm thời nói là xem như mục tiêu mới đi. Bất quá ngươi thật giống như đối ta sinh ra cái gì hiểu lầm, ta thích không dễ dàng, xem như mục tiêu cũng không quá loa, dù sao 20 năm qua, liền hai cái này. Đứng tại chỗ, An Tinh Ngữ phát hiện chính mình Đích thật là hiểu lầm. Bởi vì nàng nhìn thấy Trần Nam lên đại học sau một mực ở vào yêu đương bên trong, cho nên vô ý thức nhận định hắn rất hòa tâm cùng lỗ mãng. Nhưng trên thực tế là, hắn chỉ là bình thường tại kết thúc một đoạn tình cảm về sau, bị mới tình yêu trô đội kịp, sau đó thẳng thắn biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không có tại có bạn gái tình huống dưới loạn vậy Trần Nam, không thể bị chỉ trích. Đúng vậy a, đã sớm hẳn là phát hiện. Không phải hắn nhìn ánh mắt của ta không giống, mà là hắn nhìn vị kia học mọi ánh mắt, cùng tất cả mọi người không giống. Liên cùng ta vụng trộm nhìn hắn như vậy. Ta nhìn ánh mắt của hắn, cũng cùng những người khác không giống. Thế nhưng ta đều đã làm những gì? Toàn sai, toàn bộ đều sai. Nhưng là, nhìn xem tấm kia 5 phút đồng hồ liền có thể giao cho phụ đạo viên, sau đó triệt để quyết định sau này nhân sinh chuyển chuyên nghiệp mẫu đơn, nàng trong mắt ánh sáng một lần nữa táp sáng, còn có thể cứu vãn. An Tinh Ngữ đột nhiên nói, "Trần Nam." "Ai, sao?" Không rõ cái đề tài này vì sao mà lên, cũng không hiểu nó lúc nào mới có thể kết thúc, nhưng bị An Tinh Ngữ đột nhiên gọi tên, mà lại có thể là từ trước tới nay lần thứ nhất kêu tên Trần Nam, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Cũng thế, khẩn trương hỏi, "Làm sao rồi?" An Tinh Ngữ nói, "Bạn học Cũ Gian cũ chủ để đi." Ngươi cùng cao trung bạn học, còn có liên hệ sao? A. Trần Nam không biết vì sao nàng muốn hỏi cái này, cũng không hiểu chủ đề làm sao liền nhảy vọt lợi hại như vậy. Bất quá, vẫn là thành thật trả lời, không sao cả liên hệ. An Tinh Ngữ, ta cũng không có liên hệ, hiện tại rất hối hận, ta cảm thấy cao trung hữu nghị vẫn là ma thật. Hở. Bị không hiểu thấu nói rồi một phen loại lời này về sau, Trần Nam lại tận mắt nhìn thấy, lương đối mình nữ hải, đem thật vất vả dán lên ảnh chụp có thể nộp lên truyện chuyên nghiệp xin biểu, động tác cứng đờ ném vào bên cạnh trong thùng rác, sau đó lại cực kỳ nhỏ giọng nói câu, càng càng càng càng nhảy vọt lời nói. Ngươi cao trung lúc ngồi cùng bản nam sinh kia, gần nhất không có tìm hắn tán gẫu qua ngày sau. Quy một chương 66 bị hắn hoàn toàn nhìn hết. Chương 66 bị hắn hoàn toàn nhìn hết. Ta nói ra. Túi đầu nhìn xem chính mình trống không hai tay, An Tinh Ngựa không nghi tới, vốn cho rằng mãi mãi cũng sẽ không nói ra miệng bí mật, bây giờ lại nhẹ nhàng như vậy nói ra, mà lại nói xong cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy vì tình. Đúng vậy, khi biết Trần Nam chân chính ý nghĩ, cùng đối với yêu đương loại chuyện này thái độ về sau, An Tinh Ngựa dường như cũng từ kinh nghiệm của hắn bên trong học đến các sâu bài học yêu đương, nhất định phải khoảng đi vô dụng lòng xấu hổ. Thời điểm năm thứ nhất đại học, Trần Nam vì đổi học tỷ làm cho toàn viện đều biết. Vậy ta hiện tại đổi hắn, để toàn lớp người đều biết thì thế nào đây này? Mà lại, phổ thông ta cùng phổ thông hắn cùng một chỗ, mới sẽ không khiến cho bất luận cái gì chỉ trích, không ai sẽ xen vào việc của người khác. Cho nên, không cần thiết sợ hãi. Ta hoàn toàn không cần lo lắng quá chủ động sẽ mất mặt loại chuyện này. Đang lúc An Tinh Ngữ nhẹ nhàng nắm tay nắm thành quyền, cho mình dưới đáy lòng động viết lúc, đứng ở sau lưng nàng Trần Nam, đột nhiên ngu người hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái gì?" "Ha? Ta, ta nói cái gì?" An Tinh Ngữ khẩn trương thân thể căng cứng, Tại hạ ý thức dạo biện về sau, lại ý thức được như vậy sẽ để cho vừa rồi cố gắng phí công cốc sức, thế là vội vàng chuyển người qua, ánh mắt hốt hoảng nhìn xem Trần Nam, "Chờ một chút, ngươi là không có nghe rõ ta vừa rồi nói cái gì, hay là nói, nghe không hiểu ta lời nói ý tứ?" Giờ phút này, Trần Nam ngơ ngẩn, đối nàng lời nói có chút không quan tâm, bởi vì càng để ý, là trong chốc nhoáng này phát sinh động tác. An Tinh Ngư đột nhiên xoay người quay đầu nhìn lên, cao cao lên tinh tế ngựa, tùy theo nhảy múa, nâng lên trong nháy mắt, tựa như là ném ra thủy tụ, mà tự nhiên rơi xuống về sau, lại bởi vì lần kia chuyển động, chậm chậm chập Dưới làn đường Một màn này rất có ý cảnh. Tại sao không nói? Thấy Trần Nam đứng bất động, An Tình Ngữ không hiểu hỏi. "Ừm." Từ giấy dán tưởng duy mỹ hình tượng bên trong tỉnh táo lại, một lần nữa trở lại vấn đề này, Trần Nam thành thật trả lời nói, "Có sao nói vậy, nghe không hiểu." Hoàn toàn nghe không hiểu. Cái này đem rất tinh tính, liền phong đều không có, cho nên coi như An Tình Ngữ âm thanh nhỏ đến để người giận rồi, chính mình cũng hoàn chỉnh nghe xong câu nói kia. Nhưng nghe đến, không phải là nghe hiểu. An Tình Ngữ nói chuyện tiếp độ, tính chất nhảy nhót quá lớn. "A, nghe không hiểu." Vốn là đã rất khó vì tính An Tình Ngữ không nghĩ nói với Trần Nam quá nhỏ, mảnh đến đem những cái kia lung túng lời nói đều một mạch ném ra ngoài đi, cho nên kích động nói, đều là sinh viên, làm sao có thể nghe không hiểu tiếng hắn a. Ngươi biết câu nói kia ý tứ là được. Ta câu nói mới vừa rồi kia, chính là mặt chữa thượng ý tứ. Cùng ngươi cao chung ngồi cùng bàn, hảo hảo liên hệ đi. Ừ, chính là mặt chữa ý tứ. Hỏi lại ta sẽ chết. Tại chỗ chết ở chỗ này, mà ngươi chính là lợi dụng lòng xấu hổ giết chết ta hung thủ. Ừm. Vậy ta rõ ràng. Không có cách, Trần Nam trực tiếp vô lực nhẹ gật đầu, ánh mắt lại liếc nhìn cái kia thùng rác, cho nên Ngươi là không chuyển chuyên nghiệp sao?" Ơn. An Tinh ngữ túi đầu xuống, sau đó lại khẽ gật đầu một cái. "Như vậy a? Suy xét đến hỏi tới quá nhiều sẽ rất mạo phạm, nhưng đối phương thái độ lại rất cổ quái, mà lại rất có hướng phía tới mình khí thế, cho nên Trần Nam ý nghĩa lời nói mơ hồ mà hỏi, "Vì cái gì?" Bởi vì, gương mặt nóng hổi đã vượt qua bình thường phạm trụ, an Tinh ngữ mặc dù làm không được giống Trần Nam như thế đi nhiệt liệt truy cầu so với mình lớn hơn 3 tuổi đại tứ học tỷ, nhưng ném đi tấm kia chuyện chuyên nghiệp mẫu đơn về sau, nàng hiện tại cũng có thể hơi có chút lớn mật một điểm. Thế là sau một lúc lâu, nàng yếu ớt nói, "Bởi vì Người nào đó? Là là. A. Đáp án rất kinh ngạc, nhưng Trần Nam không biết nên như thế nào đi trả lời. Kết hợp lời của mình nói mới vừa rồi, Trần Nam coi Hạ Tâm Nguyệt là thành mục tiêu, là bởi vì thích đi cái kia tại trên ghế vận eo tùy hướng ra hỏa, cho nên an tình ngữ từ bỏ chuyện chuyên nghiệp, đại khái là nhận chính mình dẫn dắt thích liên đuổi, đuổi không kịp liền. Dù sao, nàng cũng quyết định không còn tìm nén, sẽ có cảm giác người trực tiếp xem như mục tiêu. Ừm, chính có thể nhượng chính có thể nhưỡng. Đứng trước cái này chính có thể nhượng trả lời, Trần Nam dùng cổ vũ ngữ khí nói, cố lên. Tưởng hùng cứ mặt đã không thể gặp người, cảm tạ cái này mông lung ánh trăng để tư thái của mình không gặp qua tại Trần Vật. Thu được cái này âm thanh Cổ Vũ An Tinh ngữ ngẩng đầu lên, nhìn Trừng Trừng lấy Trần Nam đôi mắt, hết sức khắc phục xấu hổ, sau đó cực kỳ cố gắng nói, cái này âm thanh cố lên, người nghị kỳ lại nói: "Sao? Nộp trệ thật lâu, kinh ngạc lúc lần đầu, Trần Nam phát hiện tự đủ ra câu này càng thêm không nghĩ ra lời nói về sau, An Tinh Ngự đã trong lúc vô tình, đi đến bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ nàng không có nhìn mình cảm chạm, mà là nghiêm người, đối một bên khác không khí, dường như là lần đầu tiên, là chân chính lễ phép khí, nhỏ giọng nói: "Bài Bảy ngày, Trần Nam giật mình, không thích đứng cho An Tinh Ngữ lên tiếng chào. Sau đó, liền nhìn đối phương gẩy gò thân ảnh nhỏ nhỏ, lương đối với mình, chậm rãi hướng phòng ngủ lâu phương hướng đi. Vì cái gì? Đột nhiên lễ phép nhiều như vậy? Là bởi vì ta vị này bạn học cũ cho nàng ra chủ ý, để nàng có thể kiên định xuống tới, cố gắng truy cầu mình thích boy sao? Nếu là như vậy, sát thực hẳn là cảm ơn ta. Lam Thanh còn hẳn là mời ta ăn cơm. Nếu như kết hôn, kêu được cho ta bao cái đại hử bao. Nói quá đáng một chút, về sau con của bọn hắn đều phải gọi ta một tiếng cháu ơi. An Tinh Ngữ lên lên lên. Dưới đáy lòng bản thân thuyết phục về sau, Trần Nam liền trượt ra điện thoại, điều ra chuyển phát nhanh mật mã, chuẩn bị đem ngày mai muốn dùng hộp mực cầm lại phòng ngủ. Bất quá không đợi điểm đi vào tin nhắn, hắn lại đột nhiên nhớ tới một việc. Nói đúng ra, hẳn là An Tinh Ngữ một câu nơi cao trung lúc ngồi cùng bản Nam sinh kia, gần nhất không có tìm hắn tán gấu qua ngày sau. Cái kia tao ra hòa tốt nghiệp trung học về sau liền không sao cả liên hệ, lúc ấy trong nhà bày học lên tiệc rượu thời điểm là mời hắn, nhưng kia về sau liền lại không có tụ qua. Trước nghỉ hè vốn muốn tìm hắn chơi đùa, bất quá bởi vì lưu tại trường học bên này làm kiêm chức, cho nên cũng không có trở về. Hoàn toàn chính xác hẳn là tìm hắn trò chuyện một đợt. Nhưng tại sao lại An Tinh ngữ muốn ta cùng hắn liên hệ? Cái này logic Trần Nam càng nghĩ càng không rõ. Cho nên, trực tiếp bác thông vị này cao chung ngồi cùng bản cờ cờ điện thoại, nhìn xem có thể không thể biết cái gì kinh thiên đại bí mật. Đong đong đong thùng thùng. Cờ cờ chung điện thoại. Tại quả quyết gọi bạn học cũ điện thoại, mấy chục giây sau, bên kia mới chậm rãi kết nối, tiếp lấy xuất hiện Trần Nam cực kỳ quen thuộc, có chút tiện tiện giọng nam. A a a. a. -a. a, -a. Gọi điện thoại cho ta làm gì a? Vừa rồi điện thoại không ở bên bên cạnh. Cái gọi là tao đồ vật, đại khái chính là loại kia một năm không gặp. Trong lúc đó bất cứ liên hệ gì đều không có nhưng điện thoại liên lạc thời điểm cũng hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào ứng tồn tại Tân luôn cảm giác khoản này hay là mình ngồi cùng bàn chân năm nói ừm, ngươi gần nhất như thế nào ta rất tốt ta ta nói với ngươi. chúng ta lớp học có cái đại ba lãng nữ sinh không phải đại ba lãng tiểu tóc là sóng lớn sóng nữ sinh nàng gần nhất cùng ta tại tốt rồi tốt rồi đừng kéo ta thích tiểu đại tử giống như tự mình tên kia cũng là sắp phê mà lại là loại kia không che giấu mình dục vọng đem chính mình bại lộ được 10 phần để sắp phê Cho nên, thuận miệng đánh gây đối phương kể chuyện xưa tiết tấu về sau, Trần Nam nói ngay vào điểm chính, lại nói, "Ngươi cùng An tinh ngữ có hay không?" An Tình ngữ? Vừa nghe đến cái tên này, nam sinh trong nháy mắt hít đứng dậy, không đợi Trần Nam nói xong, liền to mò hỏi, "Các ngươi gần nhất như thế nào, chỗ thế nào?" A. Trần Nam bị khoản này lời nói làm che, dừng một chút về sau, khó hiểu nói, "Ta cùng với nàng như thế nào? Có thể như thế nào a rất may mắn, chúng ta đều còn sống, số 127 hàng rào còn không có lún hãm." Đúng mà. Ngươi cái này phê có ý gì? Lại tới lại tới, giả bộ một chút trang, Trần Nam Vĩnh viễn giỏi Sử Nam. Nam sinh đầu tiên là thói quen chế nhạo một đợt, sau đó tiếp tục nói, cùng một cái cao trùng kiểm tra đến một trường học, còn tại một lớp, mẫu chốt là mọi tử dáng rất còn rất đẹp, cái này còn khó chịu lệnh ra sao. Mượn cao trung bạn học quan hệ, cái gì đồng hương sẽ à, cái gì câu lạc bộ hoạt động a, không đều phải cùng nhau a. Ngày lễ ngày Tết muốn trở về, đó cũng không phải là một chuyến xe lửa a. Còn có, nếu như ra đứng không có xe buýt về nhà, ngươi nhìn mắt ta, ta nhìn mắt ngươi, mặt đỏ lên, cái này chẳng phải vô hộ cách cái sao. Càng nói càng mẹ nấu không thói thường. Trần Nam biết đối phương thích miệng hít, là một cái không nói phê lời nói sẽ trước người, cho nên tạm thời chịu đựng hắn ồn nào. Bất quá, hắn thật sự là khúc mắt chính là, ta cùng An Tinh Ngữ một cái đại học, hắn làm sao biết? Đang lúc Trần Nam nghĩ như vậy thời điểm, bên kia lại hạm thì mở miệng nói, lúc trước nàng nói với ta muốn cùng ngươi báo một trường học một cái chuyên nghiệp thời điểm, ta mẹ nấu liền chua, có loại này nữ sinh ta. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Nguyên bản còn tại một mặt ngu người, nhưng nghe đến cái này từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua cố sự về sau, Trần Nam lược siết chặt, con ngươi tăng gấp bội. Biểu lộ trong nháy mắt trở nên trường. Phần lương giống như là kim châm giống nhau ngứa lạ, nương theo lấy, còn có quần cuộn chạy qua mồ hôi nóng. Nam chặt điện thoại di động lòng bàn tay, càng ngày càng gấp. An Tinh ngữ muốn cùng ta báo một trường học. Ta nói là, người ta kiểm tra cao như vậy phần, cuối cùng vẫn là đi theo ngươi cái kia lạt cây bản khoa, thật sự là si tình. Không có phát giác được Trần Nam cảm xúc, nam sinh tiếp tục nói, "Một năm, các ngươi như thế nào à? Ta cảm giác muội tử kia không tệ à, rất xinh đẹp, xem ra lại rất ngoan, mặc dù dáng người không ra thế nào dọn, nhưng, nhưng còn nhỏ nha, tiềm lực mười phần. Các ngươi hảo hảo chỗ, lúc nào quan hệ có xâm nhập tiến triển muốn nói với ta a." là ta đem ngươi trường học cùng chuyên nghiệp nói cho nàng, các ngươi thành ta chính là bà mối, liền năm nay nghỉ đông, trở về mời ta ăn cơm. Đúng, chờ các ngươi kết hôn, còn muốn cho ta bao cái đại hòm bao, nói bên trong cái gì một điểm, về sau các ngươi đứa bé xuất sinh, đều muốn cứ gọi ta một tiếng chán hôi, tóm lại a nam hưng ngực, sùng cái truy sông Ngươi mẹ nấu vì cái gì không nói cho ta? Trần Nam người đều đốc Hoàn toàn chính xác, ta đã biết kinh thiên đại bí mật, nhưng tại sao là liên quan tới ta? A nam người làm sao rồi? Nam sinh bị Trần Nam đột nhiên động mù đến, hoảng giải thích nói, ta lúc đầu muốn nói cho ngươi Ngay tại đi ngươi học lên yến ngày ấy, nhưng An Tinh ngữ cùng ta căn dặn để ta giữ bí mật, cho nên ta liền không nói, dù sao nàng khả năng có cái gì kinh hỉ cho ngươi. Đậu xanh, nàng không nói. Vịn cái chán, Trần Nam tâm tình phức tạp, không, không nói. Thảo, điện thoại người bên kia, hiện tại phản ứng giống như Trần Nam, mắt trợn tròn, nàng nói với ta vừa mở học liền nói cho ngươi chuyện này, sau đó còn hỏi ngươi thích gì dạng mỗi tử, ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, thích văn tính một điểm, như vậy Dương Thành đứng dậy càng có thành tựu. nàng không có nói cho ngươi, kia nàng khai giảng làm gì đi? Ngươi hẳn là hỏi ta khai giảng làm gì đi. Ngươi khai giảng làm gì đi? Ta, ta đổi học tỉ. Vừa mở học liền đuổi. Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên liền bắt đầu đuổi. Đuổi theo, đuổi kịp rồi. Đuổi theo, đuổi kịp. Thảo. Vốn cho là An Tinh ngữ cùng Trần Nam hai người đã hạnh phúc cùng một chỗ, ngọ nào đến cũng bắt đầu thương lượng trang trí nhi đồng phòng là muốn thả cao thấp giường vẫn là cái giường đơn, nhưng phát hiện là như thế này về sau, nam sinh tâm tình phá lệ phức tạp. Ta, ta hẳn là nói với ngươi, ta nổi lỗi của ta. Ta cũng có vấn đề, quá gấp. Huynh đệ, cố lên. Từ Vân, chút treo. Cúp máy kia thông điện thoại về sau, Trần Nam cảm giác đầu góc của mình xuất hiện vấn đề, suy nghĩ bắt đầu bay loạn, sau đó lại bắt đầu chỉnh hợp. Cuối cùng, lý giải đến một đầu tuyến, một đầu tạm thời logic nghiêm mật tuyến. An Tinh ngữ thượng cái này chỗ năm trước vẫn là lạt kê hai bản trường học, là bởi vì chính mình. Mà cái kia luôn luôn nhìn chính mình khó chịu ánh mắt, thì là bắt nguồn từ chính mình đối đường tư văn nhận liệt truy cầu, hoặc là nói qua phân liếm cầu thái độ. Cho nên, nàng mới nghĩ đến muốn chuyện chuyên nghiệp. Đến nỗi hôm nay chịu chính mình dẫn dắt, sau đó làm ra ném đi tấm kia chuyện chuyên nghiệp xin biểu hành vi, là đem mình làm mục tiêu. Hiện tại, Trần Nam hồi tưởng lại câu nói kia Cái này âm thanh cố lên, người nghĩ kỹ lại nói. Vậy ta thật, cần nghĩ kỹ lại nói. Kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía đầu này chỉ có số ít sinh viên lui tới sân trường đường, Trần Nam dường như nhìn thấy một đầu tinh tế đuôi ngựa, giống như là ném ra thủy tụ, cọ qua chính mình hay phải. Cuối cùng nói ra miệng, nhưng muốn làm sao cùng các nàng giải thích, ta không chuyện chuyên nghiệp chuyện đâu. Còn có, xế chiều hôm nay ta thế mà đem bí mật kia nói cho bọn hắn. Nhẹ cắn ngôi, An Tinh ngữ hận thấu chính mình không quả quyết, nhưng cùng lúc lại rất may mắn, cuối cùng đem cái kia tin tức truyền đạt ra đi. Trần Nam là một cái rất tốt người rất tốt, điểm ấy nàng ở cấp 3 liền rõ ràng. Cùng người khác không giống, cái loại cảm giác này chỉ có ở trên người hắn mới có thể cảm nhận được. Vô luận là tự tác chủ trương phê rơi nút rồi, vẫn là xuống lầu lúc nhân tiện cái kéo, đều có thể nói rõ hắn là một cái tại việc vật thượng rất biết quan tâm người khác nam sinh, nhưng hắn cũng sẽ không đem loại quan tâm này nói ra miệng dùng để tranh công, hoặc là có khác ý đồ. Đúng vậy, hắn là người ta thích không có sai. Nhưng là, ta là người hắn thích sao? Còn có, ta có thể thắng cái kia học mượ ạ. Nhẹ nhàng nâng lên tay, đặt ở lồng ngực của mình. Sau đó, về vải rút xuống. Không một chút nào trống. Được rồi, trở về phòng ngủ đi. Nghĩ thông suốt về sau, An Tinh Ngữ ngẩng đầu, chuẩn bị đi vào nữa ngủ. Nhưng mà, ngay tại chân cũng còn không có đạp lên phòng ngủ lâu bên ngoài kia thấp thấp tam dài cầu thang lúc, sau lưng đột nhiên có đông đông đông tiếng bước chân chuyển đến, phi thường gấp rút, đồng thời còn kèm theo đạp tức âm thanh. Là hướng ta đến. Căn cứ ngươi chạy cái gì? Ngươi đổi cái gì? Ngươi không tìm ta vì cái gì đuổi? Ngươi không đổi ta vì cái gì chạy lý luận? An Tinh Ngữ trực tiếp bị hù dọa. Sau đó tranh thủ thời gian hướng phòng ngủ bỏ chạy. Nhưng mà, mảnh cánh cổ tay vẫn là bị trực tiếp bóp chặt. Rất dùng sức, hoàn toàn không thể tránh thoát. Cứng đờ cái đầu. Nhìn xem vị kia thở dốc tiết tấu phi thường hỗn loạn Trần Nam, nàng mặt trong nháy mắt bừng. Lần này, không có như vậy khoảng cách xa, cũng không có ngông lung bóng đêm, chính mình xấu hổ, hẳn là bị hoàn toàn nhìn hết. Bị nhìn hết. "Ngươi, ngươi." Bởi vì An Tình Ngữ muốn chạy, cho nên dưới tình thế cấp bách Trần Nam mới bắt lấy tay của nàng, mà lại bởi vì tâm tình phức tạp, tại đối phương dừng lại về sau, hắn lại quên đi buông tay. Cho nên, cứ như vậy dùng tay phải nắm An Tình Ngữ tay phải cổ tay, nhìn xem vị này mặt lại hồng xuống dưới liền phải gọi bác sĩ tinh tế hải, Trần Nam nói ra hoang mang hắn một năm, hoặc là còn muốn càng lâu vẫn để. Ngươi không ghét ta sao?" An Tinh ngữ định trụ, nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc, cùng mình bị hắn nắm được đều có đau một chút cổ tay, đại khái hiểu cái gì. Hắn biết bí mật kia. Ánh mắt thoáng hướng phía dưới, tránh né Trần Nam nóng dựng ánh mắt, cổ tay cũng không giãy giụa nữa, liền làm cho đối phương như thế cẩm, bờ môi chậm rãi khép mở thật lâu đều không có âm thanh về sau, An Tinh ngữ cuối cùng vẫn là lựa chọn đem mặt chuyển qua một bên, nhìn xem không khí, yếu đất nói, nếu như chẳng ghét, liền sẽ không tới đây. Quy 1 chương 67, tuyệt đối phải thắng cái kia học mọi. Chương 67, tuyệt đối phải thắng cái kia học mọi. Trong điều thuyết tình tiết đều là gã người Trần Nam mới không tin trong hiện thực cũng sẽ có ngạo kiều loại người này thiết tồn tại. Cái gì trong nóng ngoài lạnh, cái gì nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, cái gì ngoài miệng bạ cả hẹn tài phiền quá, trong lòng tư kỳ tư kỳ đại sĩ kỳ, hết thể đều là đảo báo vong hội viên bản thân lừa gạn. Trần Nam thời khắc đều tại tỉnh táo chính mình, nếu như mọi tử đối với hắn cùng đối những người khác không giống, luôn luôn thiếu mấy phần chuyện đương nhiên nhất tỉnh, như vậy tuyệt đối không được lý giải trưởng thành ra muốn gây nên sự chú ý của mình, bởi vì trên thực tế rất có thể là. Nàng chán ghét người, duy trì có là ngươi. Chẳng hạn như An Tinh Ngữ, nàng đối những người khác có thể lễ phép khách khí, Mà tới chính mình nơi này, liền tương đương khó chịu, lư khí cũng luôn luôn lạnh lùng, bởi vậy nói rõ nàng tuyệt đối là đối với mình có ý kiến. Trần Nam vẫn luôn là nghĩ như vậy. Dù sao, cao trung còn phát sinh chuyện kia, nghĩ như thế nào chính mình cũng sẽ bị chán ghét đi. Nhưng mà, kết quả thật đúng mẹ nấu là cái nạo kiểu. Mà cái kia khó chịu ánh mắt tồn tại, thì ra là bởi vì chính mình truy cầu đường tư văn quá mức nhiệt liệt. Thảo, ta mệnh làm sao tốt như vậy? Sợ hãi sợ hãi. Nhìn xem vị kia vẫn là đem bên cạnh nhan đối mình nữ hải, Trần Nam do dự thật lâu, đều cũng không nói đến lời kết tiếp. Thẳng đến Đối phương chủ động mở miệng nói, "Tay, tay." Trần Nam không biết rõ lập lại, "Tay." An Tinh ngữ cắn ngôi, sau đó nhìn mình bị Trần Nam bắt lấy cổ tay, rụt rè nói, "Tay, tay rất đau." Nàng tiểu nói này, Trần Nam mới ý thức tới chính mình cầm tay trái đem đối phương cổ tay phải tóm đến quá chặt, thậm chí còn xuất hiện một vòng không thấy được hồng ngượng. Thế là, liền vội vàng đem tay dịch chuyển khỏi, cũng xin lỗi nói, "Ta vừa rồi nhìn ngươi muốn chạy, cho nên hoảng, ta không phải cố ý." Ùm. Sẽ bị nắm đau cổ tay, dùng một cái tay khác vuốt vút về sau, An Tinh Ngư cố ý thoái phía sau bước, cùng Trần Nam kéo ra hơn 1 mét khoảng cách. Sau đó mới nhìn hắn, "Ngươi, ngươi muốn nói cái gì?" "Ta, ta muốn nói đồ vật thực tế hơi nhiều, nhưng là không biết, không biết nên nói thế nào." Trần Nam nhất định phải thừa nhận, hiện tại hắn rất hoảng, phản ứng một nắm. Tựa như là tại vừa mới đóng băng đại lăng trên sông đi lại, mà lại chỉ mặc giày không có mặc bít tất giống nhau. Hơi không cẩn thận, liền sẽ một cước giẫm tại miếng băng mỏng bên trong, mặc cho lạnh buốt nước sông, tấn nhanh chạy ngược tiến giày bên trong, cuối cùng từ chân bắt đầu lạnh lạnh. Cái thí dụ này hoàn toàn chính xác có chút chịu tượng, nhưng nếu như ảo lực ở đây, hắn khẳng định có thể lý giải. Không biết sao, "Ta, ta cũng không biết." An Tinh Ngữ lắc đầu, tâm tình rất kỳ quái, ở vào xấu hổ cùng bất an bên trong. Nếu như giờ khắc này đạt được trả lời là coi như người cô ý đến, ta cũng không cách nào cho người cái gì. Nhưng ta nên làm cái gì? Lại lấp một phần chuyển chuyên nghiệp xin, tiếp tục trốn tránh sao? Không thể trốn tránh, đều đi đến một bước này, không thể trốn. Ta biết. Ta muốn nói gì? Trần Nam. Cái gì? Điều chỉnh tốt hô hấp, nhìn xem cô bé trước mắt, Trần Nam nói nghiêm túc, đây là không đúng. Không, không đúng. An Tinh Ngữ bị nói một mặt khó hiểu, sau đó dựa theo hắn lý giải, phân tích câu nói này về sau, Đột nhiên có chút tức giận, làm sao? Làm sao liền không đối? Ta nghĩ thích ai liền thích ai, ngươi dựa vào cái gì nói không đúng? Quá, quá vỡ đòn đi. À không, không phải cái này không đúng. Thấy đối phương giống như có chút căng tức, Trần Nam chợt giải thích nói, ta không phải nói ngươi thích ai không đúng, mà là ngươi chuyện kia làm không đúng. Vì đổi nam sinh mà từ bỏ tốt hơn trường học, đây là không đúng, ta nghe cái kia bước. Người kia nói rồi, người Văn khoa kiểm tra 580, cái thành tích này hoàn toàn có thể lên rất tốt trường học, chẳng hạn như cùng ở tại thành phố này, còn liền tại phụ cận địa chất đại học. Thật, vì đuổi một cái nam sinh, không cần thiết hàng phân đi lạc kê trường học, đi cùng một tòa thành thị không được sao? Như vậy không chỉ khoảng cách có thể đem nắm, hơn nữa còn có thể có tốt hơn học tập hoàn cảnh, vì cái gì liền thế nào cũng phải? A. An Tinh ngữ lúc đầu cho rằng Trần Nam sẽ nói cái gì chúng ta không thích hợp, hoặc là chúng ta rất thích hợp. Nếu như không phải Đường Tư Văn, ta khẳng định đáp ứng người, lại hoặc là coi như không phải Đường Tư Văn, ta cũng sẽ không đáp ứng người, những này càng trực quan trả lời, nhưng nàng không nghĩ tới. Trần Nam thế mà đang giúp mình phân tích như thế nào tại không ảnh hưởng tương lai điều kiện tiên quyết đuổi nam sinh. Mà lại, vẫn để ý tính giống như là đang nói người khác cố sự giống nhau, hoàn toàn không có đại nhược cảm. Không vui, rất không vui. Mặt trái cảm xúc tại thời khắc này tất cả đều xuống tới, An Tinh Ngự năm đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Trần Nam, dùng sức giọng trấn nói, đừng nói, tại một trường học đều không coi thường ngươi đổi học tỷ, không tại một trường học chẳng phải là càng tuyệt vọng hơn." Nghe được loại lời này, Trần Nam trầm mặc sau một lúc lâu, xấu hổ cúi đầu. Có sao nói vậy, xác thực. Đại nhất nhìn thấy cái kia bị tội điểm, Trần Nam hận không thể cùng ngày liền thổ lộ, dù sao lúc ấy da mặt của mình rất dày, không có gì lòng xấu hổ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chính mình đối Đường Tư Văn sự kiện, khả năng thật là an tình ngữ đối với hắn thái độ đường ranh giới. Ở trước đó, An tinh Ngữ cùng chính mình quan hệ một mực rất hài hòa, đại học khai giảng trước hai tiết khóa, nàng còn chủ động hỏi ta có thể hay không ngồi bên cạnh ngươi qua, mà từ chính mình đối Đường Tư Văn ân cần không ngừng về sau, nàng liền không sao cả cố ý tiếp cận. Nhất là chính mình cùng với Đường Tư Văn ngày ấy, An Tình Ngữ thậm chí còn biểu hiện ra rõ ràng phản cảm. Thảo, lúc ấy ta còn tưởng rằng là nàng tâm tình không tốt loạn phát tiết. Nhưng bây giờ nghĩ lại, căn bản cũng không phải là kia chuyện tình. Trần Nam hiện tại mới phát hiện, mình đích thật không có cho An Tình Ngữ bất luận cái gì thao tác không gian. Cho nên, viện cái chán, xin lỗi nói, nếu như ta bằng Hưu kia nói cho ta biết chuyện này, hiện tại cũng sẽ không như vậy. Ân, nghĩ như thế nào vẫn là cái kia F sai. Nam sinh thế nhưng trong đầu thời thời khắc khắc đều tại nàng có phải hay không đối ta thú vị tự luyến sinh vật. Nếu như biết có người muốn theo ta lên một trường học, ta mẹ nấu không vui bay lên, sau đó đối nàng độ thiện cảm hốt hốt dâng lên gấp mấy lần. Cho nên loại chuyện tốt này, người mẹ nấu làm bạn học, ngồi cùng bàn, bạn cùng phòng thế mà không nói cho lão tử. Người có mặt. Thảo Ngươi cái cho rổ, làm hại ta đại sự." An Tinh Ngữ không biết Trần Nam giờ phút này ngay tại trong đầu điên cuồng vứt bỏ nổi, chẳng qua là cảm thấy hắn câu nói kia quả thực để người khúc mắc. Cho nên, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy trước trán tóc, ánh mắt phiêu hốt mà hỏi, "Vậy nếu như hắn nói cho ngươi ngươi sẽ thế nào? Vậy ta khẳng định sẽ để cho ngươi báo địa chất đại học a." Trần Nam không chút nghĩ ngợi đáp, "Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ thích loại người này? Nơi nào tốt rồi? Trừ tướng mạo cùng tính cách, nơi nào tốt rồi?" Hắn rõ ràng là cái sắt thép thẳng nam a. Đương nhiên, An Tinh Ngữ những này bực tức cũng không có truyền đạt đi qua. Trần Nam vẫn như cũ vì nàng cảm thấy đáng tiếc, có sao nói vậy, ta vẫn cảm thấy ngươi là chúng ta ban nhất nghiêm túc học sinh, mỗi tiết khóa đều có hào hảo nghe rằng, trừ khảo trắc khóa, thành tích cuộc thi cơ bản ổn định chứ ba, tổng hợp chính là thứ nhất, quả thực chính là học tập hình nhân mới. Thật, không đi đọc trường tốt đáng tiếc, nếu như là trên mặt đất chất đại học, ngươi khẳng định sẽ có tốt hơn tương lai. Mới vừa rồi còn cảm thấy Trần Nam thẳng phải làm cho nàng tuyệt vọng an tình ngữ, trông thấy đối phương là thật tâm tiếc nuối về sau, tâm tình kích động chậm rãi vượt lên xuống tới, sau đó dần dần tĩnh táo, cuối cùng biến thành một loại nho nhỏ tán thành, lại nói, ngươi vì cái gì đối người khác sự tình để ý như vậy? A đặt được cái này đánh giá về sau Trần Nam không biết rõ lần đầu lên mà An tính ngữ tắc tiếp tục nói ngươi luôn là như vậy đem người khác sự tình rất để ở trong lòng tại chỗ rất nhỏ lại đặc biệt thông cảm nhưng lại chưa từng tận lực biểu hiện ra ngoài tựa như là tựa như là tiểu thuyết Nam chính cái này cao đánh giá quả thực để Trần Nam giật nảy mình bất quá hắn cũng không lớn đã bừa cái gì tiểu thuyết Nam chính không phải vĩnh viễn không lỗ tư tưởng ích kỷ người cũng xứng gọi nam chính chính mình loại này phải gọi thánh mẫu xác thực chính mình thánh mẫu lòng có chúc trọng làm lý toa khóc thời điểm hắn sẽ mềm lòng ý đến Muốn hay không giúp nàng hoàn thành một chút có thể thoát khỏi gia đình trói buộc thành hữu, đến nỗi làm loại chuyện này hắn muốn có được cái gì, kỳ thật nghĩ có được đồ vật rất ít, hơn nữa còn vô cùng hư vô mà mịt. Học Tỷ nụ cười vui vẻ, "Ngươi vì cái gì?" An Tinh ngữ ngẩng đầu, nhìn xem vị kia cũng khốn hoặc Trần Nam, vội vàng nghĩ muốn biết rõ đáp án, cho nên chăm chú hỏi, "Vì cái gì ngươi sẽ để ý như vậy ta không có đi địa chất đại học chuyện này?" Bởi vì, Trần Nam dừng một chút, lo sợ nói, "Bởi vì ngươi là vì ta." Mới đến hắn đại a. Trong mắt ánh sáng, đột nhiên dùng sức chập chờn một chút, kém chút giật cắt, nghe được câu trả lời này An Tinh Ngư Trên mặt biểu lộ từng chút từng chút biến mất, không có vui sướng, không có tức giận, không có khổ sở, không có phấn khởi, cái gì cũng không có, mà là lâm vào một loại mờ mịt. Ai, thật là thật có lỗi, thực tế không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Không biết An Tinh Ngữ làm sao vậy, Trần Nam vẫn hay này nói, mặc dù chuyện này chủ yếu trách ta cái kia phê bạn học, hắn đầu góc hư mất, không có đem cái này bí mật trọng yếu nói cho ta. Nhưng ta cũng có sai, sai tại không có phát giác được ngươi thì ra thích. Thích. Nói, nói cái gì đó đồ đần. An Tinh Ngữ thất thần biểu lộ đột nhiên bình thường trở lại, mà nàng bình thường chính là sẽ đối Trần Nam toát ra bạ cả hẹn tại phiền quá. Ừm. Trần Nam không có kịp phản ứng, không hiểu ra sao nhìn xem An Tinh Ngữ, ta nói sai sao? Ngươi không phải là bởi vì ta mới đến đây cái trường học sao? Làm sao cũng không phải là thích. Không sai, nhưng đó là trước kia a. Trực tiếp đánh gãy Trần Nam lời nói, An Tinh Ngữ đỏ mặt nói, từ khi ngươi điên cùng đuổi cái kia đại học năm 4 nữ sinh về sau, cái kia mối tình đầu trong lòng ta liền đã chết rồi, lúc trước khả năng cảm thấy ngươi có như vậy ném một cái đâu đâu vứt xoái, không sai, nhìn thủ thế của ta, chỉ có như vậy một chút xíu xoái, cho nên liền bị làm choáng váng đầu óc. Nhưng bây giờ ta đã hoàn toàn tình ngộ, cho nên đừng lại tự cho là đúng cảm thấy ta thích ngươi, không có. Không có chuyện, không tồn tại. Bị vô cớ đích Trần Nam, thật không có cớ nào ý chí tinh thần sa sút, chỉ là vẫn như cũ không hiểu, vậy ngươi vì cái gì lại không chuyển chuyên nghiệp rồi? Cái này, cái này. An Tinh ngữ bị hỏi ngượng, đôi mắt cũng không dám nhìn lấy Trần Nam, nhưng nếu như không trả lời đi ra, lại khó mà tự chứng vừa rồi thuyết pháp. Cho nên, chân tay luôn cũng sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng nói, ta, ta là đột nhiên cảm thấy giải bỡ nhìn rất đẹp trai, muốn cùng hắn làm đồng sự, cho nên, cho nên mới lựa chọn tiếp tục đọc cái này chuyên nghiệp. Ngươi Ngươi cũng không nên hiểu lầm, so với ngươi ta càng thích giải bận mịn. Nghe thôi, Trần Nam rơi vào trầm mặc. Biểu lộ trở nên kỳ quái, giống như là đang suy nghĩ thứ gì. Muốn bị vạch trần sao? Đúng vậy a, đây là cái gì quỷ lý do a, căn bản chân đứng không vững đi. Vì cái gì chính mình liền nói láo loại chuyện này cũng làm không được, quá, quá ngu. Được tranh thủ thời gian nghĩ chút cái khác, ngâm lại, nhanh ngâm lại. Có. Chút a, nguyên nhân nhưng thật ra là. Không đợi trong đầu đột nhiên đột nhiên thông suốt an tình ngữ nói xong, vị kia giống như là cẩn thận suy tư thật lâu Trần Nam, rốt cục mở miệng. Mà lại Nữ khí còn vô cùng kinh hỉ, trùng hợp, ta tuyển cái này chuyên nghiệp nguyên nhân cũng là cái này. Có sao nói vậy, cái kia phương tâm tung hỏa phạm thật là đáng chết mê người. Nhìn vẻ mặt kích động Trần Nam, An Tinh Ngữ cảm giác được không hiểu thở dài một hơi. Được thôi, ừm ân, như vậy liền tốt rồi. Thấy An Tinh Ngữ trạng thái tinh thần đã đã khá nhiều, Trần Nam có chút vui mừng, sau đó còn nói câu đối với sinh viên đến nói, thực tế quá mức dễ hiểu đạo lý, vẫn là muốn đi học cho giỏi a. Tốt rồi tốt rồi, chính là như vậy, ngươi nhanh lên trở về đi. Không nghĩ để chủ đề một lần nữa biến lệch ra An Tinh Ngữ, chỉ có thể khoát, khoát tay, cưỡng ép cùng Trần Nam tạm biệt. Được, được thôi. Vốn là còn rất nhiều lời muốn nói cho Nam, phát hiện những này đều không cần nói nữa về sau, cũng liền không có tiếp tục quấn lấy vị này đã từng thầm mến chính mình bạn học cũ, mà là cùng đối phương nhẹ nhàng khoát tay chào. Trước khi đi còn lộ ra một cái bình tĩnh mỉm cười, gặp lại. Gặp lại. Kinh ngạc ngưng ngẩn, An Tinh Ngư nhìn xem Nam Hải kia toát ra sạch sẽ mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Mà cái này đoạn khoảng cách, trọn vẹn kéo ra cách xa 5 mét về sau, nàng mới tranh thủ thời gian dùng tay che lấy chính mình kịch liệt khiêu động trái tim, nghĩ mà sợ thỉ thầm, hắn đối sự quan tâm của ta, hóa ra là bởi vì ấy nấy. Mây Mẫn vừa rồi miệng nói một đằng tâm nghĩ một mẹo giải thích, bằng không thì liền xong đời. Nếu như lại nãy, liền xong đời. Nếu như ta vì hắn mà tới đây cái trường học bí mật, biến thành tâm lý của hắn gánh vác, biến thành gánh nặng của hắn, biến thành hắn mỗi lần nhớ tới, đều sẽ khó chịu hỏng bét chết cũ. Nhưng ta liền thua định, che lấy hoàn toàn không có nâng lên đến ngực, An Tinh ngữ đã quyết tâm, trừ ngực có thể bãi bởi cái kia hồ muội, tại cái khác bất luận cái gì phương diện, đều phải cố gắng thắng, không dựa vào ấy nãy thu hoạch được thương hại. Muốn đường đường chính chính thắng. Đương nhiên, cũng không cần thiết hoàn toàn đường đường chính chính. Trần Nam, từng Nghe được An Tinh Ngữ đột nhiên gọi chính mình một tiếng về sau, Trần Nam khó hiểu xoay người sang chỗ khác. Sau đó, nhìn thấy một vị biểu lộ phá lệ trong chỉ, ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc nhỏ nhắn sinh sắn nữ hài, đối với mình phi thường không khách khí cảnh cáo nói, lại đi 206 phòng ngủ. Báo cáo ngươi nha. Quy 1 chương 68, học trường trước đừng ngủ ngon. Chương 68, học trường trước đừng ngủ ngon. Lại đi 206 phòng ngủ, báo cáo ngươi nha. Như thế chăm chỉ cảnh cáo xong, An Tinh Ngữ liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không còn cùng Trần Nam có bất kỳ dư thừa giao lưu. Chỉ dư thừa giao lưu không vào hôm nay. Ân, mời quên mất ta là bởi vì ngươi mà tới đây loại không quan trọng việc nhỏ đi. Nhớ kỹ ta một mực tại liền tốt rồi. An Tinh Ngữ tâm tình, triệt để trầm tĩnh lại, trong đầu phiền não cũng bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn tiêu tán, thậm chí đều không tự chủ khỏe miệng thoáng dương lên. Nhưng vào lúc này, đối diện đột nhiên xuất hiện một cái để nàng cảm giác được phiền phức thân hành quen thuộc. Mà lại cái này vô cùng quen thuộc người, hoàn toàn phát hiện chính mình hơi biểu lộ. Tinh Ngữ ngươi làm sao rồi? Nhìn chằm chằm kỳ vái An Tinh Ngữ, Vương Nguyệt Ca khẽ nói, từ trước đến nay chưa thấy qua dáng vẻ, tựa như là. Đúng. Tựa như là đêm hồn khuya quắt tại ký túc xá nhìn cái gì ngọt hầu ngọ sử văn, lại không dám gọi bậy lên tiếng, chỉ có thể co lại trong chăn đối phát sáng màn hình gì cười giống nhau. Người không có sao chứ? Không, không có việc gì. Đã đem lời hung ác nói ra miệng, cũng tiêu xái xoay người an tình ngữ, vạn vạn không nghĩ tới sẽ tại trở về phòng ngủ trên đường đụng phải chuẩn bị xuống lầu Vương Nguyệt, cùng hai vị khác nguy hiểm bạn cùng phòng. Người chuyển chuyên nghiệp mẫu đơn đã giao sao? Cái này, nhanh như vậy a, muốn tách ra, thật khó chịu a Thấy trong tay mình đã không có tấm kia bốn cái sừng đều nếp lên đến nhăn ba bảng biểu về sau, Vương Nguyệt bên cạnh một vị bạn cùng phòng tiếp nói không không phải không được Trần Nam liền ở sau lưng mình không có nơi bao xa mà lại vừa rồi đã cùng hắn đem cái gì đều cho làm rõ sạch sẽ hiện tại cơ hội không có bất kỳ cái gì bí mật không thể để cho bạn cùng phòng cái rối An tinh ngữ tranh thủ thời gian đánh gãy khả năng may nợ hai đội chủ đề lừa nói cái này chờ trở, trở về phòng ngủ lại nói ta ta lên trước lâu lời con chưa dứt cuối cùng vẫn là mượn Trần Nam. Namân đây không phải là Trần Nam sao một vị khác bạn cùng phòng đôi mắt tương đối nhọn trực tiếp nhìn thấy vị tia bởi vì bị báo cáo cảnh cáo về sauâ người đứng tại chỗ Trần Nam đồng thời Làm ra An Tĩnh Ngữ sợ nhất cử động. Hắc, Trần Nam ngươi tại kia làm gì đâu? Không có chút nào khắc chế vây vây tay, bạn cùng phòng tích cực cùng Trần Nam chào hỏi. A, đáng thương bất lực lại che đậy Trần Nam, yếu ớt nói, ta cầm chuyện phát nhanh, các ngươi đâu? Chúng ta bây giờ đang định ra ngoài mua dưa hấu. Được rồi được rồi, các ngươi mau đi đi, đừng nói, ta muốn lên lầu. Tùy cho các ngươi thế nào cũng được, á. chỉ cần mình có thể rời đi cái này lúng túng địa phương là được. Xin nhờ. Ông ý nghĩ như vậy, An Tĩnh Ngữ đánh gậy bạn cùng phòng cùng Trần Nam Hàn Nguyên, chuẩn bị dịch ra các nàng chạy đi lên lầu. Chờ một chút. Nhưng mà, lông mày nhíu lại, biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc, Vương Nguyệt trợn trực câu câu nhìn chằm chằm An Tinh Ngữ, "Chúng ta là hảo tỷ muội a. Tạm thời cũng được a, sao? Làm sao rồi?" An Tinh Ngữ hoảng, khẩn trương ngẩng đầu, nhìn xem chữ trạng đảng Hoàng Vương Nguyệt, đối cái kia hảo tỷ muội thuyết pháp, cảm thấy vô cùng lo lắng. "Vậy thì tốt, nếu như là hảo tỷ muội lời nói, loại thời điểm này, liền đừng đối ta nói tạ ơn." Dùng tay mỏ sờ An Tinh Ngữ đầu, tại tự cho là soái khí nói ra loại này trong hiện thực sẽ xấu hổ chết lời kịch về sau, Vương Nguyệt nhìn về phía Trần Nam, cũng chung khí 10 phần phun ra hai chữ, "Trần Nam." Dừng lại một giây, An Tinh Ngữ mới phản ứng được, nàng muốn làm gì? Lúc này Ngô Nguyệt cũng không biết mình đã sẽ bỏ chuyện chuyên nghiệp xin bằng biểu, cho nên bắt đầu thực hiện chính mình xế chiều hôm nay thỉnh cầu chờ ta chuyển sau khi đi, các người mỗi lần nhìn thấy Trần Nam thời điểm, có thể nhìn chằm chằm hắn 3 giây, mà lại để hắn cảm giác được mình bị nhìn mới đi sao? Đang gọi ra Trần Nam tên về sau, Ngô Nguyệt liền nhìn chòng chọc vào hắn, trong ánh mắt phảng phất có vô số tình cảm, nhưng miệng nhưng không có phun ra một chữ. "Uy, loại chuyện này các ngươi ngực lại là nhớ rõ rằng a?" Thấy Ngô nghiêm túc làm lấy loại này việc An Tinh Ngữ vội vàng ngăn cản, "Không phải. Đừng a, thật không cần." không cần khách khí. Vương Nguyệt đáng tin cậy giơ ngón tay cái lên, "Chúng ta thế nhưng tỷ mùa à, cả đời tập mỹ lớn hơn trời, loại chuyện này không cần khách khí. Ta thật không phải là khách khí." Xấu hổ cảm giác đã đạt tới cực hạn về sau, An Tinh ngựa ý thức được, nhất định phải kết thúc loại chuyện ngu này, cho dù là vì ngày sau cùng Trần Nam ở chung. Cho nên, vội vàng giải thích nói, "Hiện tại không cần, ta trở về nói cho ngươi, ngươi nhanh đi mua dưa hậu à, lại không mua liền không có." "Được rồi được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngươi, thời gian đã đủ 3 giây đi. Mới vừa rồi bị ngươi đánh gãy, ta không biết nhìn bao lâu, một lần nữa lại đến một bên cạnh." "Đường số" Đã đủ. Sẽ thấy chúng ta quan hệ, ta lại đưa ngươi hai giây đi, dù sao ngươi đã nói, chúng ta muốn dùng loại phương pháp này trả thủ Trần Nam. Xuyệt. Đủ đủ rồi, cảm ơn các ngươi, thật tạ ơn, như vậy liền tốt rồi, ta lên lầu. Ừm, đích thật là đủ. Vương Mệt cười cười, nói, nhưng ngươi đừng quên, ngươi tập mỹ không chỉ một mình ta. An Tĩnh Ngữ, chầm chậm, nhìn chằm chằm Trần Nam ánh mắt, ít hai. Dùng hai tay bụm mặt, tự làm tự chịu An Tĩnh Ngữ, hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ đem chính mình cho chôn, quá xấu hổ. Đừng như vậy a, ta cầu các ngươi. Ok, lần này kết thúc còn có lần sau. Ừm, lần sau nhất định, lần sau nữa cũng nhất định, nhất định phải an bài. A ha ha ha ha. Không biết như thế, An Tinh Ngữ ba vị bạn cùng phòng, một mực nhìn lấy ánh mắt của mình, sau đó không nói câu nào. Tốt, tốt mấy cái đáng sợ. Cái kia, lại, gặp lại. Thực tế là không chen vào loạt các nàng đối thoại, Trần Nam chỉ có thể lo sợ bất an chạy đi. Bất quá, lại đi 206 phòng ngủ, báo cáo người nhà, câu nói này vẫn ở trong đầu hắn quấn quẩn. Không có nghĩ tới tên này cũng là một cái báo cáo chó. Không đúng, đây là thứ yếu. Vấn đề là Không có nghĩ tới tên này cũng cùng Hạ Tâm Nguyệt đón kiến thượng. Lúc này mới vừa khai giảng 2 tuần không đến, vị kia học muội liền gây thù hằn vô số, đầu tiên là đem siêu cao cấp giáo khắc học tỷ xem như hư không chi địch, sau đó lại kích thích vị này có thể so với tân tấn học sinh cấp 3 học tỷ phân nộ. Rất chờ mong, nếu như nhìn thấy Đường Tư Văn, nàng có thể hay không thật sự đi lên cùng người đánh nhau. Bất quá có sao nói vậy, nếu quả thật có muội tử vì mình cùng Đường Tư Văn sẽ bức, ta tất cưới nàng. Vừa nghĩ kỳ kỳ quái quái hình tượng, một bên phối hợp mở ra kỳ kỳ quái quái đùa giỡn chân nam, tại đi cách lầu ký túc xá rất xa về sau, bước chân đột nhiên dừng lại biểu lộ, cũng biến thành tổn thức. Hiện đang hồi tưởng lại đến, tự xuống giá mình đuổi theo vị kia học tỷ lúc, giống như hoàn toàn không có đầu góc, nhìn không thấy một chút xíu ưu điểm. Ngươi nếu như không có ưu điểm, sẽ có người vì ngươi ghi danh một trường học sao? Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời viên kia khác sao kim, Trần Nam cũng nói nhỏ một câu. Ngốc hay không a? 13 tòa nam sinh phòng ngủ, 301. Xế chiều hôm nay đến trạm vãng tối trong khoảng thời gian này, quay chụp hơn 70 cái nam sinh, 30 cái nữ sinh, tổng cộng hơn 100 vị. Mà đem cái này hơn 100 người ảnh chụp phân một tập cùng hai tập tổng cộng hơn 200 bản toàn in ra về sau, Trong phòng ngủ xuất hiện phá lệ hùng vĩ một màn. cơ hồ cả trương mặt bản đều bị những này nền làm căn cứ chính xác kiện chiếu chỗ bày đầy. Chuyện làm ăn rất tốt, là đáng giá cao hướng chuyện. nhưng chuyện làm ăn quá tốt cũng là kiện phiền náo chuyện. Tỷ như hiện tại, chú Vũ liền phải đem cái này tổng cộng 200 bản, 1000 tấm ảnh chụp từng trương tắt xuống, sau đó đặt ở thiệp học đệ học mỗi tính danh cùng học hào trong suốt trong túi nửa. Mặc dù loại này thao tác xem ra cực kỳ đơn giản, dùng cái kéo cắt 6 lần liền có thể cắt ra một bản ảnh chụp, nhưng bất kỳ vật và chuyện đều là đơn giản quá trình không ngừng lặp lại. Thảo, tên kia cầm truyện phát nhanh làm sao cầm lâu như vậy? Trên đường nhịn không được đối chuyện phát nhanh hộp trùng mấy phát, cũng không nên chỉ hoãn lâu như vậy à, rốt cuộc đang làm cái gì đồ vật. Đang lúc Chu Vũ khó chịu dưới đáy lòng bất tức, vì cái gì Trần Nam còn chưa có trở lại hỗ trợ làm việc lúc, phòng ngủ môn đột nhiên bị đẩy ra. Một cái có chút thân ảnh mệt mỏi, vô lực đi tới. Vì ngươi chuyển phát nhanh cầm sao?" Chu Vũ cảm giác ra hỏa này có chút kỳ quái, quá chết mất. Mà Trần Nam không nói gì, đem cái kia chuyển phát nhanh hộp đặt lên bàn về sau, đỡ đầu, nhìn xem phát ra sáng tỏ quang mang đen bản, vô thần mà người, tựa như là xấu rơi giống nhau. Sau một lúc lâu, mới ai vào nói, "Ra đại sự." Chu Vũ ngậm ngọc Cái đại sự gì? Chu Dĩ tưởng làm ngươi người? Không phải? Trần Nam lắc đầu, sau đó nhìn về phía Chu Vũ, kéo dài thở dài một hơi, đồng thời tương đương dầu dị nói, một kiện phi thường không hợp tói thường chuyện. Ta biểu đệ nói với ta về sau, ta đều thay hắn người bày. Biểu đệ? Biểu đệ chuyện sẽ để cho hắn như thế phiền sao? A, hiểu. Đây là ta có một người bạn thức lời dạo đầu, vì để tránh cho xấu hổ, bình thường đều như vậy tại mạnh. Lý giải qua đi, Chu Vũ tạm thời cho là cái gì cũng không có phát hiện, thuận Trần Nam xin hỏi nói, ngươi biểu đệ làm sao rồi? Ta biểu đệ hắn Giản thuật tiết tấu còn không có mở ra. Trần Nam liền mở người, phi thường khó chịu nói: "Đúng, chuyện này ta nói với ngươi, ngươi không cần nói với người khác, dù sao ta cái này biểu đệ hắn từ nhỏ lòng tự trọng liền mạnh. Ta biết, bằng hưu của ta lòng tự trọng cũng mạnh, luôn luôn không thừa nhận hắn yêu tay trùng. Ngươi nói người bạn này là ngươi đi." Trần Nam một mặt lo lắng nhìn xem chú Vũ. "Uy, thật là bằng hữu ta. Rõ ràng là tại cho đối phương hòa giải, nhưng lại trái lại bị phá, Chu Vũ cảm giác cùng biếp cho giống nhau, ngươi nói cái này biểu đệ cũng là ngươi." "Không không, thật sự là ta biểu đệ." "Được được, được. biểu đệ làm sao vậy, làm nhanh lên." Chu Vũ không kiên nhẫn khoát tay nói, "Thuần thuần khí, nhìn xem trên mặt bàn tiểu đại bàn, Trần Nam chậm rãi mở miệng nói, "Ta biểu đệ năm ngoái đại nhất mà. Vân Vân, hắn thật sự là ta biểu đệ, sở dĩ đồng cấp chỉ là bởi vì chúng ta tuổi tác chênh lệnh rất nhỏ, chỉ có mấy tháng, cho nên." Gờ cỡ giờ, "Ừm." Ho khan hai tiếng hắng giọng một cái, Trần Nam tiếp tục nói, "Ta biểu đệ năm ngoái đại nhất nhà, không hiểu chuyện, cảm thấy thế gian phồn hoa mê người mắt, cái gì cũng tốt chơi, cái gì đều nghĩ thử một chút, trong đó bao quát yêu đương. Cho nên, hắn đổi một cái so hắn lớn hơn 3 tuổi tỷ, sau đó thì sao? Đương nhiên bị quăng." Sau đó Hắn liền bắt đầu nghiêm túc làm học tập. Cái này đều không có gì, mấu chốt là hắn hôm nay đột nhiên biết được, lớp học có cái bạn học là bởi vì hắn mới đến Hán. Cái này trường học, lúc đầu muốn cùng hắn tụ lộ, nhưng bởi vì ta biểu đệ đuổi học tỷ đuổi quá mạnh, liền chưa kịp, một mực kéo tới đại nhị mới đem bí mật này thẳng thắn. Ngươi, ngươi nói ta biểu đệ còn có thể cứu sao? Ngươi liền kém đem tên của Đường Tư Văn nói ra, còn nói người kia là biểu đệ. Được rồi. So với loại chuyện nhảm chán này, càng thêm để Chu Vũ để ý là lớp học vị nào nữ sinh là bởi vì Trần Nam Mối báo cái này trường học. tình a. Bởi vì Trần Nam đúng là phiền não, cho nên Chu Vũ cũng không có mở ffff đoàn trò đùa, mà là phụ họa cảm thán nói, vậy chuyện này đích thật là có chút quá mức, ngươi biểu đệ quá mấy cái chó. Ngươi má nữa, ta nói chính là ngươi biểu đệ. Ngươi kích động cái lông a? Ta, ta biểu đệ là ta thân thích nha, ngươi hơi khách khí một điểm, kỳ thật người khác còn rất tốt. Tốt rồi, tốt rồi. Qua loa đánh gãy Trần Nam, Chu Vũ tiếp tục hỏi, kia nói như thế nào đây? Ngươi biểu đệ nghĩ tiếp nhận nữ sinh kia sao? Hắn không biết, hắn hiện tại rất loạn. Cái này có cái gì hồ loạn? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, nếu như cảm thấy thích nhưng lại nghĩ làm học tập, vậy liền trước cam kết, nếu như không có năm chắc, vậy liền cự tuyệt, không mang đơn giản sao. Chu Vũ không hiểu hỏi, nếu như là như vậy, vậy khẳng định đơn giản, nhưng là ánh mắt thoáng hướng phía dưới, trong ánh mắt quăng càng thêm phiêu hốt, đang xoắn xuýt một lúc lâu sau, Trần Nam rốt cục đầu tựa vào trên bàn, hai tay ôm cổ, thống khổ nói, nếu như chỉ là có thích hay không vấn đề, kia hoàn toàn không có gì, mà lại phải biết bí mật này, coi như không thích cũng sẽ hảo cảm tăng gấp bội, nhưng đây là tại không có chuyện gì điều kiện quyết. Kia có việc. Trần Nam nhẹ gật đầu, nói, ta biểu đệ có chút không tốt, chính là số đào hoa rất mạnh. Không phải sao, đại nhị khai giảng mới 2 tuần, liền lại cùng một cái học muội trò chuyện, sau đó còn hiện tại mập mờ 2 ngày. Nếu như là ta biểu đệ đơn phương với tao, người khác liền hắc hắc hỉ hỉ ha ha qua loa, kia không có gì, không ảnh hưởng hắn đáp ứng cái kia, vì hắn kiểm tra một cái đại học nữ sinh, nhưng mấu chốt của vấn đề là kia học muội hình như cũng đúng ta biểu đệ thú vị. Hại, cái này làm là chuyện gì sao? Đây quả thực là. Ân, ngươi tại sao không nói chuyện? Trần Nam phát hiện hắn nói một chàng lời nói đều không ai lý chính mình về sau, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mà lúc này, đang có một đôi tay lặng lẽ rướn tới, hướng phía cổ của hắn rung sức một cách, gở hiện thực xung túc cho giá chết. Thao, ngươi làm gì đâu? May mắn ngẩn đầu kịp thời, Trần Nam xào rượu né tránh, sau đó một mặt người nhà có bệnh nhìn xem chú Vũ, ta nói với ngươi ta biểu đệ chuyện, ngươi biểu mẹ nấu đầu. Đừng kéo. Thật thòi ta cũng tốt bụng nghe ngươi nói nói nhảm, ngươi chính là như vậy tú ta sao? Cái gì vì ngươi tới này cái trường học bạn học cùng lớp, cái gì vậy ngươi đại nhất học muội, cái gì nữ thần học tỷ, ta muốn nghe chính là cái này. Ha? Ngươi Không phải. Ta đều nói rồi là ta biểu đệ chuyện, ngươi làm sao chính là không tin đâu? Biểu đệ cái quỷ, người này chính là ngươi. Không phải. Nghe ta nói, ta thể đây thật là ta biểu. Ngươi biểu đệ nhi tử kêu cái gì? Chú Vũ, cho ra chết. Đem cái này xuất phát từ nội tâm phiền não hướng Chu Vũ thổ lộ hết về sau, cũng không có đạt được đối phương mấy may đồng tình, mà lại tên kia tựa như là ăn thuốc súng giống nhau, nhất định phải bóp chết chính mình. Không có cách, Trần Nam chỉ có thể đủ kéo dài thở dài, cảm thán cái này phòng ngủ không có ấm áp. Bò bò bò. Không cần nói chuyện với ta. Khinh thường khoát tay áo, Chu Vũ đối với ở vào trốn tu la bên trong nam nhân không có chút nào hảo cảm, coi như hắn là thật phiền. Nhưng loại phiền náo này, cho ngươi tức chết là được. Ta cự tuyệt tan thức ăn cho chó. Cho nên, liếc một cái về sau, không có phản ứng cái này sầu được vào đầu ra hỏa, Chu Vũ tiếp tục cắt ảnh trụ cùng trang ảnh trụ. Lao Thiết Nỏm, ta trở về. Đúng lúc này, đêm chạy kết thúc Vương Áo Lực, mang theo từ tính tiếng chào hỏi đẩy cửa ra. Bất quá lời còn chưa dứt, hắn liền chú ý đến mặt buồn rười rượi Trần Nam, ngươi làm sao rồi? A. Ta không có gì, chỉ là ta biểu đệ. Cháy mau. Áo Lực cháy mau. Mang theo tiếng khóc nức nở khống chế lại Trần Nam trang bất thi pháp chưa giao, chủ Vũ vội vàng để Vương Áo Lực trở lại trên vị trí của mình. Chánh gia khỏi chú Vũ, Trần Nam tiếp tục nói, ta biểu đệ hắn gần nhất rất ơ mang. Vậy liền đến Đông, chạy bộ sáng sớm đi, kia không có việc gì. Ừm. Nghe được bơi mùa đông cái từ này về sau, Trần Nam cũng liền dừng lại, Viễn Huyễn Huyễn Huyễn điên cuồng diễn cử động, trở lại trên vị trí của mình. Phộc phốc. phốc. Chu Vũ cười điên. Bò bò bò, học tập học tập. Không có tiếp tục nói thêm chọc cười, ý thức được thời gian đã đã khuya, hôm nay lại bận quá, hoàn toàn không sao cả học tập về sau, Trần Nam thở phào nhẹ nhõm, lấy ra chính mình thi nghiên cứu tư liệu, bắt đầu học tập. Thâm vô bàng vụ học tập. Rất tốt, phòng ngủ hiện tại vô cùng yên tính. Thi nghiên cứu, thi nghiên cứu, năng sát, năng sát, vội vàng cắt xén đánh trụ, thống kê tính sổ, cũng đắm chìm trong chính mình sự tình bên trong. Thời gian chậm rãi hóa lại, trước hết nhất bỏ lên giường chơi game chính là Chu Vũ, ngay sau đó chính là rèn luyện kết thúc tắm rửa xong vương áo lực, cuối cùng mới là học xong chính là Trần Nam. 23, 40. nên ngủ. Phòng ngủ đèn đã tắt, Trần Nam xoát răng rửa mặt xong, cuối cùng lại dùng nước nóng ngâm tẩy cái chân về sau, cái này một loạt việc và sau khi hoàn thành, Trần Nam rốt cục bỏ lên giường, chuẩn bị ngủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, một đầu đến từ Hạ Tâm tin tức phát đi qua. Hạ Tâm Nguyệt, học trường học xong sao? Học xong? Là chỉ là thi nghiên cứu sao? A, chỉ là thuận miệng đề một câu, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ. Nam nghiêng Trần Nam, điều chỉnh tốt thân thể tư thế, đặt tới thoải mái nhất trạng thái về sau, cùng vị học muội này hàn huyên. Trần Nam, ừ, học xong làm sao rồi? Hạ Tâm Nguyệt, vất vả vất vả, học trường thật là cố gắng a. Hạ Tâm Nguyệt, cố gắng như vậy lời nói, nhất định có thể thi đậu nghiên, học trưởng lên lên lên. Gia hỏa này miệng nhỏ làm sao cùng bôi mật giống nhau, nói chuyện dễ nghe như vậy. Trần Nam, không có gì, thuận theo tự nhiên là đi, đi mà lên học. Không được rời gạch. Trần Nam, ngược lại là ngươi, phải thật tốt làm làm học tập, trước đó không phải man hùng tầm tráng chi sao, gần nhất thế nào? Hạ Tâm Nguyệt, gần nhất không ra sao ha ha, dù sao ta được khắc chế thực lực, nếu như quá cố gắng, học trưởng nên có nhiều áp lực. Nhìn thấy cái tin tức này, Trần Nam kém chút liền đánh ra một cái liền ngươi. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không cần chán ghét như vậy. Mà lại thời gian đã đã khuya, một phút nữa liền đến 12 giờ, được ngủ. Trần Nam, được rồi được rồi, không nói, ngày mai còn đánh thẻ đâu. Trần Nam, đi ngủ sớm một chút đi. Hạ Tâm Nguyệt, chờ một chút, học trưởng lại chờ một chút. Hả? gia hỏa này có lời gì muốn nói sao? Mà lại đã nửa phút, làm sao còn chưa nói? Đang lúc Trần Nam nghĩ như vậy thời điểm, một tấm hình ảnh phát đi qua. Con mèo nằm ngủ ngủ ngon biểu lộ bao. Hả? Trần Nam vốn cho rằng sẽ có chuyện gì, cho nên ngơ ngác chờ nửa phút, cái gì cũng không có làm, nhưng không nghĩ tới chỉ là một tấm ngủ ngon biểu lộ bao. Trần Nam, ngươi vừa rồi muốn ta chờ cái gì? Hắn không hiểu phát tin tức, nhưng qua trọn vẹn nửa phút, bên kia mới hồi phục. Mà lại cũng không phải là cần dùng nửa phút đánh một chuỗi dài lời nói. Hạ Tâm Nguyệt, chúng ta lựa nhỏ tại đốt đâu? Lựa nhỏ tại đốt Cái gì hỏa? Ta làm sao không có? Đang lúc Trần Nam nghĩ như vậy thời điểm, hắn vô ý thức phát hiện, nương theo lấy cái tin tức này, còn có một chuyến trong suốt sát chữ. Cọ sát ra hỏa hoa, cùng bạn tốt lẫn nhau phát tin tức liên tục vượt qua 3 ngày. Hệ thống nhắc nhở, bạn tốt ghi chú trước hỏa hoa, kết hợp với hạ tâm nguyệt đầu kia phát nửa phút mới phát ra tới tin tức. Chúng ta lựa nhỏ tại đầu. Nhìn chằm chằm màn hình Trần Nam, phía bên trái nằm nghiêng thân thể, lật lên, biến thành phải nằm. Quả nhiên, như thế ngủ dễ dàng áp bách trái tim, lần này liền tốt. Tuyệt da, vẫn có chút hấp bách, nhảy. Quá nhanh. Quy 1 chương 69, học tỷ lại đối tuyến học mộ. Chương 69, học tỷ lại đối tuyến học mộ. Phổ thông một ngày, từ gấp đôi đánh thẻ bắt đầu. Trần Nam mặc dù cũng nghĩ qua, dựa theo quy định, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể cho Hạ Tâm Nguyệt đánh thẻ một lần, mà nếu như đổi mấy người, liền có thể nhiều đánh mấy lần, nhanh chóng tăng lên đánh thẻ công cụ người nhiệm vụ điểm số, bất quá loại ý nghĩ này tại Trần Nam phát hiện Hạ Tâm Nguyệt cùng hắn chạy bộ thời điểm, khoảng cách căn bản sẽ không kéo ra vượt qua 2 mét về sau, Cấp tốc chết yếu. Không thể lại cùng quá nhiều nữ sinh tiếp xúc. Mặc dù bây giờ mới phản ứng được hơi chút chậm chạp, nhưng Trần Nam nội ra Cái này công cụ người hệ thống mặt ngoài là cho nữ sinh làm công cụ người liếm cầu từ đó bật học mạnh lên ít điểm bàn tay vàng nhưng trên thực tế thì là cùng các lộ nữ sinh không ngừng tiếp xúc phát động các loại phờạ sau đó mở ra hậu cùng con nhím mèo bán tay vàng mở mẹ nấu trò đồ đâu ta nha Quan học tập thời gian liền không đủ ở đâu ra không đi mở hậu cung huố hổ Vĩ đại Trương Tam thợ săn la tưởng lao sư nói qua chúng hôn tội là pháp pháp Thôi ta ta nghĩ hơi nhiều hai ngày này bởi vì chính mình cùng hạ tâm nguyệt cùng an tinh nữa ba lộ chuyện để Trần Nam có chút hiểu lầm cảm thấy mình là thiên mệnh tri tử Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, Liên Luận Ngũ Quan đến nói, hắn liền không đủ nam thần, không chỉ không tính là tiểu thịt tươi loại kia tu mỹ, ngay cả thanh tú cái từ này đều có chút đảm đường không nổi. Cho nên, đánh đệ là nhất định phải kiên trì, ít nhất phải tại Dương Cương cái này một có thể làm được tiêu chuẩn bên trên, đặt tới cực hạn. Sáng sớm hôm nay vẫn như cũng là 6:30 liền rời giường, sau đó đánh răng rửa mặt đi đến thao trường, cùng nhẹ nhàng che miệng, ngáp đánh cái không ngừng hạ tâm nguyệt chằm mặt. Cung Thư ngày không giống, tên kia rốt cục không được, không chỉ là trạng thái rất mệt mỏi, quần áo phương diện cũng có thể nhìn ra được, hôm nay nàng cũng không có quá mức chính thức mà là cùng cái khác sáng sớm đánh thẻ nữ hài giống nhau mặc đồ ngủ, chẳng qua là loại kia mùa hạ ngắn khoản phim hoạt hình áo ngủ, cùng ngắn tay quần đuổi không sai biệt lắm, trừ xúc cảm càng thêm tê lửa. Đương nhiên, Trần Nam không có vào tay đi sở, dù sao người ta không có chủ động mời. Buổi sáng chạy trước một vòng cho mình đánh thẻ sau về sau, Trần Nam lại dẫn Hạ Tâm Nguyệt nhiều chạy một vòng, giúp nàng đánh lên thẻ, cũng nhẹ nhõm hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thể lực các loại cấp cũng theo đó biến thành Lv1, tháng 8 năm 00, chỉ cần lại đánh hai lần, liền có thể biến thành 2 học sinh cấp 3 cấp bậc. Lần này đánh thẻ Hạ Tâm Nguyệt không có tiếp qua hỏi vì cái gì học trưởng muốn bắt lấy thẻ của ta, mà lại thậm chí còn thông cảm nói nếu như học trưởng có loại này đam mê, vậy liền thỏa mãn ngươi đi. Được thôi, liền hiểu như vậy đi. Dù sao đánh thẻ tiền lãi là được, Trần Nam hiện tại cảm giác chạy là càng ngày càng nhẹ nhàng, cái này khu khu 400 m không chút nào có thể để cho hắn lấy cuộc thi yêu cầu tốc độ chạy xong, sau đó còn mệt hơn thành chó. Thựa như là cao trung thời điểm giống nhau, không có như vậy hư thoát. Có chút mạnh, còn như vậy lượt tiếp, chính mình không nói biến thành vương áo lực như thế bơi mùa đông chạy bộ sáng sớm gặp nhân, bất quá trở thành cường tráng sông quốc người vẫn là không có vấn đề. Mà tại vất vả chạy bộ sáng sớm đánh thẻ kết thúc về sau, sau hôm nay mặt tạp trình, liền sẽ không có gì hao phí thể lực chuyện, mà là vui sướng hấp thu tri thức, với vùng tại học tập trong hải dương, cảm thụ được đầu chọc Lao ông trở Lao sư nhân cách bị lực. Nương theo lấy buổi chiều cuối cùng một tiết khóa tiếng trung tân học, đinh đinh đinh vang lên, còn muốn làm đại sự Trần Nam cùng Chu Vũ chuẩn bị động. Lên lên lên. Đoạt cơm đoạt cơm. Lão sư một tuyên bố tân học, Chu Vũ liền cấp tốc đứng người lên, đối Trần Nam vội vàng nói, "Lên lên lên." Trần Nam cùng kích độc lên. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình hôm qua còn đáp ứng sự tình gì về sau, liền nói với chú Vũ, "Ngươi đi trước mua cơm, sau đó mang đến tay trùng xã hoạt động thất, ta hiện tại còn có chút sự tình, chờ một lúc đi." "Được được được, vậy ngươi gở cỡ giờ, câu lạc bộ có thể cho chúng ta dùng thời gian nhiều lắm là một tiếng rưỡi, còn muốn 7 8 phần chỉ hoán một chút, đoán chừng chân chính kinh doanh thời gian liền một tiếng ra mặt, phải nắm chắc ta." Chu Vũ không có hỏi tới quá nhiều, thuận miệng căn dặn xong Trần Nam về sau, liền xông ra phòng học. Mà Trần Nam, tapp đem buổi chiều lên lớp hai bạn sách giao cho Vương Áo Lực, để hắn hỗ trợ cầm lại phòng ngủ, chính mình lại từ trước cửa phòng học chạy đi. Nhưng mà, ngay tại hắn đi ra phòng học trước một khắc, đột nhiên cảm thấy một loại phi thường kỳ quái ánh mắt đang nhìn chằm chú chính mình. Chăm chăm. Không đúng, không phải một cái, mà là ba cái. Có ba cố phá lệ vi diệu ánh mắt đang tìm kiếm ánh mắt của mình. Sợ sợ quay đầu đi về sau, Trần Nam bị giật nảy mình. Lấy vung mượt cầm đầu ba người đoàn, chính không có chút nào nữ hài tử thận trọng lấy nhìn chăm chú chính mình. Nếu như chỉ là một người, Trần Nam có lẽ còn biết hoài nghi ra hỏa này có phải hay không thèm thân thể mình, nhưng ba người này đồng loạt nhìn mình, ánh mắt ngay thẳng tựa như là ở ngoài sáng nói có loại, nhìn thẳng ta. Làm cái lông a các ngươi. Trần Nam bị các nàng trầm trầm đến có chút thân thể chột dạ, nhưng suy xét đến ba vị này cộng đồng đặc thù đều là An Tình Ngữ bạn cùng phòng, hắn lại đổi cái mạch suy nghĩ, đem ánh mắt chuyển qua vị kia ngồi ở cạnh tường vị trí nữ hài trên thân. Ngay sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy cái này vốn là nhỏ nhắn xinh xắn hoàn toàn không giống như là sinh viên nữ hải, cầm lấy một quyển sách lớn, dựng đứng lên, sau đó, khuôn hoàng đem mặt giấu ở trang sách đằng sau, hoàn toàn tránh thoát Trần Nam ánh mắt. Còn đang bởi vì chuyện ngày hôm qua xấu hổ á. Trần Nam dừng một chút, không hiểu đi ra phòng học, sau đó lại khúc mắt hồi liếc mắt một cái đi sau hiện, dấu ở lợi bạc mặt tên kia cũng đang lặng lẽ nhìn mình. Đồng thời tại hai người ánh mắt hội tụ một cái mắt, trực tiếp bên cạnh quay mặt đi. Hốt hoàn giống như là một con bị giam tiến lồng sắt hamster. Tốt sợ, ngươi hôm qua báo cáo cho khí thế đâu? Được rồi, quản không được nàng, hôm nay vất quá. Không chỉ có là giấy chứng nhận chiếu quay chuột, phải bận rộn chuyện thực tế là nhiều lắm. Thì như, học trường. Trần Nam vừa mới ra lầu dạy học, liền thấy ăn Mặc huấn luyện quân sự đồ dẫn di hạ Tây Nguyệt, đối nhẹ nhàng lên tiếng chào, sau đó trực tiếp từ cùng bạn cùng phòng cùng nhau trong đội ra. Đến, tiến đến chính mình bên cạnh, đi rồi đi rồi, đi An Kemley, lại không đi lời nói liền muốn xếp hàng. Hôm nay quá nhiều người, ta cũng không muốn xếp hàng." Ừm. Ngay tại Trần Nam dự định thực hiện ngày hôm qua hứa hẹn, cùng Hạ Tâm Nguyệt đi xa đọa giữa đường mua kem lúc, những cái kia bị Hạ Tâm Nguyệt không có chút nào đáng tiếc vứt bỏ đám bạn cùng phòng, đồng loạt ồ nào hử lên. Mà lại, trong đó có vị lớn lên tương đối đáng yêu muội tử, phi thường gây sự hướng Trần Nam đáp lời, "Học trưởng, ta cũng phải ăn kem Lily." A. Trần Nam dừng một chút, từ đối với tại Hạ Tâm Nguyệt bạn bè khách sáo, mà lại thật cảm thấy không sao cả nói, thật tốt. Tuyệt tốt lắm." Đáng yêu bạn cùng phòng lịch ngậm lời còn chưa liền kinh ngạc ngừng lại. Bởi vì nàng trông thấy đứng tại Trần Nam bên cạnh Hạ Tâm Nguyệt, khúc mắc đem mặt chuyển hướng chính mình, mà lại răng nhẹ nhàng ma sát, trên dưới bờ môi cũng có chút tách ra, trong ánh mắt phượng phất có tính điện, đùng đùng, liền kém A thử phát ra con mèo sủ lông mới có âm thanh kỳ quái. Một cú cảm giác giận cả tóc gáy từ thân thể xuyên qua, không còn tìm đường chết nữ sinh vội vàng lắc đầu, lúng túng cười nói, "Không được không được, các người đi ăn đi, ta sợ béo." "Được rồi được rồi." Tiện đường chuyện, thật không đi sao? "Trần Nam." "A thử a thử Hạ Tâm Nguyệt. Lần nữa bị dùng thần thái cảnh cáo nữ hải, đều nhăn ống, trực tiếp đối Trần Nam nói, "Không đi. Ngươi đi nhanh đi." Bye bye bye bye. Ân, tốt à, đi. Nhìn xem Trần Nam không hiểu cùng Hạ Tâm Nguyệt đi ra về sau, vị tiếc ra một đợt sau hoàn toàn không vui nữ hài mới bộc mặt, chợt cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như cùng Tâm Nguyệt đoạt nam sinh, nàng có thể hay không, cá mập ta a. Ngươi cứ nói đi. Tấn Giang cao vê đái manh dùng tay làm ra cắt thiết hầu động tác, sau đó mắt kính mảnh nổi lên một trận sắc bén bạch quang, bên trong nông tổ đặc biệt. Nàng quá hồ ăn. Không dám không dám. Người biết cái gì? Một tên khác nữ sinh tắp nắm tay đáp lên đáng yêu nữ hải trên bờ vai, có chút thay Hạ Tâm Nguyệt hoa xí nói, ngươi nói ngươi gây làm gì? Hôm qua tắt đèn về sau Nàng thế nhưng nằm lì ở trên giường, cùng vị học trưởng kia trò chuyện nửa giờ, một bên trò chuyện một bên vui vẻ xoay cái mông, yêu đương bên trong nữ nhân a. Yêu đương bên trong nữ nhân a. Đáng yêu nữ hải. Yêu đương bên trong nữ nhân a. Đại manh. Tại hôm qua cùng Hạ Tâm Nguyệt đạo ngủ ngon về sau, Trần Nam lại cùng với nàng trò chuyện nửa giờ, mặc dù lúc ấy buồn ngủ một nắm, nhưng từ khi phía bên trái nghiêng ngủ tư thế đem trái tim áp bách được nhanh chóng nhảy lên nửa phút đồng hồ sau, liền không thế nào buồn ngủ. Bất quá kia nửa giờ thiên, kỳ thật cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Đương nhiên, ý đồ dùng nói chuyện phiếm kéo động dê đêm về phát triển ý nghĩ là của vọng. Trần Nam chỉ là nói nói chuyện trời đất nội dung đều tương đương phổ thông, đơn giản chính là nghe một chút Hạ Tâm Nguyệt như thế nào nổ nước bọt huấn luyện quân sự, lên lớp, ăn cơm, cùng kỳ hoa bạn học chuyện mà thôi. Mà ngay tại lúc này, Trần Nam cũng chỉ có thể thuần nàng, tiến hành vô nào đứng đội, vô luận nàng nổ nước bọt đến không đúng chỗ, thật không chân thực, đều đi theo phê phán. "Ê." Lại nói, học trưởng mỗi ngày đều học được mượt như vậy sao? Song song lấy đi cùng một chỗ thời điểm, Hạ Tâm Nguyệt đột nhiên mở ra để tài nói, "A. Đúng không, cũng không tính quá muộn, chỉ là lên được có chút sớm." Trần Nam có chút mỏi mệt đáp lại nói, Hợp tập đến phòng ngủ tắt đèn cùng chơi đến phòng ngủ tắt đèn kỳ thật trên bản chất không có khác biệt, mặc dù đọc sách hao phí tinh thần lực càng nhiều, nhưng chỉ cần giấc ngủ đầy đủ, đều có thể bù lại. Nhưng mấu chốt là Trần Nam còn phải sớm hơn lên đánh thẻ, cái này rất đau đớn. Không có cách, đánh kệ tại cái này trường học là Bình Định Học Đồng, học đồng tất yếu tiền đề, vì cầm tới kia bút số lượng còn không ít tiền, Trần Nam chỉ có thể bảo trì loại cường độ này rất cao học tập cùng làm việc và nghỉ ngơi quân thuộc. Kia học trưởng, Hạ Tâm Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, thành tích tốt sao? Thành tích? Trần Nam không phải thiên phú lưu học tập hình tuyển thủ. Cho nên không tính học sinh khá giỏi, bất quá nếu là hỏi lời nói, hắn còn có thể tự tin trả lời đi ra, lớp học thứ tư đi, cao hơn An Tinh ngữ một tên. Lớp học thứ tư chính là lớp học thứ tư, cùng An Tinh ngữ có quan hệ gì? Tại sao phải nói ra cái tên này? Trước mắt to, Hạ Tâm Nguyệt một mặt đơn thuần nhìn xem chính mình. Đơn thuần cái quỷ, không đơn thuần. Cái này nếu là đơn thuần, Lý Toa coi như được tiên chân vô tả. Tham chiếu mà tôi, một cái tham chiếu mà tôi, cũng không có cái gì tính thực chất ý nghĩa, tựa như là ta lòng xấu hổ là chu vũ năm lần giống nhau, chỉ là vì cùng để ngươi có thể lý giải. Trần Nam thuận miệng sau khi giải thích xong, liền đem chủ đề cưỡng ép kéo trở về, lại nói: người hỏi ta thành tích là muốn biết cái gì sao?" Từng Hạ Tâm Nguyệt dừng một chút, sau đó nói: "Thuần người qua đường, chỉ là muốn biết học trưởng cái thành tích này, có thể hay không tại bản địa cái trước trường tốt nghiên cứu sinh." Từng Trần Nam bị hỏi đến có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là trực tiếp hồi đáp, "Bản địa trường tốt thật nhiều, kia hai chỗ 985 có chút không dám nghĩ, bất quá cái khác xong nhất lưu vẫn là có hy vọng." Bất quá ở trường học thành tích cuộc thi không quá có thể nói rõ vấn đề, dù sao loại này cho điểm chủ quan tính rất lớn. Bình thường cùng lao sư đi gần, bình thường không trốn học liền có thể cầm tới điểm cao, thì nghiên cứu vẫn là muốn nhìn học như thế nào đi, mà lại, cũng không phải thế nào cũng phải thượng bản địa. Vì cái gì không phải thế nào cũng phải thượng bản địa trường học đâu? Trực tiếp đánh gãy Trần Nam lời nói, Hạ Tâm Nguyệt chăm chỉ hỏi: "Ta nói là đánh cái so sánh, cũng không có thế nào cũng phải kiểm tra cái khác tỉnh thị nghiên cứu sinh ý tứ." Trần Nam không biết Hạ Tâm Nguyệt ở nơi đó kích động cái gì à, cho nên kiên nhẫn giải thích nói: "Vậy tại sao muốn đánh loại này đáng sợ so sánh đâu? Có thể, đáng sợ? Nơi nào đáng sợ rồi? Đi nơi khác đọc sách nhiều đáng sợ a?" Ta. Chân Trần Nam một mặt dấu chấm hỏi, ta vốn chính là người bên ngoài a? Nơi khác nha. Nơi khác ý nghĩa có thể rộng, học trưởng làm sao liền có thể vỡ đoán nói ngươi là người bên ngoài đâu? Bởi vì nghe nói cái kia đáng sợ so sánh về sau, Hạ Tâm Nguyệt đều có chút nói năng lộn xộn đứng dậy. Vậy ngươi cũng không thể chủ nghĩa duy tâm nói ta là người địa phương a? Trần Nam không biết vị này bản địa tiểu tỷ tỷ đang suy nghĩ gì, sẽ nói ra những lời này tới. Nếu như ở đây lên đại học chính là chỗ này người địa phương, vậy nên nhiều dễ dàng a? Nhưng tình huống thực tế thì là, từ nhỏ huyện thành đi đến thành phố lớn đi học, cuối cùng lại trở lại huyện thành nhỏ sau sẽ rất có chính lệch. Hạ, ta trò chuyện cái này làm gì? Ừm, ý của ta là, Hạ Tâm Nguyệt biết mình rời rạc quá rộng, nhưng không có cách, nàng cũng là bị học mọi cái thân phận này chỗ cảnh ra đến. Hoàn toàn chính xác, nàng là thoáng cột như vậy ném một cái lớn tuổi khống. Nhưng lớn tuổi khống nhất định phải đứng trước một vấn đề. Học trường làm sao đều so với mình đại nhất cấp? Trơ Minh Đại học năm 4, học trưởng liền tốt nghiệp. Nếu là học trưởng có thể kiểm tra cái này, trường học nghiên cứu sinh liền tốt rồi. Nhưng cái này trường học hắn lại trước mắt, cho nên tại cùng một tòa thành thị, là hợp lý nhất tình huống. Thế là, Hạ Tâm Nguyệt nói nghiêm túc, ta nói là Bản địa cũng có rất nhiều truyền thông chuyên nghiệp không sai đại học nha. Trần Nam, vậy ngươi nói một cái. Hạ Tâm Nguyệt. Trần Nam cái vấn đề này, liền đem Hạ Tâm Nguyệt hỏi nọ. Mà Sở Dĩ nói cái này, cũng không phải hắn cảm thấy bản địa không có truyền thông chuyên nghiệp rất đại học tốt, thuần túy là bởi vì Hạ Tâm Nguyệt tại miệng hít. Nghe được học tập liền trên người, sẽ đi hiểu rõ cái nào trường học truyền thông chuyên nghiệp lợi hại. Gạt ngươi đi. Ách, ta cảm thấy, đang lúc Hạ Tâm Nguyệt tại đại não điên liên tưởng một chút bản địa đại học tên, chuẩn bị tùy tiện nói một cái thử thời vẫn lúc, một thanh niên đột nhiên gia nhập đối thoại. Kỷ Nam đại học truyền thông rất tốt ta, liền kiểm tra cái này đi. Nương theo lấy một trận dễ người nhã hương phát qua, đột nhiên xuất hiện, là vị kia thân cao vượt qua một M7 thước tha nữ thần. Nếu như nói có loại người cho người cảm giác gáp bách rất mạnh, nó như vậy chính là loại người này. Nửa người trên là màu hồng lưới san nửa tay áo, nửa người dưới là một đầu váy bò, mặc dù bộ này phối hợp cũng không thể hoàn mỹ nổi bật học tỷ dáng người, nhưng tại khả năng có xê nạo nhân vào một, cùng kia song dáng dấp khoa trường chân trắng ưu thế hạ. Vị này học tỷ mặc cái gì đều chắc chắn. Học tỷ, ngươi làm gì đi? Trần Nam nhìn thấy Lý Toa, bẩm hỏi. Học đệ làm gì đi đâu? Ta hiện tại đi chờ một chút, ngươi tại nói chuyện với người nào? Trần Nam phát hiện, lý toa câu nói này mặc dù mang theo học đệ sưng hô thế này làm mở màn, nhưng lúc nói chuyện hoàn toàn không có nhìn mình, mà là một người khác. Mà bị nhìn Hạ Tâm Nguyệt, không có chút nào luôn cuống, mỉm cười nói, "Học tỷ ngươi tốt đâu." Lý toa hì hì nói, "Ngươi cũng rất được rồi. Không có ngươi được rồi. Nào có nào có, đều rất được rồi. Ta không tốt." Trần Nam không rõ vì cái gì các nàng rõ ràng nói đều là tiếng Hán, chính mình lại giống như là cái ngoại quốc tiểu ca giống nhau, hoàn toàn nghe không hiểu các nàng trong khi nói chuyện vi diệu khác biệt cùng ý nghĩa. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít các nàng hiện tại còn rất thuận. Học đệ, trường. Ngay tại Trần Nam vị các nàng ở Trung Hoa Thuận Từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ lúc, hai người đồng loạt nhìn về phía chính mình, đồng thời trăm miệng một lời. "Làm sao?" Trần Nam không có quá kịp phản ứng, sau đó nhìn về phía giờ phút này cách mình lần cận một chút Lý Toa, không hiểu hỏi. "Đi đi. Không có gì nha." Bị Trần Nam quăng tới ánh mắt Lý Toa, nhếch miệng lên đường con mở, sau đó nhìn về phía Hạ Tâm Nguyệt, nhìn về phía vị kia đồng thời gọi Trần Nam nhưng không có bị nhìn chăm chú, mà u ám bờ môi đều nhẹ nhàng cắn Hạ Tâm Nguyệt, nói, "Học hôm nay thật rất tốt sao?" "A." Đối mặt cái cằm nhẹ nhàng giơ lên một tia biên độ. Dường như tại dùng đôi mắt nói chuyện lý toa, Hạ Tâm Nguyệt trong giọng nói lấy phép, ít có yếu hóa mấy phần, thật rất tốt đâu. Không có ý nghĩa đối thoại lập lại lần nữa về sau, Trần Nam rốt cuộc hiểu. Chuyện quan trọng nói ba lần. Xem ra các nàng thật rất tốt. Hô, ta còn tưởng rằng các nàng trong nháy mắt này sẽ ra chuyện gì ta xem không hiểu chiến tranh đâu, thì ra lo ngại à. Học tỷ làm gì đi nha. Ta hiện tại đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, muốn không cùng nhau a? Hạ Tâm Nguyệt đột nhiên nhắc lên nói. Hả? Trở về phòng ngủ? Không phải muốn đi ăn kem sao? Kem không ăn rồi. Nàng là nhớ làm sao? Ta nhắc nhở nàng một cái đi." Đang lúc Trần Nam nghĩ như vậy thời điểm, Lý Toa Văn tĩnh cười cười, từ chối nói, "Không được, ta hiện tại còn có chút việc gấp, học muội đi về trước đi. Cùng ngươi lại không quen, mới thấy hai mặt mà thôi, tại sao phải cùng đi đâu?" "Ồ. Vậy được rồi." Thấy Lý Toa nói như vậy về sau, Hạ Tâm Nguyệt làm ra tiếc nuối ngữ khí, sau đó cùng Trần Nam khoát tay áo, chuẩn bị rời đi, "Kia học trưởng học tỷ ta liền đi trước nữa nha." "Ừm." Bởi vì Hạ Tâm Nguyệt chuẩn bị rời đi nơi này, nói rõ nàng cùng Trần Nam chỉ là tiện đường đụng nhau, cũng không có cái gì kế tiếp hoạt động, cho nên Lý Toa an tâm nói, "Bái bai đi." Ta cũng đi bật điệu. Lại nói ngươi kem ly không ăn sao? Đợi cho ba người đều tại cái này xa đoạn đường phố cùng sân trường đường giao giới ngã tư đường, chuẩn bị tách ra thời điểm, Trần Nam rốt cục nhịn không được, không hiểu nhất lên nói. Nhưng mà, vừa mới nói xong, bầu không khí liền kỳ quái. Lý Toa lông mày nhẹ nhàng nhướn lên, trơ mắt nhìn Hạ Tâm Nguyệt xoay người lại, cố ý làm ra à, ta quên biểu lộ, hơn nữa còn dùng tay phải nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình, phi thường đáng xấu hổ bán manh. Không đúng, không phải bán manh, là nhắm vào mình đến. A quên quên, ta còn muốn cùng học trưởng đi ăn kem ly đâu. Hạ Tâm Nguyệt làm ra hậu chi hậu giấc dáng vẻ, sau đó trở lại Trần Nam bên cạnh, nhẹ nhàng tốn hạ hắn vào áo, hướng Kemli cửa hàng Phương Hướng đi đến, đồng thời vẫn không quên quay đầu cùng Lý Toa giải thích, thực tế thật có lỗi, ta quên cùng học trường trưởng hẹn. Đáng tiếc Lý Toa học tỷ có việc gấp phải bận rộn, một phút không đều rút ra không được. Nếu không chúng ta liền có thể cùng đi ăn kem ly. Thật đáng tiếc đâu. Tại việc gấp trên giới trọng âm Hạ Tâm Nguyệt, đồng dạng thoáng hất cảm lên, một bộ tương đương tự tin tư thái, mà đứng tại chỗ Lý Toa, cũng không có tức hỗn hẹn. Trái lại, còn lộ ra hôm trước cô á nhân vật cái kia tỉnh táo biểu lộ. Hai lần, cái này học muội thật muốn thắng đâu. Cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác ngươi vừa rồi nói chuyện với Lý Tòa có chút ấm dương? Tốt rồi, tốt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian vào cửa hàng mua đi, người càng ngày càng nhiều. Trực tiếp đánh gãy Trần Nam hiếm thấy minh mẫn sức quan sát, Hạ Tâm Nguyệt nắm lấy cánh tay của hắn, cùng nhau tiến ra này đi đại chỉ có hai thức rơi, bên trong căn bản đứng không được người kem ly cửa hàng nhỏ, sau đó điểm một phần bôi trà xong liều kem cây. Học trường ăn cái gì đâu? Hạ Tâm Nguyệt kem ly quý ngân sách có thể dự chi hai con kem ly tiền nhà. Không được đi. Trần Nam lắc đầu, nói, ta thuộc về ăn đồ ngọt bữa tối liền không thể ăn loại người kia, hôm nay vẫn là tôi đi. Lần sau nhất định ngoan. Ngô, no. tốt a. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng lý giải mỗi người thói quen về sau, Hạ Tâm Nguyệt cũng không có lại tiếp tục yêu cầu xuống dưới. Tại làm kem ly tiểu tỷ tỷ Dember cùng bôi trà đều đều, lại cấp độ rõ ràng bổ sung tiến kia chỉ ra giòn kem cây, sau đó đưa tới trong tay mình về sau, Hạ Tâm Nguyệt không chút khách khí cắn một cái có cự ngọt bơ cùng hơi đắng bơ trà địa phương, trong náy mắt, cảm giác được toàn bộ thân thể đều bị lạnh buốt thoải mái dễ chịu cảm giác bao trùm. Tại luyện quân sự qua đi buổi chiều, ăn được một chi kem ly, nhất thiết phải mỹ diệu. Quả nhiên, Hạ Tâm quý ngân sách thật sự là một cái thực dụng linh cảm. Mà nhìn xem cô bé này cực kỳ vui vẻ ăn kem ly dám vẻ Trần Nam cảm giác nhất là vui mừng nhớ ký chính mình trước kia cũng là có thể dùng 5 mau tiền mua được toàn bộ mùa mùaè thuần túy thiếu niên thường xuyên khở phê hề hề cùng biểu tỷ phân một tổ xông bao thai kem hiện tại chỉ cảm thấy cái đồ chơi này hầu ngọn hơn nữa còn không giải khác băng rộng rơi là mạnh nhất băng trong chuyện rộng rơi là mạnh nhất đi thôi ta được nhanh đi tay trùng bộ game sáng hoạt động thất cùng Chu Vũ làm công tác chuẩn bị Ừm Vân Trần Nam dùng hạ tâmệt kem ly quý ngân sách thanh toán về sau liền theo vị kia vui vẻ ăn kem ly tiểu hạ tiện đường đi về cuối cùng Tại vừa rồi cái kia sân trường đường cùng xa đọa đường phố giao nhau 10 phần giao lộ, chuẩn bị tách ra. Trần Nam, vậy ta liền đi, ngươi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi." Từng đang cùng Trần Nam chào hỏi lúc, Hạ Tâm Nguyệt đột nhiên lưu ý đến, mình đã đem cái này kem ly phía trên bơ bôi trà ăn hết một nửa, mà vừa rồi kia một ngụm, cắn rơi thì là kem cây ra giòn. Hạ Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, "Học trưởng." Từng nghe được Hạ Tâm Nguyệt gọi mình về sau, Trần Nam không hiểu quay đầu đi, sau đó trông thấy Hạ Tâm Nguyệt đem kia chỉ ăn một nửa kem cây, đưa tới trước mặt mình. Giờ phút này, nàng hai mắt to không có như vậy sáng tỏ, mà là có chút rời rạc. Nữ khí cũng không bằng thường ngày hòa bát, vẹn vẹn chỉ là được sưng tụng tự nhiên mở miệng nói, "Có chút băng, học trưởng có thể giúp ta ăn hai ngủm sao?" Ăn hai ngụm liền không bằng sao? Trần Nam mặc dù nghĩ như thế đòn khiêng một câu, nhưng vẫn là từ bỏ. Trần gái tiếp nhận cái này, nữ sinh ăn qua kem ly, hắn có chút xấu hổ. Kỳ thật Trần Nam rất bệnh thích sạch sẽ, không quá có thể thích thứ người khác đã dùng qua đồ vật, nhưng trước mắt cô bé này, vô luận đôi mắt vẫn là tướng mạo, đều sạch sẽ để Trần Nam bệnh thích sạch sẽ chứng cũng phải cho người, cho nên chỉ là dừng lại một hồi hắn liền giúp hạ tâm nguyện ăn hai ngủm. Cảm ơn ta đi trước." Nói như thế xong, Trần Nam liền đem kem cây còn cho mình, sau đó đi hướng hoạt động thất. Túi đầu nhìn xem khối kia một lần nữa khai ra lỗ hồng, Hạ Tâm Nguyệt trong ánh mắt ánh sáng, trở nên có chút hoảng hốt. Đợi cho một giọt từ bôi trà hóa thành chất lỏng màu xanh biếc, thuận lỗ hồng chạy đến kem cây bên trong về sau, Hạ Tâm Nguyệt lúc này mới chậm rãi đem ống ánh mềm mại đôi môi dán tại phía trên, nhẹ nhàng đút vào, lạnh buốt cảm giác, rất nhạt rất yếu. Sau một lúc lâu, suy nghĩ bay tới không biết cái nào đi Hạ Tâm Nguyệt, gương mặt dần dần xuất hiện như buổi chiều dáng chiều đỏ ửng, tốt, tốt, ngọt. Quy 1 chương 70, giúp Hạ Tâm Nguyệt khảo nghiệm học trưởng chương 70, giúp hạ tâm nguyệt khảo nghiệm học trưởng. 18, 15. Tay trùng. Bộ game sáng hoạt động thất. 20 mét vuông chật trội câu lạc bộ hoạt động trong phòng, chính yếu nhất độ dùng trong nhà chính là mười mấy tấm trồng chất ghế, cùng hai cái bàn tròn nhỏ, cùng một cái có cao 2 mét giá sách lớn, giá sách phía trên giá sách khu vực bên trong trưng 7 chính là tam quốc sát, ma sói, UNO, ai là nội ứng chờ kinh điển bộ game thẻ bài, mà phía dưới hai mở cửa trong ngăn tủ, chất chất đống 78 phần tạp vật. Cái này hoạt động nguyên bản diện tích liền không lớn, tăng thêm ghế cùng cái bàn quá nhiều, dẫn đến có thể hoạt động phạm vi chỉ có vừa mới 10m vuông ra mặt. Vì không ảnh hưởng câu lạc bộ đón người mới đến cần Trần Nam cùng Chu Vũ cũng không có làm lớn phá hư, chỉ là đem cái ghế toàn bộ chuyển đến góc tường, hình thành một cái chụp ảnh chờ khu, mà vô dụng cái bản, tắc trồng chất dựa vào vết tường, tiết kiệm càng nhiều không gian. Cuối cùng, kéo lên màn cửa cản ánh sáng, cũng đem camera, màu lam bối cảnh bố, bổ quang đèn chờ công trình, toàn bộ đều thiết trí tại tận cùng bên trong nhất, lưu lại một mảnh nữ sinh dùng làm tập tập hợp một chỗ nhìn ảnh chụp khu vực về sau, cái này lâm thời phòng công tác liền rất tốt hoàn thành. Hô. Bận rộn hơn 10 phút, cuối cùng hoàn tất về sau, làm tuyệt đối khổ lực Chu Vũ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cũng chỉ chờ những cái kia nói muốn tới chụp ảnh học muội, đi vào khoảng cách này phòng ngủ lâu khoảng chừng 10 phút lộ trình xa quay chụp hoạt động thất. Thật, thật sẽ được không? Bất quá, Chu Vũ vẫn là không quá có lòng tin, dù sao bọn hắn khoảng cách quá xa, mà lại giá cả cũng quý hơn, những nữ sinh kia coi như không đi mỹ ảnh thị giới độc, tùy tiện tìm tiệm in không được sao? Vì sao cần phải đường vòng tới đây đâu? Quay chụp kỹ thuật tốt liền thật có thể muốn làm gì thì làm sao? Người đây liền không biết do đi. Điều chỉnh thử lấy máy ảnh chân nam, lắc đầu, một bộ trưởng giả tư thái nói, "Ngươi hiểu không hiểu cái gì là Đây là hiện tại rất hỏa mạng lưới từ ngữ, cùng tất cả đều là đậu xanh rau má giống nhau hỏa. Ta nói với ngươi à, tiểu hạ loại kia nữ sinh mới là hiện tại người trẻ tuổi phổ biến phong mạo, mà chúng ta đều là cái kia thích hợp một chút liền phải thời đại tán đảng, bị ném bỏ a. Ngươi vì cái gì đem lười bức miêu tả như vậy bi tráng? Chỉ đùa một chút. Bất quá có sao nói vậy, ta hôm qua tại 206 phòng ngủ đập thời điểm, liền cảm giác được nữ sinh cảm giác thỏa mãn rõ ràng mạnh hơn nam sinh, chúng ta tại phòng ngủ đập 70 cái nam sinh, phần lớn đều là hài lòng, sau đó liền ok, số ít dáng rất đẹp trai, sẽ phát cái phối đồ động thái. Nhưng nữ sinh khác biệt, thật là dừng lại bảo thổi, Hạ Tâm Nguyệt hồn qua đem các nàng 12 tòa nữ sinh phòng ngủ nhóm bên trong nói chuyện phiếm sự dịn suất cho ta nhìn, rất chân thực, người đồng đều khen khen máy móc. Nói đến đây, Trần Nam càng ngày càng cảm thấy Hạ Tâm Nguyệt đầu não lợi hại, thật có nàng, lại có thể nghĩ đến tăng giá kiếm nữ sinh tiền. Xác thực, không có nàng chúng ta cái gì cũng không làm thành. Chu Vũ cũng tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Bất quá nàng làm sao không đến?" Nàng nói tới phòng làm việc có việc, khả năng kết thúc mới đến. Trần Nam thuận miệng giải thích về sau, lại lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, sau đó lên, ơn, giống như đã có người đến." Chúng ta chuẩn bị một chút, gờ cỡ giờ đi. Người ở trong bề nhìn sao? Chú Vũ nói nhóm, là một cái chuyên môn dùng để đập giấy chứng nhận chiếu gờ rút xác, từ 12 tòa nữa ngủ muốn chụp ảnh người xây dựng, chủ nhóm là Hạ Tâm Nguyệt, mà nhóm viên có một nửa là 12 tòa, còn lại là cái khác phòng ngủ lâu sinh viên đại học năm nhất. Chứ ra Hạ Tâm Nguyệt bên ngoài, nhóm viên tổng cộng 123 người, bất quá đây chỉ là có ý hướng 123 người, nhưng chân chính có thể đến, coi như chỉ có một nửa người, cộng lại cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Đến, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể đến đâu? Nghe được câm thanh, chúng ta đem cửa mở ra làm đầu đội ngủ đi, vị trí này vẫn có chút lệnh. Tay trùng, Bộ game xã hoạt động thất ở vào sân bóng chuyền cùng sân bóng rổ phụ cận, từ xa đoạn đường phố ra lại tới đây thêm gần một chút, đại khái chỉ có 5 phút đồng hồ lộ trình. Mà bây giờ lại chính là sau bữa ăn thời gian, thời tiết không quá nóng, tiện đường đến người hẳn là sẽ nhiều hơn một chút đi. Cũng như vậy tâm tình, Trần Nam mở ra cái này nhỏ hẹp hoạt động thất môn. Sau đó, 10 phần bị giật nảy mình. Hiện tại chỉ là trong đám đó công bố kinh doanh thời gian, nhưng đã có 40, 50 người đứng tại khoảng cách hoạt động thất 5 m bên ngoài địa phương, tụ thành đoàn không biết còn tưởng rằng là tại lên tiết thể dục, quá hưng vĩ." Chu Vũ Kinh hạ giọng nói với Trần Nam, "Đậu xanh, nhiều người như vậy, lúc này mới chỉ là thời gian nước định, liền đã tập hợp nhiều người như vậy, hơn nữa còn có thể trông thấy lục tục ngoe nghe có người trà trộn vào đám người." Dựa theo cái này tình thế xuống dưới, kia hơn 120 người, đoán chừng tất cả đều có thể tới. 120 33600, "Đậu xanh, hơn một tiếng hơn 3000 thối, nếu là ta làm bị ảnh thị giới, ta cũng cùng hội học sinh tìm một đợt, dù sao giấy chứng nhận chiếu quay chụp cơ hội là không chi phí." Bất quá đang lúc Chu Vũ đắm chìm trong đúng lúc tiền trong vui sướng lúc, đống kia tụ tại một đoàn nữ sinh, tựa hồ đối với cái này gần như xưởng nhỏ địa phương, sinh ra hoài nghi. Làm sao cảm giác chính là cái? Học sinh làm a, thật sự có tốt như vậy a? Ta cảm thấy mỹ ảnh thị giới càng chuyên nghiệp a, chỉ ít cái kia đèn tường đối lớn, cái này bổ quang đèn xem ra cùng đồ chơi giống nhau. Nhưng ảnh chụp chụp rất tốt a. Ta ở trong bầy nhìn thấy, cái kia gọi Hạ Tâm nguyện căn cứ chính xác kiệt chiếu, quả thực mỹ bạo, tựa như là chúng ta thời cấp 3 tại toán trường trước mặt nói bảo kiếm sắc bén từ mài mà ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến canh gà diễn thuyết mỹ nhân học bá giống nhau. Trang điểm vô lưu hải đều là nữ thần, quá khoa trương nha. Kia là người ta lớn lên để mắt, dáng dấp đẹp mắt làm sao đập đều không xấu. Ừm, ta cũng cảm giác là đem dáng dấp đẹp mắt đập đến tốt ảnh trụ phát ra. Kỳ thật mỹ ảnh thị giới cũng có tốt ảnh chụp, chỉ cần người đẹp, nhưng bên kia chỉ cần 30. Đang lúc những nữ sinh này đứng cách cửa 5-6m chỗ, do dự có nên đi vào hay không lúc, một cái mang theo thật dày kính đen, giữ lại phổ thông nữ sĩ tóc ngắn chạy nữ, từ trong đám người đi ra, dẫn đầu tiến vào hoạt động trong phòng, không kiếp chẳng cùng Trần Nam chào hỏi, học trưởng, lại gặp bạn rồi. Trần Nam nhận ra người này. Đại Minh Hạ Tâm Nguyệt bạn cùng phòng, có thể đem ba cái nam sinh não bổ ra vô số cách chơi tấn giang cao về, tam thứ nguyên hủ nữ, gây sự đặc nhân, haha quái. Hơn nữa còn là một cái không nhìn trường hợp trợ công quái, hôm trước chính là nàng cho mình cùng Hạ Tâm Nguyệt chữa lại đơn độc không gian, mà hôm qua lại vận dụng sinh hoạt bộ đặc quyền, đem chính mình bỏ vào nướng ngủ. Là cái không sai mụ tử. Bất quá bộ kia thật dày thấu kính đem cái gì đều cho che chắn xong, hơn nữa còn ăn mặc rộng rãi ngắn tay tăng thêm rộng rãi màu xanh quần jean phối hợp. Cái gì đều nhìn ra. Trư Ngực còn rất đại. Từng. Ngươi cũng tới đập. Lại nói, ngươi không phải đi mỹ ảnh thị giới đập quá sao? Trần Nam dừng một chút, nhìn thấy đãi manh về sau, có chút hiếu kỳ, dù sao lựa chọn bộ này kỳ quái giày thấu kính mắt kính, liền có thể nói rõ ra hỏa này đối với nhan giá trị là thật không có yêu cầu. Nang đại khái cũng thuộc về sẽ tại tiểu thuyết, cho chơi thượng dùng tiền, nhưng son môi đồ trang điểm tác hoàn toàn sẽ không gia nhập giỏ hàng, có chút không biết ăn mặc loại hình. Đang lúc Trần Nam như vậy dưới đáy lòng đánh giá lúc, đãi manh như ước nguyện của hắn dùng hèn mọn ngữ khí đem cỗ này trắc khí, biểu hiện càng thêm rõ ràng, đập la được qua, nhưng còn muốn một lần nữa, loại này bị ống kính nhìn chăm chú cảm giác, tựa như là bị nhìn trộm giống nhau kích thích. Không, không có chuyện. Học trưởng ngươi suy nghĩ nhiều, ta cái gì đều không nghĩ. Bởi vì cái gì tao đồ vật đều gặp, Trần Nam không có bị cái này cắt điêu nữ hải hồ đến. Thấy sau lưng những nữ sinh kia có chút do dự, dường như không quá tin tưởng xưởng nhỏ trình độ về sau, liền hạ giọng thỉnh cầu vị này cắt điêu một điểm, nhưng người thật không có lời nói họ muội, bên trong cái gì ngươi vừa vặn làm, cái thứ nhất ăn bị bị tôi người trước vỗ một cái, cho các nàng mang cái đầu, cảm giác các nàng không quá tích cực. Hiểu hiểu, ta chính là vì cái này mà đến, kia tăng thêm quota bạn cùng phòng, chui vào nước ngủ, học trưởng thiếu ta người thứ ba tỉnh bục. manh dùng tay vỗ vỗ tương đương có lẽ Thậm chí còn lặng lẽ run lên thỏ thỏ tiểu thư về sau, tương đương không thèm để ý nữ sinh hình tượng Miễ Hít. Trần Nam chắp tay trước ngực, cảm ơn nói, thực tế là tạ ơn. Ngoa vào đi thôi, chương này cho người miễn phí nào. Vậy quá thoải mái, ta yêu nhất mà chơi, nhưng học trưởng đập đến tốt, ta sẽ giao nạp ta tiền chơi gái. Ha ha ha. Đại manh vẫn như cũng là dùng mang tính tiêu chí nụ cười đáp lại. Bất quá, trong lòng bản tính bắt đầu treo lên. Dựa theo tâm mình nói, học trưởng quả nhiên có chút thằng nam, thế mà không nghĩ tới một cái đã đập xong ảnh chủ, mà lại đối ngoại tại không có chút nào yêu cầu. Trí thích nhìn các tuấn nam tịnh nữ thúc đẩy sinh trưởng hormone trạch nữ tới đây là bởi vì cái gì? Thật ra định ngữ. Khu khụ, dù sao để ta thay tâm nguyệt đến hào hảo khảo nghiệm ngươi đi. Đối mặt một cái nữ sinh thời điểm, học trưởng ngươi là có thể ấm. Nhưng hôm nay đối mặt hơn 100 cái nữ sinh, nếu như lại ấm, cũng đừng trách ta đái manh ngạc công, nói cho ngươi vị kia trong nhà hồng kỳ không ngã thanh thuần học bộ nha. Cảm ơn, rất đa tạ, ngươi chính là ta Trần Nam thân nhân, Chu Vũ cô cô. Bỏ. Lôi vang ở phía sau bật đèn Chu Vũ, mặc dù không có nghe rõ cái gì, nhưng chỉ cần Trần Nam nhắc lên tên của mình, hắn liền biết muốn nói gì. "Tô gai à các ngươi haha." Nhìn cái gì đều cơ đái manh, che miệng buồn cười cười cười, sau đó hướng hoạt động trong phòng đi, "Ta đi đâu ngồi?" "Ừm ân, ta lập tức tới." Bởi vì đái manh dẫn đầu, sau lưng đám kia nữ sinh mới hơi có chút chú ý, chậm rãi lại gần xếp hàng. Mà vì để quá trình làm nhanh lên, cũng không có phát giác được đái manh có cái gì đặc thù sứ mệnh Trần Nam, trở lại chính sự đi lên, với bên ngoài muội tử mở miệng nói ra, "Đại gia không cần toàn đứng bên ngoài, trước tiên có thể tiến đến chờ một chút, bên trong có ghế có thể ngồi." Nghe được Trần Nam nói như vậy về sau, chậm rãi có 7, 8 vị nữ sinh đi vào hoạt động trong phòng. Dù sao có người cái thứ nhất chụp ảnh, coi như so sánh mảnh chất lượng không có năm chắc, khoảng cách gần quan sát một chút, nhìn xem cái này một vị phổ thông nhan giá trị nữ hài ảnh chụp thành quả thế nào về sau, mới có thể làm ra quyết định, giao ra kêu 30 khối tiền, nếu như không quá làm được lời nói, lại lấy cơ nói ra gọi điện thoại, chợt chửa nha. Ai tiền đều không phải do lớn quát, bị ảnh thị giới có phòng công tác thu 20 khối, tiệm in có mặt tiền thu 10 khối, nơi này hoàn toàn là bạch chơi trường học sân bãi còn dám thu 30, nếu như chất lượng không được, ta không nói phún hắn, ta để bạn cùng phòng đừng chụp được hay không đâu. Thế là, ông ý nghĩ như vậy tất cả mọi người chờ đợi bức ảnh đầu tiên sinh ra. Cho nên, đồng loạt nhìn về phía vị kia ăn mặc duy chỉ có hiện ngược màu trắng áo thun, cũng không phác họa mông rộng dãi quần jean, sau đó mang theo lóe bạch quang dày thấu kính nữ hải. Mà Trần Nam vẫn như cũng là khá bình tĩnh, dù sao hệ thống 33 tự xưng 99 hài lòng suất, trước mắt vẫn là đáng tin cậy. Hôm qua quay chụp 100 người bên trong, chỉ có một cái nam sinh không hài lòng lắm, lý do chính là đập có chút thô giáp. Bất quá, Trần Nam ngược lại cảm thấy tấm hình kia không thế nào cậu thả, thậm chí hơi bị đẹp trai, nhưng suy xét đến đối phương là tình sảo heo heo nam hải, hi vọng mỹ hình một điểm, âm nhu một điểm về sau. Cho nên liền lý giải, kia tấm hình này hẳn là cũng có thể đập tốt ta. Đại manh, tại tập trung thời điểm, Trần Nam phát hiện đối phương còn không có tự giác lấy xuống mắt kính, kia hai mảnh khoa trương giày thấu kính đều đem mặt che một nửa. Cho nên, dùng tay chỉ mặt của nàng, Trần Nam muốn nhắc nhở, bất quá đột nhiên nao rút không nhớ ra được mắt kính, cái từ này thế nào nói, liền tùy ý mở miệng nói, đem kia cái gì thoát một chút, thoát. Vừa nghe đến yêu cầu này, bình thường hắc hắc hắc thành quen thuộc bé manh, giờ khắc này đột nhiên trở nên nhăm ở đây sao? Tại trước mặt nhiều người như vậy thoát sao? Quá, quá làm cho người xấu hổ đi. Không, không phải. Ý thức được chính mình dùng ra cái kia thoát động từ, làm cho đối phương vị này ô ô hủ nữ sẽ sai ý, sau đó bắt đầu nhăn nhó hai tay kẹp ở giữa hai chân gương mặt phía hồng lúc, Trần Nam tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải trong tưởng tượng của người cái kia thoát. A, là là như vậy à. Nghe được Trần Nam giải thích như vậy về sau, đãi manh cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận. Sau đó, dùng tay vô tại trên ngực, xem như thở phào nhẹ nhõm, hủ chết ta, cái kia có thể, ta còn tưởng rằng là cởi xuống mắt kính đâu. Ừm. Chính là để người thoát. Lấy xuống mắt kính a. Trần Nam đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Sau đó, nhìn xem nhẹ nhàng giấy chính mình quần áo và áo, dường như muốn vung lên đến mọi tử, Trần Nam một mặt kinh dị, chờ một chút. Ngươi vừa rồi có thể cái gì? Cốp ngày cái này mọi tử thật đáng sợ. Hở. Mắt kính. Đại manh dừng một chút, sau đó bối rối nói, "Muốn hái sao?" Ta lấy xuống mắt kính rất kỳ quái. "Muốn hái? Giấy chứng nhận chiếu không thể đeo kính." Trần Nam bình thản nói, "Mỹ ảnh thị giới không có để ngươi hái." Ách, không có. Đậu xanh, giàn thương. Dù sao tốt nhất vẫn là hái, mặc dù muốn dùng trường hợp đều không chính thức, nhưng không chừng ngày nào muốn khảo chứng. Đại manh mặc dù có chút xoắn xuýt, nhưng nhất định quy định chính là quy định. Cho nên, cứ việc xấu hổ, cảm thấy như vậy kỳ quái, nàng vẫn là ngay trước nhiều như vậy người trước mặt, đem cái kia cận thị hơn 600 độ thật giấy mắt kính, chậm rãi hai xuống. Đó lấy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem đen tuyền ống kính, ánh mắt bên trong có một tia bối rối, như vậy sao? Trần Nam đôi mắt từ lấy cảnh khí rời đi, cung thân thể đứng thẳng, một mặt xa lạ nhìn xem vị kia ngồi tại trên ghế, yếu ớt nhìn xem mình nữ hải, ngươi là ai? Quy 1 chương 71, Hạ Tâm Nguyệt mới là mỹ nhân. Chương 71, Hạ Tâm Nguyệt mới là mỹ nhân. Có ít người thuộc về một đôi mắt cứu vớt một gương mặt loại hình, nhưng đái manh không như vậy, mặt của nàng vốn là không kém, chỉ ít cao hơn bình quân tiêu chuẩn. Ngũ quan rõ ràng, cái mùi rất nhỏ, bờ môi không dày, hình miệng rất tự nhiên, sở dĩ sẽ khiến người ta cảm thấy phổ thông, hoàn toàn là bởi vì bộ kia mắt kính quá mức khoa trường, chúng đẹp gác ở mũi thở bên trên, đem non nửa khuôn mặt che lại kín. Nếu như không mang mắt kính lời nói, hình tượng sẽ tốt hơn nhiều, thay cái kiểu tóc, lại thêm mấy phần, trang phục lại nữ tử lực một điểm, lại có thể xinh đẹp mê chuyến, cuối cùng đạt tới toàn lớp 50 tên nữ sinh bên trong top 10 trung dư chết lên tiêu chuẩn vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, chỉ là phổ thông phương diện thượng xinh đẹp, cùng hạ tâm nguyệt loại này dám cột tóc lên, sau đó trang điểm đập giấy chứng nhận chiếu so vẫn là không biết tự lượng sức mình. Mặc dù như vậy, nàng cũng không có nghĩ đến tăng lên chính mình, vẫn như cũ bảo trì từ cao một bắt đầu liền mang theo cái kia to đến khoa trương mắt kính thói quen. Dù sao nàng luôn cảm giác mình ánh mắt quá mức đứng đắn, cùng nội tâm hèn mọn không quá phù hợp, tương phản quá lớn. Nhưng nếu có cái này có thể giấu ở tầm mắt kỳ quái mắt kính, chính mình liền có thể không hề cố kỵ hắc hắc, hai nam thật tuyệt não bổ mười vạn chữ tiểu thuyết. Mà bây giờ bị ép thoát mắt kính nàng, giống như là bị quan bế cái nào đó kỳ quái chốt mở giống nhau. Cả người đều xin nữa không dậy. Gãi, quấy rầy. Bị Trần Nam dùng ngươi là ai, hỏi thăm về sau, đái manh một mặt vô tri hỏi, rõ ràng là mỉa hít, nhưng bởi vì nghiêm chỉnh tướng mạo, phong cách một chút đều không hài hòa. Cũng không phải là, chỉ là lạ lắm. Tính ngồi thẳng đi. Từ khi Hạ Tâm Nguyệt không yêu lộ cái chán, bởi vì như vậy sẽ bị sai xem như học bá sự kiện về sau, Trần Nam liền học xong không đi đánh giá. Dù sao mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, vị này các điều bạn học nữ sợ gì không muốn lấy xuống mắt kính, đoán chừng cũng là bởi vì cái gì mình không thể lý giải lý do. Cho nên, lắc đầu, một lần nữa nhắm ngay lấy cảnh khí các nơi 321 về sau, Trần Nam đè xuống máy ảnh DSLR cửa chớp, cũng bình thản nói, "Đập tốt rồi, tới xem một chút đi." Đại manh ngẩn ra một chút, vài giây sau mới phản ứng được đập xong. Sau đó, đeo lên mắt kính, mở ra cái kia cắt điều hữu nữ chốt mở, "Hắc hắc hắc" cười tiến đến máy ảnh DSLR màn hình bên cạnh, "Để ta nhìn xem đập thế nào. Đến đây đi, bất quá hơi nhanh lên, đằng sau xếp hàng người nhiều." Trần Nam nói như vậy xong, liền chủ động lui sang một bên đi, đái manh cũng có thể tại không cùng Trần Nam nhét chung một chỗ tình huống, nhìn thấy hình của mình. Nhưng mà nhìn thấy lần đầu tiên, nàng liền hắc không dậy. "Kỳ quái, thật kỳ quái." hoàn toàn không cảm giác là chính mình. Cái kia chăm chỉ ánh mắt, chăm chỉ khỏe miệng đường cong, cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tình phấn trường, vô cùng tự nhiên mặt. Bắt giữ quá khéo léo. Hoa nha, rất đáng yêu à đại manh, đã nói với ngươi rồi, thay cái mắt kính, thay cái tiểu tóc, sau đó hoa hoa trang ngươi liền rất đáng yêu à, tại sao phải như thế tùy ý đâu? Tấm hình này thật rất tuyệt. Phát ra kinh ngạc cảm thán, đồng thời dùng rất đáng yêu cái từ này khích lệ chính mình, là bạn cùng lớp. Tại ảnh chụp quay chụp kết thúc về sau, các nàng rất nhanh vây quanh Kiến thức đến cái này, 30 nguyên căn cứ chính xác kiệt chiếu, sau đó một bên thương nghiệp tội phẩm chính mình vị này rất đáng yêu nữ sinh, một bên bỏ đi lo lắng, chờ mong kế tiếp chụp ảnh chính là mình. Đáng yêu nha. Người nói là chính là tám. Bất quá loại này đáng yêu, là bởi vì ảnh chụp quay chụp nguyên nhân, đem chính mình mỹ hóa không chỉ 30%. Nhưng bất kể như thế nào, nhiều nhất chỉ có thể là đáng yêu, hoặc là rất xinh đẹp, cái gọi là mỹ nhân, vẫn là hạ tâm nguyệt loại kia. Hắc hắc hắc cử tuyệt, ta sợ các người muốn cùng ta làm cơ. Hẹn bọn cười hắc về sau, Đại Minh liền lui qua một bên, không còn đi quản tấm kia đem chính mình tận khả năng đáng yêu ảnh chủ. Bất quá, ánh mắt lại không tự chủ chuyển dời đến vị kia đem chính mình đập đáng yêu 30 cao cấp quay phim sư, Trần Nam trên thân. Làm sao? Bị nhìn chăm chú lên Trần Nam, không hiểu hỏi. Các người tử đều nói ta đáng yêu, học trưởng cảm thấy ảnh chụp đập đáng yêu sao? Có loại kia tim đập thình thịch cảm giác sao? Ỉ vào mình đã dựng nên lên các điều tấn giang cao về nhân vật thiết lập, Đại Minh không có chút nào thiếu nữ ngây thơ hỏi thăm Trần Nam. Trần Nam lắc đầu, không có. Không có. Quá tàn khắc đi, thế mà cũng không nói điểm dễ nghe. Ta thế nhưng tiêu tốn 30 khối. 30 khối là chụp ảnh cùng đồ tiền, không có loại phục vụ này thế mà không có gian hương không cần bởi vì không có nói trái lương tâm lời nói liền trừ gian thương ngũ làm như vậy chuyện làm ăn cũng quá khó khách tốt rồi chờ một lúc lại nhìn đi đại gia trước xếp hàng cùng đái manh một phen nói chêm trọ cười kết thúc về sau cho Nam liền không có lại để cho đại gia vây quanh camera ra nhìn mà là bắt đầu bình thường kinh doanh mà các nữ sinh cũng bởi vì chính mình cái này đáng yêu nữ hải căn cứ chính xác kiệt chiếu bị đánh ra một chút khí chất hoàn toàn sinh động thậm chí bắt đầu tranh nhau trước đập cũng may chu Vũ học trưởng kịp thời đem đội ngũẫ thuật giấy chứng nhận chiếu quay chụp mới có tự lại nhanh chóng tiến hành Học trưởng, học trưởng, làm sao đập sẽ đẹp mắt một điểm, ngươi chỉ đạo một chút ta thôi. Là tóc ghim lên tới vẫn là khoát số dưới, hoặc là viên tóc đầu? Ừm. Chừa lại lông mày lỗ thay, lấy xuống trang sức, như vậy là được, tiểu tóc dựa theo ngươi thích tới. Kia học trường học trường, ta có thể hay không cười, muốn làm gì biểu lộ sao? Vừa rồi dám manh loại kêu biểu lộ liền rất ta. Tự nhiên một điểm, cười cũng vẫn được, dựa theo thói quen của ngươi. Học trường ta đây, ảnh chụp muốn mặc quần áo gì, có thể hay không hơi để loạn một điểm? Bên trong cái gì, sẽ đập tới sao? Dựa theo ngươi. Không hài hòa không hài hòa. Đây là muốn dùng tại các loại giấy chứng nhận chiếu phía trên, tận khả năng chính thức một điểm. Chụp ảnh ngay tại lưỡi nóng tiến hành, tốc độ rất nhanh, cơ hồ nửa phút liền có thể hoàn toàn đập tốt một cái, mà quay chụp thời điểm, đại gia cũng có các loại vấn đề, không thiếu loại kia cơ hồ ám chỉ, tính hỏi Trần Nam ta có đẹp hay không, nhưng vị niên trưởng này đều nhất nhất dùng tương đương thằng nam. Không đúng, là tương đương nghiêm chỉnh lý do thoái thác đáp lại. Học trường đại khái thuộc về loại kia nghiêm túc thời điểm, sẽ tâm vô bàng vụ cố gắng ra. Thêm thêm chụp ảnh trình độ rất lợi hại, lại là thiên phú gia. Ừm, có thể làm. Học trưởng. Ở một bên quan sát mới phút Nhớ tới chính mình tới đây ngoài định mức nhiệm vụ về sau, Đái Minh trận tiến đến Trần Nam bên cạnh, cười nhẹ nhàng cuốn lấy hắn nói nhỏ nói, "Cái này muội tử không tệ, nữ thần cấp bậc, tại chúng ta lớp học có không ít nam sinh đuổi, ngươi cảm thấy như thế nào?" Chuyên tâm quay chụp Trần Nam, cũng không có bởi vì nhắc nhở của mình, mà bắt đầu quan sát ống kính trước muội tử, vẫn như cũng là nghiêm túc quay chụp, đồng thời thuận miệng đáp lại nói, "Nếu là nữ thần, kia còn cần ta làm sao đánh giá chờ một chút, ngươi không trở về phòng ngủ sao? Ta lại chơi một lát hắc hắc." Đại hì hì cười một tiếng, sau đó lấy tuổi nhẹ nhàng đỗi Trần Nam Si Hán Hạ giọng nói, Chờ một chút mọi tử này thật sự là ngay sợ học trường ống kính lại hướng xuống mặt một điểm ta xem chừng có dê. đừng làm loạn ngươi bình thường một chút đang chụp chiếu đâu học trường thật sự là thấy thẹn đối với nam nhân bản Saga liên loại này cơ hội tốt đều bỏ qua vậy cái này đâu hắc thẳng trường A tục nữ phụ nữ cùng đường tư văn học tỷ một cái loại hình không cần nói khác đường tư văn tính là gì quỷ đi học trường cảm thấy mọi tử này so đường tư văn có tốt phải không người thế nào nhiều lời như vậy aù sao cũng không ảnh hưởng học trường tạch tạch tạch 3 giây đồng hồ đập xong một cái còn có thể sống ngọt bầu không khí nha. Cung Trần Nam nhận biết mười mấy ngày lại manh, mượn anh hùng tiếp anh hùng, mẹ truyền hút mẹ thuyền, các điều hút các điều nhân tính đặc chất, tiếp tục tự nhiên đáp lời nói, học trưởng liền không có cảm thấy như thế mười mấy cái nữ sinh bên trong, có tâm động nữ sinh sao? Chúng ta giới này lại nhất học muội xinh đẹp như vậy, luôn có học trưởng thích một cái đi. Không có, chuyên tâm học tập. Trần Nam không lúc ních, tiếp tục dùng đôi mắt đối lấy cảnh khí, chuẩn bị quay chụp tiếp theo trường, đồng thời thoáng truyền động tập trung vòng. Một cái nữ sinh đều không có sao. Kia quả nhiên cùng ta nghĩ giống nhau, học trưởng là là cái truy, bình thường lấy hướng chính là thích học tập có thể thế nào làm, thật lợi hại như vậy sao? Vậy ta đánh cực kế tiếp tiến đến học muội, học trường khẳng định tâm động. Hại, người không tâm động không sẽ chết. Tâm nguyệt ngươi tới rồi. Đại manh vừa dứt lời, nguyên bản còn tại tự tin miệng hít Trần Nam, trong nháy mắt liền dừng lại. Cái kia điều vừa lấy tập trung trong tay, lấy một cái khó chịu tư thế đột một về không, cái kia đối sạch sẽ đôi mắt, cũng từ trước đó bắt câu tính lanh đạo phòng, trở nên có gợn sóng nhấc lên. Nhưng mà, quật cường học trưởng vì duy trì được nhàm chán của hắn tôn nghiêm, hoặc là nói đơn thuần là càng che lộ, liền làm ra tùy ý bộ dáng, bình thản quay đầu đi ngươi không phải nói chờ chút mới có thể tới, học trưởng ta lựa gạt ngươi nàng không đến." Đái manh lo sợ bất an nói xong, sau đó liền trông thấy học trưởng, bởi vì phát hiện cổng cũng không có người, mà mở mị sử xuất. Đồng thời có nửa giây thời gian, xuất hiện mắt thường có thể xem xét thất vọng. Đến cuối cùng này, mới là một mặt ngươi thật là phiền a đem chính mình đuổi đi. đi, đi đi đi, đừng quấy rầy ta. A, được thôi, ta lăn." Tận Khả Năng ngữ khí cắt điêu ứng Trần Nam về sau, Đái manh liền ngồi trở lại hoạt động tất nơi hẻo lánh chiến đế. Bất quá, vẫn như cũ nhìn xem cái kia đồng dạng tận khả năng kiềm chế tâm tình mình. Nhưng bởi vì bị phát hiện đối với Hạ Tâm Nguyệt chú ý vượt qua cái này 100 cái nữ sinh tổng cộng về sau, mà lúng túng ánh mắt rời rạc Trần Nam. Nàng cũng không có cảm thấy chọc gẹo đến học trường chơi rất vui, mà là thật tình cảm thấy, thật chua a. Mặc dù ta thích nhìn ngỏ sủng tiểu thuyết, nam nhiều lần nữ tần đều yêu, có thể chúc phúc các nàng những này tuấn nam tịnh nữ tình yêu, đồng thời làm tình yêu ký sinh trùng, thu hoạch ngọt ngào chất dinh dưỡng mà sống. Nhưng vừa rồi nháy mắt kia, đái manh cảm giác buồng tim của mình đều bị rết giống nhau. Lâm Độ Nghiêm chỉnh quay đầu đi tùy ý đáp lời, sau đó phát hiện đối phương kỳ thật cũng không có tới về sau, toát ra thất vọng. Hiện tại còn có loại này kiểu là sao? Ta ở đâu một quyển tiểu thuyết đều chưa thấy qua Đây chính là nhân vật chính nhân sinh à? Càng nghĩ càng đâm tâm đái manh, điện thoại đột nhiên phát tới hai đầu tin tức. Hạ Tâm Nguyệt, manh manh manh. Thế nào thế nào? Hắn có hay không nhìn khác nữ sinh, có hay không khen nữ sinh, hoặc là lưu cỡ cơ a? Hạ Tâm Nguyệt, hắn vậy, hoặc là nghĩ về hắn, đều nói cho ta nha. Nghĩ vậy hắn? Vốn chỉ là bình thường chua chua tình cảm, tại cái này hai đầu tin tức anh tật dưới, đột nhiên biến hư vị, chậm rãi cởi bộ kia phong ấn chính mình nghiêm túc ánh mắt mắt kính. sau đó đóng lại màn hình điện thoại di động, nhìn xem Pha Lê Bình Phong bên trong đáng yêu nữ sinh. Trưng diện sẽ càng tốt hơn một chút sau. Cho dù tốt cũng so ra kém vị kia vì thích nam sinh, cô ý mặc vào lộ ra như câu lụa trắng áo mỹ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đi. Đương nhiên, nàng thế nhưng giống nữ chính giống nhau tồn tại. Dừng một chút, chụt ra điện thoại, Đái Minh gửi đi tin tức. Đái manh, ha ha ha, toàn bộ mụ ạ. Liên tục mười mấy cái nữ sinh ngôi học trưởng đều không có vậy một chút, liền biết chụp ảnh kiếm tiền. Đái manh, bất quá tại ta nói ra tên của ngươi về sau, hắn hoàn toàn trùng giống, quá rõ ràng. Đái Minh, ta cảm thấy các ngươi thiên tiên sướng, đây là trong hiện thực ta duy nhất ăn khác phái chính phủ. Như thế ba cái tin phát xong, hơn 10 giây sau, Hạ Tâm Nguyệt mới hồi phục một cái xấu hổ che mặt biểu lộ bao, đáng yêu để người không khỏi liên tục đến, xấu hổ che mặt lấy Hạ Tâm Nguyệt. Đem mắt kính đặt ở mặt trường khoản quần jean trên đùi, nhìn xem màn hình điện thoại di động, Đái manh vô ý thức biên soạn một đầu tin tức. Ha ha ha, ta cảm giác các ngươi xác định vững chắc thành, bất kỳ cái gì muốn chen chân đều là dị đoan, muốn không dành thời gian đem hắn hẹn ra chơi đùa, mang ta lên, ta cho các ngươi trợ công một đợt ha ha ha. Gửi đi. Ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào về sau, Đái Minh cả người đều căng cứng. Cái trán mồ hôi nóng ra, dùng sức che lấy liều mạng nhảy lên lực Thân thể mỗi một chỗ, đều cảm giác như như kim đâm ngứa, hoài bước, mà thẳng tắp nhìn chằm chằm đầu này, tương đối nguy hiểm tin tức, nàng trái tim, dường như nâng lên cổ họng bên trên. Ta đang làm cái gì? Ta đều nói cái gì chuyện ma quỷ? Mang ta lên làm gì a Dựa vào cái gì mang ta lên a Chờ mong tịp tọc bên trong loại kia ta loại này cắt điều nhìn đều cảm thấy cắt điều tâm cơ khuê mật video clip. Mà lại, ta cũng không phải thích học trưởng. Ta chỉ là chua a ta chỉ là chua ta trên điện thoại di động nhìn xem tiểu thuyết mây yêu đương thời điểm, đối diện trên giường tiểu mị nữ lơ đễnh cái mông thức đêm cùng nam sinh nói chuyện phiếm, mà lại ngày thứ hai rõ ràng buồn ngủ đều mở mắt không ra, còn muốn tại trong tủ treo quần áo chọn thích quần áo, sau đó kéo lấy mỏi mệnh thân thể, chạy tới thao trường cùng người đánh thẻ, cuối cùng trở về phòng ngủ ngã đầu liền ngủ, bên cạnh ngủ bên cạnh cười a. Ta là tranh tinh không phải trả xanh a. Hạ Tâm Nguyệt, quá tốt rồi, ta cảm thấy ngươi trợ công một mực có thể, tựa như là hôm trước buổi sáng tại trên bãi tập như thế. Ấn. đều là bạn cùng phòng, ta liền không che giấu, cuối tuần ta hứa học trưởng một lần. Ngươi biểu hiện tốt ta cho ngươi tấn giang đọc sách tài khoản nạp tiền. Thu được cái tin tức này sau, lòng Cẩn Trương trong nháy mắt rơi xuống, nhưng tâm tình lại trở nên phá lệ nặng nghề. Nhìn xem vị kia được an bài hành trình lại không có chút nào ý thức, đang chuyên tâm quay chụp Trần Nam, đái manh dùng tay vịn cái trán, nhìn chằm chằm trên đùi bộ kia thật dày thấu kinh, cao độ số kiếm cận, trước mắt hoàng hốt xuất hiện mắt kính bóng chồng, mà mồ hôi nóng cũng thay đổi thành mồ hôi lạnh, vô thần thì thầm nói, người ta hẹn hò ta đi làm gì? Nếu là mất trí câu dẫn học trưởng, ta sẽ bị bị đưa đi. Quy 1 chương 72, SQ. Chương 72, SQ. Học trưởng, học trường, trường là quét nơi này trả tiền sao? Ta dùng mẹ trả đi. Học trường, giấy chứng nhận chiếu quay chụp là bao quát vé đồ đúng không? Cái kia có thể hỗ trợ đem viên này đậu vé rơi ạ? Quá tốt rồi, kia tuyệt đối đừng quên nha. Lại nói, trừ giấy chứng nhận chiếu còn có thể đập điểm cái khác sao? Ta qua mấy ngày muốn ra cổ, có thể hay không xin nhờ Trần Nam học trưởng hỗ trợ? A, không đập cổ a, quá đáng tiếc. Cùng hôm qua hoàn toàn không giống, hôm nay quay chụp muốn náo nhiệt được nhiều. Thời gian 1 tiếng bên trong, trừ chụp ảnh cùng trả lời học vấn đề bên ngoài, trên cơ bản liền không có cái gì mỏ cá thời gian ở không thật bất ngờ, vốn cho là học muội nhóm lại bởi vì khoảng cách cùng giá cả nguyên nhân, có một nửa hẹn trước người sẽ không nghĩ tới tới. Nhưng kết quả hoàn toàn trái lại, nhóm bên trong 123 cái hẹn trước chụp ảnh, đến tháng 1 năm 10 người, mà lại bởi vì giấy chứng nhận chiếu vào từng cái trong đám đó điên cùng truyền bá quảng cáo hiệu ứng, cái khác trong nội viện bệnh mỹ ảnh thị giới quay trụ, sau đó tiện đường từ xa đọa đường phố tới đây, cũng có nhanh 60 người, trong đó còn bao gồm 20 cái nam sinh. Tâm tình rất phấn chướng, hôm nay chuyện làm ăn, xa xa vượt qua dự tính. Nếu như không phải hoạt động thất mượn dùng có thời gian hạn chế, Trần Nam bọn hắn còn có thể lại lớn kiếm nửa giờ. Bất quá, vì không chỉ hoãn người ta câu lạc bộ đứng đắn tay chủng. Bộ game hoạt động, bọn họ vẫn là có chừng có mức gần tảng giá tâm cùng lòng tham, dựa theo trong 7 bàn bố quy định thời gian, đúng giờ đóng cửa. Mặc dù bỏ lỡ những cái kia di động nhuyễn muội tệ rất đáng tiếc, nhưng dựa theo Hạ Tâm Nguyệt nói tới, cho dù là phổ thông nữ hải, cũng sẽ nguyện ý vì mỹ trả giá rất lớn cùng tính lực, cho nên các nàng hôm nay không có xếp tới, ngày mai đại khái cũng tới động, vừa vặn đến một chút nhiệt khí, làm làm hẩn chờ marketing, kiên trì có thể tiếp tục kinh doanh phong trâm. Kết thúc và đưa tiến vị cuối cùng chụp ảnh khách hàng về sau, một mực duy trì khom lưng tư thế chụp ảnh Trần Nam, rốt cục có thể chậm rãi thân thể thẳng tắp, nghỉ ngơi một hồi. Nương theo lấy mở rộng thân thể lúc, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, Trần Nam cảm giác tại thời khắc này, mỏi mệt cuốn tới, bất quá tay trùng. Bộ game Sacha môn lập tức liền muốn đến, đại khái sau 20 phút, bọn họ còn chưa thể chậm tĩnh lại, ít nhất phải giúp người khác đem ghế, cái bàn hoàn nguyên, tiện thể đem mình đồ vật lấy đi. Học trưởng học trưởng, muốn giúp đỡ sao? Ngồi trên ghế chơi lấy điện thoại, xoát cắt điêu bạn trên mạng phát cắt điêu động thái cắt điêu đại manh. Thấy hai người trạng thái tinh thần đều đã tới tung lũng, nhưng còn muốn bởi vì thu thiết bị mà bận rộn về sau, nàng chủ động mà hỏi, "Có ta có thể làm sao?" Cứ việc phân phó đi, bất quá làm nho nhỏ thù lao, cho quyền ta viết một chương ngươi cùng Chu Vũ học trưởng chính phú văn là được không?" Bỏ. Hai người trong miệng một lời. Hoa. Đại Minh Kinh trở nên càng hít, 10 năm tu được cùng truyền độ, trăm năm tu được thần đồng bộ, tốt gây a các ngươi. Người mắng nữa. Tiếp tục trong miệng một lời. Đái Minh bị mẹ đến, ha ha ha ha lại tới. Ngoại hầu ta, không hổ là đại nhị cấp bậc nam bạn cùng phòng cũng những cái kia còn ra đời chưa ký hiệu nam sâu sinh viên đại học năm nhất chính là khác biệt ta bọn họ à, ta cha ngủ thời điểm, phát hiện bọn hắn hoàn toàn không có gì ngọ sủng hô động, nhìn xem lo lắng xung, "Gấp, gấp cái quỷ a ngươi." Phát hiện điểm mù Trần Nam, đối cái này hồ nữ tiểu quỷ, đột nhiên khúc mắc để phòng đứng dậy, "Còn có, ngươi đi phòng ngủ cha ngủ đều nhìn thứ gì?" "Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi ngươi thêm sinh hoạt bộ động cơ." "Động cơ?" "Yên tâm, động cơ sáng tỏ." Đái manh đẩy mắt kính, trên tấm kính bạch quang, nhiên cơ trí lập loé, vì ngày sau đang mỹ đại tác siêu tầm dân ca. "Không có cứu." Khoảnh này không có cứu. Dưới đáy lòng thở dài, Trần Nam không còn đi cùng Đái Manh đáp lời. Mặc dù biết đối phương chỉ là miệng hít, nhưng loại này gây gậy chủ đề, hoàn toàn chính xác không quá dinh dưỡng, một cái nữ sinh thế mà câu đùa tục há miệng liền. Tuta, hiện tại đã biết rõ, bộ kia đại đại mắt kính sắt thực hữu dụng, nếu như Đái Manh là lấy cực kỳ nghiêm chỉnh bề ngoài, nói một chút lời cấm nhã, kia Trần Nam không có lý do không nghi ngờ, tên kia là cái thế giới quan cùng phương pháp luận kết hợp thật làm hình biến thái, một mặt tỉnh táo đem cái gì đại gian đại ác đều lặng lẽ làm, nhưng phối hợp ha ha cùng hàm hàm khí chất về sau, Trần Nam đã cảm thấy không có việc gì. Nói như thế nào đây? Nàng kỳ thật cùng chính mình có điểm giống, chẳng hạn như tại đối đai phổ thông phương diện thượng quan hệ bên trên, luôn luôn lấy một loại lưu ở mặt ngoài nhiệt tình thái độ gặp người, tuy sẽ không dễ dàng nói ra để người lâm vào phiền phức lời thật lòng. Có lẽ, gia hỏa này chỉ có tại lấy mắt hướng xuống, bị người trực câu câu nhìn chằm chằm lúc, mới có thể hốt hoảng biểu lộ thật tình, cũng tỉ như vừa rồi cởi mắt kính sau bị nhìn chằm chằm chụm mày lúc, sẽ sinh ra bị nhìn chăm chú sợ hãi giống nhau. Như thế hoán thoát một tự, sẽ không phải xã giao sợ hãi chứ a. Học trưởng nhìn ta chầm chầm nhìn rất lâu huy, ta trữ ngực lớn nhưng là không còn cái khác yếu điểm sẽ không thật sự có người nhớ thương ta thân thể đi, không thể nào không thể nào. Bởi vì Trần Nam nhìn chừng chừng chính mình tốt mấy giây, phá lệ khát thường Đái manh liền chợt dùng hai tay ôm lấy chính mình, mà nguyên bản tại rộng rãi bạch thế giới chỉ hiện hiện hình dáng thọ thọ các tiểu thư, tất bị động tác này, hướng vào phía trong tụ lại, cũng dán chặt lấy khinh bạc bằng đồng sợi tổng hợp. Hình dạng hoàn toàn sấn đi ra. A. Trần Nam bị Đái manh tố chất thần kinh lời nói, cùng cái kia đối rõ ràng đại thọ thọ tiểu thư làm cho có chút xấu hổ, cho nên né tránh mở mắt, không có nhớ thương. Hả? Đái Minh ngu người đạo, không có nhớ thương sao? Tốt đả thương người a gia thế nhưng nữ hài tự ai, coi như không phải tim đập thình thịch nhớ thương, loại kia tính phương diện dù sao cũng nên có cho ta. Không có. Đối tất cả nữ hài tử đều không có. Không có không có. Tâm Nguyệt Ngươi đến bục. Lại một lần nữa, làm dáng manh vì ra một đợt, nói ra cái tên này. Lại một lần nữa, Trần Nam giống như là không có đầu óc, cũng không có ký ức cá giống nhau, tấn đối phương lưới cấu thẳng. Đồng thời, tại cực kỳ ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, biểu hiện ra loại kia tiểu học lúc, nghe được ngồi tại bên cạnh mình người nọ có tên chữ, vừa lúc là chính mình một mực tại chú ý tên Khẩn Trương Diệu Lộ. Quả nhiên, chơi xuân chơi vui hay không? Mấu chốt nhìn bên cạnh vị trí ngồi là ai? Cái phản ứng chính mình lại bị trêu đùa về sau, Trần Nam nửa buồn buồn nói, ngươi cái tên này chơi nghiệp. Hở? Lời con chưa dứt, hoạt động thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Hạ Tân Nguyệt mở mịt đứng tại cổng, biết, biết ta đến a, còn muốn dọa các ngươi một chút đâu. Xuất hiện ở trước mắt, là một vị ăn mặc màu xanh nhà sâm nữ váy liền áo tinh tế nữ hải, cái váy này khí chất rất thần bí, giống như là chuyện cổ tích bên trong rừng rầm giống nhau, lưới sa váy như ẩn như hiện không có quá gò đóng, vén vén lộ ra một nửa trắng non bắt chân, lại lún xuống, chính là chân Trần Đãi bằng giày sảng đạn. Không chỉ khí chất đại biến, càng khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng chính là Hạ Tâm Nguyệt tóc ghim lên đến, không phải lộ ra cái chán bảo kiếm sắc bén từ mài rũa mà ra, thương hoa mai từ lạnh leo đến nữ hoa bá, mà là đâm cái đáng yêu màu trả viên thuốc đầu, đem tinh xảo khuôn mặt nhỏ hình dáng, toàn bộ tự tin lộ ra. Nâng máy hành tay, nó ngoe muốn động, nhìn xem vị này một mặt ngốc manh ôm ba bình đóng hộp Pepsi Cola nữ hải, chần năm ngơ ngác nhìn thật lâu về sau, cuối cùng mới hậu chi hậu rắc mở miệng nói, "Quần áo ngươi mỗi ngày không giống nhau sao?" Đến, đối nam bảo cụ không hạn chế tủ quần áo. Bị đánh giá như thế Hạ Tâm Nguyệt, hoàn toàn không vui. Cái gì quần áo mỗi ngày không giống nhau, ngươi liền không thể nói một chút quần áo mà. Chán ghét. Trần Nam mặc dù rất muốn nói ta nói cái gì rồi, nhưng vẫn là nhịn xuống không nói, dù sao quyển sách kia đối ảnh hưởng của hắn rất sâu. "Ê, a, học buổi đến rồi." Chu Vũ dừng lại trong tay chuyện, ngoài ý muốn mà hỏi. "Kia hỉ, đúng vậy đâu." Nho nhỏ không vui rất nhanh tiêu tán, Hạ Tâm Nguyệt rất nhanh điều chỉnh tốt, sau đó cười cười, liền đem dùng cánh tay bên trong ôm ba bình con cola, bắt đầu lần lượt phải đường, đây là Vũ học trưởng, vất vả nha. "A tạ ơn." Giữa hè băng cola, là gia yêu nhất băng Pepsi cola. Hai. Chu Vũ cảm kích đón lấy mỹ thiếu nữ có là kém chút mắt vấn lệ. Không khách khí nha. Tùy ý quất tay áo về sau, Hạ Tâm Nguyệt lại đem thứ nhị bình đưa cho ngồi đáy manh, đồng thời hạ giọng nói, "Vất và ngươi, hôm nay không có tình oai." Hắc hắc hắc mười phần thuận lợi, không có bị phát hiện. Đáy manh làm ra cái ok thủ thế, đồng dạng lén lén lút lút đáp lại đối phương. "Vậy là tốt rồi." Nháy mắt mấy cái, làm cái chút mưu kế ở ý về sau, Hạ Tâm Nguyệt liền cầm cuối cùng một bình uống, bước chân cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không một tiếng động, đi đến đà túi lầu xuống, ngay tại đem máy đánh nhét vào trong bọc Trần Nam bên cạnh. Sau đó nhón chân lên, dùng lạnh đuốt lon nước Big, chọc ghẹo dường như dán tại Trần Nam bên mặt tượng học trường. "A, thật mát ta. Bị băng co la thiết mặt Trần Nam, giật cả mình, "Uy, làm gì đâu ngươi?" "Ta nha." Hạ Tâm Nguyệt cười hì hì đem đóng hộp cola thu hồi. Sau đó, lại cầm lấy nó, áp vào Trần Nam má bên kia, tiếp tục ra, đổi lại một bên khác. "Thật mát. Tốt rồi, tốt rồi, nhanh cho ta đi." "Yiye." Hạ Tâm Nguyệt một mặt không hiểu, "Vì cái gì cho ngươi? Đây là ta cola hải." "A, vì cái gì Chu Vũ cùng đại manh đều có, ta không có, ta cũng phải." nhanh cho không ta Trần Nam làm ra bạch chơi chạm vào tay thật có lỗi hết lần này tới lần khác học trưởng quên mua thật sự là kết nối cách mở ra đứng ra nhanh cho ta người địa cầu đều biết băng Pepsi colla la ở bình cái thứ nhất là thông hướng thế giới cực lạc vẽ vào cửa đừng để khí chạy không cần làm loại này đáng sợ chuyện nhanh cho ta thú mất lê được rồi được rồi Dạ cho ngươi. may sở tiếp nhận bị dùng để băng lấy chính mình bên mặt có la Trần Nam uống mà một bên hạ tâmy ta còn đám chìm trong vừa rồi trọ gẹo trần Nam trong vui sướng thì h cười không ngừng à Giống như là án niệm bên trong mới có thể xuất hiện một màn, ở trước mắt không ngừng chỉ diễn. Ngồi tại trên ghế ngẩn người lấy đáy manh, chậm rãi là kéo ra kia bình còn tại bốc lên hơi lạnh cola là, là mở kéo. Sau đó, uống xong khí đủ nhất, nhất lạnh nuốt một ngụm. Cùng lúc đó, đến gần móc kéo miệng thật dày thấu kính, chậm rãi kết lên một tầng xương trắng. Ân, may mắn cái này no ngó mắt kính, bằng không thì Hao Ước nhìn xem bạn cùng phòng cùng học trưởng không coi ai ra gì điên cuồng giải thức ăn cho chó, sau đó toát ra ta chưa chết chính mình, nên đáng thương biết bao a. Thảo, Hao Ước. manh vốn cho là mình mới là vô tội nhất, nhất chưa Nhưng nhìn xem vị kia nắm thật chặt cola loe nước, phát ra ken két tiếng vang, trong ánh mắt thiêu đốt lên thẩm phán chi hỏa, nghiến răng nghiến lợi không ngừng chu Vũ học trưởng, tâm tình cân bằng thật nhiều. "Ân, người học trưởng này tâm tính không được, không phải ân ái tình ký sinh trùng liệu." Lại nói, "Hôm nay chỉ tới đây thôi." Tại trấn Nam đem máy ảnh cùng giá ba chân hoàn toàn cất kỹ về sau, hôm nay quay chụp cũng tuyên bố kết thúc, bọn họ cũng kém không nhiều nên rút lui, đem sân bãi trả lại tay chủ. "Bồ game xã chơi khủng bố bồ game." "Ứn, chỉ dùng chờ chúng ta tay chủ." "Là game xã." "Không cho phép lại chơi tay trùng nữa." Phát hiện chính mình làm phó xã trưởng, nhũ xã đều nhanh biến thành miệng đam mê về sau, Chu Vũ Nghiêm túc nói, chờ hạ chúng ta xã bên trong liền có người tới, đưa chìa khóa cho bọn hắn, giao tiếp hoàn tất liền có thể đi, đại gia muốn chờ một lát sao? Ừm. Ta chờ một lúc đi, các người nói thế nào? Trần Nam nghĩ nghĩ, quyết định chờ chút. Dù sao mình tốt xấu là lần này lập nghiệp leader, phân tổng thu nhập 6 thành, làm lớn nhất được lợi người, khẳng định phải đối với đối phương xã trưởng biểu đạt một chút cảm tạ, sau đó nói không chừng còn muốn mời ăn cơm, cho nên lưu thêm một hồi đi. Hách, vậy ta trước. Làm nơi này duy nhất người ngoài, đại manh cũng không kỳ như là đã chơi chán, giám sát công việc cũng thuận lợi hoàn thành, liền có thể trợ trợ. Bất quá, nàng chưa kịp mở miệng nói xong, Hạ Tâm Nguyệt liền đột nhiên dùng ánh mắt liếc nhìn mấy lần gãy manh, dường như là ám chỉ cái gì. Động, nàng đang nói. Trợ công a trợ công. Thu được, over. Rõ ràng Hạ Tâm Nguyệt ý tứ về sau, đái manh chủ động đề cập nói, "Chu Vũ học trường, ta đối áo lực học trường chạy bộ sáng sớm xa tương đương cảm thấy hứng thú." Là một cái mười mấy năm cơ bắp kẻ yêu thích, nghĩ sâu ký hiệu nam vào tìm hiểu một chút những cái kia chạy bộ sáng sớm chính phủ. Chạy bộ sáng sớm kiện tụm nhóm, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Ta cũng yêu vận động hắc hắc hắc. A, ngươi thế mà còn có loại này biến thái. Khỏe mạnh yêu thích. Chu Vũ Nguyên bản cũng dự định lưu lại, nhưng đái manh tiểu nói này về sau, là một cái lòng nhiệt tình đáng tin cậy học trường. hắn không chút nghĩ ngợi đáp ứng nói, "Kia đi thôi, vừa đi vừa nói. Tốt vậy chúng ta liền đi trước." Mắt kính phát ra cơ trí bạch quang, đái manh che miệng, ta ác dặn dò, "Các ngươi đừng đem học trường nhọc nhằn khổ sở quét sạch sẽ hoạt động thất, làm cho quá bẩn nha." "Làm bẩn?" Không rõ đại manh nói cái gì hạ Tâm Nguyệt, một mặt không hiểu nhìn về phía Trần Nam, "Chúng ta thế nào mới có thể đem nơi này làm bẩn? Làm bẩn đây không phải là vài phút chuyện." Không có gì. Dừng lại không nịt dây nịt an toàn lái xe, chân nam lúng túng đuổi đi lái manh. tốt rồi, tốt rồi, các người đi nhanh đi, chúng ta ở chỗ này chờ giao tiếp còn chìa khóa. Ha ha ha. Che miệng si nữ cười một tiếng về sau, lái manh rất tốt hoàn thành hạ tâm nguyệt giao cho mình trợ công công việc. Sau đó, đi theo Chu Vũ đi ra hoạt động thất. Bất quá trước khi đi, còn chi kỷ cho các nàng thuận tiện đóng cửa lại. Ha ha ha, gặp lại. Hen bọn cười lái manh, trong khe cửa tầm mắt càng ngày càng hẹp. Nương theo lấy phanh một tiếng, hoạt động cửa phòng đóng lại, mà chính mình hoàn toàn đặt ngoài cửa về sau, nguyên bản còn có thể tự nhiên si nữ cười lái nhanh, tâm tình Đột nhiên trở nên phức tạp. Làm, đọc tiểu thuyết Mây yêu đương giống như đã không thể thỏa mãn, có chút, có chút chờ mong cùng bọn hắn hẹn hò. "Học trưởng, hôm nay chúng ta chuyện làm ăn như thế nào nha? Có kiếm rất nhiều tiền sao?" Ngồi tại hoạt động trong phòng mặt trên một cái bàn, nhẹ nhàng như chân, Hạ Tâm Nguyệt cùng đứng thẳng người nâng eo Trần Nam, tò mò đáp lời nói. "Rất tốt, tốt khóa chương." Mặc dù biết Hạ Tâm Nguyệt cũng không có muốn tranh công, Trần Nam vẫn là ức chế không nổi chính mình khen vị này vĩnh viễn giật thần xung động, "Quang hôm nay cái này hơn 1 tiếng, liền lập 170 người. Dựa theo mỗi người kiếm 30, chúng ta lương theo giờ qua 5000." Khá lắm, cả một đời cũng không đánh qua giàu có như vậy trưởng. Như thế bằng a. Nghe được cái số này về sau, Hạ Tâm mệt lộ ra hiểu ý nụ cười, sau đó vui vẻ mặc sức tưởng tượng lấy, kia sau khi tốt nghiệp, chúng ta mở chụp ảnh quán như vậy, hẳn là có thể kiếm đồng tiền lớn đi. Khi kì học trưởng, có muốn hay không kết nó nha. Vừa nghe đến cái nhóm, Trần Nam liền bi quan nói, ngươi nói cái kia không thực tế, chụp ảnh vốn chính là không chi phí, nếu như mở chụp ảnh quán lời nói, kia chi phí liền biến thành mặt tiền phí. Mà lại, chúng ta đến lúc đó đều tốt nghiệp, trong trường học học sinh tài nguyên không về chúng ta, thật muốn làm, còn phải học mỹ ảnh thị giới, học tập Hộp tập EQR đi học trưởng, bị Lý Tính Trần Nam dội nước lạnh về sau, hạ tâm nguyệt biểu lộ trong nháy mắt liền không tích cực. EQR sách này ta có a, mà lại thường xuyên nhìn đâu? Trần Nam kích động, có thể tiêu hóa suất cũng quá thấp rồi. Thật sao? Ta cảm thấy ta e EQR còn có thể. Trần Nam không cho là mình là không nhìn không khí kỳ. Nếu quả thật như vậy, phòng ngủ bạn cùng phòng quan hệ, bạn học quan hệ, cùng cùng đại thông xã học tỷ học trưởng quan hệ cũng sẽ không như vậy hòa hợp. Còn có thể, nếu quả thật còn có thể, ta sau khi vào cửa, học trưởng câu nói kia liền không nên nói như vậy khóe miệng bất mãn xẻm một chút, vừa nghĩ tới chính mình cố ý tắm rửa xong, đâm cái viên tốt đầu, thay đổi mới mở ra quần áo, thật vui vẻ tới, lại bị dùng quần áo ngươi mỗi ngày không giống nhau sao, đánh giá. Dẫn không chỗ phát thiết. Nhìn xem ngồi ở trên bàn, treo lấy hai chân Hạ Tâm Nguyệt, trần nam ánh mắt thật không dám dừng lại quá lâu. Mặc dù rất muốn nói ngươi áo phẩm thật rất tốt, bắp chân cũng thật bạch loại lời này, nhưng hắn luôn cảm thấy có tính, váy rối thành phần. Đối nữ tính ngay thẳng đánh giá rởmỡ. Cái này không phải liền là e quá sao? Nhưng mà, Hạ Tâm Nguyệt lại bất mãn nhẹ nhàng nâng lên gương mặt, họ trưởng Ngươi có thể là cái thứ nhất nhìn thấy ta mặc cái váy này nam sinh ải. Cái thứ nhất. kia không có khả năng. Trần Nam lắc đầu phủ định, ngươi trên đường tới làm sao có thể một cái nam sinh đều không có. Ta tuyệt đối không là cái thứ nhất. Ta nói là, ta cái này váy là vì ai. Ừm. Được rồi, không nói. Hạ tâm nguyệt hai tay thăm dò trước người, dịch ra Trần Nam ánh mắt, có chút im lặng. Đây, ngẫu nhiên cũng cảm thấy. Học trường đang cố ý giả ngu Nhiều ba án lại bắt đầu thiếu sao. Đúng vậy, một chút cũng không có. kia Nhìn chăm chăm Hạ Tâm Nguyệt buộc lên viên thuốc đầu bên cạnh nàng, bắt được đối phương khuyết thiếu nhiều ba án ánh mắt về sau, Trần Nam cũng cảm thấy, vẫn là phải hóa thân khen khen máy móc. Dù sao cái váy này, thật rất xứng đôi nàng. Bất quá, giống nữ sinh gian như thế ngươi thật đáng yêu, ngươi thật xinh đẹp a, ngươi quả thực nữ thần khất lệ." Trần Nam nói không nên lời. "Cho nên, điều hòa một cái đi, muốn không, ta cho ngươi chụp tấm hình ảnh chủ." Trong ánh mắt ánh sáng, không còn che dấu sáng lên. Hạ Tâm Nguyệt quay đầu, nhìn xem học trưởng đem đã cất vào trong bọc máy ảnh lại mang lấy ra, tâm tình rất nhanh vui vẻ, nhiều ba án cũng cấp tốc bổ sung, "Tốt tốt." "Ừm, tới chụp." Vừa mới khởi động máy Trần Nam, đang chụp nhiếp trước đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì, nói nghiêm túc, "Bất quá, đập trước đó chờ chút. Có thể phiền phức nói một câu học trưởng cho ta chụp hình, có thể vĩnh cựu không lấy tiền sao? Ám chỉ ta giao tiền à? "Không phải, nói chính là." Thuất "Ta." Mặc dù không rõ học trưởng lại tại suy nghĩ thứ gì, nhưng Hạ Tâm Nguyện không có tiếp tục hỏi đến, bỗng đọc nói, "Học trưởng cho ta chụp hình, có thể vĩnh cựu không lấy tiền sao?" Nương theo lấy câu nói này rơi xuống, giống như lý toa, Trần Nam cùng Hạ Tâm Nguyện phát động chụp ảnh công cụ người nhiệm vụ, đã hiện lên trạng thái bình thường vĩnh cửu hiện hiện. "Ngại nice sợ" lấy Hạ Tâm Nguyệt nhan giá trị, chỉ cần tùy tiện bố vỗ, nhất định có thể cầm điểm cao đi. Nàng cung lý toa học tỷ không giống, mặc dù lần đầu tiên nhìn qua, cũng không phải là loại kia kinh diễm đến để người bo loại hình, nhưng càng xem càng sẽ phát hiện, nàng là thật xinh đẹp. Mà học tỷ đâu, quá nữ thần. Cao cao tại thượng nghĩ khẽ hôn nàng chân. Chờ một chút, trước hỏi rõ sở, không phải chỉ ta một người có loại này tính, đang mê a. Lại nói, ngươi có cái gì muốn làm tư thế sao? Lấy ra máy ảnh, ông kính nhắm ngay Hạ Tâm Nguyệt, đôi mắt xích lại gần lấy cảnh khí, tập trung sau khi hoàn thành, Trần Nam tỏ mò hỏi: Mà bây giờ vẫn ngồi trên bàn, có chút tùy ý Hạ Tâm Nguyệt, tất bị hỏi có chút khẩn trương. Đầu tiên là cười hì hì, sau đó bĩu môi bán cái manh, về sau phát hiện phá lệ xấu hổ về sau, tranh thủ thời gian biến trở về đứng đắn bộ dáng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, dường như đang suy tư. "Trần Nam, ta cảm thấy ngươi chỉ cần đứng thẳng đập là được, tiểu hạ." "Học trường. không biết làm sao vậy?" Hạ Tâm Nguyệt linh quang lóe lên về sau, đột nhiên nhìn về phía chính mình. Trong ánh mắt là khó mà ức chế xấu hổ, cùng với xấu hổ tướng mầu thuần chờ mong. "Sao? Làm sao?" Học trưởng nhìn xem ống kính là được. "Ừm." "Tuốt tuốt" Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng Trần Nam vẫn là làm theo, đem đôi mắt đối lấy cảnh khí, xuyên thấu qua kia nho nhỏ ống kính, thưởng thức một thân màu xanh nhạt, giống như là mạc sâm lâm công chúa linh trang màu trà viên thuốc đầu nữ hải. Sau đó, nhìn núi phương, nhẹ nhàng từ trên mặt bàn nhảy xuống, hai chân chia xuống đất về sau, nàng bắt kia trong suốt váy hai bên. Mà tiếp lấy đến động tác, để lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn xem nàng Trần Nam vô pháp bình tĩnh. Dùng sức nhấc lên váy, giống như là tảng đá kích thích bằng nước. Kìa tinh như cánh chim lật qua lật lại chập trùng, hai đầu trắng non không dấu vết hai chân, lộ ra càng ngày càng nhiều, thậm chí đã vượt xa đầu gối. Ngay tại Trần Nam trái tim phảng phất muốn bạo chết, chứng kiến sắp hiện ra lãnh vực thần bí lúc, Hạ Tâm Nguyệt kịp thời dùng hai tay đè lại váy, trên gương mặt xuất hiện đường đỏ. Trong tay cửa chớp đã vô ý thức đè xuống. Mà bị quay chụp sau Hạ Tâm Nguyệt, vẫn không quên nghịch ngợm một chút, không phải Tiểu Hạ, là Hạ Lệ Liên Tâm ở nhà. Quy 1 chương 73, là mạ dị lịn tiểu hạ. Chương 73, là mạ dị lịn tiểu hạ. Học trường thực tế là rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi cho chúng ta hoạt động thất, còn không biết làm thế nào mới tốt. Ha, ha, ha việc nhỏ việc nhỏ, nếu như không phải gần chiêu tân hoạt động, kỳ có thể mượn các ngươi dùng một ngày. Không có chuyện, đã rất tốt rồi, giúp đại ân. Đừng khách khí, gọi Chu Vũ Chiêu Tân ra sức một điểm, nhiều kéo điểm học mỗi là được ha ha. Ừm Ân sẽ nói, "Đúng, kết thúc về sau mời học trường ăn cơm nào, nhất định phải tới đâu." Khách khí hợp đệ, đều là bạn bè, ngươi có rảnh cũng có thể đến câu lạc bộ chơi. Ừm Ân vừa vặn ta thích nhất tay. Tay. Tay nắm tay chơi bộ game. Ha ha, vậy liền gặp lại. Ngày mai, đem chìa khóa trả lại bộ game xã xã trưởng, cũng chân thành khách sáo một fan về sau, Trần Nam liền có máy ảnh DSLR không bao, mà cầm trong tay vừa mới đập xong ảnh chụp 5D4 máy ảnh DSLR cùng Hạ Tâm Nguyệt cùng nhau hướng phòng ngủ đi, hai tay khoác lên sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy, Hạ Tâm Nguyệt đi ở phía trước, hơn nữa còn giẫm tại buồn hoa biên giới bên trên, bảo trì cân bằng chậm rãi tiến lên, xem ra tâm tình coi như không tệ. Mà đi ở phía sau, nhìn xem máy ảnh trong màn hình tâm kia cố ý chụp hình Hạ Lệ liên tâm Nguyệt anh chụp, Trần Nam càng ngày càng cảm thấy, cái này học mỗi không được. Vừa rồi tâm kia để giao ảnh chụp, lần nữa vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, để hắn chụp ảnh đẳng cấp tăng lên tới LV3 3 tháng 3 năm 10, mà lại đáng nhắc tới chính là, tâm động giá trị đạt tới 80. Thính nhân trong một cấp, cái này bình xét cấp bậc liền rất không hợp phói thường. Lần trước 71 là vừa thấy đại yêu, lần này 80 thì là tình nhân trong động, cả hai khác nhau ở chỗ nào? Không đều là thèm người thân thế sao? Tốt ta, ta rõ ràng, đây là một cái trình tự vấn đề. Đầu tiên là mặc cơ, thấy sắc khởi ý, sau đó trở về chẳng chốc ngủ không được, sau đó ở trong mơ ý dâm. Cho nên nói à, hệ thống mặc dù âm thanh không linh giống mọi tử, nhưng trên bản chất, có lẽ còn là nghĩ mà không được, lấy tay sùng chi điều đi. Người mắng nữa? Người làm sao biết đây là sự động lòng của ta giá trị? Kích động cái lông a, người mẹ nấu không phải nói lấy tiêu chuẩn của ngươi bình định sao? Họ trưởng Đang lúc Trần Nam vì cái hệ thống này bình định tiêu chuẩn cảm thấy chất vật lúc, chơi lấy hồi nhỏ yêu nhất giống buồn hoa trò chơi hạ tâm nguyện, dừng bước, đáp lời nói, vị kia bộ game xã xã trưởng, đều đại tam cũng còn cùng học đại học mọi hòa mình. Xem ra đối với đa số người đến nói, đại học vẫn là chơi vui nha. A, là là đi. Trần Nam đối thuyết pháp này không có tỏ vẻ phủ định, đại học sát thực chơi vui. Mặc dù tốt nhiều người đều nói hoài niệm cao trung thời gian, cảm thấy lúc kia tình cảm thật vô cùng đáng giá lưu luyến, nhưng chỗ lưu luyến, nhưng thật ra là cả ngày suất để bận rộn thời gian bên ngoài, những cái kia phá lệ thừa thớt mạnh vỡ thời gian. Trên lại thể đến nói, vẫn là cao trung gấp đại học lòng. Chờ chút, ta ý tứ, cao trung cách chơi đơn nhất, đại học tương đối phong phú nhiều màu. Tốt ta, càng ngày càng giải thích không rõ ràng. Tóm lại, cao trung nhưng không có đại học nhàn nhã, tỉ như giờ phút này, tại cái này sao lốm đốn đầy trời dưới bầu trời đêm, gió thổi nhẹ, hướng phòng ngủ chậm rãi đi nhàn nhã sân trường sinh hoạt, không cần gì đại giới, liền có thể dễ như trở bàn tay. Từ vừa rồi học trưởng, Hạ Tâm Nguyệt liên tưởng đến chính mình, cho nên tò mò hỏi, ta thượng đại nhị đại tam về sau, cũng sẽ tiếp tục vui vẻ như vậy sao? Ta hi vọng ngươi vĩnh vui vẻ. ừng. "Không phải, phát hiện chính mình đem dấu ở trong lòng mong ngước đẻ đẻ, không cẩn thận thốt ra về sau, vì không để cho mình lộ ra quá ra làm." Bộ Trần Nam vội vàng giải thích nói, "Ta nói là, ngươi hẳn là sẽ một mực vui vẻ đi. Kia học trường đâu? Học trường ngươi cảm thấy ngươi bây giờ vui vẻ sao?" Hạ Tâm Nguyệt nhìn xem Trần Nam, tò mò hỏi, "Ta, ta kỳ thật hơi mệt, học tập loại vật này, thật còn rất khó khăn, mà lại mỗi ngày chỉ có hơn 6 giờ buổi chiều giấc ngủ, hoàn toàn chính xác sẽ để cho người cả ngày đều tinh thần không phân trớn. Bất quá suy xét đến loại chuyện này hoàn toàn không cần thiết cùng học muội đoán trách về sau." Trần Nam cười nói, "Ta rất vui vẻ." Thật sao? Kêu học trưởng. Hạ Tâm Nguyệt thoáng nghiêng đầu, nhìn xem cái kia ngắn gọn, nhẹ nhàng khoan khoái đại nam sinh, thẳng đến đem đối phương thấy trong ánh mắt đều có tiểu dấu chấm hỏi về sau, nàng mới mở miệng nói, kêu học trưởng cảm thấy, đối với học trưởng cá nhân mà nói, lúc nào mới có thể không có áp lực bắt đầu vui vẻ. Cái gì mới tính thành công đâu? Chân Nam bị cái này đột ngột vấn đề hỏi khó, khó hiểu nói, thành công. Đúng đấy, chính là ngày đó nói chuyện chủ đề. Bởi vì ngày đó nói chuyện lời nói quá thâm nhập, sau đó ngẫm lại đều cảm thấy mặt đỏ tới mang hai cho nên Hạ Tâm Bởi vì học trưởng yêu đương quan chính là hôn nhân quan, thuộc về loại kia thiết thực loại hình. Nhưng dạng này lời nói, khẳng định sẽ có một mục tiêu a. Liên quan tới, về sau sinh hoạt mục tiêu. A, mục tiêu của ta là, hai tay kéo lấy máy ảnh DSLR máy ảnh, nghĩ nghĩ về sau, Trần Nam coi như bình tĩnh nói, mục tiêu là, trừ ra tuổi gạo dầu muối, các loại bay, mua tháng có thể có 3000 khối dùng cho vui chơi giải trí chi tiêu. Cái này, đại khái chính là ta cảm thấy thành công đi. Như thế chính xác sao? Rõ ràng hỏi chính là cái gì là thành công, mà đạt được lại là một cái cụ thể mức, Hạ Tâm Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng. Đúng, đúng không? Trần Nam biết mình đột khí, tụ không chịu được. Nhưng trừ cái đó ra, hắn không có nghĩ ra tốt hơn trả lời, dù sao trước đó đã cùng Hạ Tâm Nguyệt tán gấu qua bản địa nữ hài cùng huyện nhỏ Nam Sinh hai ba chuyện, cho nên hiện tại trả lời, hẳn là lần kia chủ đề kéo dài. Vậy cái này thành công. Nói về nơi này, Hạ Tâm Nguyệt hư khí, trở nên càng cần trường, cần bao lâu đâu? Không rõ ràng, nếu như vững vàng lời nói, đại khái cần. Sau khi tốt nghiệp đại học 22 tuổi, nghiên cứu sinh nếu như thi đậu, đọc xong cũng phải 24 tuổi, công việc nhanh nhất lời nói, năm thứ 2 thượt đạo, vậy liền 26 tuổi nhưng đó là ngay tại tích lũy tiền 26 tuổi, mà không phải thực hiện mục tiêu 26 tuổi. Nếu như muốn đạt tới loại kia thành công. Tính như vậy một lần về sau, Trần Nam đều cười, gần phân nửa nhân sinh đi. Nhưng câu trả lời này, Hạ Tâm Nguyệt cười không nổi, cũng không biết nên đáp lại ra sao. Lần trước cùng Trần Nam sắp xếp như ý, nàng rõ ràng, làm người địa phương, nàng đối học trưởng chủ động gánh vác gáp lực tính cách, chỗ sinh ra hết thảy không hiểu, đều là sao không ăn thì bằm. Dù sao tại không có bất ăn bất mặc tình huống giới, Hạ Tâm Nguyệt hệ số đều là 20%. Chật chiết để để chó nhà giàu. Đương nhiên, kia là tiêu cực ý nghĩa. Thấy mình lại đem lo nghĩ bán cho vị học mẫu này, Trần Nam kịp thời dừng lại, sau đó nói, ta không phải một cái cùng chết chính mình, sau đó tạo phúc đời sau người. So với một đời trước người mà nói, ta càng tự tử một chút, cho nên coi như không có thành công. Ta hẳn là cũng sẽ để cho sinh hoạt càng thêm thú vị. Càng thú vị à? Kỹ thật sở thích của ta cũng không thú vị. Ta thích câu cá, thích đến nhìn thấy bể bơi đều nghĩ vứt bỏ một cây trình độ. Đối ta mà nói, loại cảm giác này rất tốt, một người hoặc là hai người, ngồi tại tràn đầy hư thối lá dụng bên bờ, lặng lặng vứt bỏ cán, thu can, đổi mồi câu, một câu đến trưa, đều không mang chuyển ổ. Kỳ thật, lý tưởng của ta là, đợi đến mua xe mua nhà, làm tiểu lãnh đạo về sau, làm một cái hán sông câu cá ông. Nhưng nghịch lý là, không mua nhà mua xe, thậm chí đều không có tham gia công tác, ta liền có thể làm một cái câu cá ông. Như vậy, ta là muốn làm câu cá ông sao? Thuở tới sinh hoạt, một cái rất hòa thống nghệ, bên trong miêu tả ức vạn phú ông nhóm nông ra nhạc thường ngày, bọn họ để người hao rước đón tuổi, hái rau, bọn họ chỉ quan tâm lương thực cùng rau quả, bọn họ mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở. Ta tư khí, cho nên ta về sau cũng muốn như vậy. Nghĩ thật lâu đều không có làm ra thông minh trả lời Hạ Tâm nguyệt. Dứt khoát không còn soán suất, khẽ gật đầu, từ đáy lòng cho rằng nói, học trưởng lợi hại như vậy, nhất định sẽ thành công. Mượn ngươi căn luôn, ta sẽ hết sức. Ừm ăn, vậy chúng ta trở về phòng ngủ đi. Ừm ăn. Chủ đề kết thúc về sau, Hạ Tâm Nguyệt càng thêm hiểu rõ đến Trần Nam chân thực tính cách, phát hiện đối phương cùng chính mình tưởng tựa bên trong khác biệt, chí ít cùng cây rong hạ nháy mắt kia, càng ngày càng khác biệt. Bất quá, cũng chưa nói tới bất mãn, càng không phải là thất vọng, chỉ cảm thấy vi diệu. Nếu như, hiểu rõ đến học trưởng càng nhiều tính cách, phát hiện càng nhiều cùng hiện tại cũng khác biệt tương phản, ta sẽ bất an sao? Vậy ta hiện tại đối học trưởng cảm giác là chân thật sao? Ngắn ngủi hai tuần hiểu rõ đến người, chân thật sao? Ta không biết. Đi rồi. Không yêu suy nghĩ những chuyện này, Hạ Tâm Nguyệt, phát hiện mình nghĩ quá nhiều về sau, kịp thời dừng lại. Sau đó, người yếu ớt lấy xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đúng lúc này, đáy bằng giày sáng đạn, đột nhiên tại trọc buồn hoa vùng ven đạt hụt, nàng thân thể trọng tâm rơi xuống, một cái lào đảo, hướng buồn hoa rượi vào bên ngoài phương hướng ngã lệch xuống dưới. Vì cân bằng, Hạ Tâm Nguyệt hốt hoảng dùng chân đi trên xuống đất, mà đột nhiên, một cái tay kịp thời giật mình tay. Đối phương trong cũng tiếp nhận chính mình người. Đây là lần thứ mấy chú ý điểm A học trường vô ý thức tựa sắt trong Ngực Trần Nam hạ Tâm tâmy yếu đất lần đầu từ đôi đến đầu nhìn xem học trưởng cứ như vậy có chút trách cứ nhưng càng nhiều là chịu phục đối với mình giáo dục ngón tay chạm nhau cảm giác phi thường kỳ diệu cùng phổ thông ra thị tiếp xúc khác biệt cùng phổ thông nắm tay càng khác biệt Tuy nói bởi vì bàn tay lớn nhỏ khác biệt hiện tại mình tay chính là bị trần nam nắm chặt hoàn toàn giữ tại bên trong nhưng là cái này không giống phổ thông nắm tay làm sao lại tim đập rộn lên phổ thông nắm tay làm sao lại hai gỏ má nóng lên phổ thông nắm tay làm sao lại ánh mắt rời dạ Làm sao lại thế? Ha ha ha, không biết còn không có giường lớn phòng, chúng ta đi nhanh điểm đi. Được rồi. Nhỏ giọng một chút, không cần tại trên đường cái nói loại chuyện này a, gấp cái gì nha. Ha ha ha, gở cỡ giờ gở cỡ giờ ta nghẹn rất lâu. Gở vờ tờ, gở cỡ giờ làm nhanh lên. Chán ghét. Ngoài ý muốn dựa sát vào nhau trong ngực Trần Nam, Hạ Tâm Nguyệt Nguyên bản còn bị đối phương nắm chặt tay, bởi vì hai vị đi ngang qua tình lữ, đột ngột giúp mở. Sau đó, nàng chợt đứng thẳng thân thể, cũng dịch ra hai vị kia không biết đi làm cái gì tình lữ ánh mắt, lư khí có chút hỗn loạn nhỏ giọng nói, học trưởng dạy phải, ta lần nên ổn trọng điểm. Ừm. Xác thực nên ổn trọng điểm. Không không, ta chỉ là khách sáo mới nói như vậy, ta sẽ không ổn trọng, học bá mới ổn trọng, ta là yêu nháo học cắt bá. Đây là cái gì đáng được khoe khoang chuyện nha? Tiểu hạ bạn học ngươi tham quan thật là lạ l่ะ a. Học Học trường. Ừm. Đưa lưng về phía Trần Nam, nhàn nhạt thở ra một hơi, sau một lúc lâu, Hạ Tâm Nguyện phát hiện bộ ngực mình rung động, rốt cục có thể nhu hòa một chút về sau, mở miệng nói, "Cảm ơn." "Không có việc gì." "Việc nhỏ." Dừng một chút, nhìn xem còn có dư ôn trong lòng bàn tay, Trần Nam lúc này có chút không quan tâm. "Kia học trưởng, ta liền đi trước." bởi vì đi đến buồn hoa cuối cùng, cũng chính là đến 12 tòa cùng 13 tòa phân biệt giáo lộ, còn chưa hoàn toàn từ vừa rồi cảm giác kỳ diệu bên trong lấy lại tinh thần hạ tâm nguyện, coi như còn có thể tiếp tục đi một chút, thể lực còn theo kịp, nhưng bởi vì không có cái gì có thể tiện đường làm chuyện, sở dĩ chủ động tạm biệt. "Ừm, vậy bye mai." Thời gian sắc thực không còn sớm, hôm nay ảnh chụp quá nhiều, Chu Vũ một người khẳng định bận không quá nổi, chính mình được về sớm một chút hỗ trợ. Nghĩ đến cái này về sau, Trần Nam khẽ gật đầu, cũng đem máy ảnh hướng trong cặp thu, chuẩn bị hồi ngủ. "Đúng rồi." Ma nhìn thấy học trưởng đem máy ảnh hướng trong cặp Hạ Tâm Nguyệt nhớ tới về sau, mở miệng nói, vừa rồi tấm kia tại hoạt động thất hành chụp. Học trưởng phát ta một chút nha. Là mạ Di lỉnh tiểu hạ tấm kia sao? Là Hạ Lệ Liên tâm người đá. Nhẹ nhàng xưng mặt lên gò má, Hạ Tâm Nguyệt chăm chỉ kháng nghị nói. Nàng quả thực không thích tiểu hạ cái ngoại hiệu này, nhưng từ khi học trưởng biết mình không thích về sau, giống như nói càng ngày càng nhiều. Nam sinh sẽ không thật sự cho rằng như vậy hài lúc đi. A nha. Tốt Hạ Lệ Liên, đã biết Hạ Lệ Liên. Hạ Lệ Liên đã tốt. Kia Lệ Liên cũng có thể đi. Hiện tại xong hết thể đều không biết kêu là ai. Học trưởng không cần lại tự cho là đúng run lệnh ạ một chút cũng không hài hước, không buồn cười. Đã từng ngộng tưởng là làm khôi hài nghệ nhân Trần Nam, kinh. Được rồi, nhanh lên nha. Hạ Tâm Nguyệt im lặng khoát tay áo, quả thực không hiểu do nam sinh. Tốt a. Không còn tiếp tục dưới ra đi, Trần Nam làm cái OK thủ thế đáp ứng sau. Đột nhiên phát hiện cái gì, có chút do dự nhắc nhở, bất quá, tấm hình này có chút không hoàn mỹ lắm, đem lệ đình đập. Lệ diện. Bởi vì là váy giải, cho nên ta không có mặc lệ đình a. Hạ Tâm Nguyệt khó hiểu nhìn xem Trần Nam. Vậy cái này là? Hầu kết chỗ ngục nuốt một chút. Đặt được câu trả lời này về sau, Trần Nam tay run rẩy, đem máy ảnh chậm rãi nâng lên. Kia song không an phận đôi mắt, cũng khoảng cách hạ lệ liền tiểu hạ, càng ngày càng gần. Sau đó, hắn trông thấy kia xâm lục sắc nhẹ nhàng váy bên trong, có một vệt màu trắng sắc sai. Học trường. Hạ Tâm Nguyệt ngốc đứng hơn 10 giây, gương mặt mới soát được đỏ lên. Sau đó, nàng chợt tiến tới, mắt nhìn trong tấm ảnh chính mình, phát hiện lộ ra đồ vật hoàn toàn chính xác không phải lệ đỉm. Mặc dù rất không rõ ràng, nhưng xác thực lộ. Ta không phải cố ý, ta biết. Thấy Trần Nam còn tại nhìn chừng chừng, xấu hổ đến muốn chết Hạ Tâm Nguyệt, vội vàng dùng tay che ánh mắt của đối phương, "Không, không cho phép nhìn." Phát hiện mình đích thật có chút chó về sau Trần Nam chỉ có thể nằm nga đảmậrà tư mật mã học trường Ừm. xấu hổ cảm giác càng ngày càng mạnh phát hiện Trần Nam cùng chính mình trong tưởng tượng vị tia cây do hạ nhẹ nhàng khoan khoái đại Nam Hải địa phương khác nhau càng ngày càng nhiều về sau hạ tâm nguyệt tâm tình cũng càng ngày càng phức tạp nhưng không có cách nhìn xem bị chính mình che mắt Trần Nam nàng chỉ có thể ớt oán trách học trường hào sát quy một chương 74 có việc toa toa tỷ không có việc gì hạ tâmy chương 74 có việc toa toa tỷ không có việc gì hạ tâmy hôm nay buôn bán ngạch là ngày hôm qua hai lần đồng lý Lượng công việc cũng là hai lần. Nhưng hôm qua cần vẽ đồ chỉ có 30 cái, hôm nay là chọn vẹn 170 cái, cho nên cho dù là loại kia không thay đổi khuôn mặt ngũ quan, chỉ là cực kỳ đơn giản mại ra thêm đi đầu, cũng phải tốn hơn 2 tiếng. Mà lại mấu chốt của vấn đề là, thời gian giải trốn học chú Vũ, vẽ đồ trình độ không cao, ngồi tại sâu trên ghế đối laptop, vẽ hơn nửa giờ sau, mới khó khăn lắm giải quyết hết 10 tấm. Mà trạng thái tinh thần đã có chút mỏi mệt mỏi. Kia bức làm sao vẫn chưa trở lại. Vút vút đau bướt nhấc hai tay, Vũ cảm giác được chính mình sắp phế bỏ, nhưng chính đang hằn hoắn Nam tốc độ như lúc Ngoài cửa đột nhiên vang lên thùng thùng 2 tiếng tiếng đập cửa. Bạn cùng phòng là sẽ không gõ cửa, cho nên khẳng định là người khác. Cho nên, Chu Vũ không chút suy nghĩ, hắn mở miệng hỏi, "Ai vậy?" Hội học sinh trang ngủ, là một tên đại nhị kẻ giả đời, nghe được câu này không có tình cảm gì lời nói về sau, Chu Vũ cũng vô dụng tình cảm gì đáp lại nói, "Đại nhị không cần tra." Học viện khác học sinh lại không biết tình huống như thế nào, nhưng văn truyền học viện hội học sinh là không thế nào tra đại nhị ngủ, chỉ có viện bên trong yêu cầu mới có thể thống nhất tra, mà Chu Vũ cũng có tại viện trong bảy nhìn thấy tin tức. Mấy ngày nay khai giảng tra thường xuyên, đoán chừng là đem nơi này sai xem như đại nhất phòng ngủ đi. Nhưng có sao nói vậy, vẫn có chút đau lòng đại nhất người mới, dù sao văn chuyển viện hội học sinh có chút bên trong cái gì, nhất là chủ tịch đoàn đám kia, càng là bên trong cái gì, khai giảng mấy tuần này trên cơ bản 3 ngày hai đầu tra một lần, mà lại mỗi mấy lần bên trong còn tài liệu thi một lần trao hàng, cũng không biết loại này tập tục có thể hay không hào hào chỉnh lý một lần. Bất quá ngẫm lại hiện tại viện bên trong quản sự hội trưởng, cũng rất có thể là hạ giới hội trưởng Chu Dĩ Tưởng. Vậy thật đúng là tuyệt vọng. Đang lúc Chu Vũ nghĩ như vậy thời điểm, thanh âm tuyệt vọng xuất hiện. Cả tòa phòng ngủ đều muốn tra, đại nghị cũng phải. Suối quẩy âm thanh để Trù Vũ buồn nôn, tại đáp lại trước, hắn đem trong máy vi tính V tốt ảnh chụp bảo tồn rời khỏi, lại đem hồn qua chỉnh lý ra cũng cất vào túi nhựa căn cứ chính xác kiệt chiếu, toàn bộ từ mặt bản thu vào chính mình ngăn kéo, cuối cùng dùng chìa khóa hảo hảo khóa lại về sau, mới vô ý thức mắng một câu. Thảo, nó biết. Vừa nghe đến cái này, ngoài cửa âm thanh lập tức gấp, ngươi miệng đắc sạch sẽ một điểm. Chúng ta tra ngủ ngươi ở nơi đó mắng cái gì? Ngươi miệng thả tỉnh táo một điểm, ta mắng là Trần Nam, ngươi vào đi. Hoàn toàn không sợ, Trù Vũ trực tiếp đánh gãy. Nghe được Chu Vũ lời giải thích này, Chu Dĩ tưởng đều sửu suốt, cũng không có hỏi, liền dẫn ba vị tiểu cẩn sự, đẩy ra 300 linh một phòng ngủ môn. Sau đó, trông Thấy ngay tại lột sắt Vương áo lực, cùng ngồi ở kia đài máy đánh chữ trước mặt chơi điện thoại Chu Vũ. Có thể duy trì có, không có trông Thấy Trần Nam. Ngơ ngẩn nửa ngày, cái phản ứng Chu Vũ đang trêu đùa chính mình về sau, chú Dĩ tưởng sắc mặt đột nhiên biến tối, hắn đều không tại. Ngươi vừa rồi mắng là ai? Từng. Không ở đây sao? Chu Vũ mở người, mắt nhìn Trần Nam không vị trí, trống không giường, sau đó một mặt kinh hãi, vậy ta vừa rồi mắng là ai? Gân xanh trên trán cũng bắt đầu giật giật. Nhìn xem cái này giả ngu giả bộ giống như là thật ngốc chú vũ, chú Dĩ tưởng khí bụng nén giận, nếu không phải cố kỵ thân phận của mình, hắn thật muốn đi lên đánh cho hắn một trận. Mà chú vũ, tắc từ đầu đến cuối rất bình thản, một bên chơi lấy điện thoại, một bên thuận miệng nói, "Cha đi cha đi, nhanh lên, phòng ngủ có người muốn làm học tập. Đi thăm dò đi." Nương theo lấy Chu Dĩ Tường lạnh lùng mệnh lệnh, kia ba vị có chút lúng túng học lệ, bắt đầu kiểm tra 301 phòng ngủ vệ sinh. Bọn hắn chủ yếu là tra đại công suất điện, hoặc là khảo sát phòng ngủ có hay không tự mình nuôi sừng vật hay vi, mà lại đồng dạng đều là tùy tiện nhìn xem, mười mấy giây liền kết thúc. Nhưng Chu Dĩ tưởng không phải mục đích này, vì kiểm tra 301 phòng ngủ, hắn trực tiếp khởi xướng một lần đối toàn bộ phòng ngủ lâu kiểm tra. Cái khác phòng ngủ đều có thể tùy tiện điều tra thêm, nhưng nơi này nhất định phải nghiêm tra. Là đám người kia để Trương Thần gây sự, sau đó làm hại chính mình nửa ngày bệnh thiếu máu 5000, nhất định phải bắt bọn hắn lại tại phòng ngủ làm giấy chứng nhận chiếu quay chụp chứng cứ, sau đó để phụ đạo viên đến tiêu rừng bọn hắn. Bằng không thì dựa theo tốc độ của bọn hắn, nói không chừng còn có thể kiếm lớn một ngày. Dựa vào cái gì? Chúng ta nhục nhằn khổ sở mang tân sinh huấn luyện quân sự tập thể dục, ngay cả mình khóa đều vẹn còn muốn bị mắng, bọn họ chuyện gì cũng không có làm, liền muốn ở chỗ này tay không bắt cướp. Vốn nôn một đám ngu b. Như vậy âm khắc nghĩ đến lúc, không có phát hiện giá ba chân, bối cảnh bố, bộ quang đèn những vật này Chu Dĩ Tưởng, chỉ có thể cầm bộ kia máy đánh chữ làm văn chương. Đi đến Chu Vũ bên cạnh, hắn trực tiếp mà hỏi, phòng ngủ vì cái gì có loại vật này? Dùng tới được sao? Nhưng Chu Vũ tiếp tục chơi lấy điện thoại, nhìn cũng không nhìn Chu Dĩ Tưởng liếc mắt một cái. Cho nên, là dùng đến in cái gì đâu? Chu Dĩ Tưởng tiếp tục cảm giác gáp bách 10 phần hỏi Chu Vũ vẫn như cũng là nhìn xem điện thoại, lay lay, không hề có động tính gì. Ta không nhớ rõ trường học có để học sinh mua loại vật này. Chu Dĩ Tường cảm thấy áp lực của mình đã để đối phương cảm thấy chột dạng, cho nên tiếp tục cường thế nói, cho nên các ngươi sẽ không là dùng máy đánh chữ tới. Đến cái giám a. Chu Dĩ Tường. Không đợi đối phương cố làm ra vẻ nói xong, Chu Vũ trực tiếp đứng dậy, hoàn toàn không cho tại học đệ trước mặt trang bức Chu Dĩ Tường mặt mũi, đối vị kia bị hét có chút tư mã mặt đế vương thuật ra ven tạt nói, ta dựa vào cái gì muốn giải thích với ngươi là dùng làm gì. Ngươi lại ở đâu ra bát phụ ta muốn làm sao dùng liền làm sao dùng, mắc mớ gì tới ngươi? Đây là công suất cao sao? Không đúng vậy, ta dùng nó có vấn đề gì sao? Chúng ta phòng ngủ có nuôi mèo sao? Chúng ta phòng ngủ có cao công? Ha, nếu như không có cha xong liền đi nhanh lên, chúng ta còn có người học tập, trở ngại hiện đại hóa kiến thiết chuyện, ngươi có thể phụ trách sao? Biết đối phương là bởi vì chuyện hồi xế chiều đến căn chính mình, cho nên Chu Vũ dứt khoát không trẻ giấu, trực tiếp cùng Chu Dĩ tưởng bạch mặt. Đương nhiên, một bên xé ra mặt, hắn còn một bên dùng đầu gối đôi lấy chính mình dưới mặt bàn ngăn tủ, dù sao bên trong kết dấu có thể làm cho phòng ngủ bốn người khoái hoạt cùng thần tiên giống nhau cấm vật. Nấu nồi lẩu dùng tiểu nồi cơm điện. Làm cái máy biến thế, liên tiếp cắm bạn, mấy tấm ghế tổ cùng một chỗ, đem tiểu nồi cơm điện bên trong nấu thượng mao đỗ tôm chửa thịt heo quyển thịt bò kho, sau đó lại mở một dương địa, vừa tùy ý thổi xo, so, một bên đắc ý cải thịt. Chỉ là một cái chu di tưởng, cũng xứng cùng nó một cái chỉ thị đèn xo so xanh a. Mặc dù cái kia đèn đã hư rồi, nhưng đối với nhân loại tiến trình của lịch sử đến nói, nó tác dụng vẫn hơi thắng tại chu di tượng. Đương nhiên, kia là tại nó hư rồi tình huống dưới. Nếu như cái kia đèn chỉ thị còn có thể sáng lời nói, Chu Dĩ tưởng liền cùng nó so tư cách đều không có. Trong sáng chi tại động đóm. Người. Nhưng mà, Chu Dĩ tưởng cũng không muốn biết Chu Vũ là thế nào dưới đáy lòng tay nhợt chửi bới chính mình. Hắn chỉ là bởi vì vừa rồi những lời kia mà phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Nhưng cái này phẫn nộ, phát tiết không ra. Chú Vũ nói không sai, máy đánh chữ không phải công suất lớn, bọn họ phòng ngủ không có công suất lớn, không, có nuôi mèo, thậm chí liền khối loại vật này đều không tồn tại, nếu như bình xét lời nói dường như còn có thể được một tấm văn minh phòng ngủ viện cấp giấy chứng nhận. Chu Dĩ tưởng chân chính có thể xem như vũ khí, chính là bọn hắn tại phòng ngủ khoản tiền lớn kinh doanh chứng cứ. Nhưng cha một lần, cái gì cũng không có. Giang Cơ, lại Giang Cơ. Giang Cơ đến kia ba vị học đệ hoàng được một nhóm, bắt đầu hai mặt nhìn nhau về sau, Chu Dĩ tưởng lui bước. Không có cách, hắn cầm cái này hoàn toàn không nghĩ bình thường, bình xét cấp bậc, huấn hội học sinh đại nhị học sinh, thật sự là một chút xíu chiết đều không có, mà lại vừa rồi Chu Vũ kia lời nói, trên cơ bản không có tuân ra cái gì chữ thủ tục, cho nên liền cùng hắn đánh nhau lý do đều không có. Hồ ngồi ở chỗ đó lột sắt to con vương áo lực, còn nhìn chầm chầm vào chính mình. Ngu so ngu so ngu so, có cơ bắp không tầm thường a. Thảo! các ngươi chờ lấy, xem ta như thế nào rạng chỉnh các ngươi." Ta nói. Cuối cùng, kít kéo một tiếng, 301 cửa phòng ngủ bị hắn kéo ra, nghiến răng nghiến lợi Chu Di tưởng, an quả đáng về sau, mang theo ba cái tiểu cắn sự tra ngủ kết thúc, hậm hực rời đi. Mà ngay tại lúc đó, Trần Nam cũng vừa tốt có máy ảnh bao, cùng tên kia bất đắc dĩ sát cái thân, đi vào trong phòng ngủ. Đợi cho đối phương đi xa về sau, Trần Nam mới không hiểu nhìn xem tức giận đến một mặt nóng này, Chu Vũ, làm sao rồi? Chu Vũ có chút khí, không nói gì, cho nên một bên Vương Áo lực hỗ trợ giải thích nói, vừa rồi Chu Dĩ tưởng đến trang ngủ, hỏi máy đánh chữ chuyện. "Thảo, khoản này quả nhiên đến." Trần Nam cảm khái thở dài, sau đó vô vô Chu Vũ bà bài, an ủi, "Ta vừa nhìn hắn một mặt tư mã mặt, giống như là ăn chất mật tiểu Chu Dĩ tưởng giống nhau, liền biết hắn kinh ngạc. Đừng để trong lòng, chúng ta nên như thế nào thì thế nào, lúc nào phụ đạo viên hô ngừng chúng ta liền ngừng." "Ha, cái này rất thật là lạ là người buồn ôn. Bị Trần Nam khuyên khuyên về sau, Chu Vũ cũng liền không có lại sóo đo. Hắn chỉ là đối với cái loại người này có chút không hiểu. Đại học rõ ràng chơi vui như vậy, không lục đục với nhau lời nói, mỗi ngày đều có thể hịt một nhóm, tại sao phải tận lực đi nhằm vào người khác, hơn nữa còn là chủ động nhằm vào. Như thế đến một đợt, hắn có thể thu được cái gì? Không hiểu rõ không hiểu rõ. Đúng rồi. Bởi vì cho tới cái đề tài này, Trần Nam đem trên vai bao để xuống, có chút lo lắng nói, không biết có phải hay không là ảo giác, vừa rồi Chu Dĩ tưởng từ bên cạnh ta đi thời điểm, giống như nhìn mấy lần máy ảnh. Ta cảm thấy vẫn là không thể dùng câu lạc bộ thiết bị mà lại đại thông xã cùng cái khác câu lạc bộ khác biệt, đây là làm trường học báo quan phương câu lạc bộ, máy ảnh không chỉ có là xã bên trong, vẫn là trường học, dùng nó lợi nhuận không tốt lắm. Thế nhưng không cần lời nói, vậy chúng ta dùng cái gì? Chu Vũ không hiểu hỏi. Cái này? Trần Nam dừng một chút, nói, ta tìm người mượn một cái đi. Có thể mượn đến sau. Nhất định phải là xế chiều ngày mai trước a, tay trùng. Vì, bộ game xã hoạt động thất cuối cùng có thể sử dụng, liền ngày mai một tiếng. Cái này? Trần Nam nghĩ nghĩ về sau, nói, những người khác không nhất định, Lý Toa học tỷ sẽ mượn ta. Mà lại nàng thi nghiên cứu bật nụ Hẳn là không cần cái gì chụp ảnh hoạt động. Được, vậy ngươi mau nói đi." Chú Vũ nhẹ gật đầu, sau đó lại lần mở ra tờ app phần mềm, cũng ran ra một thoáng mười ngón, một bộ ta không cần tóc bi tình nói, ta trước mở ghê. "Ừm ân. Việc này không nên chậm trễ, Trần Nam trực tiếp cho Lý Toa học tỷ gửi đi tin tức." "Trần Nam, học tỷ, có thể mượn máy ảnh ta dùng sao." Tin tức phát ra không có qua mấy giây, bên kia liền rất mau trở lại phục. "Lý Toa, có thể." Mắt vấn lệ. Nhìn xem đầu này ngắn gọn tin tức, Trần Nam xuất phát từ nội tâm cảm nói, đây mới thực sự là thoát đại gà à, cover tờ thoát giờ đại gà tổ một chiều bạn bè. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, bạn bè lại phát tới một đầu tin tức, một đầu để người xem không hiểu tin tức. Lý Toa, có việc toa toa tỷ, không có việc gì hạ Tâm Nguyệt. Trần Nam. Trần Nam, nào có chuyện nha, không có không có. Đây không phải sợ trì hoán học thì chuyện, mới giản lực nói tóm tắt nha, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạ a. Có việc toa toa tỷ, không có việc gì hạ Tâm Nguyệt. Lời nói này liền rất oan uổng. Trần Nam cũng không tán thành, bởi vì hắn cảm thấy hai ngày này hẳn là cũng không có việc gì, đều tìm Hạ Tâm nguyệt. Mà Trần Nam như vậy khách sáo giải thích về sau, Lý Toa học tỷ cũng không có quá nếu lấy không thả, rất nhanh liền hồi đáp, mà lại nội dung còn tương đương thú vị. Lý Toa: "Kì hỉ, chỉ đùa một chút nha. Nhưng cứ như vậy cho ngươi mượn có chút quá đơn giản, muốn không ta kiểm tra ngươi cái tiếng phổ thông a." "Làm sao đột nhiên kiểm tra tiếng phổ thông?" Trần Nam mặc dù không rõ, nhưng cảm giác được không ảnh hưởng toại cục, dù sao đối phương là nhà tài trợ ba 33, đừng nói kiểm tra tiếng phổ thông, cho dù là để cho mình ngạy cực lạc tỉnh thổ, đó cũng là không tồn tại. "Trần Nam, tốt, gở cờ giờ đi, đến từ tiếng phổ thông một đất dư dận." "Lý Toa, ok, ta ra đề mục." Lý Toa Học tỷ ta sai, vẫn là người đẹp nhất đắc. Trần Nam, có ý gì? Lý Toa, đem ta phía trên phát câu nói này, dùng tiếng phổ thông đọc một lần. Trần Nam, cái quỷ gì, cái này mẹ nấu là kiểm tra ta tiếng phổ thông. Cái này cùng tiếng phổ thông có nửa xu quan hệ. Được được được, ngươi sẽ chơi, có muốn hay không ta kiểm tra ngươi số lượng học để xin hỏi Lý Toa ba vòng là bao nhiêu? Trả lời ta a đệ Mộ Toa. Đương nhiên, loại này im lặng chỉ có thể để ở trong lòng. Bởi vì muốn mượn Lý Toa máy ảnh, Trần Nam nhất định phải ổn nhẫn, dù sao trừ nàng, thật đúng không có có thể 100% đem máy ảnh chính cho người Trần Nam, học tỷ đẹp nhất loại chuyện này toàn viện đều biết, còn muốn ta nói. Đừng làm ta ồ oh, ồ, oh, máy ảnh mượn một cái đi, cái này đối ta thật rất trọng yếu à, thú mút lê. Lý Toa, rất trọng yếu. Lý Toa, vậy ngươi trước đọc câu này đi, dùng từ cách đọc, đằng sau ta muốn nghe cái gì, lại điểm đi. Thao. Trần Nam nhịn không được bảo nói tụ. Ta nên nhớ lại, học tỷ là loại kia người khác càng không tình nguyện, càng cảm thấy mặt đỏ tới mang thai thẹn thùng, nàng liền càng được một tức lại muốn tiến một thước nghiền nát người khác sỉ nhục tâm cao đẳng cấp kẻ thù. Hú câu này nàng để cho mình đọc lời nói. Bên trong có một cái rất mấu chốt tin tức học tỷ ta sai, rất hiển nhiên chính là tại nhớ một chút thủ. Đoán chừng là nàng cùng Hạ Tâm Nguyệt đối tới lúc, chính mình không có đứng đội thủ. Thế nhưng, rõ ràng là người cùng Hạ Tâm Nguyệt đối tuyến bị ép tơ máu, làm gì đánh ta sông này đã ốc mượn hồn hút máu a, hợp lý sao? Hợp lý sao? Không hợp lý. Nhưng là, gia hỏa này thật đúng sẽ chọn thời điểm. Vừa nghĩ tới nếu quả thật để Chu di tưởng báo cáo chính mình, vậy ngày mai tốt đẹp kiếm tiền hàng ngũ, liền sẽ ngâm nước nóng, hơn nữa còn miễn không được dừng lại chuyện bé xé ra to phê bình. Mặc dù bây giờ đã kiếm không ít, tổng cộng đại khái 7000 nguyên. Nhưng có được làm một lần, nếu như không làm tốt, vậy liền quá đáng tiếc. Cho nên, xoắn xuýt một lúc lâu sau, Trần Nam quyết định bỏ qua loại kia không cần thiết lòng xấu hổ. Thanh ngại sự người, ra mặt nhất định rất dày. Thế là, cầm điện thoại, Trần Nam ra phòng ngủ, sau đó ở bên ngoài hành lang nơi hẻo lánh, ấn xuống điện thoại giọng nói, hồ thiện độ khá cao đọc lên học tỷ yêu cầu mình đọc, bằng không thì liền không mượn máy ảnh. Học tỷ ta sai. Không đúng, quá thận khẩn, làm cho giống ta thật sai giống nhau. Đường sông ốc mượn hồn có lỗi gì? Đáng thương đường sông ốc mượn hồn có lỗi gì a, làm trò cười cho thiên hạ. Học tỉ ta sai, vẫn là Thuốc ta, lần này quá trịch độc, không tình cảm chút nào. Học tỷ ta thật muốn hôn người chân." "Thảo, làm sao đem tính?" Đam Mê nói ra, hủy bỏ, nhanh huỷ bỏ. Tại phòng ngủ bên ngoài trên hành lang, liên tục thử thật nhiều lần đều sau khi thất bại, Trần Nam rốt cục đem kia đoạn lời nói, tương đối không tiêu ngạo không tự ti đọc xuất khẩu. Sau đó, phát cho Học tỷ. "Học tỷ ta sai, vẫn là người đẹp nhất." Đầu này giọng nói tin tức có 3 giây, suy xét đến đối phương cần thời gian phản ứng, cho nên tại 5 giây qua đi, bảo đảm đối phương đã nghe được điều kiện tiên quyết, Trần Nam nhanh chóng điểm cái rút về. "Ân, lão sợ bức. Trần Nam, Học tỷ Vừa rồi đã phát, mặc kệ ngươi có nghe hay không đến, dù sao đã phát. Vài giây sau, Lý Toa hồi phục. Lý Toa, không nghe thấy, bất quá không có việc gì. Ừm. Không nghe thấy cũng không có chuyện gì sao? Xem ra Học tỷ cũng không muốn nghe. Trần Nam là người, mặc dù mình lòng xấu hổ bạo dạp lời nói cũng không có làm cho đối phương nghe được, là một chuyện tốt, nhưng đối phương dễ dàng như vậy từ bỏ về sau, làm sao đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn? Có lẽ, cái này kêu là tiện đi. Ngay tại Trần Nam nghĩ như vậy thời điểm, Học tỷ đột nhiên phát tới một cái giọng nói vấn kiện. Thời gian đúng lúc là 3 giờ. Trần Nam ngón tay run dậy ấn mở nó về sau, nghe được có thể làm cho mình chết tâm thanh. Học tỷ ta sai, vẫn là người đẹp nhất. Lý Toa, ta trước cắt giữ, có rảnh chầm rãi nghe đi. Trần Nam kinh, nữ nhân này may là nữ. Không đúng, là nữ đúng mà. Ta nói là, may có loại này xáo lộ không phải một cái nam sinh, bằng không thì tại bối phận chi tranh bên trên, ta 10 lần có thể thua 7 lần. Chu Vũ tới 10 lần toàn thua, mà lại liền nhi tử bối đều không gánh nổi. Quá, quá khủng bố. Trần Nam, cho nên, Máy hành giờ SL học tỷ có thể mượn ta sao? Hình ảnh hèn gì Lý Toa Đều nói như vậy a, đương nhiên rồi nha. Lý Toa, bất quá học đệ quá ngay thẳng, như vậy khen nữ hài tử, có chút để người xấu hổ a. Không phải người để ta nói mà. Thật hí tính a. Lý Toa, được rồi được rồi, cho ngươi mượn à, bất quá không cần lôi kéo ta một mực nói chưa thiếm, ta bận điu đi. Rõ ràng là người lôi kéo ta. Được rồi. Thở dài, Trần Nam đầu hàng, dù sao cũng là vị kia siêu cao cấp giáo học tỷ, coi như tự luyến cảm thấy toàn thế giới nam nhân đều thích nàng cũng không có gì, mà lại máy ảnh đã mượn đến, liền không phiền phức người ta đi. Trần Nam, kia học tỷ tiếp tục ôn tập đi, cố lên. Phát ra câu nói này làm phần cuối về sau, Trần Nam liền không còn lôi kéo vị này học tỷ nói chuyện tiếng. Bất quá, vị này học tỷ xem ra dường như rất bận rộn bộ dáng, tin tức phát nửa phút đồng hồ sau, đều chưa hồi phục chính mình. Tốt ta, không đáng ghét ra. Máy ảnh Hoàn Mỹ mở đến, đang lúc Trần Nam dự định đi vào phòng ngủ lúc, học tỷ đầu kia cũng không cần đánh chữ nửa phút ngắn gọn tin tức, gửi đi mà tới. Mặc dù không có âm thanh, nhưng nói năng có khí phách. Lý toa, ta không kiểm tra. Quy 1 chương 75, kiếm số tiền lớn. Chương 75, kiếm số tiền lớn. Tám tòa, phụ đạo viên văn phòng. Hack lão sư ta muốn nâng. Muốn cùng ngài phản ứng một cái nghiêm túc tình huống. gõ cửa xong đạt được mời đến sau khi cho phép, Chu Dĩ Tường liền vội vã đi vào phòng làm việc đi mà lại mới mở miệng chính là lao báo cao cho giọng điệu. Bất quá thấy văn phòng không chỉ hách phụ đạo viên phía sau một người, hắn lại rất nhanh sửa chữa chính mình thuyết pháp, đồng thời xích lại gần đến vị kia 30 tuổi ra mặt tuổi trẻ phụ đạo viên bên người. Hạ thấp thanh âm nói bổ sung, Lao sư, chúng ta trường học có học sinh đang làm làm trái nội quy trường học chuyện. Ừm. Nghe được cái này đứng đắn lý do thoái thác về sau, Hách lao sư dừng một chút, dừng lại trong tay bút, nhìn xem thường xuyên cùng chính mình phản ứng học sinh hành vi bất lương Chu Dĩ Tưởng, lập tức có chút hao tổn tâm trí. Bất quá, hắn cũng không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài, mà là kinh ngạc hỏi, làm sao rồi? Chuyện gì phát sinh rồi? Chuyện rất lớn, ảnh hưởng hại vô cùng. Chu Dĩ Tưởng biểu lộ trở nên phức tạp, lửa khí cũng tương đương chán ghét đứng dậy, "Chúng ta viện bên trong có đại nghị học sinh hố sinh viên đại học 5 nhất tiền, mà lại một hố chính là 7, 8000. Vừa nghe đến cái số này, Hay phụ đạo viên lập tức liên lóc, bởi vì nếu như là lừa gạt cái gì, cái này đã đến lập án kim lạch. Cho nên, hắn biểu lộ nghiêm túc nói, chuyện này người khác biết sao? Biết ta, rất nhiều người đều biết. Chu Dĩ tưởng không rõ phụ đạo viên tại cảnh giác cái gì, cho nên phi thường ngay thẳng hồi đáp. Rất nhiều, rất nhiều người đều biết. Rất nhiều người đều biết, vì cái gì ta không biết? Phụ đạo viên bị Chu Dĩ tưởng lời nói kinh suất mồ hôi lạnh cả người, âm thanh đều có chút phá âm, đừng nói trước cái này. Nếu như là trong nội viện học sinh làm, chúng ta trước tiên đem hắn tìm đến nói chuyện, đồng thời đừng để bị lừa học sinh tại trên mạng lan phát, càng không được ngủ quảng báo cảnh. Báo cảnh Chu Dĩ Tưởng không rõ phụ đạo viên ý tứ, khó hiểu hỏi: "Đập cái giấy chứng nhận chiếu cần báo cảnh sao?" Phụ đạo viên ngậm ngọng: "Giấy chứng nhận chiếu?" "Thứ gì? Chính là giấy chứng nhận chiếu a?" Phát hiện phụ đạo viên còn không biết chuyện này về sau, Chu Dĩ Tưởng hăng hái: "Hách lao sư, ta muốn nói là, chúng ta trong viện đại nghị học sinh Trần Nam cùng chú Vũ, tại lén lút đập giấy chứng nhận chiếu, hố học đại học một tiền." Lần nữa nghe được giấy chứng nhận chiếu ba chữ này, cùng Chu Dĩ Tưởng chỗ miêu tả hố học đại học muội tiền về sau, phụ đạo viên hoàn toàn hiểu. Ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bình tĩnh gật đầu: à à, đã biết, ta sẽ nói với bọn họ." Lao sư" Hôm nay liền nói một chút bọn hắn đi, bọn họ bây giờ còn tại đập, còn tại hố học Đại học Ngọa Tiên A. Hách lao sư phản ứng để Chu Dĩ tưởng bất mãn, hắn ghét gác như kiểu nói, bọn hắn một tấm hình thu 30 nguyên, mà lại đã hố hơn mấy trăm người, không phải vấn đề nhỏ a. Thế nhưng, ta bây giờ tại bận bịu một cái đọc sách công tác phường bản thảo, không rảnh. Phu đạo viên sờ sờ cái góc, có chút ngại phiền phức. Bản thảo loại chuyện này, để đại nhất vào thông tấn xã người viết nhà, ngài. Ngài không vẫn luôn là làm như vậy sao? Đương nhiên, Chu tưởng nhịn xuống không nói, mà là tiếp tục đem Trần Nam đám người ác liệt hành vi, tiến hành phụ lên, ý của ta là Ngài cũng biết, chúng ta trường học là không thể cho phép học sinh làm ăn, húng chi mức lớn như vậy, một tấm hình còn thu 30. kia hắn có việc trước ghi rõ qua 30 sao? Phu đạo viên ngắt lời nói. Ừm. Cái gì, cái gì ghi rõ? Hắn là trước cho học đại học mội nhóm đập, sau đó nói muốn thu 30. Hay là nói, sớm thông báo muốn thu 30, đại nhất mới tới. Không biết, dù sao giá cả chính là cao A, bị ảnh thị giới đều mới. Cái này không phải mấu chốt của vấn đề A lao sư. Chu dĩ tưởng bị lao sư thành thơ thành thơ tư thái gấp đến có chút nói năng lộn số nói, bọn hắn đầu tiên là tự mình tại phòng ngủ làm cái trụ, về sau lại mượn người khác câu lạc bộ hoạt động thất làm, trung gian nghe nói còn đi qua một lần nữa ngủ. Nghe nói, mặc dù là nghe nói, nhưng là có nhân chứng. Cái gì nhân chứng nha, làm cho giống phạm tội thẩm vấn, không nên đem bạn học nghị đến quá xấu. Thực tế là không nghĩ lại cùng Chu di Tường liền loại này cá nhân hắn việc tư thảo luận tiếp phụ đạo viên, ho khan hai tiếng, ngữ khí không còn phiêu hốt, mà là ổn trọng nói, đại nhất hai giảng, tân sinh cái gì đều thiếu, cho nên rất nhiều người liền bắt đầu làm điểm kiêm trước, đây đều là hợp lý. Trường học trên danh nghĩa nói không được nhưng suy xét đến rất nhiều học sinh gia đình tình huống, thích hợp bán chút vật gì, tỉ như đập cái ảnh chủ kiếm tiền, không có gì. Nếu như ta đi phạt cái này, cái này lại báo cáo cái kia, công việc kia nhiều khó khăn làm a. Thế nhưng, quy tắc chính là quy tắc, lao sư ngươi. Mặc dù ngoài miệng không có nói hết lời, nhưng Chu Dĩ tưởng kỳ thật tương đương chán ghét phụ đạo viên loại này láo cá tính cách. Thấy báo cáo vô hiệu, hắn lại tiến một bước tạo áp lực nói, "Lão sư, ta tranh cử chủ tịch đoàn thành viên, chính là muốn để viện bên trong càng tốt hơn. Huấn luyện quân sự mấy ngày nay, ta mỗi ngày mang tân sinh tập thể dục, cho bọn hắn phát sách phát tài liệu giảng dạy." Sau đó tổ chức hội học sinh chính cử, ngay cả mình môn chuyên ngành đều vẹn tốt mới tiết. Hiện tại học đệ cùng ta phản ứng năm thứ hai đại học hồ tiền, ta khẳng định phải quần a. Từng Hách lao sư cũng rõ ràng, khai giảng là trường học trọng yếu nhất một đoạn thời kỳ, mà văn truyền học viện đón người mới đến, chỉ huy trực ban các loại công việc, Chu Dĩ tưởng lại là gia kinh suất cao nhất, hiện tại hắn đem hắn những này khổ lao liệt đi ra, nếu như còn mặc kệ lời nói, đối phương nói không chừng muốn mịt mở dùng vậy ta không làm đến tiến hành nghi hiệp. Suy xét đến những chuyện này về sau, Hách lão sư cũng không có cách nào. Mặc dù biết Chu Dĩ tưởng cùng bị ảnh thị giới quan hệ thế nào, Nhưng giờ phút này chỉ có thể giả vờ như không biết đồng thời tương đối tích cực tỏ thái độ ta cho hắn phát tin tức để hắn ở lại chút lao sư, chờ hạ liền một A hắn hiện tại một tiếng mấy ngàn tối không thể để cho ảnh hưởng lại hư xuống dưới thế nhưng ta hiện tại thật bểụn nhiều việc Vịn cái trán hách lao sư mọi người nói vẫn là chờ hạ giải quyết đi mà lại ta hiện tại đi nhiều không tốt chẳng lẽ đem chụp ảnh học sinh đều đuổi đi sao Trần Nam bọn hắn cũng chỉ là nói làm cái mua bán nhỏ lại không có xúc phạm tới trường học ranh giới cuối cùng có laoương cái này có nói về nơi này chu dĩ tưởng càng hăngg hái Hắn cố ý hỏi qua, Trần Nam mượn đại thông xá thiết bị, đã mấy ngày không trả, mà bản thân hắn cũng là không có máy ảnh, cho nên hiện tại khẳng định tại dùng làm quay chụp. Đột kích đi bắt, nhất định có thể bắt đến bọn hắn xúc phạm trường học danh giới cuối cùng tay cầm lợi dụng dạy học thiết bị lợi nhuận. Rốt cục, vung xuống trong tay bút, thân thể chậm rãi ngồi thẳng, nhìn xem Chu Di Tưởng, nhìn chằm chằm khoảng chừng mấy giây, phát hiện ánh mắt của đối phương vẫn trợn thật lớn về sau. Hách lao sư rốt cục từ bỏ, "Ừm, ngươi nói đi, lý toa học tỉ mấy ảnh, còn dễ dùng a?" Tại trấn Nam cho học đại học quay chụp giấy chứng nhận chiếu trong lúc đó, Chu Vũ tò mò hỏi, "Ừm, 2 vạn cùng 8000." khẳng định vẫn là có trên lệch, dù sao một cái là cấp cao cơ một cái là phần giữa cơ, ít sẽ cùng nhận thức rõ ràng là 5G4 càng tốt hơn. Bất quá, nhìn không lớn đi ra, ta có thể cảm giác được một điểm, học ngồi các nàng hẳn là sẽ không quá để ý. Trần Nam lắc đầu, dùng lý toa máy ảnh đập, ảnh chụp chất lượng ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Máy ảnh DSLR chụp hình khác biệt cũng không lớn, nhưng nếu là chụp ảnh, tiêu cấp cao, phần giữa, nhập môn chiến lệch liền kéo ra. Cho nên máy ảnh DSLR đập video là thật không được, vẫn là phải dùng máy quay phim. Trần Nam kỳ thật hướng tới sinh hoạt có hai loại, một cái là tương đối xuất thế hán sông câu cả ông, một cái khác thì là vừa gia nhập thế phim phóng sự kẻ yêu thích, cả hai mặc dù xem ra không hợp, nhưng đối với Trần Nam đến nói, trên bản chất đều là giống nhau phát ra từ thật lòng vui vẻ thế giới tinh thần của mình về sau, còn có thể đối vòng tròn bên trong sa súc các bằng hữu, thể hiện ra không tầm thường bề cách. Kia đại khái chính là một cái cũng không có có được có nhiều thú linh hồn tộc nhân, tần khả năng muốn không giống bình thường chấp nhận đi. Thái Hắc, ta lại chết học. Đằng sau còn có bao nhiêu người a? Tại 321 xoạt xoạt đập trước mặt vị này nữ sinh. Sau đó chờ đợi một vị trong lúc đó, Trần Nam thuận miệng hướng Chu Vũ hỏi, Xếp hàng còn có 5 6 cái đi, sau đó hoạt động thất còn có thể mượn dùng 20 phút." Nhìn một chút trước mặt đã không có giải như vậy đội ngũ về sau, Chu Vũ khó nén vui sướng cảm thán nói, "Ta vốn cho rằng ngày hôm qua chuyện làm ăn đã coi như là đi phòng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ càng thêm nóng nảy, nữ sinh, quá mạnh." Ngày hôm qua tới chụp nhếp khách hàng, khoảng chừng 170 vị, đã rất nhiều, nhưng hôm nay đến, thế mà so với hôm qua còn muốn càng nhiều. Ngắn ngủi 5 10 mấy phút, đã đập 220 cái tả hữu. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hôn qua tới học muội, là 12 tòa nữ ngủ bên trong, bởi vì kia 30 tấm tại G giúp chắc bên trong chia sẻ anh chủ, bị rộng mà báo cho đến mục tiêu người sử dụng, nhưng hôm nay đến thì là bởi vì ngày hôm qua quảng cáo hiệu ứng, mộ danh mà đến tiềm ẩn người sử dụng học viện khác nữ sinh. Mỹ ảnh thị giới tại lần kia Chu di tưởng nguy cơ qua đi, đã tương đương trung thực, thái độ phục vụ cùng chất lượng tăng lên rất nhiều, thậm chí cũng có kê độ phục vụ, cho nên cái này 220 vị ngoại viện nữ sinh, là Trần Nam bọn hắn toàn bằng thực lực giành được. Cái này, đến bên này trả tiền là được, thanh toán bảo, hoài chắc, đều có thể a, sau đó đại gia nhớ ký thêm nhỏ Ảnh chụp chờ chúng ta phê hậu, cắt tốt rồi, sẽ đích thân đưa đến phòng ngủ. Hôm qua là bởi vì có việc không đến Hạ Tâm Nguyệt, hôm nay triệt để hóa thân có thể làm khán bản nương, giúp Trần Nam cùng Chu Vũ chia sẻ quay chụp cùng khổ lực bên ngoài, không nhỏ sức lao động. Nhân thủ xung tốc, tăng thêm hôm qua tích lũy tín dự, quay chụp hiệu suất biên độ lớn tăng lên. Bất quá, ngay tại Trần Nam răng rắc chụp được lại một vị học muội, sau đó chờ người ta lại gần nhìn ảnh chụp lúc, một cái để người buồn nôn âm thanh truyền tới. Trần Nam đột nhiên đứng tại cổng, là Tư Mã Liễm, Tư Mã Chu tưởng tên gọi tắt, cùng bên cạnh vị kia biểu lộ tương đương hiền hòa. Lưng còn có chút tiểu công, xem xét chính là cái người hiền lệnh hách phụ đạo viên. "Thảo, hắn thật báo cáo chúng ta." Trong thấy hai người kia, chú Vũ sử suốt, sau đó cảm xúc kích động nói, "Ngươi tiếp tục đọc, ta ra ngoài cùng bọn hắn xé. Muốn không ta đi nói đi." Hạ Tâm Nguyệt yếu ớt nói, "Dù sao cũng là ta nói ra." Mặc dù Hạ Tâm Nguyệt biểu đạt thái độ của mình, nhưng trên bản chất nàng vẫn là hoảng, dù sao đại nhất không bằng đại nhị kẻ ra đời, chưa thấy qua loại trạng diện này. Không có việc gì hổ muội, ta đến đổi, dù sao ta liền một lưu manh mang học sinh, không có dục vọng thì át sẽ kiên cường. Thế nhưng Ngay tại hai người thương lượng ai đi nói rõ lúc, Trần Nam đầu tiên là xin lỗi cũng còn đang chờ đợi học muội giải thích, sau đó vu Vũ Chu Vũ vai, bình tĩnh nói, "Quân vi thần cường, phủ vi tử cường, nghe ta." Ta mẹ nấu. Chu Vũ mặc dù rất muốn nhanh chóng đem tiện nghi chiếm trở về, nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không phải ra thời điểm. Cho nên, hắn tương đương nghiêm túc đề nghị, "Ngươi liền nói là ta phát hởi, sau đó ta phân tiền nhiều nhất, như vậy bọn hắn sẽ giết cha cảnh, nhiều lắm là liền làm khó dễ một chút ta." Bất quá không có việc gì, dù sao ta lại không cầm học động học động, sợ cái truy. A. Mặc dù Vũ muốn hiến tế mình lý do đang lúc Nhưng Trần Nam, thích nhất đối loại này tự cho là đúng người nói không, rõ ràng là ta phân nhiều, ngươi mẹ nấu sẽ không muốn hắc lao tử tiền a. Ngần ngươi, bởi vì nói bất động Trần Nam, Chu Vũ chỉ có thể mỏi mệt khoát khoát tay, bò bò bò. Trần Nam bạn học, đi ra một cái đi, nói với ngươi một ít chuyện. Bởi vì cọ sát có hơi lâu, phu đạo viên cũng bắt đầu thúc dục, cho nên Trần Nam cũng liền triệt để thả ra trong tay chuyện. Tại Hạ Tâm Nguyệt lo lắng ánh mắt dưới, đi ra hoạt động thất, chính diện nên đón có phụ đạo viên chô dựa Chu Di tưởng làm khó dễ. Trần Nam bạn học, các ngươi đây là đang làm cái gì a? Ba người đi đến hoạt động bên ngoài đất chống về sau, Phụ đạo viên dẫn đầu dò hỏi. Trần Nam là nhận biết Hách lao sư, cho nên cũng không có luống cuống. Đương nhiên, bên cạnh Chu Dĩ tưởng dễ hiểu ánh mắt, cũng không có chấn nhiếp đến hắn, tiêu tốn vài giây đồng hồ tổ chức ngôn ngữ về sau, hắn liền hồi đáp, lao sư, ta đang chụp giấy chứng nhận chiếu." "Hách lao sư, đập chứng kiện gì chiếu?" "Cho sinh viên đại học năm nhất đập giấy chứng nhận chiếu." "Miễn phí sao?" "À." Trần Nam lắc đầu, có chút lúng túng cười nói, "Không phải miễn phí à, một cái học sinh 30 khối tiền." Bởi vì lúc trước nghe nói trường học cần nền làm một hai thôn bỏ chiếu, cho nên liền định kiếm điểm thu nhập thêm cho học đại học gọi nhóm đập giấy chứng nhận chiếu kiếm tiền. A nha, Phụ đạo viên cũng cười cười, dùng thân thiết giọng nói, ngươi còn rất có đầu óc buôn bán. Bất quá, Chu Di tường liền không có như thế hòa khí, trực tiếp trên miệng nói, Trần Nam, ngươi không biết trường học không được học sinh kiếm tiền sao? A. Trần Nam bị hỏi sử suốt, mờ mịt đối phụ đạo viên hỏi, có, có loại này nội quy trường học sao? Hách lao sư nhẹ gật đầu, là có. Kia ngượng ngùng, ta thực tế là không biết. Đạt được sau khi trả lời, Trần Nam đầu tiên là thành khẩn thừa nhận sai lầm. Sau đó, lại tại đối phương còn chưa kịp cảm thấy mình thắng mà triển khai thế công cốc không có khe hở dính liền nói, ta cho rằng làm như vậy hợp lý, liền làm, ta không biết sẽ làm trái nội quy trường học. Ngượng ngùng, ta nhìn thấy thật nhiều người đều tại bày quầy bán hàng bán một chút vật nhỏ, liền tự mình cũng muốn thử một chút, không nghĩ tới bọn hắn đều chiếm được trường học cho phép a. Nhìn như giảng ngu, nhìn như trung thực thừa nhận sai lầm. Nhưng Trần Nam còn này, thông cơ cực sâu. Trường học những học sinh kia tự mình bày quán nhỏ làm sao có thể đạt được cho phép? Còn không nghĩ tới, Người lại không biết, Người mẹ nấu chính là muốn nói làm trái quy tắc không phải ta một người, phải phạt cùng nhau phạt ta. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu a? Ngươi làm đây chính là làm trái quy định, mà lại ảnh hưởng rất xấu, còn chiếm dùng người khác câu lạc bộ thời gian hoạt động. Còn có, trước đó ngươi tại phòng ngủ cũng quay trụ, nghiêm trọng nhiều loạn phòng ngủ học tập cùng làm việc và nghỉ ngơi, đây đều là bạn học hướng chúng ta phản ứng, ngươi còn muốn nói điều gì? Chu dĩ tưởng dù sao cũng là hội học sinh kẻ già đời, tại Trần Nam như vậy ba phải về sau, hắn vẫn tinh chuẩn vạch ra sai lầm của hắn. Sau đó, dùng ngươi có nhận hay không ánh mắt? Có nhận hay không? Ta đương như nhận. Những này không quan trọng sai lầm nhỏ, Trần Nam không chút do dự nhận Nhưng không phải hướng chu di tưởng, mà là phụ đạo viên, ta đã biết, hôm nay liền đem câu lạc bộ trả lại tay. Tay nắm tay dạy học đệ chơi thẻ bài bùa game xã. Sau đó, ta cũng không ở phòng ngủ kinh doanh, cho học sinh chiếu thành không tốt ảnh hưởng thực tế thật có lỗi. Tại phòng ngủ kinh doanh, có nhận hay không sai? Nhận, cái này có cái gì không nhận? Chiếm dụng người khác câu lạc bộ, có nhận hay không? Nhận, đây là sự thật nha. Làm trái nội quy trường học không có. Có sao nói vậy, xác thực. Nhưng là, người, cầm, lão, tử sao a a Bởi vì Trần Nam thái độ thành khẩn, hách lao sư cũng chỉ có thể thuyết giáo đạo, học sinh giai đoạn, vẫn là muốn làm học sinh nên làm chuyện, ta nhớ được Trần Nam bạn học thành tích rất tốt. Năm ngoái cầm giải nhì học kim, mà lại trong đại thông xã, bản thảo viết rất xinh đẹp, rất nhiều lao sư đều khen qua, ta rất xem trọng người, cho nên đừng đối với chuyện như thế này quá đầu nhập A Đúng vậy, hách lao sư nói đối ta chính là đầu góc không có quay lại. Trần Nam nhẹ gật đầu, tiếp tục nhận lầm, lần sau chắc chắn sẽ không lại làm. Đừng nói trước lần sau. Mặc dù hách lao sư một mực tại hát mặt đỏ Nhưng Chu Di tưởng thái độ hoàn toàn không có yếu thế xuống tới, bởi vì hắn biết, nếu phụ đạo viên đang hát mặt đỏ, đó chính là cho phép chính mình hát mặt trắng, cho nên hắn trực tiếp làm do nói, "Trần Nam, ngươi có phải hay không mượn trường học thiết bị? Đây mới là một kích trí mạng. Phía trước đều là có cũng được mà không có cũng không sao tội dành, nhưng liên lụy đến không thể nhịn để nguyên tắc về sau, chuyện liền trở nên nghiêm túc lên. Đại thông xã thiết bị xác thực có thể mượn bên ngoài, nhưng lợi nhuận là tuyệt đối không được. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, ta mượn dùng máy ảnh, sau đó vô dụng tại học tập cùng công việc, mà là đem nó thuê, dựa theo loại này đẳng cấp thiết bị, coi như tiện nghi giá cả." 100 nguyên một ngày, mượn năm ngày chính là 500, thỏa thỏa đem trường học lông Zê hao một trận. Nếu như không ai phát hiện, không có xảy ra chuyện, vậy coi như ta may mắn, thuần kiếm 500, nhưng bạn nhất thiết bị hư hao, để ai đến nổi, ta cái này học sinh. Học sinh bình thường là không thường nổi, mà lại nếu như ta lấy trường học báo lấy tin và biên tập công việc làm lý do, trường học về tình về lý cũng không thể bắt đền. Bởi vậy không thể mở cái này khơi rộng. Ha ha. Không nghĩ tới đi, Trần Nam, ngươi lại được ý a. Sao a? Changga. Mang ngồi a. Lao tử kiếm không được tiền, ngươi mẹ nấu cũng phải đem tiền toàn bộ phụ ra. Chờ câu câu trừng mắt Trần Nam, Chu di tưởng giờ khắc này dường như sảng văn Nam chính phụ thể, áp bách tính 10 phần nói, ngươi có phải hay không mượn trường học thiết bị? Làm Chu di tưởng như vậy ép hỏi lúc, Hách Lao sư thái độ cũng phát sinh biến hóa, cứ việc mặt ngoài nho nhã hiền hòa, còn vẫn như cũ bảo trì, nhưng ánh mắt lại không tự chủ bỏ vào vị này Trần Nam bạn học trên người. Đối mặt với hai người ánh mắt áp bách, Trần Nam chỉ là dừng lại mấy giây, liền trực tiếp thẳng thắn, "Đúng thế, ta dùng." Mai nice Sở, tháng, ngu xuẩn Trần Nam, thối ngốc đại nhất chính là lúc ấy lão tử nhịn xuống ngươi là bởi vì Đường Tư Văn học tỷ. Hiện tại lao tử không đành lòng, gây ta liền phải khóc. Kiếm bao nhiêu, 5000 vẫn là một vạn. Vất vả đi, rất vất vả đi, thật vất vả a. Nhưng là, đều cho lão tử phụ ra. Trần Nam, ngươi, cái này, cái, thối, ngốc. Ngay tại Chu Dĩ Tường đắc ý khỏe miệng đường cong đều đẻ nén không được lúc, Trần Nam vứt phần gáy, đang hờn nói, bởi vì trong phòng tia sáng quá kém, ta tìm trường học mượn hai cái bổ con đèn. Đèn. Trên mặt cười yếu ớt đột nhiên cứng đờ, Chu Dĩ Tường ngẩn người, sau đó nhìn xem khá bình tĩnh Trần Nam, cơ hồ bạo nói tục nói, ta đặc biệt. Nói không phải đèn. Nha. Trần Nam nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Bối cảnh bộ à, cái này ta đích sắc mượn, dù sao tìm không thấy loại kia thích hợp." "Là máy ảnh." "Đánh cái gì thái cực gia khốn nạn, cái đồ chơi này ngươi có ta đánh được không? Chuyện cho tới bây giờ đều không muốn thừa nhận sao? Nhất định phải lão tử đi vào vạch chờ ngươi, hả?" "Đệ đệ, máy ảnh." Chu Dĩ tưởng vừa dứt lời, Trần Nam bình tĩnh biểu lộ, liền chăm chỉ đứng dậy. Đôi mắt kia không tránh né chút nào nhìn chằm chằm đối phương, thật giống như thật sự có kiêu hờn nhi chuyện giống nhau, hắn kiên định nói, "Không có, ta không có mượn trưởng học máy ảnh lợi nhuận, không nói những cái khác." Tại đại thông xã làm lâu như vậy, thay trường học viết nhiều như vậy bạn thảo, ta điểm ấy thưởng thức vẫn phải có, mượn thiết bị lợi nhuận là tuyệt đối không được, cũng không thể mở cái này khơi rộng, vạn nhất ta cho mượn đi thuê đâu. Người nói mẹ nấu? Lao sư, hắn nhượng hiền. Hách phụ đạo viên, Chu di tưởng gấp, ngươi rõ ràng liền mượn máy ảnh. Ta hôm qua đi đột kích trang ngủ thời điểm, đã nhìn thấy ngươi con máy ảnh tiến phòng ngủ ngươi hiện tại kéo cái gì hoàng? Trang ngủ. Nghe được cái từ này, phụ đạo viên sử sốt, chủ yếu phụ trách học sinh sinh hoạt sự vụ hắn, cũng không có nghe nói đêm qua phòng ngủ cần trang ngủ, nhất là năm thứ 2 đại học, lại càng không có. Đột kích trang ngủ. Chẳng lẽ Chu Dĩ Tưởng vì tìm Trần Nam chuyện, cố ý khởi sướng một lần trang ngủ. Cái này học sinh cũng quá rõ ràng đi. Thoáng nhìn xem Chu Dĩ Tưởng, làm đại học nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp liền đến Hán Đại làm phụ đạo viên hách lao sư, đối với cái này tại đón người mới đến trong lúc đó điên cuồng soát tồn tại cảm, sau đó bị ký thắc kỳ vọng hạ giới hội học sinh hội trưởng, sinh ra một tia phản cảm. Vì Chu Dĩ Tưởng, người nói cái gì đó? Ta thật không có mượn trường học thiết bị, kia là bằng hữu ta." Lần thứ nhất, Trần Nam ngay trước mặt Chu Dĩ Tưởng, gọi ra tên thật của hắn, mà không phải phân côn biệt danh cũng không phải chu nhất đảng ngoại hiệu, mà là chu di tưởng. Dù sao, một mực tâm bình khí hỏa xuống dưới quá giả, hơi. Trang sinh khí một điểm đi. Không có khả năng. Thật không có. Không có khả năng. Thật không có. Đi. Ngươi cùng ta tới, đến xem, đến cùng phải hay không bạn của ngươi. Uy, uy. Đến a, không dám rồi. Cắn chặt hàm răng, chu di tưởng không nhìn thẳng rơi xem ra rất sợ Trần Nam. Sau đó, hướng hoạt động trong phòng đi đến. Chết cứng. Chết cứng. Liền tay cầm đều để ta bắt đến, còn tay mạnh. Trần Nam Người mẹ nấu không có mượn trường học thiết bị, ta đem cái này máy ảnh giờ SL ăn. Đây, đây là cái gì? Đột ngột dừng bước lại, Hoàng Hốt đứng tại giá ba chân dựng lên phần giữa cơ, nghĩ cổn J7500 trước, Chu Dĩ tưởng cho dù là ngoài nghề, cũng có thể phân biệt ra, nghĩ cổn cùng Canon tiêu chí bất đồng nơi nào. Cho nên, trầm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia làm ra bị oan uổng phần sau buồn bực Trần Nam. Chu Dĩ tưởng phát hiện, thì ra, Trần Nam cùng chính mình là một loại người. Tại đáp ý thời điểm, khóe miệng đường cong cũng giấu không được, mà lại liền đôi mắt đều sẽ trào phúng. Thì như, hiện tại hắn ngay tại nói lại bị đùa nghịch đi. Ngu bờ cờ một chương 76, học đệ rất thích che chở người nào đó. Chương 76, học đệ rất thích che chở người nào đó. Đang ăn xẹp chu dĩ tưởng bị hách phụ đạo viên cơ hồ không kiên nhẫn mang đi về sau, Trần Nam bọn hắn chỉ đem những cái kia còn tại hoạt động trong phòng mặt chờ đợi học mội nhóm đập xong, liền xin miễn kinh doanh. Bất quá coi như như thế, bọn họ cũng kiếm một bút đối với tiểu vi hình doanh nghiệp đến nói, đều xem như không ít nhanh tiền. Ngày đầu tiên lấy 15 nguyên giá cả quay chụp 70 vị học đệ, 30 nguyên giá cả quay chụp 29 vị học mội tăng thêm một con có thể so với tân tấn học sinh cấp 3 đại nhị mội tử, mà hôm qua là 170 vị 30 nguyên, hôm nay là 230 vị 30 nguyên, tổng cộng. 15 ít 70 30 ít 30, 170 230, 139 50. Trừ ra trù vũ lúc trước ứng ra 250 nguyên, trước mắt 3 người ba ngày, thuần kiếm 13.700 nguyên. Đây chính là khai giảng mỹ lực. Khai giảng sinh viên đại học năm nhất cùng còn lại hơn 3 năm sinh viên so sánh, hoàn toàn là khác biệt giống loài. Vừa khai giảng Bọn họ tiêu phí lực kinh người, tiêu phí xem kinh người, số lượng kinh người, cho nên ngay tại lúc này, vô luận xử lý thẻ, chụp ảnh, vẫn là bá ban, đều có thể tại sinh viên đại học năm nhất trên tay, kiếm được không ít tiền. Đương nhiên, nhanh tiền cũng có nhanh tiền kiểu pháp. Phổ thông hình thức chính là trước cùng tân sinh ở trong bảy tạo mối quan hệ, sau đó tại khai giảng lúc, cho bọn hắn tiền bối quan tâm, đồng thời tận khả năng chân thành giới thiệu sản phẩm của mình, không làm cho đối phương lâm vào xấu hổ. Nhưng loại hình thức này phi thường khảo nghiệm nhân duyên, lại đúng lúc số tiền nạch giống nhau không lớn, mấy trăm đến hơn 1000 không đợi, xem như tiền lương, cao kiêm chức vẫn được. Dù sao còn có thể kết giao bằng hữu, cớ sao mà không làm? Mà loại thứ hai liền cần tích lũy lâu dài sử dụng một lần, dù sao thái tệ trị đệ đệ tiểu bức làm thiện trị liền từng có một câu danh ngôn trước mặc mít tất lại mặc dày, trước tiên làm tôn tử lại làm ra. Chu Dĩ tưởng năm ngoái coi như một năm chịu mệt nhọc tôn tử, sau đó hôn đến niên cấp tân sinh người phụ trách vị trí, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định có thể mượn cũng sớm đã xây dựng đi liền, cùng mỹ ảnh thị giới, hoặc là cái khác báo ban huấn luyện cơ cấu, liên thủ đúng lúc một đợt cực kỳ đơn giản, cũng chỉ cần gánh chịu môi giới tác dụng nhanh tiền. Đáng tiếc gặp Trần Nam bọn hắn một người. Không sai. Loại thứ ba chính là Trần Nam như vậy có tổ chức kiêm chức đoàn thể, toàn bằng đơn giản thu bạo chào hàng thêm bán hàng hình thức kiếm tiền, tuy nói bọn hắn cũng lôi kéo một chút người quen, bất quá chủ yếu vẫn là chất lượng vì vương tích cực cạnh tranh. Làm loại chuyện này có phong hiểm, nhưng Trần Nam bọn hắn không chỉ lẫn tránh phong hiểm, còn kiếm đồng tiền lớn. Chư bỏ chúng ta chuẩn bị liên hoan cùng hạ tỷ tiền về sau, tổng cộng thu nhập là 12500, sau đó dựa theo hai, 2, 2, 6 chia. Trên cơ bản chi tiết coi xong về sau, đối với chia tiền mức, Chu Vũ không chút nghĩ ngợi nói, Hạ Tâm Nguyên học cùng ta phân hai thằng, mỗi người 2500, Trần Nam phân 6 thằng, 7500. Nghe được cái số này, lại cao lên Trần Nam đều khó mà thận trọng, nhìn xem đã bị chỉnh lý tốt máy ảnh, cùng 7 8 phần thiết bị đạo cụ, hắn tâm tình có chút kích động, kiếm tiền thật đúng là dễ dàng. Cái đó là? Nhẹ gật đầu, Chu Vũ xuất phát từ nội tâm cảm thán nói, ta giống như đột nhiên có thể lý giải trương Tam ý nghĩ. Hôm này, tại sao phải lý giải trương Tam ý nghĩa a? Chúng ta tiền kiếm được đều là sạch sẽ. Không sai a. Mặc dù trên miệng là nói như vậy, nhưng ba ngày, mỗi ngày chỉ dùng mấy giờ, liền kiếm tiếp cận 8000, loại này bảo lợi vẫn là để Trần Nam có chút hoảng. Ngươi hỏi ta làm gì? Chu Vũ giật mình, Sau đó có ý riêng nói, hai ngày này khẳng định là sạch sẽ. Cũng không biết đại nam sinh vụng trộm đi có mười mấy cái nữ sinh nữ ngủ loại hành vi này bẩn không bẩn. Ta nghĩ, từ trong tới ngoài đều bẩn đi. Ý Nghe được có người chính mình, Hạ Tâm Nguyệt vội vàng khẩn trương hỏi lại, chúng ta phòng ngủ không bẩn a? Biết nữ sinh rất khúc mắc đánh giá, cho nên Trần Nam giải thích nói, không có, hắn nói đi nữ ngủ ta bẩn. Hắc. Trần Nam vừa dứt lời, Chu Vũ giống như là tranh cãi bên trong hùng hài tử đột nhiên chiếm thượng phong giống nhau, đáp ý bổ đao, đây chính là chính ngươi thừa nhận nào? Cái này cũng mua tranh. Trần Nam Vật, bệ nghệ liếc mắt một cái chú Vũ, sau đó rêu cẩn nói, "Ngươi thờ quỷ?" Bị chế nhạo chú Vũ, biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, đợi cho Trần Nam đều có chút mê hoặc về sau, đột nhiên hai tay làm ít, bán ngược. "Còn bán ngược, ngốc đơ sao ngươi?" Trần nhìn chú Vũ liếc mắt một cái, Trần Nam không muốn cùng loại này học sinh tiểu học so đo, phối hợp thu lại máy ảnh giờ SL bao, chuẩn bị làm động tấn môn. Nhưng là, không biết chuyện gì xảy ra, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, cho nên dứt khoát mắng trả lại, "Bắn ngược ngươi bắn ngược. Ta dùng siêu cấp bắn ngược, thể lại bắn ngược trở về." Đã ngươi dùng bắn ngược, vậy ta liền. Chu Vũ bắt đầu ngẩng Mạ Saka, chẳng lẽ là? Trần Nam rất cảm thấy khẩn trương. Vô hiệu ngươi bắn ngược, vô hiệu. Hai người trong miệng một lời. Ai? Đứng ở một bên Hạ Tâm Nguyệt, thật tình không hiểu do nam sinh hướng thú, chính mình thu lại thuận tiện cầm màu lam bối cảnh bố về sau, chuẩn bị làm động thất. Bất quá, không chờ nàng đi ra ngoài mấy bước, liền nhìn thấy xa xa mấy chục mét chỗ, đứng hai người, thế là quay đầu, hạ giọng nói, "Học trường học trường, nhanh tới xem một chút." phụ đạo viên cùng Chu Dĩ tưởng giống như không có trực tiếp đi, chính ở chỗ này nói cái gì? Nghe được cái này, vừa mới dùng lý toa máy ảnh. Để Chu Di Tưởng ăn tin đồn thất thiệt xẹp Trần Nam cùng Chu Vũ, lập tức liên hệ. "Để ta nhìn xem." Không chút suy nghĩ, bọn họ trực tiếp từ hoạt động trong phòng đi ra, mang theo Hạ Tâm Nguyệt, ba người lặng lẽ tiến đến cách Chu Di Tưởng khoảng cách rất gần, ước chừng chỉ có 5 mét gấp tường, nghe lén đối thoại của bọn họ. Căn cứ đối thoại, thì ra phiền Chu Di Tưởng, không chỉ Trần Nam cùng Chu Vũ hai người. "Lấy liệu a." Hãy phụ đạo viên mặc dù vẫn như cũ duy trì lúc đầu hát mặt đỏ tư thái, nhưng ý tứ trong lời nói hoàn toàn thay đổi, "Ta biết ngươi cùng Trần Nam quan hệ thật không tốt, đại nhất chuyện ta cũng rõ ràng." Các ngươi người trẻ tuổi sẽ có chút vấn đề tình cảm thượng tranh chấp tướng bình thường ngươi trước đường giải thích, nghe ta nói, hội học sinh là một cái phục vụ học sinh tổ chức, không thể bị ai tự mình lợi dụng, hôm qua cha ngủ chuyện ta đều không nghe nói, là ngươi cô ý an bài a. Đúng vậy, thế nhưng bọn hắn. Chu Dĩ tưởng giận không chỗ phát tiết, nhưng vẫn cảm thấy hách lao sư sẽ đứng tại phía bên mình, cho nên tiếp tục nói, bọn hắn chính là làm trái nội quy trường học, tự mình lợi nhuận a. Mà lại Trần Nam còn giúp nữ sinh kia đánh thẻ, hoàn toàn không đem trường học quy định ở. Kia tự mình lợi nhuận chuyện, chỉ có Trần Nam một người tại làm sao? Còn có, đại đánh thẻ chuyện cũng chỉ có một mình hắn tại làm." Hách Lao sư hỏi, "Vậy chúng ta không giết gà dọa khỉ, tập tục làm sao có thể chỉnh lý tốt đâu?" Chu Dĩ tưởng hỏi lại, "Tập tục là muốn chỉnh lý tốt, nhưng vì sao cần phải là Cẩm Trần Nam làm điển hình đâu?" "Là bởi vì, bởi vì hắn làm trái nghiêm trọng nhất ta, dựa theo kim ngạch để tính, hắn kiếm thật nhiều tiền. Dựa theo kim ngạch để tính, chụp ảnh là kiếm lợi nhiều nhất sao?" Ta nhìn, Phụ đạo viên ngữ tốc rốt cục thả chậm, nhưng ánh mắt lại trở nên thương người, ta nhìn, bảy quẩy bán hàng chụp ảnh xử lý thẻ, đều không có báo ban kiếm tiền. Nguyên vốn cho là mình cùng bạn bè làm sự tình kéo tân sinh lấy các loại tọa đàm danh nghĩa bá ban, phụ đạo viên là biết lại ngầm đồng ý, cho nên vẫn luôn không có chủ động nói ra, tựa như là ba ba biết mình đang hút thuốc lá, nhưng ngầm đồng ý giống nhau, là ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn vạch ra đến, không có chút nào phòng bị vạch ra đến. Giờ phút này, Chu Di tưởng hoảng được ánh mắt Lu Phiêu, hoàn toàn tỉnh táo không xuống. Thằng đến vị này giống như phụ thân người, dùng càng thêm lẫm đạm giọng điệu nói, gần nhất có thật nhiều học sinh cùng ta phản ứng hội học sinh mang tân sinh đi bá ban, đồng thời còn tại làm việc và nghỉ ngơi thời gian không ngừng song phòng ngủ tình huống. Cái này, ngươi cũng quản một cái đi. Cái này, ngươi cũng quản một cái đi. Nói xong câu đó về sau, phụ đạo viên liền trực tiếp đi ra, không làm bất luận cái gì bổ sung nói rõ. Chỉ Lưu Chu Dĩ tưởng một người, đứng tại chỗ, hoàn được phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người biết, hội học sinh nhìn như là công bằng bỏ phiếu tuyển cử tự vị, nhưng chân chính làm ra quyết định là lao sư, hoặc là lấy phụ đạo viên làm chủ các lao sư. Bởi vì hôm nay vì nhằm vào Trần Nam, cố ý đem hắn từ văn phòng mang đi qua, hơn nữa còn bùa hộ, vị kia vẫn luôn cùng chính mình quan hệ thân cận phu đạo viên, nói không chừng thật sự tức giận, muốn giết mình, cái này gà đến trình đốn so cái khác viện loạn hơn văn truyền học viện Tắc Phong. Lớp đứng tại chỗ, Chu Di Tưởng nghẹn thật lâu, mới chỉ có thể đối không khí, trách mắng một chữ, "Thảo." Phốc. Chu Vũ Nhiệm không được cười ra tiếng, mặc dù hắn không hiểu còn nhiều, cũng không hiểu Chu Di Tưởng theo đuổi rốt cuộc là cái gì vật trân quý, nhưng hắn hiểu được, Chu Di Tưởng cái này một mặt nuốt liệu biểu lộ, nghĩa biểu đạt khẳng định không phải mỹ vị, mà là khó chịu. Loại này nam sinh, thật đúng là một điểm mị lực đều không có a. Mà Hạ Tâm Nguyệt cũng từ nữ sinh góc độ bình luận. Ngay tại hai người, lấy hai loại khác biệt góc độ, giống nhau hiệu quả tiến hành sau lưng bỏ đá xuống lúc Một mực trầm mặc không có phát biểu bất luận cái gì bình luận Trần Nam, không có giống như thế sau lưng nghĩ linh tinh, mà là bình tĩnh đi đến chu di tượng bên cạnh. "Học trưởng, học trưởng làm sao rồi?" Đậu xanh, "Hắn lúc nào đi?" Hai người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Dù sao tại trong ấn tượng của bọn hắn, đều là chu Dĩ tượng một mực nhằm vào Trần Nam, mà Trần Nam đem đối phương làm không khí giống nhau không nhìn. Hôm nay làm sao trực tiếp đối đến rồi? Bất quá việc đã đến nước này, không thể ngăn lại Trần Nam hai người, cũng chỉ có thể khẩn trường quan sát, kỳ vọng chuyện không nên náo loạn. Nhưng xem ra, rất không có khả năng. "Ngươi, thấy Trần Nam tới?" Chu Dĩ Tưởng nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá, hắn rất nhanh thoát ra nên có biểu lộ, phiền chán nói: "Ngươi làm gì?" Bình tĩnh một chút. Trần Nam lắc đầu, không quá có mở đối dục vọng, thường thường nói: "Chu Dĩ Tưởng, không cần thiết, thật không cần thiết." "Cái gì không cần thiết? Ngươi ở nơi đó tự quyết định cái gì?" Chu Dĩ Tưởng bị làm động, nhưng ăn thuốc súng giọng điệu vẫn là không hề thay đổi. "Ta nói là, không cần thiết ngươi nhằm vào ta, ta nhằm vào ngươi, thực sự không cần." Thở dài, Trần Nam cực kỳ bất đắc dĩ nói: "Ta cùng ngươi vốn là không có cái gì thù, đến nỗi cái kia Đường Tư nàng đã đem ta vứt bỏ, Vút bỏ rất triệt để, mà ngươi không là thích nàng sao? Vậy rất tốt à, cơ hội đến, ngươi bây giờ đã là khâm định hội trưởng, nàng nếu có cần, có thể tìm người chỉ có ngươi, mà không phải bối cảnh gì đều không có ta. Ngươi hiện tại cơ hội lớn hơn ta nhiều lắm, cho nên chán ghét ta còn có tất yếu sao? Hoàn toàn chính xác, là Đường Tư Văn vút bỏ Trần Nam, mà nếu như chính mình làm được hội trưởng, Đường Tư Văn cần học sinh tài nguyên làm phòng công tác thời điểm, có thể giúp nàng chính là mình, mà không phải Trần Nam. Hắn nói rất đúng. Nhưng coi như bị như vậy lấy lòng, Chu Dĩ Tưởng Y nguyên khó nén phẫn nộ, ngươi rốt cuộc án cái gì tâm? Không nên cảm thấy ta dễ lựa gạt, ta cùng ngươi không chỉ là đường tư văn chuyện, ngươi hiểu? Từ Vân, ta hiểu, còn có mỹ ảnh thị giới chuyện, đúng không? Nói nhảm. Hoàn toàn chính xác, bây giờ nói đã muộn. Vịn cái trán, Trần Nam đầu tiên là thở dài, sau đó đàng hoàng nói, "Thật sợ, ta liền một học sinh bình thường, không muốn đắc tội người, chỉ muốn học tập cho giỏi. Đến nỗi đập giấy chứng nhận chiếu, cũng chỉ là nghị kiêm chút tiền, chúng thần kia sóng gây sự ngược lại là tại ta ngoài ý liệu, đương nhiên, ta không có trốn tránh trách nhiệm ý tứ, đích thật là giữa chúng ta tiếp tính đem việc buồn bã của ngươi quá nhiều, ngươi muốn làm sao ghét ta đều được." Từ Trần Nam trong giọng nói, Chu Dĩ tưởng nghe ra nhiều bộ. Mà bản thân hắn cũng xác thực không nghĩ lại bởi vì Trần Nam chuyện ảnh hưởng hội học sinh thượng vị chính sự. Đương nhiên, chán ghét vẫn là chán ghét, hắn sẽ đem cái này viết lên mặt, đồng thời hóa thành chán ghét ngưỡng khí, kia thì coi như xong sao. Ngươi mẹ nấu biết ngươi hư rồi ta nhiều đại. Mời ngươi uống rượu đi. Thấy đột nhiên mời làm cho đối phương sững sốt về sau, Trần Nam tiếp tục nói, ta bình thường không uống, nhưng cùng ngươi, ta liệu mình chờ một chút, kỳ thật kỷũ lượng thật không được, ngươi tới, ta cùng ngươi uống nửa giường, hảo hảo buổi tội. Chân thành nhất lời nói, luôn luôn vô cùng đả độc người. Mặc dù không rõ ràng Trần Nam cùng Chu Di Tưởng trước kia chuyện phát sinh chi tiết, nhưng Hạ Tâm Nguyệt thật tỉnh không nghĩ để có người lao hận học trường, như thế quá phiền phức. Ma Chu Vũ cũng phát hiện, nếu như hôm qua chưa kịp phản ứng, kịp thời mượn lý toa học tỷ máy ảnh, đồng thời trả lại hết máy ảnh đồng thời, mượn dùng đại thông xã bộ trưởng thân phận tại đăng ký bổn thượng xuyên tầng này, hôm nay liền thật phiền phức, nói không chừng tiền kiếm được đều muốn phun ra ngoài. Cùng Chu Di Tưởng hòa hảo nha. Đương nhiên là buồn nôn. Nhưng buồn nôn chính mình lại có thể thiếu một nhân, cái này sóng rất hiếm. Cho nên, hai người đều dùng tán thành ánh mắt, nhìn về phía Trần Nam. Bao quát vị kia Chu Dĩ Tưởng Đối với Trần Nam mời uống rượu mời, cũng sinh ra dao động. Thẳng đến, Trần Nam cởi mở mà cười cười giải thích nói, dù sao, ba ngày kiếm 8000 cũng quá thoải mái đi. Tán thành ánh mắt chợt lóe lên, Hạ Tâm Nguyệt cùng chú Vũ, trăm miệng một lời bình luận, tiểu nhân a, mà Trần Nam dễ chịu, mời ngươi uống rượu. Lao tử rước gì ngươi chết. Vì bắt tay cầm, đột kích kiểm tra thí điểm toàn bộ phòng ngủ, hại chúng ta suýt nữa mất đi trọng yếu nhất nấu nồi lầu dùng tiểu nồi cơm điện. Chỉ bằng trong nháy mắt đó nghĩ mà sợ, liền đầy đủ ta hắc ngươi cả một đời. Hê, thối. Chu Tưởng, nếu như nói, đời này có chán ghét quá ai. Vậy quá nhiều. Chán ghét tiểu học thời điểm mỗi ngày bắt chẹt chính mình mập mạp chết bẩm, chán ghét cao trung lớp học trang bước học bá, chán ghét trong đại học đáng ghét tân sinh. Chán ghét người nhiều lắm. Nhưng nếu như muốn bắt được một cái nhất, trước kia không biết, nhưng giờ khắc này rõ ràng, liền về sau nhất nên chán ghét chính là ai, cũng rõ ràng. Người mẹ nấu có bị bệnh không? Nắm chặt nắm nấm. tại vẻ mặt nhăn nhó sau khi mang xong, Chu Dĩ tưởng hoàn toàn không để ý đánh ra hỏa này sẽ đối với mình thượng vị hội học sinh hội trưởng tạo thành ảnh hưởng gì, người cũng nên cảm tính bộc phát một lần. Mà lần kia, ngay tại lúc này. Thiện nhân, cầm lên trần nam áo Chu Dĩ Tưởng một quyển chiều trên mặt của hắn vung đi, nhưng mà, không đợi né tránh cũng đánh trả, ở sau lưng âm chú Vũ, đột nhiên lao ra, trực tiếp đẩy ra hắn, chờ một quyển ứng kia hoàn toàn vô hộ Chu Dĩ Tưởng lão đảo lui về phía sau mấy bước về sau, Chu Vũ nhe một mặt ngươi muốn thế nào cảnh cáo hắn. Thảo! ngươi mẹ nấu. Chú Dĩ Tưởng không nghĩ điêu chú Vũ, chuẩn bị tiếp tục tìm Trần Nam chuyện, nhưng hắn phát hiện không đợi chính mình mang xong, đột nhiên xuất hiện một cái muội tử, lôi kéo Trần Nam cổ tay, bước nhanh đi ra. Đơn thuần đem Trần Nam mang đi không có gì, nhưng cái nữ thế mà, xinh đẹp như vậy. Đậu xanh mẹ nấu. Chết Trần Nam. Bên trong cái gì? Chu Vũ chính ở chỗ này, ta đem hắn quản xuống không tốt lắm đâu, truy người vẫn là hai đánh một tương đối chiếm ưu. Bị tinh tế tay nhỏ nắm lấy cổ tay đột nhiên lôi đi Trần Nam, lo lắng nói: "Chu Vũ học trưởng nói sẽ không đánh lên, hắn biết Chu Dĩ tưởng tính cách." Hạ Tâm mệt đầu tiên là thuận miệng giải thích, sau đó tiếp tục nắm lấy Trần Nam nhanh tay chạy bộ mở, cũng không duyện nói: "Học trưởng, ta vẫn cho là ngươi là tỉnh táo người, hôm nay làm thế nào ra loại chuyện này? Quá không có ý nghĩa." "A." Trần Nam dừng một chút, sau đó giải thích nói: "Ta cũng mang chán hắn, vừa vặn có một cơ hội, liền." Liền cho phúng đi qua. Trăng ghét người không để ý tới chẳng phải được, tại sao phải đi chủ động trêu chọc đâu? Học trường lần này là để hắn khó xử, nhưng có thể cam đoan mỗi lần khó chịu đều không phải mình sao? Người khác khó mà nói. Chu Dĩ tưởng thật đúng rất là ghê. Học nửa bản SQ liền có thể nhẹ nhõm ứng phó hắn. huống chi ta, thế nhưng xem hết cả buồn SQ. Nhiều nụ nha. Mặc dù đối với mình đối tiện nhân trình độ đầy đủ tín nhiệm, nhưng phát hiện Hạ Tâm Nguyệt quả thực không quá ưa thích chính mình loại này hít hay vi, Trần Nam chỉ có thể cảm kích tỏ thái độ, ừm cảm ơn ngươi nha. Lần sau sẽ không nha. Như vậy liền tốt. Trần Nam hứa hẹn xong, Hạ Tâm Nguyệt mới triển lộ nét mặt tươi cười. Gặp được loại chuyện này, học trưởng chỉ cần cao lãnh không để ý tới, liền đủ người khác khó chịu nha. Mà lại, học trưởng hơi cao lãnh điểm dáng vẻ, có chút xoá nha. Lại một lần nữa, đạt được hạ tâm nguyện khích lệ, mà lại là dùng xoá cái này chỉ lần này tại đi hình dung tự. Hả? Không hiểu vì cái gì xoá gần với đi. Bởi vì nam nhân có đẹp trai hay không rất trọng yếu, được hay không quan trọng hơn. Biết cái này quảng cáo cũng không nhỏ đi. Tốt ta, cái này không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là, không rõ vì cái gì, Trần Nam rõ ràng được khen ngợi, lại một chút cũng không vui. Thôi cao lãnh một điểm bộ dáng rất đẹp trai. Cho nên, ta hẳn là cái dạng này sao? Kia Hạ Tâm Nguyệt lại là cái dạng gì? Hai mắt thật to, ngũ quan xinh xắn, hoàn mỹ áo phẩm, đáng yêu bên trong lộ ra nụ cười ngọt ngào, trừ khí chất phương diện, nàng cho mình ấn tượng, cùng lần đầu gặp được liền vừa thấy đã yêu Đường Tư Văn dường như, hoàn toàn tương tự. Tiếp tục xem, nhìn thấy mặt của đối phương đại mắt to đều toát ra nho nhỏ nghi hoặc về sau, Trần Nam mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, mượn Chu Vũ vừa chạy tới, hắn đẩy ra đề tài nói, "A đúng, vừa vận Chu Vũ đến, thương lượng một chút chúng ta liên ăn cái gì?" "A?" Vũ ngẩn người, không biết đã từ Chu Dĩ tưởng chủ đề điều lại. Bất quá, nếu là liên hoan, hắn liên hit, ăn tôm bự thế nào? Tôm bự nha. Hạ Tâm Nguyệt cũng không có phát giác được Trần Nam Tâm tỉnh, đồng dạng trở lại liên hoan chủ đề, nghĩ nghĩ rồi nói ra, ta không quá sẽ lột tôm, mà lại ăn tôm lúc tướng ăn làm sao cũng sẽ không quá yêu nhã. Kia ăn xa đọa giữa đường gian cái kia món cay tứ xuyên quán a. Chu Vũ hỏi. Cái này tốt, ta cùng bạn cùng phòng đi qua, rất tốt nha. Đi đi, cứ như vậy đi. Quyết định xong ăn cái gì, Chu Vũ lại bắt đầu vì liên hoan có người nào mà tiến hành suy tư. Nghĩ nghĩ về sau, bày ra nói, ba người chúng ta. Sau đó Trương thần rút không ít bật điệu, thêm hắn một cái, tiếng nữ ngủ thời điểm xin nhờ người bạn cùng phòng đáy manh, coi như nàng một cái, còn có chúng ta mượn hoạt động thất tay trùng xã xã trưởng. Trực tiếp đã dùng tay trùng xã sao? Phiền quá. Kinh bị nhìn Trần Nam, Chu Vũ tiếp tục nói, cái này ba cái là tốt nhất muốn mời, còn có cái khác nữ ngủ lâu mấy cái hỗ trợ đưa ảnh chủ bạn bè cũng mời đi, chả. Lý toa học tì đâu? Đột nhiên mở miệng nhất lên, là Hạ Tâm Nguyệt. Nàng sau khi nói xong, liền nhìn về phía có chút ngu người đường sông Hồn. Đồng thời Vợ mơ nhẹ nhàng than thán, đôi mắt có chút hiếp, giống như là đang nói học trường đem ta nghĩ quá keo kiệt đi. Thật có lỗi, ta ngược lại không có đem ngươi nghĩ đến quá keo kiệt, chỉ là có một cái mắt, đem thời gian ngắn nhận biết cũng thèm thân thể ngươi, cùng thời gian ngắn nhận biết cũng thèm thân thể Đường Tư Văn. Làm so sánh, thật xin lỗi. Bị Hạ Tâm Nguyệt chăm chú nhìn về sau, Trần Nam cảm giác nghiêm chỉnh giải thích nói, dù sao mượn máy ảnh, hẳn là muốn mời. Đúng vậy đâu Hạ Tâm Nguyệt tiếp tục trầm Trần Nam, ok, vậy liền tạm định những người này, sau đó liên hoan thời gian, huấn luyện quân sự sau tuần đầu tiên sáu đi. Quyết định tốt liên hoan đại sự về sau, Chu Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó nói, "Đúng, ta muốn đem chìa khóa trả, các người đi trước đi." Học trường bái bai. "Ừm ân." Đợi Chu Vũ sau khi đi, Hạ Tâm Nguyệt cùng Trần Nam lại biến thành hai người. Hai người, không biết là lần thứ bao nhiêu, đi tại đầu này mấy trăm mét lớn lên sân trường trên đường. Đơn giản mà tự nhiên cười cười nói nói về sau, đến nam ngủ nữ ngủ phân biệt giao lộ. Hạ Tâm Nguyệt dừng bước lại, đối Trần Nam chủ động nói, "Học trưởng, ta tốt chờ mong thứ 6 tuần sau liên hoan nha. Ăn bữa ngon, càn rỡ uống chút rượu, sau đó ngày thứ 2 còn không cần lên khóa." Hoàn toàn chính xác man để người mong đợi. Trần Nam gật đầu phụ họa. "Không, không phải cái này chờ mông nha." Hạ Tâm Nguyệt dừng một chút, có chút nhỏ giọng nói, "Ta là cảm thấy, liên hoan thời điểm sẽ có rất nhiều ta kẻ không cần biết, ta có chút chờ mong cái này." À, người nhiều lời nói liền có thể chơi nhị tiểu thư, ngẫm lại đều có chút kích thích." Trần Nam tiếp tục phụ họa. "Không phải rồi, ta nói là." "Ừm." "Ta nói là." Vung lên bên thai một sợi màu trà tinh tế, nhìn xem Trần Nam đôi mắt, Hạ Tâm Nguyệt mặc dù có chỗ do dự, nhưng vẫn là to gan, nói ra chính mình muốn nói, "Ta còn rất chờ mong." Học trưởng người quen đều biết ta Trước mắt tinh tế cô nương, lúc nói chuyện, trong ánh mắt dường như luôn có vận động bên trong tinh độ. Cái này không phải một triệu bị rắn cắn về sau, sẽ làm làm dán độc sợ hại dây thường đâu. Hạ Tâm Nguyệt rõ ràng là một cây xuyên kim sắc truyện vận châu nhân duyên dây từng a. Trần Nam là người, thẹn thùng nói, cái này, như vậy sao? Đúng vậy, gặp lại rồi học trưởng. Như thế cười hì hì khoát tay áo, chào hỏi về sau, Hạ Tâm Nguyệt liền hướng phòng ngủ của mình đi đến. Nhìn xem cô nương này bóng lưng, liên tưởng đến vô số sự tình tốt, vô số tốt hình tượng, cùng thật nhiều lần bị thành hàm hàm chính mình, Trần Nam từ đáy lòng phát ra cảm thán, a Không đúng, hẳn là Điều hạ đồng chí, thật là một cái cả đời khó gặp cô gái tốt nha. Chờ hạ Tâm Nguyệt sau khi đi, Trần Nam cũng phải hồi phòng ngủ của mình. Bất quá tại trở về trước, hắn nhớ tới muốn mời học tỷ Liên hon chuyện, cho nên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị phát tin tức, nhưng đột nhiên lại nhớ tới một đầu tin tức, một đầu ngày hôm qua tin tức, ta không kiểm tra. Học tỷ nói xong cái này về sau, Trần Nam dọa sợ, không rõ âm vì sao lại như vậy, nhưng suy xét đến học tỷ gia đình hoàn cảnh quá phức tạp, cho nên chỉ là cạn cấp độ hỏi nguyên nhân, mà đối phương cũng đưa ra giải thích, đồng dạng là cạn cấp độ, mơ hồ giải thích. Trần Nam, vì cái gì không kiểm tra rồi? Lý Toa Cảm giác không có nắm chắc. Trần Nam, kia học lâu như vậy, 150 đều rào, ai tiền đều không phải gió lớn quát, không thử một chút sao? Lý Toa, không có kiểm tra vĩnh viễn là lợi hại nhất, nếu như ta không có kiểm tra, học đệ mới có thể đáng tiếc, nhưng kiểm tra không có thi đậu, chẳng phải Thạch Truy ta là cái học tập không được đồ đần học tỉ sao? Trần Nam, sẽ không nha. Lý Toa, hi hỷ, chính là như vậy, ta bận việc đi. Trần Nam, ừ, tốt. Nham trán, không có chút ý nghĩa nào tin tức tới tới lui lui khách sáo, hai người giống như là tại võ thuật giao lưu giống nhau, cái gì đều điểm đến là dừng. Hai người đều không có nguyện ý xâm nhập. Hoàng tỷ, rốt cuộc chuyện gì phát sinh? Mặc dù cái đề tài kia khó nói, nhưng mời liên hoan hẳn là không có gì. Ân, không phát tin tức, dùng điện thoại đi, như vậy lộ ra lệ phép. Nghĩ như vậy, Trần Nam liền bấm lý toa điện thoại. Vài giây sau, bên kia rất nhanh tiếp, cũng có giống như thường ngày, dùng như vậy ngọt ngào giọng nữ nói, có việc toa toa tỷ. Không có. Bị như thế chế nhạo Trần Nam, có chút làm ra sinh khí bộ dáng giải thích nói, không có việc gì cậu ngươi, là mời ngươi ăn cơm nhà. Ồ, lấy lòng ta. Vâng vâng vâng, lấy lòng ngươi, chúng ta giấy chứng nhận chiếu độc xong. Sau đó kiếm bút đồng tiền lớn, quyết định tại hạ thứ bảy liên hoan. Học tỷ máy ảnh giúp đại ân, cho nên làm ơn nợ tới nha. Ừm. Lý Toa kéo dài âm thanh hỏi, "Đều có ai?" Trần Nam nghĩ nghĩ sau nói, "Chu Vũ, Hạ Tâm Nguyệt." "Không đi." Lý Toa trực tiếp ngắt lời nói. Trần Nam ngơ ngẩn, sau đó làm ra kinh ngạc nói, người liền chán ghét như vậy Chu Vũ sao? Hắn nghe được sẽ thương tâm tốt thì ta. Học đệ càng ngày càng thích che chở người nào đó nha. Bên trong cái gì, người ta tốt xấu là cổ đồng, cũng không thể nói không xin mời." Trần Nam không biết, đây là hắn lần thứ mấy thay vào đường sông Úc mượn hồn tâm tình. Được rồi, đùa giỡn với người rồi." Lý Toa cười cười, sau đó tiếp tục trở lại chính sự bên trên, hỏi, "Liên hoan người có rất nhiều a?" Tang Thiên học tỷ, đại khái có khoảng 10 người đi. "10 người a, ta tất cả đều không nhận ra đâu, đi quá xấu hổ. Cho nên hảo ý tâm lĩnh a, không cần lại quên, ta thật không phải khách sáo nha." Thế nhưng, mặc dù học tỷ nói như vậy, lý do rất đầy đủ, nhưng Trần Nam vẫn là muốn để Lý Toa tới. Cho nên, hắn không nghe khuyên bảo nói, thế nhưng, ta không phải người quan sao? Coi như vì, Không đúng, coi như cho tiểu Trần Nam một bộ mặt, đến họ gặp đi. Nhưng mà Nó như vậy về sau, bên kia âm thanh đột nhiên biến mất. Tiểu Trần Nam mất mặt. Đang lúc Trần Nam lung tung cho rằng điện thoại cut máy, đưa di động dịch chuyển khỏi bên thai chuẩn bị nhìn màn hình lúc, học tỷ Thanh Em ôn nhu rốt cục chuyển đến, "Tốt ta, ta đồng ý liên hoan." "Vậy quá tốt rồi, cuối tuần 6." Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Lý Toa liền nói bổ sung, "Bất quá, ta vẫn là không thích cùng người xa lạ ăn cơm, cho nên lần này liên hoan, liền hai người đi." Kinh ngạc sững sốt, thật lâu Trần Nam đều không thể nói ra. Cuối cùng, đang nhớ tới ta không kiểm tra đầu kia tin tức về sau, hắn rốt cuộc biết không thể lại chối né, cho nên cười nhẹ nói, Có thể à? Lúc nào đâu? Đêm nay? Ta xuống lầu. Chờ một chút. Trần Nam bị nói che, vội và nói, ngươi hạ cái gì lâu A Hiện tại cũng 8 giờ, tiếp qua mấy giờ đợi cửa phòng ngủ liên quan, thế nào cũng phải hôm nay ăn không thể. Học đệ, không phải hôm nay không thể a Mang theo một tia không rõ ràng trêu đùa cường ngạnh quyết định về sau, Lý Toa học tỷ lần tiếp theo phát biểu, đem nàng là trêu đùa giá trị đã kéo căng, đáng yêu học đệ, cho ngươi một cơ hội, đem tỷ tỷ ta quá chén nha.